Chương 348, đẩy về phía trước tiến vào. Chương 348, đẩy về phía trước vào địch phong mệnh lệnh thông qua điện báo cùng điện thoại truyền lại đến mỗi một cái quân đoàn cùng bộ môn trong tay, ngay lập tức, dựa theo địch phong mệnh lệnh, các quân đoàn cũng bắt đầu điều động. Lần này, đã không rõ ràng cái này dị không gian quy mô, mà lại trong đó còn có đông đảo quỷ quái, như vậy địch phong liền lấy ổn nhất kiện phương thức, một mảnh một mảnh thanh lý. Chỗ tốt như vậy là thanh hà lĩnh sẽ giảm bớt rất nhiều không tất yếu tổn thất, tại đại quy mô quân đoàn tác chiến dưới tình huống, những cái kia hoàng kim cấp quỷ quái cũng không dám tiến công. Mà lại, lần này quá ngang, cũng là để những quân đoàn này thích ứng đối với quỷ quái tác chiến, dù sao ở trong mê vụ thế giới, quy mô lớn như thế quỷ quái ẩn hiện, vẫn tương đối hiếm thấy. Thanh Hà Linh đối phó phần lớn là dị tộc, hung thú, hiện tại ra tăng đối với quỷ quái kinh nghiệm tác chiến, mà lại những này quỷ quái bởi vì bản thân uy hiếp không tính quá lớn, chỉ là phiền phức rất nhiều. Bởi vậy đây là một lần kiểm nghiệm Thanh Hà Lĩnh đại binh đoàn tác chiến cơ hội tốt, đối thủ như vậy nói thật ra thật đúng là không nhiều, hơn nữa còn cho một chút tỷ lệ sai số đồng thời còn có thể kiểm nghiệm những năm này nghiên cứu ra đến kiểu mới vũ khí, tỉ như nói, các loại hỏa pháo, pháo bắn thẳng, kiểu mới phù văn súng trường. Khắc lấy phù văn mới kết cấu phù văn các loại vũ khí chờ trang bị. Bất quá cứ như vậy cũng là có khuyết điểm, đầu tiên chính là đại quy mô tập kết bộ đội sẽ gia tăng vũ khí trang bị, lương thực chờ một chút tài nguyên tiêu hao đồng thời, xuất động nhiều như vậy nhân lực vật lực cũng theo trình độ nhất định giảm xuống bốn phía phòng ngự, nếu như xuất hiện địch nhân xâm lớn, điều động bộ đội cũng cần thời gian nhất định. Nhưng căn cứ tình báo biểu hiện, thanh hà lĩnh bốn phía thế lực, hoặc là tại khai phát thổ địa mới, hoặc là tại đối mặt ngoại địch, hơn nữa còn có rất nhiều cùng thanh hà lĩnh kết minh. Bởi vậy, trừ bỏ phương bắc còn có thể tao ngộ chiến đấu, cái khác biên cảnh địa khu đều không tồn tại quá nhiều nguy hiểm có thể cho Thanh Hà lĩnh nhất định nhàn dôi thời gian đến nội tiêu hao đại lượng vật tư. Thanh Hà lĩnh phát triển những năm này cũng có thể cung cấp, mà lại lần này kiểm nghiệm bộ đội thực chiến là một cái cơ hội khó được. Vật tư tồn lấy cũng chỉ có thể là tồn lấy, còn không bằng dùng để huấn luyện giã chiến quân đoàn, đầu tư tại bảo vệ trên lãnh địa. Theo địch phong mệnh lệnh được đưa ra, thông qua ven đường thông suốt xi si măng đại đạo, bộ đội hành quân tốc độ thật nhanh. Rất nhanh, gần nhất mấy cái quân đoàn đều đã tập kết, mà lúc này địch phong thủ hạ hai cái quân đoàn đem thứ nguyên chi môn về sau gắt gao ngăn chặn. Các loại trận địa đều xây dựng đầy đủ, đồng thời bởi vì địch nhân là quỷ quái, có các loại kỳ lạ lực lượng trừ bỏ dựa vào quân đoàn vân khí trấn áp, còn bố trí một chút linh lực cảm ứng trang bị. Một ngày này, tòa thứ nhất trận địa pháo binh vũ trang tốt, tại chỗ này trận địa pháo binh phía trước, gần nhất một mảnh địa khu, là trước kia địch phong trải qua một cái kia thôn trang. Tại thôn trang này bên trong, có một chút thôn dân hóa thành thây khô quỷ quái, bọn hắn trốn ở những cái kia còn không có sụp đổ trong phòng. Mà lần này, những này bọn quỷ quái nên đón có thể nói lớn nhất một lần đả kích. Trên bầu trời, cách vài trăm mét trận địa pháo binh vòng thứ nhất pháo đánh ra. Bởi vì những này trọng pháo đều là liệt trang bộ đội 1 năm, đối với những bộ đội này để nói, những này cũng đều là kiểu mới vũ khí. Không có làm sao nắm giữ, nhưng bình thường chú hấn, cũng rất không có khả năng đại quy mô sử dụng hỏa pháo, bởi vậy tiểu như quân đoàn cùng Sa mạc Hồ Lang quân đoàn mới xây dựng pháo binh đối với hỏa pháo trên thực tế sẽ chỉ đơn giản công chế, nhưng cũng không có rất thuần thủ. Mà bây giờ, những tồn tại này quỷ quái thôn trang, chính là một cái hoàn mỹ cố định địa, đã có thể thực chiến, lại có thể huấn luyện bộ đội, nhất cử nước tiện. Vòng thứ nhất pháo kích, đạn pháo từ trên bầu trời rơi xuống, cấp tốc phá hủy một chút phòng ốc, những phòng ốc kia bên trong quỷ quái tại cái này trong ngũ nổ, biến thành mảnh vỡ. Vòng thứ nhất thử bắn, điều chỉnh góc độ, theo sát lấy vòng thứ hai đạn pháo rất mau đánh ra ngoài. Tất ngoài địa phòng ốc bị chính xác đặc kích. Điều chỉnh góc độ, tiếp tục sạc kích. Đồng thời, vòng thứ 3 đạn pháo hơi hướng về phía trước kéo dài, rơi tại vừa rồi tập kích địa khu phía sau. Dạng này từng dãy đạn pháo rơi xuống, liền như là rửa sạch, tại thời gian ngắn đem toàn bộ thôn san thành bình địa. Theo sát lấy, hỏa pháo đình chỉ, sa mạc hồ lang quân đoàn tổ chức một cái doanh đẩy về phía trước tiến vào, lục soát cái này một mảnh bị san thành bình địa thôn trang, đối với khả năng sống sót quỷ quái bổ sung một thương đồng thời một mùi lửa thiêu đốt, đem tất cả quỷ quái thi thể hóa thành cho tàn. Xác định vị trí thanh lý mất thôn trang này, các pháo binh không cần di động. Tiền tuyến bộ binh đợi tới, cấp tốc tại thôn Trang về sau cái kia một mảnh không có quỷ quái ẩn hiện trên đất bằng thành lập nơi đóng quân, đồng thời bố trí phòng tuyến. Làm phong tuyến đại khái hoàn thành, tiền tuyến quan sát viên cấp tốc báo cáo tọa độ, làm hậu phương pháo binh chỉ dẫn phương hướng. Đối với cái kia một rừng cây tiến hành đánh tạc đã trong rừng rậm tồn tại đại lượng quỷ quái, như vậy liền huyện san bằng toàn bộ khô héo rừng rậm, sau đó mấy vạn không đối quét ngang, thanh lý mất mỗi một cái quỷ quái. Mặc dù cái này tương đối tốn thời gian, nhưng đây đối với các bộ đội để nói cũng là một kiện kiểm nghiệm bộ đội năng lực tác chiến một cái cơ hội tốt. Lần này địch phong tự mình đi tới tiền tuyến. Nhìn về phía trước vài trăm mét bên ngoài khô héo rừng rậm, đối với hậu phương pháo binh ra lệnh. Nã pháo! Roeng, roeng, roeng!" Trong mấy mắt, hỏa lực tiếng oanh minh từ phía sau chuyển đến, tại trên trận địa phương, từng phát cao bạo đạn pháo xe qua, mặt trời lặn phía trước trong rừng rậm. Sau đó, càng thêm kịch liệt nổ tung vang lên, nương theo lấy giống như tiếng sấm nổ tung, hỏa diễm tiêu đốt, xung kích phá hủy bốn phía rừng cây. Bởi vì cái này một mảnh khô héo rừng rậm cầm lô, vòng thứ nhất đã kích, hai cái quân đoàn tạm thời phối trí 24 ổ hỏa pháo mỗi một môn đều muốn đánh lên 50 phát pháo đạn. Dạng này vành kích Đối với rừng rậm yêu quái đến nói, nổ tung, hỏa diễm đều là uy hiếp, một phát trọng pháo đạn pháo rơi xuống, liền có thể để một đầu quái vật hóa thành mảnh vỡ. Tại pháo kích bên trong, một bộ phận quỷ quái bị nổ chết tại chỗ, càng nhiều quỷ quái bắt đầu tứ tán tiến vào chỗ càng sâu trong rừng rậm. Vòng thứ nhất pháo kích về sau, phía trước mạng lớn rừng rậm biến thành đất chết, còn mang nhiệt khí cùng khói lửa đen nhánh bùn đất thay thế nguyên bản khô héo rừng rậm. Một vòng này pháo kích, trận địa pháo binh chí ít là thanh lý đi ra một cây số thông đạo, đồng thời xâm nhập cũng có được một cây số bản chất, thanh hà lĩnh mục tiêu thứ nhất hay là muốn đẩy về phía trước tiến vào. Đầu tiên cướp đoạt dị không gian hạch tâm làm chủ, nhưng lần này chỉ ít là muốn thanh lý mất ven đường trở ngại. Thành lập đi ra một cái khu vực an toàn ánh mắt tại phía trước đất chết rừng rậm đã qua, địch phong đối với một vòng này pháo kích mười phần hài lòng. Bộ đội tiếp tục đẩy tới, thành lập mới trận địa. Sau một tiếng, pháo binh hướng về phía trước kéo dài đạn kích. Sau một tiếng, các pháo binh tổng kết kinh nghiệm, cấp tốc điều chỉnh, vòng thứ hai pháo kích bắt đầu. Lần này hỏa pháo đối với cái này một cây số thông đạo phía trước bắt đầu đánh kích, mà tại phía trước nhất đã tại nguyên bản ven rừng rậm chân địa nơi đó pháo tôi các pháo binh cũng làm tốt tùy thời đả kích bốn phía sông ra quái vật chuẩn bị nhưng sinh tồn ở nơi này quỷ quái chưa bao giờ từng thấy công kích như vậy những này có trí tuệ quỷ quái đối với phía trước sát khí kia trùng thiên, quân đoàn vân khí nặng nghề quân trận e ngại làm vòng thứ hai pháo kích rơi xuống lúc những này sinh hoạt ở nơi này bọn quỷ quái cũng bắt đầu di chuyển phổ thông mang thân thể quỷ quái căn bản là gánh không được đạn pháo đánh kích mà những cái kia linh thể quỷ quái tại trọng pháo dưới sự đánh kích kích nhiệt độ cao đều đang tiêu hao những này linh thể quỷ quái năng lượng có lẽ một phát đạn pháo đánh bất tử nhưng càng nhiều đạn pháo rơi xuống cũng sẽ tiêu vong. Mà cương đại quỷ quái những này đạn pháo tự nhiên là có thể tránh né, nhưng những này quỷ quái đối thủ là đơn binh lực lượng không sai, đồng thời tạo thành chiến trận nên địch quân đoàn chiến sĩ đối phó. Vòng thứ hai pháo kích, vòng thứ ba pháo kích, vòng thứ tư pháo kích. Ngày đầu tiên đẩy về phía trước tiến vào, ở vào hậu phương trận địa pháo binh đánh đi ra bốn vòng đạn tháo. vì bộ đội tại cái này khô héo trong rừng rậm đánh ra đến một cái hai cây số rộng, ba cây số dài thông đạo. Bất quá bởi vì cái này một mảnh khô héo rừng rậm khá rộng rộng, bây giờ còn chưa có thông, nhưng phía trước nhất bởi vì bộ đội đẩy về phía trước tiến vào. Những cái kia bởi vì pháo kích tranh né bọn quái vật một lần nữa tụ lại đối mặt đại binh đoàn sát khí. Những quái vật này ngay tại đại lượng hội tụ, bị đại lượng người sống hấp dẫn. Nhưng lần này bọn hắn tại hội tụ, bộ đội tiền tuyến cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Lần này không phải địch phong mang một chi tiểu bộ đội tiến lên, mà là có lấy mấy vạn nguyên bản ở hậu phương không ngừng đẩy tới binh đoàn chủ lực. Tại phát hiện cái kia đến quỷ quái hiện hiện, ngay lập tức tiền tuyến pháo tối liền đối với cái kia một mả địa khu đánh đi ra mấy phát pháo đạn đồng thời, trên trận địa tây bắn tỉa cũng cầm ra linh lực đạn đối với những này quỷ quái kích bị nội lực ẩn dưỡng. Có linh lực ba động phủ văn đạn oanh kích những này quỷ quái có kỳ hiệu. Một cái cương thi vừa mới thò đầu ra, một phát phủ văn đạn bay tới, tại chỗ đem cương thi đầu đánh thành mảnh vỡ. Đồng thời bốn phía cũng sinh ra một mảnh hỏa diễm. Dù sao những này cũng là quái vật, không phải nhân loại địch nhân, như vậy sử dụng đạn lửa cũng không phải vấn đề. Theo chiến tranh tiếp tục, đối với cái này một mảnh khô héo rừng rậm, địch phong điều đến một nhóm lân trắng đạn lửa, theo phía trước đạn pháo đánh ra, bốn phía khô héo rừng rậm bắt đầu thiêu đốt hắn lửa lớn rừng rực. Bởi vì cái này một mảnh rừng rậm khắp nơi là khô héo cây cối, là phi thường ưu tú thiêu đốt vật liệu, hỏa hoạn rất nhanh dâng lên. Ngay từ đầu đạn lửa cũng bởi vì đại lượng yêu khí cùng âm khí áp chế, hỏa diễm cấp tốc dập tắt. Nhưng những này âm khí cũng không phải vô hạ, dù sao đạn lửa chế tạo đơn giản, một phát không được kia liền hai phát, hai phát không được kia liền đánh một trận. Từng phát đạn lửa không ngừng đánh ra, hưng hực đại hỏa đem toàn bộ ban đêm đều chiếu sáng, vô số quái vật cùng xào huyệt của bọn nó bị hỏa diễm thôn phệ. Trong rừng rậm thủ yêu, cương thi phần mộ, yêu hồ xào huyệt, lệ quỷ âm địa, đều tại cái này đại hỏa bên trong biến thành cho tàn. Cái này thật là đổ số a. Lúc này. Địch Phong liền đứng ở tiền tuyến nơi đóng quân về sau cái thứ hai trong nơi đóng quân, nhìn xem cái này hướng về trong rừng rậm lan tràn lửa lớn rừng rực, có chút cảm thán đối phó những này quỷ quái, các loại đại quy mô tính sát thương vũ khí đều có thể tùy ý sử dụng, là vì có thể tiêu diệt địch nhân, cảm giác này, để Địch Phong cũng cảm giác được một trận thoải mái đại hỏa thiêu đốt một đêm. Về sau, mấy cái ẩn tàng tại rừng rậm Bạch Ngân cấp quỷ quái xuất thủ, ngăn cách rừng rậm, để đại hỏa không cách nào lan tràn, lúc này mới ngừng lại hỏa diễm. Nhưng lúc này, bốn phía chi ít là 4 cây số rừng dậm đều biến thành tro tàn, những này địa khu cũng không cần hỏa pháo rửa sạch, có thể trực tiếp đẩy tới. Sáng sớm ngày thứ hai, các bộ đội ăn xong điểm tâm, tiến công kèn lệnh vang lên, tại ven rừng rậm, một tòa mới trận địa pháo binh bắt đầu xây dựng. Hậu phương trận địa pháo binh hướng về phía trước kéo dài mấy cây số, tiếp tục hướng về càng xa xôi đả kích. Đồng thời, càng nhiều bộ đội dọc theo bộ đội tiền tuyến khai thác ra thông đạo đẩy về phía trước tiến vào, đem từng tòa nơi đóng quân vững chắc. Mà lúc này, đến tiếp sau bị địch phong mệnh lệnh điều tới các quân đoàn cũng lần lượt đến nơi này. Đồng thời, còn có các nghiên cứu đội ngũ. Một tòa tính tổng hợp dã chiến bệnh viện ở ngoài thứ nguyên chi môn thành lập, đồng thời, theo đại lượng quân đoàn đến, trọng pháo hỏa lực gia tăng. Tỷ như nói đóng giữ biên cảnh thứ 13 tín ngưỡng quân đoàn, đóng giữ Thanh Hà thành lang đồ đảng quân đoàn, đều là ngay lập tức phân phối đến trọng thảo, đồng thời tự thân quân đoàn đều tiến hành cải tổ, có các cấp pháo binh bộ đội. Lần này, là trên trăm môn hỏa pháo không ngừng mở đường, bởi vì lần này địch phong điều đến mấy cái quân đoàn, tổng binh lực đột phá 100.000, các bộ đội đều cần thí luyện. Bởi vậy, đối với khai thác con đường, không phải là chỉ tại ban ngày tiến hành, các binh sĩ thay phiên ba ca, mỗi một cái quân đoàn lấy đoàn làm đơn vị, ngày đêm không ngừng đẩy về phía trước tiến vào. Mà lại bởi vì bộ đội đông đảo, Đặc biệt là còn có lang đồ đảng quân đoàn dạng này tinh nhuệ quân đoàn tại, bộ đội cấp tốc tiến lên, ven đường diện sát quỷ quái không biết có bao nhiêu, mà lại bắt sống một chút quỷ quái, giao cho hậu phương tiến hành nghiên cứu. Thanh Hà lĩnh viện nghiên cứu sinh vật nghiên cứu công xưởng đối với quỷ quái thi thể có hứng thú, mà phù văn học viện bên kia rất nhanh liền nghiên cứu ra đến vây khốn những này quỷ quái lồng giam. Một đường đẩy tới 10 cây số, cái này một mảnh khô héo rừng rậm bị đạt thông, tại cái này một mảnh khô héo rừng rậm về sau, là một tòa vứt bỏ thành trì. Nhìn cái thành trì này quy mô, là một cái huyện thành bất quá bởi vì các loại quỷ quái chiếm cứ, cả huyện trên thành phương đều có âm khí hội tụ thành vì đám mây tại cái kia nổi trôi, tốt một tòa quỷ thành. Địch Phong theo bộ đội tiền tuyến đến huyện thành xuống. Cái này một cái huyện thành quy mô cũng không tính lớn, tường thành xung quanh dài cũng chỉ là 5 6 cây số tả hữu, nhưng cái này một tòa thành chỉ ngăn lại thanh hà lĩnh đại quân con đường đi tới. Nếu như vòng qua cái này một cái huyện thành, tự nhiên là có thể, nhưng là quá mức lãng phí thời gian, mà lại đại quân còn nhiều hơn đi mấy cây số con đường. Bởi vậy Địch Phong suy tư về sau, lựa chọn trái thác cái này một cái huyện thành, đã thông con đường huyện thành kia phía trên âm khí như vậy nặng, trong đó quỷ quái tuyệt đối là không ít. như vậy chúng ta không cần trong đó vật tư, bên trong kiến trúc đều không cần. trước hỏa pháo kia san bằng, sau đó đạn lửa rửa sạch, trước thanh lý hai bên lại nói. định phong triệu tập bên người quân đoàn trưởng, ra lệnh. rất nhanh, từ phía sau vận đến hơn 100 ổ hỏa pháo sắp xếp tại huyện thành phía trước. các binh đoàn điều chỉnh tốt góc độ, ra lệnh một tiếng, từng phát trọng pháo nã pháo, trong nháy mắt, trên trăm môn hỏa pháo đồng thời nã pháo, như là đáy bằng tinh lôi tại trên mặt đấy này quần trên trăm môn trọng pháo đồng thời khai hỏa, cái tên một phát đạn pháo có thể đánh nát một tòa phòng ốc đạn pháo rơi vào thành nội. Kích liệt nổ tung cấp tốc khuếch tán. Bất quá cái này một tòa bị quỷ quái nhuộm dần không biết nặng bao nhiêu nguyên thành, trong thành mỗi một nhà kiến trúc đều bị âm khí bao trùm, nếu như đơn giản nhất phá hư, còn có thể khôi phục. Mà lại viện thành kia tường thành, Địch Phong có thể nhìn thấy trọng pháo đánh lên đi, thậm chí là đánh không nát một khối tường thành gạch. Dạng này trình độ chắc chắn, để Địch Phong đều cảm giác được một trận kinh dị. Đây là gặp được sương khó gặm. Địch Phong thầm nghĩ, bất quá ta đạn pháo, nhưng giá trị không được mấy đồng tiền, đánh lên một ngày, ta liền không tin nó không nát cái này viện thành. Chương 349, Quỷ vương tập kích. Chương 349, Quỷ vương tập kích. Vòng thứ nhất pháo kích, đối với trước mắt cái này một tòa quỷ thành đến nói, không tính là cái gì ở trong thành cái kia nặng nề âm khí xuống. Vòng thứ nhất pháo kích cùng đạn lửa cũng không có tạo thành quá nhiều phá hư, những cái kia hỏa diễm đều không có thiêu đốt liền bị bọn quỷ quái thông qua chính mình lực lượng dập tắt. Mà bị pháo kích phòng ốc cũng bị bọn quỷ quái chữa trị, thậm chí là cái kia bị âm khí nhuộm dần tường thành kiên cố, vòng thứ nhất pháo kích đều không có tạo thành quá nhiều tổn hại. Nhưng trường hợp như vậy, đối với địch phong cùng một đám các quân đoàn trưởng đến nói, đây cũng không phải vấn đề. Dù sao đạn pháo lại không đáng tiền, một sĩ si binh bổ dưỡng tiêu hao vật tư có thể mua mấy trăm phát pháo đạn dựa theo lúc này cái này huyện thành chỗ thể hiện ra năng lực như là phổ thông bộ đội tiến bảo chỉ sợ là sẽ không còn lại quá nhiều tuyệt đối là sẽ tổn thất nặng nề đồng thời tạo thành tổn thương sẽ không quá nhiều cứ như vậy nhiều đánh mấy vòng đạn tháo sớm muộn là có thể đem cái này huyện thành cân bằng cứ như vậy đệ nhất lang đồ đằng quân đoàn ở ngoài tường thành một cây số bên ngoài thành lập một đạo phòng tuyến đồng thời bố trí ba cái trận địa pháo binh không chỉ là lang đồ đằng quân đoàn pháo binh đoàn sư trúc pháo binh doanh cái khác các quân đoàn pháo binh cũng đều kéo lên tạo thành ba cái cự đại pháo quân nhân cơ hội này các quân đoàn các pháo binh bắt đầu một bên phát xạ, một bên dạy học thuần thục hỏa pháo kỹ năng Vòng thứ nhất pháo kích đánh chính là một ngày một đêm, một khẩu pháo đều đem ra ngoài mấy trăm phát pháo đạn, bởi vì hỏa pháo hỏng pháo mài mòn cùng linh lực đơn nguyên quá tải, xuất hiện một vài vấn đề mới là dừng lại hoành kích, bắt đầu tiến hành kiểm tra tu sửa. Thanh Hà lĩnh cũng không có dạng này, dài đến một ngày một đêm không dừng lại đạn pháo, đối với những này trọng pháo đến nói, là một cái cự đại kiểm nghiệm, trong đó bộ phận hỏa pháo đều xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, cần kiểm tra tu sửa đồng thời, trước mắt tuyến bộ đội dừng lại, các quân đoàn luân thế, đối với thông đạo bốn phía địa khu, các quân đoàn tổ chức nhân thủ một chút xíu nuốt vào đến. Một bên luyện binh, một bên bắt quỷ quái. Lãnh chúa đại nhân Đây chính là mấy ngày nay chúng ta mới nghiên cứu giả phụ văn lồng giam. Dị thế giới, một cái hậu phương trong quân doanh, mấy cái nghiên cứu công xưởng nhân viên nghiên cứu đối diện địch phong giới thiệu một cái tâm nhãn phát ra lồng giam ở trước mắt địch phong. Cái lồng giam này là một cái 2 mét bên cạnh dài hình lập phương, toàn bộ lồng giam từ hợp kim dẻo nước, trong đó năm mặt là bằng phẳng thép hợp kim tấm, một mặt là từng cây khoảng cách 10 cm thép hợp kim trụ địch phong có thể nhìn thấy. Tại hợp kim này lồng giam bên trên có rất nhiều phủ văn sáp xếp trần nghiêm mật mà chỉnh tề đồ án ở bên trong thanh hà lĩnh. Theo các ma pháp sư pháp thuật phù văn trợ nghiên cứu, còn có một chút đến từ thế giới khác đạo sĩ mang đến một chút có rất đại năng lực đạo phù phù văn đây đối với thanh hà lĩnh phù văn nghiên cứu có mới tham khảo. Tỉ như nói cái phù văn này lồng giam bên trên phù văn sắp xếp chính là đối với đạo thuật phù văn một loại bắt trước. Tại lồng giam đỉnh chót là một cái cùng loại tụ linh trận phù văn tổ hợp. Cam đoan toàn bộ lồng giam bên trong phù văn có thể làm được năng lượng sung túc, đồng thời còn có mấy cái khắc vào linh lực chứa đựng đơn nguyên. Cam đoan ngoại ý muốn lúc lồng giam cũng sẽ có tác dụng. Ở trước mặt địch phòng nhân viên nghiên cứu hướng địch phòng giới thiệu. Cái này mang một mặt cột thép lồng giam là dùng đến cầm tù những cái kia có quả thực thể quỷ quái lồng giam. Cột thép cùng cột thép ở giữa có linh lực bình trướng, Can đoan những quỷ quái kia pháp thuật cũng vô pháp xuyên thấu lồng giam. Đối với những hồn phách kia loại hình quỷ quái, chúng ta lấy nghiên cứu ra phủ văn pha lê chế tạo thành một cái cái hộp nhỏ liền có thể trang xuống. Đang nghiên cứu nhân viên trong tay một quả bóng đá lớn nhỏ hình lập phương kim loại hộp bị hắn ngâm tại trong tay. Cái này kim loại hình lập phương cũng là năm mặt thép hợp kim tấm cùng một mặt phủ văn pha lê, có thể làm cho người nhìn thấy nội bộ tình huống. Bởi vì đây là chúng ta nhóm đầu tiên nghiên cứu ra đến lồng giam mà lại chỉ là trên lý luận không có vấn đề, bởi vậy chúng ta chế tạo ra 5 cái lớn lồng giam cùng 10 cái nhỏ lồng giam làm thí nghiệm. Hiện tại tiền tuyến các chiến sĩ bắt được một chút nhỏ yếu quỷ quái, vừa vặn cho chúng ta tiến hành thí nghiệm. Rất tốt. Địch Phong đối với nghiên cứu công xưởng tốc độ mười phần hài lòng. Tại Địch Phong đưa ra yêu cầu về sau, nghiên cứu công xưởng chuyên môn rút đi ra các loại nhân viên kỹ thuật tạo thành một chi nghiên cứu đoàn đội, tốn hao một tuần thời gian chế tạo thủ công đi ra loại này phù văn lồng giam. Mà bây giờ, tiền tuyến pháo kích mới bất quá đánh hai ngày, các quân đoàn tại ổn định chiếm lĩnh địa khu nơi đóng quân dưới tình huống, bắt đầu hướng bốn phía đẩy tới tỉ như nói những cái kia giã ngoại một rừng cây nhỏ, mấy cái mộ phần, những địa phương này xuất hiện không được cường đại quỷ quái, nhưng cũng có được một chút nhỏ yếu yêu, yêu ma quỷ quái chiếm cứ lấy. cái kia đến ra ngoài tác chiến đám binh sĩ thanh lý chính là những này quỷ quái. tại quân đoàn đợi tới, phù văn vũ khí đã kích, luyện khí hóa cương cường giả tọa chân dưới tình huống, những này tiểu quỷ quái căn bản ngăn không được, gặp được liền bị đánh giết. mà một chút nhỏ yếu cương thì hộ yêu, thủ yêu, bả chuột, cùng nhỏ yếu lệ quỷ đều bị các binh sĩ bắt lại đưa đến trong quân doanh. hiện tại phù văn lồng giam đưa đến, từng cái bị bắt được quỷ quái lại, những này lồng giam chất đống tại nơi đóng quân nơi chống chải liền như là một mảnh biểu hiện gia thủ, mà có các loại quỷ quái cơ thể sống, sinh vật nhân viên nghiên cứu bắt đầu đối với những này vẽ bản đồ quỷ quái tiến hành nghiên cứu, tìm kiếm nước điểm, đăng ký tạo sách, đồng thời nhìn xem những này quỷ quái có hay không cái khác tác dụng. hết thảy hết sức thuận lợi. mấy ngày thời gian, các bộ đội lấy hai cây số thông đạo làm trung tâm, hướng hai bên đẩy tới một cây số, đánh giết các loại quỷ quái mấy trăm đầu, bắt cơ thể sống mấy chục con. hết thảy thuận lợi. thông qua như vậy tác chiến, các quân đoàn đều đối với thuộc hạ bộ đội tác chiến lại có nhận thức mới, đồng thời tầng dưới chốt các tân binh cùng các lao binh phối hợp với nhau, biến thành một cái chính thể bất quá bây giờ chính yếu nhất sự tình còn là đối với cái kia cản trở tiến lên con đường quỷ thành đã kích theo liên tục 3 ngày hành kích ngày đêm không ngừng đánh kích còn có các loại đạn lửa còn có một chút nghiên cứu ra đến đặc thù đạn đạn tháo nguyên bản thành nội bọn quỷ quái còn cảm thấy có thể đối phó được thanh hà lĩnh bất quá là luồng phí công phu nhưng bọn hắn chưa từng nhìn thấy công nghiệp hóa dây chuyển sản xuất sản xuất vũ khí trang bị bây giờ không phải là một cái đạo sĩ bắt quỷ quái lấy thanh hà lĩnh chính thể tập hợp toàn bộ quốc gia lực lượng lấy quân đoàn làm đơn vị đại quy mô liệt trang có thể đối phó quỷ quái tạo thành tổn thương vũ khí đối với những ngày quỷ quái tiến hành đả kích ba ngày sau Cái này một tòa quỷ thành tường thành đã không phải là trước đó như vậy kiên cố, nguyên bản kiên cố tường thành bắt đầu có khới vụn rơi xuống. Tại hiện tại không nhìn thấy thành nội, một chút nhỏ yếu quỷ quái đã bị nổ chết, thỉnh thoảng lại còn có hỏa diễm tiêu đốt, không phải là hỏa diễm dâng lên liền sẽ bị dập tắt. Liên tục không ngừng dưới sự oanh kích, thành nội quỷ quái quỷ vương cũng không nhìn được, quỷ vương tại trước đó thời đại cũng chưa từng nhìn thấy có cái gì đã kích là tại bên ngoài oanh kích, liên thành đều không tiến vào chiến tranh. Nếu như chiếu như thế đánh xuống, chính mình thật vất vả duy trì quỷ thành sẽ bị oanh thành vỡ. Đáng ghét. Quỷ thành Hải tâm vốn là huyện nha địa phương, trở thành quỷ vương nơi ở lúc này Quỷ Vương triệu tập bộ hạ của mình, bắt đầu đối với Thanh Hà lĩnh đã kích, chuẩn bị phản kích. Cầm đầu Quỷ Vương, một thân quan phục chương bào, trên tay có màu đen như là chủy thủ ngón tay, màu xanh trắng trên mặt, nhìn một cái liền phảng phất mang khủng bố, để người e ngại. Tại xanh quỷ vương bên tay trái, một cái làm trưởng áo lao giả bộ dáng lệ quỷ mở miệng nói: "Xanh Quỷ Vương đại nhân, chiếu tiếp tục như thế, thủ hạ ta những cái kia tiểu quỷ đều gánh không được. Chúng ta đánh đi ra đi." Một bên khác, một người mặc xét chiến giáp tướng quân cương thi lên tiếng nói: "Tiêu diệt những nhân loại này, an bọn hắn, thực lực của chúng ta còn có thể tại tăng lên một cái cấp độ." Không sai. Tại lao giả quỷ quái bên người, một cái xinh đẹp phu nhân cười nói, những nhân loại này tại như thế đánh xuống, sẽ đối với nơi này tạo thành tính hủy diệt đả kích, không thể tại như thế chờ đợi. Vừa nói, phụ nhân này sau lưng mấy cây mọc đầy màu trắng lông tơ cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, đại biểu cho cái này xinh đẹp phu nhân là một cái hồ ly tinh. Trừ cái đó ra, còn có một cái tướng quân hình thái lệ quỷ, cùng một cái thủ yêu, một cái thử yêu. Lúc này có thể ngồi ở chỗ này quỷ quái đều là quỷ vương thuộc hạng, mỗi một cái quỷ quái đều mang một cỗ cường hãn khí tức. Đánh, chúng ta không thể lại bị động bị đánh. Xanh quỷ vương ngữ khí trầm thấp nói mỗi một câu nói ra đều mang một cô âm hàn chi ý. Lần này ta tự mình xuất thủ, địch nhân thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn là một chi hoàn chỉnh quân đoàn, các ngươi mang thuộc hạ của ngươi cùng một chỗ tiến công, không có vấn đề. Tại xanh quỷ vương nói xong, hai bên tướng quân lệ quỷ cùng tương thi tướng quân cái thứ nhất đồng ý, hai người nắm trong tay xanh quỷ vương dưới cờ hai chi bộ đội, không có vấn đề. Theo sát lấy, hồ yêu cùng thử yêu cũng đi theo đồng ý. Thộc nhân của chúng ta sẽ toàn bộ điều động, như vậy hiện tại đều hội tụ tập hợp bộ đội, hôm nay ban đêm phát động tập kích. Xanh quỷ vương nói, trong thành em khí cũng kiên trì không có bao nhiêu ngày. Một ngày mới pháo kích tiếp tục đến ban đêm, ba cái pháo quần luân thế bên kích, cam đoàn pháo kích 24 giờ không đình chỉ. Mà tiền tuyến binh sĩ cũng là một ngày thay đổi một nhóm, hôm nay đến phiên chính là mở rộng về sau phong duyệt quân đoàn đóng giữ. Theo từng ngày đối với công sự phòng ngự ra cố, đồng thời còn có các loại mới tăng đối với quỷ quái cả bấy, còn có cảnh giới tháp canh trở công sự, làm cho cả phòng tuyến kiên cố như sắt thông. Ban đêm, sát trời âm trầm xuống, trên phòng tuyến các loại phủ văn đèn đốt thắp sáng, cao cao trên tháp canh, từng cái phù văn đèn pha đem thả tuyến trước chiếu tươi sáng. Trên chân địa cũng có được từng cái cao ngất cột bên trên treo bóng đèn. Cam đoan chiếu sáng vấn đề đối với những này quỷ quái nghiên cứu, những này quỷ quái sẽ ở trong đêm tối gia tăng năng lực hành động, hơn nữa còn có thể làm được mượn nhờ hắc ám nấp tự thân, để người không dễ dàng phát giác. Nguyên nhân chính là như thế, từng cái công suất lớn bóng đèn được đưa đến từng cái nơi đóng quân, đồng thời nơi đóng quân ven đường trên đường cũng phủ lên phủ văn đèn. Cam đoan nơi đóng quân bên trên không có một cái âm u bốn góc, mặc dù tại cái này dị không gian bên trong là bọn quỷ quái sân nhà, cho dù là tại ban ngày, dị không gian bên trong mặt trời hư ảnh cũng vô pháp đem ánh nắng về hướng đại địa. Nhưng tại địch phong mang bộ đội đến nơi này, đèn đuốc sáng trưng phía dưới đồng thời từng tức từng tức dọn dẹp quỷ quái thổ địa, dần dần cải biến cái này dị không gian hoàn cảnh. Là đêm, tại cái kia một cây số bên ngoài âm khí trong quỷ thành, một cỗ hung hãn khí tức dâng lên, trên bầu trời bay ra ngoài đạn pháo nháy mắt ở giữa không trung nổ tung. Sau đó một cái âm trầm thân ảnh theo trong quỷ thành bay lên không trung, theo sát lấy, từng cái lệ quỷ trôi nổi ở trên bầu trời, vượt qua tường thành, hướng thanh hà lĩnh trận địa bay tới. ầm ầm, mà vào lúc này quỷ thành đại môn mở ra, một chi nhân số tại ba cương thi bộ đội theo trong cửa thành đi ra, cầm đầu chính là xanh quỷ vương bên người cương thi tướng quân, mà ở trên cửa thành một đội âm binh cũng tại tướng quân lệ quỷ dưới sự dẫn đầu rất ra, cái này một đội âm binh số lượng tại 3.000 nhiều. Mà ở dưới tường thành, đại lượng đàn chuột xông ra, cái đám chuột này, mỗi một đầu đều có mẹo nhà lớn nhỏ, trên thân lông tóc như là cường châm dựng đứng, hai mắt đỏ thẫm, xem ra mười phần hung tàn. Ô ô ô ô, địch tập. Tại trong quỷ thành các loại quỷ quái xuất động ngay lập tức, trên tháp canh lính gác a kéo lên cảnh báo. Bởi vì cái này quỷ thành là đại bộ đội địch nhân, bánh nướng nhóm không chỉ là đèn pha nhắm ngay nơi đó, đồng thời đứng gác các lính gác phối trí một cái kính viễn vọng, chuyên môn quan sát quỷ thành nhất cử nhất động. Làm trong quỷ thành đại lượng yêu quái cùng lệ quỷ giết ra, các lính gác không nói hai lời, kéo vang trận địa bên trong cảnh báo. Lập tức, đóng giữ ở trong này đám binh sĩ cấp tốc quý vị, nhìn xem xông lên quỷ quái, những quỷ hồn kia phổ thông vật lý đạn vô hiệu, nhưng những cái kia yêu quái cùng tương thi, đại đường tính đạn thế nhưng là có lớn hiệu quả. Ngay lập tức, trên trận địa nặng nhẹ xuống máy cấp tốc nổ súng, liên tiếp đạn nhắm ngay những cái kia yêu quái, từng cái thử yêu, cương thì, tại đạn xạ kích xuống, cấp tốc bị xé nát đồng thời, tại trận địa hậu phương pháo cưới, trận địa cũng ngay lập tức nã pháo, hiện tại không rõ ràng vị trí của địch nhân, nhưng bất kể nói thế nào, pháo cối đánh trước ra ngoài lại nói Phanh phanh phanh. Tại tiếng cảnh báo vang lên ngay lập tức, từng phát pháo sáng cũng đi theo đánh lên bầu trời. mượn nhờ đạo ánh sáng này mang, trên trận địa đám binh sĩ cấp tốc tìm tới mục tiêu đồng thời những lệ quỷ kia. Đạn bình thường không chỗ hữu dụng, hơn nữa còn biết bay. Đây là một cái phiền toái. Nhưng thanh hà lính bên này cũng sớm có ứng đối, mang hỏa nguyên tố linh lực đạn đánh vào những lệ quỷ này trên thân, có thể đối với lệ quỷ thân thể tạo thành phá hư, từ đó suy yếu cường đại lệ quỷ. Những cái kia nhỏ yếu lệ quỷ sẽ trực tiếp bị tan rã đóng giữ tại trên trận địa đám binh sĩ đều phân đến một chút phù văn đạn, từng cái tay bắn tỉa nhắm ngay những cái kia trôi nổi ở trên bầu trời lệ quỷ. Mặc dù phi thiên không trùng, nhưng đối với những tay súng bắn tỉa này đến nói, cũng không tính cái gì, từng phát đạn bay ra, từng đầu lệ quỷ ở trên đường phi hành bị đánh nát thân thể. Nhưng những lệ quỷ này cùng yêu quái dù sao cũng là thực lực không tầm thường, chí ít là hắc thiết cấp trình độ, một chút lệ quỷ cùng yêu quái chết ở trên đường, nhưng còn có quỷ quái đang nhanh chóng tới gần. Nhưng lúc này, tiền tuyến trận địa các đoàn trưởng, sư trưởng A nhóm hội tụ chính mình bộ đội quân đoàn vân khí, nguyên bản có chút lỏng lẻo quân đoàn vân khí đang nhanh chóng hội tụ. Cái kia đến nguyên bản bay lên lệ quỷ tại cái này quân đoàn khí xuống, cũng không có cách nào phi hành, chỉ có thể là hướng phía dưới rơi xuống mà cận chiến đối phó quỷ quái, binh lính bình thường trên thân đều phủ văn khôi giáp có thể cản xuống quỷ quái công kích, vũ khí trong tay mang nội khí đả kích cũng có thể cùng quỷ quái chính diện tác chiến. tại trả giá đại lượng quỷ quái đại dưới xuống, xanh quỷ vương mang bộ đội giết tới thả tuyến trước, lúc này đã sớm ở trong này chờ đợi các bộ đội cận chiến bộ đội đã chuẩn bị kỹ càng. những binh lính này trên thân là kiên cố phủ văn khôi giáp, trong tay là sắc bén phủ văn đao kiếm, thực lực bản thân cũng chí ít là H thiết cấp. cầm đầu doanh trưởng, thậm chí là đoàn trưởng lớn tiếng nói: các chiến sĩ, theo ta giết, giết, rất nhanh, tại chiến trường này tiền tuyến biến thành một mảnh chiến trường. Tại Thanh Hà lĩnh bộ đội tiến vào dị không gian trận đầu đại quy mô chiến dịch ở trong này chương 2. Chương 350, đối chiến quỷ vương. Chương 350, đối chiến quỷ vương. Kết trận, nên địch. Trên bầu trời, quân đoàn vân khí hội tụ, cầm đầu các đoàn trưởng riêng phần mình mang bộ đội ngăn cản những này vọt tới quỷ quái ở hậu phương, ba cái cự đại pháo quân vẫn còn tiếp tục oanh kích. Ở tiền tuyến xuất hiện quỷ quái đến cảnh báo truyền lại đến hậu phương, Địch Phong ngay tại tiền tuyến hậu phương vài trăm mét về sau một cái nơi đóng quân nghỉ ngơi. Tại được đến cảnh báo ngay lập tức, Địch Phong cấp tốc tập hợp trong nơi đóng quân đóng quân một cái quân đoàn cấp tốc hướng về phía trước tiến đến. Theo phát ra cảnh báo đến đến chiến trường cũng chỉ là 10 phút đồng hồ thời gian. Lúc này những này quỷ quái cũng mới vừa mới đến tiền tuyến, vừa mới tiến hành tập chiến. Một bước vào chiến trường, địch phong ánh mắt nhìn về phía trước, bốn phía đại lượng giữ tận quỷ quái hướng về tiền tuyến vào tới, đóng giữ ở tiền tuyến chiến sĩ dựa vào quân đoàn vũ khí gia trì, lại thêm vũ khí ưu thế, cùng những này quỷ quái đánh có đến có về. Nhưng bởi vì cận chiến phương diện, có thật nhiều binh sĩ không quen thuộc cùng quỷ quái tác chiến, đặc biệt là quỷ quái loại kia mang ăn mòn năng lượng đả kích, khéo léo thân thể, còn có quỷ hồn loại không có xúc cảm đả kích, đều để các binh sĩ có chút không thích ứng. Mà địch phong cũng không nghĩ tới. Lần này trong quỷ thành quỷ quái toàn bộ lao ra, số lượng trung vào một chỗ chừng mấy vạn, ở một bên còn có cái kia kết trận âm binh cùng cương thi bộ đội, xem xét chính là tinh huyễn, tại những này quỷ quái kết trận xuống, có thể chống được quân đoàn vân khi đối với hắn tạo thành áp chế. Trên bầu trời, cái kia một đầu người mặc cổ đại quan phục quỷ vương đang bị một vị sư trưởng tự mình mang 1000 người bộ đội ngăn cản. Nhưng bởi vì quỷ vương thực lực đạt tới hoàng kim cấp, cái này Bạch Ngân cấp sư trưởng ngăn cản có chút trở ngại, ở bên người quỷ vương đã đổ xuống một chút binh sĩ. Quân đoàn vân khí, hội tụ. Nhìn xem chiến trường, địch phong một tiếng đáp a, mang đến quân đoàn cấp tốc gia nhập chiến trường. Toàn bộ trên chiến trường quân đoàn vân khí lấy địch phong làm trung tâm hội tụ vào một chỗ. Ngay tại chiến đấu bọn quỷ quái nháy mắt cảm giác được trên người mình phảng phất là lương một tạng đa lớn, hành động đều trở nên chậm trọng. Mà Thanh Hà lĩnh các chiến sĩ cảm giác ra một cỗ lực lượng mới xuống tới, để chính mình chiến đấu trở nên nhẹ nhõm một chút. Một vạn người gia nhập chiến trường, đối với chiến trường cục diện đến nói, tính là một cái bổ sung, ngăn lại những này quỷ quái tập kích. Mà địch phong tại cấu kết toàn bộ chiến trường quân đoàn vân khí, cũng không có nhàn rỗi, một tay cầm kiếm, sau một khắc địch phong xuất hiện tại xanh quỷ vương phía trước, ngăn lại xanh quỷ vương, cái kia mang trận trận âm phong quỷ trào. Ngươi mang bộ đội chi viện cái khác chiến trường, nơi này giao cho ta. Đúng. Nhìn qua trước mặt địch phong, sư trưởng lần đầu tiên liền nhận ra được địch phong thân phận. Lúc này ở phía trên chiến trường này, hoàng kim cấp cường giả cũng chỉ có thể là hoàng kim cấp thực lực đối thủ ngăn cản. Thanh hà lĩnh bộ đội mặc dù cũng có thể ngăn cản, nhưng đó là lấy một cái quân đoàn vì chính thể, lấy quân đoàn vân khí áp chế, tài năng cam đoan. Mà bây giờ xanh quỷ vương mang đến trung đội quỷ quái, ngăn lại đại lượng binh sĩ, làm cho cả tác chiến quân đoàn không cách nào trở thành một cái chính thể. Tỷ như nói phong duệ quân đoàn một lần nữa chỉnh biên trực tụ đoàn, cái này toàn bộ là lấy vũ khí lạnh làm chủ. Đơn binh toàn bộ là người mặc có thể kháng xuống đạn pháo phù văn khôi giáp, trong tay mang có thể chặt đứt sắt thép sắc bén phù văn chiến đao, mà lại các binh sĩ giữa lẫn nhau còn có thể phối hợp hình thành quy mô nhỏ chiến trận, lấy quân đoàn vân khí cấu kết, chém giết gặp được địch nhân. Mà lại hiện tại phụ trách chính vụ gia cát lượng cũng thể hiện ra chính mình ngọa long thiên phú, cho dù là hiện tại không có giải trừ quân đội, cũng dựa vào chính mình kỳ vật lực lượng đem năng lực của mình toàn bộ quy nạp, đồng thời nghiên cứu ra đến một chút quân trận, có thể làm cho những bộ đội này phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Vì thế Định Phong còn đặc biệt cho ra cát lượng phụ lãnh chúa tân binh trại huấn luyện huấn luyện viên chức vụ, ra cát lượng cũng trở thành thanh hà lĩnh cái thứ nhất có chính vụ cùng quân chức song trọng thân phận người đến nuôi những cái kia mở rộng lấy phù văn súng ống làm chủ bộ binh, thì là duy trì không thay đổi, mà lại bởi vì có phù văn đoàn tàu, phù văn động cơ cũng đang tiến hành thu nhỏ, đồng thời tăng lớn công suất, chuẩn bị dựa theo lấy vận chuyển hành khách hỏa pháo phù văn xe tăng cùng vận chuyển hành khách súng máy phù văn xe bọc thép làm chủ bộ đội thiết giáp. Sau đó, còn có các loại xe chuyển vật chiếc cũng đang tiến hành nghiên cứu, bất quá bởi vì thanh hà lĩnh hiện tại còn ở vào đại kiến thiết giai đoạn, nhân viên nghiên cứu khoa học còn không nhiều bởi vậy những này nghiên cứu hạng mục đều phi thường chậm chạp, mà lại bởi vì phù văn kỹ thuật còn có những cái nào ma pháp phù văn, thanh hà lĩnh cũng đối phó không quân bắt đầu tiến hành nghiên cứu, bất quá thí nghiệm cũng không thuận lợi. tương lai thanh hà lĩnh bộ đội liền sẽ lấy sở trường cận chiến võ đạo, lấy quân đoàn thiên phú làm chủ tác chiến đoàn, cùng lấy phù văn vũ khí liệt trang bộ đội thiết giáp, hỏa pháo bộ đội làm chủ phù văn cơ giới sư làm chủ hai bộ phận tạo thành. trừ cái đó ra tương lai còn có dành quân, cùng hải quân, cùng ngay tại vũ trang huấn luyện võ giả bộ đội đặc trùng cùng nhì bộ đội. mà bây giờ Địch Phong mang đến đang có dạng này một cái quân đoàn, lấy ưu tú vũ khí cùng cường đại tướng lĩnh, tinh nhuệ chiến sĩ tạo thành. Làm chi bộ đội này cấp tốc gia nhập chiến trường, ven đường quỷ quái bị cấp tốc đánh tan, nguyên bản hỗn loạn chiến trường bắt đầu dần dần bị tách ra, toàn bộ đoàn lấy một thanh đao nhọn đột phá chiến trường. Mà sau đó những bộ đội khác rửa vào phù văn vũ khí cũng không ngừng bắn giết những cương thi kia cùng yêu quái, xanh quỷ vương yêu ma quỷ quái bộ đội không còn là lấy một cái dân cư gần ngàn vạn lãnh địa cung cấp nuôi dưỡng đi ra tinh nhuệ quân đoàn đối thủ. Mà lúc này Địch Phong, trên thân bốn phía lĩnh vực triển khai, không gian lực lượng để Địch Phong có thể nhẹ nhõm mở ra xanh quỷ vương thân thể lưỡi kiếm kia phía trên không gian lực lượng tại một chút xíu xoắn nát xanh quỷ vương thân thể đây là một cái giống như ta cường giả xanh quỷ vương ánh mắt có chút trầm thấp thân sắc giữ thận khủng bố nhìn xem địch phong lệ quỷ chi chảo xanh quỷ vương một tay bảy biện ra lợi trảo hình màu đen nhánh móng tay dài như là truy thủ tại cánh tay kia bên trên tầng tầng âm khí nồng đậm liền như là một đoàn khói đen tại một chảo này hướng về địch phong bắt tới địch phong có thể cảm giác được một cỗ âm hàn chi ý hướng chính mình đánh tới cái kia thấy lạnh cả người liền như là trời đông phong thấu xương rất lạnh như giao đối mặt với một cái này địch phong bốn phía lĩnh vực chống cự lại cái này một cố âm hàn không gian lực lượng để địch phong có thể khóa chặt đến xanh quỷ vương một trảo này vị trí trong tay phong kiếm huy động kỳ vật kết cấu để phong kiếm vô cùng kiên cố ở trên lưỡi kiếm không gian lực lượng cùng rõ lực lượng nguyên tố bị địch phong hội tụ tại trên kiếm phong để mũi kiếm trở nên vô cùng sắc bén tại xanh quỷ vương một trảo tới gần mấy mắt ở trước mặt địch phong một đạo quang mang chiến kích nháy mắt sẽ qua bao khỏa tại sanh quỷ vương trên cánh tay âm khí bị phong kiếm chém ra cái kia có thể sẽ rách sắt thép lợi trảo cũng bị phong kiếm ngăn lại giờ khắc này lợi trảo cùng địch phong phong kiếm đối bính Xanh Quỷ Vương cảm giác được chính mình âm khí bị hỗn loạn không gian lực lượng xé rách, đồng thời, trên bàn tay, một trận đau đớn truyền đến. Dạng này đau đớn, để Xanh Quỷ Vương cấp tốc triệt thoái phía sau, cùng Địch Phong kéo ra một khoảng cách, tại hướng bàn tay nhìn lại, một đạo ngang qua bàn tay vết thương xuất hiện tại bàn tay, bởi vì không gian lực lượng ở trên vết thương lưu lại, để vết thương không cách nào khép lại. Thật là sắc bén kiếm. Một kích này lợi bính, cũng làm cho Xanh Quỷ Vương biết Địch Phong cũng không dễ chơi, không gian kia lực lượng lại thêm phong lực lượng, ngăn chặn chính mình phong. Nguyên bản xanh quỷ vương bản thân hồn phách thân thể là sẽ không cảm giác được đau đớn, nhưng đến xanh quỷ vương thực lực này, tự thân âm khí thân thể đã cùng nục thân không có gì khác biệt. Bởi vì đối bính bị không gian lực lượng chém xuống một khối năng lượng, thân thể năng lượng không trọn vẹn hình thức, để xanh quỷ vương không cách nào cảm giác được đã lâu đau đớn. Xanh quỷ vương lấy tự thân lệ quỷ thân thể lại thêm âm khí thuộc tính đột phá đến hoàng kim cấp, bản thân công kích có âm khí xâm nhập cùng hàn phong thấu xương. Nhưng lần này địch phong bên người phong nguyên tố triệt tiêu xanh quỷ vương bên người âm khí, đồng thời không gian lực lượng tại cùng cấp bậc gần như là vô địch tồn tại, để xanh quỷ vương căn bản không phải đối thủ, mà lại tại xanh quỷ vương triệt thoái phía sau nháy mắt, địch phong cũng nhìn xem xanh quỷ vương, vừa rồi một trận chiến đấu, địch phong đại khái rõ ràng xanh quỷ vương thực lực, muốn so chính mình yếu hơn một chút, mà lại địch phong mình còn có át chủ bài không có sử dụng, vô tự chi thư cường hóa, thừa dịp xanh quỷ vương triệt thoái phía sau nháy mắt, địch phong âm thầm đối với chính mình lực lượng cường hóa, trong nháy mắt, địch phong đối với không gian lực lượng vận dụng tăng lên gấp 10. tại xanh quỷ vương còn không có trong cảm giác, đã là theo thực lực phương diện đối với xanh quỷ vương hình thành áp chế, không gian bình thường, sau một khắc, tại xanh quỷ vương bên phía, không gian ngưng kết, cho dù là quỷ hồn cũng vô pháp xuyên thấu. Tại địch Phong âm thầm bố trí nháy mắt, địch phong khống chế bên người không gian lực lượng, một bước xuyên qua không gian, đi tới xanh quỷ vương sau lưng. Không gian ngưng kết, không gian chạm kích địch phong đột nhập xanh quỷ vương bên người lúc, xanh quỷ vương cũng phát giác được địch phong xuất hiện, nháy mắt quay người, muốn di động thân thể, nhưng địch phong đem tăng cường không gian lực lượng bao trùm xanh quỷ vương toàn thân, để xanh quỷ vương không cách nào có bất kỳ di động. Trong nháy mắt, xanh quỷ vương cảm giác được thân thể di động trở nên trơ trọi, bốn phía phảng phất là một tầng bình chướng, đem thân thể của mình bao quạ địch phong xuất hiện sau lưng mình, nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Xanh quỷ vương nhất định phải cấp tốc kéo dài khoảng cách đang tiến hành phản kích. Tại phát hiện chính mình tựa hồ là bị không chế, tự thân âm khí lĩnh vực cấp tốc bộc phát, xông ra địch phong bố trí không gian lực lượng. Nhưng đang bộc phát trong chấp ngắn này, đã là có một chút xíu chậm chạm, một chút chậm chạm, đối với hoàng kim cấp cường giả đến nói, chính là một cái cự đại sơ hở. Chạm. Địch phong trong tay phong kiếm rơi xuống, xanh quỷ vương toàn bộ thân thể bị từ giữa đó bị cắt thành chỉnh tề hai nửa. Đại lượng không gian lực lượng dọc theo vết cắt chô cấp tốc xoắn nát xanh quỷ vương thân thể năng lượng. Lần này, địch phong trong tay không gian lực lượng được đến vô tự chi thư cường hóa, gấp 10 không gian lực lượng giờ khắc này bị địch phong theo chạm kích bên trong đánh vào xanh quỷ vương thể nội. Tốt như vậy cơ hội, tại xanh quỷ vương không quen thuộc công kích của mình vương thức thời điểm, tất khả năng đối với xanh quỷ vương tạo thành thương tổn cực lớn, tốt nhất là có thể chém giết xanh quỷ vương. Bất quá xanh quỷ vương bản thân vì linh hồn thể, bị chém thành hai nửa cũng không có chết đi, nhưng bị không gian năng lượng ăn mòn, đối với xanh quỷ vương đến nói, tạo thành tổn thương liền phi thường to lớn. Thân thể lớn lượng năng lượng tiêu hao, cho dù là xanh quỷ vương cũng có chút không thể thừa nhận, từng đợt tiêu thảm theo cái kia vặn bẹo trên thân thể phát ra. Mà lúc này Địch Phong, tại một đạo trạm kích rơi xuống về sau, bốn phía không gian lần nữa bị Địch Phong chế. Giờ khắc này, Xanh quỷ vương bị chém thành hai nửa, thân thể bị hao tổn. Địch phong cấp tốc chế tạo không gian bình chứng đem xanh quỷ vương thân thể triệt để chia cắt ra. Thân thể bị chia làm hai nửa, trong thời gian ngắn không chết được, nhưng nếu như không cách nào hợp làm một thể, như vậy tại phân cách ý thức xuống, xanh quỷ vương phân cách ý thức hóa thành hai cái cá thể, mà lại đến lúc đó liền xem như hòa làm một thể, hai cái trở thành độc lập ý thức thể, ý thức dung hợp lại cùng nhau cũng sẽ đối bản thể tạo thành nguy hiếp. Nhưng lúc này Địch phong nắm lấy cơ hội có thể đánh trói mù đường, còn có thực lực bản thân tăng lên, tự nhiên không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này một nửa thân thể vây ở kiên cố không gian bình chướng bên trong bốn phía đi loạn, bởi vì bản thân chỉ còn lại một nửa lực lượng, đã không còn có thể đột phá địch phong không gian bình chướng Một nửa khác, địch phong vươn tay, bàn tay nắm chặt, cái kia một đoàn không gian đang nhanh chóng áp suất, trong đó xanh quỷ vương một nửa thân thể tại bốn phía không ngừng ngọt tới không gian năng lượng xung kích, toàn bộ thân thể bắt đầu sụp đổ. một chút xíu áp súc, không gian lực lượng không ngừng ăn mòn, xanh quỷ vương thân thể bị lẫn vào không gian năng lượng bên trong, năng lượng thân thể sụp đổ, ý thức tiêu tán, biến thành mảnh vỡ. không, giờ khắc này cái kia bị địch phong nuốt xanh quỷ vương thân thể nhìn xem một nửa khắc thân thể tiêu tán biến mất hoàng hốt để xanh quỷ vương cũng không còn trước đó cao ngạo cùng tan bạo giờ khắc này xanh quỷ vương nhìn xem địch phong cầu khẩn vị đại nhân này tha ta một mạng ta có thể mang bộ hạ của ta gia nhập thủ hạ của ngài ngươi nhìn ta nhiều như vậy bộ đội ở trong này vì ngươi tranh chiến tuyệt đối có thể giảm bất thương vong của các ngươi nhưng lần này địch phong chỉ là bình tĩnh nhìn xanh quỷ vương cầu khẩn không hề bị lay động như pháp âm chế áp xúc không gian bốn phía lực lượng một chút xíu xoắn nát xanh quỷ vương năng lượng thân thể tha ta một mạng tha ta một mạng nhỏ Ta nguyện ý vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Nhưng đối với loại này quỷ đói, địch phong không có bất kỳ phản ứng nào. Phanh. Một tiếng như là bong bóng vỡ tan thanh âm ở trong không khí vang lên. Một ngày này bị địch phong áp xúc đến nhỏ nhất không gian cũng tứ tán ra đến. Trong đó bao khỏa xanh quỷ vương một nửa kia thân thể cũng biến thành thuần nát năng lượng tiêu tán, ý thức cũng tại đại lượng không gian năng lượng xung kích tiêu tán. Nhìn qua xanh quỷ vương cái kia tứ tán âm khí năng lượng, địch phong trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thẩm nghĩ trong lòng giải quyết, lần này là ta lấy lớn xảo. Lần này tác chiến. Địch phong đầu tiên thông qua vô tự chi thư nhìn thấy sanh quỷ vương thuộc tính, rõ ràng sanh quỷ vương thực lực đối với một cái cường giả đến nói, đối chiến trong ngáy mắt, liền bị địch nhân sở nội tình, mà chính mình còn đang tìm tòi đối thủ năng lực, có thể nói ngay từ đầu sanh quỷ vương liền ở vào thế yếu. Mà sau đó đến trong chiến đấu, địch phong những năm này tu luyện, lại thêm nắm giữ lấy đại lượng kỳ vật cho địch phong mang đến các loại năng lực cùng tăng phúc, để địch phong thực lực tăng lên chính là vô cùng cấp tốc. Mà sau đó... Lấy không gian lực lượng vây khốn xanh quỷ vương nắm lấy cơ hội, vô tự chi thư mang đến tăng phúc, để địch phong nắm lấy cơ hội, đột nhiên thực lực tăng phúc đánh xanh quỷ vương một trở tay không kịp đủ loại dưới tình huống, mới là ở qua trong giây lát chém giết một cái cùng cấp bậc cường giả. Mà tại xanh quỷ vương bị chém giết về sau, cuộc chiến tranh này có thể nói đã là tuyên bố kết thúc địch phong cái thế lực này còn tại tăng lên 10 lần trong thời gian hoàng kim cấp cường giả gia nhập chiến trường, toàn bộ chiến trường bắt đầu xuất hiện thiên về một bên tình huống địch phong một kiếm hung ra, đại lượng quỷ quái bị không gian lực lượng xoắn ngắn ngủi mấy cái trong lúc hô hấp, chết ở trong tay địch phong yêu quái liền đạt tới hàng ngàn con. Còn lại quỷ quái nhìn thấy địch phong xuất thủ, nhà mình lao đại chết đi, hiện tại chiến đấu chính là tại Bạch Bạch chịu chết, trong ngay mắt tất cả quỷ quái cũng đều e ngại, bắt đầu chạy tứ tán. Chương 351, hồ tộc đầu nhập. Chương 351, hồ tộc đầu nhập. Lãnh chúa đại nhân, cái kia một tòa quỷ thành bị san thành bình địa, bộ đội đã tiến vào thành nội bắt đầu vây quét. Theo địch phong chém giết xanh quỷ vương, ở trên chiến trường đại sát tứ phương, chấn nhiếp bảy quỷ yêu tà, nhưng cái kia còn lại yêu quái chạy tứ tán. Mà trong lúc chiến đấu, ở hậu phương pháo quân không có đình chỉ hành kích, tại mất đi xanh quỷ vương chờ yêu tà duy trì, toàn bộ quỷ thành không tại có trước đó kiên cố. Tại trọng pháo dưới sự vây kích, tường thành đổ sụp, thành nội kiến trúc bị đạn pháo toàn bộ phá hủy, lửa lớn rừng rực thiêu đốt, đem cả huyện thành biến thành đất bằng. Tại lần này chiến dịch về sau, cản phía trước tiến vào trên đường địch nhân lớn nhất bị giải quyết, chỉ cư phế tích huyện thành làm một chỗ tiến lên nơi đóng quân, các quân đoàn tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Tại huyện thành về sau, ven đường không tại có cái gì cường đại đối thủ, những cái kia thôn trấn tại đại quân những nơi đi qua biến thành đất bằng. Mấy ngày kế tiếp, có lẽ là san bằng một tòa quỷ thành trấn nhiếp, đại quân không còn có nhận thế nào quấy rối đẩy về phía trước tiến vào mười cây số, ở trung ương một tòa kéo dài hơn 10 cây số trên ngọn núi. Địch Phong vô tự chi thư cho ra nhắc nhở, tại trong núi kia, có địch phong cho tìm kiếm dị không gian hạch tâm. Mà dị không gian hạch tâm xác định, địch phong cũng đi một đường này, đại khái xác định cái này dị không gian lớn nhỏ, toàn bộ dị không gian là một cái đường kính 30 km tại hữu hình cầu, nói cách khác, cái này một mảnh lục địa diện tích là hơn 700 cây số vuông. Như thế một cái dị không gian không tính là lớn, nhưng cái này dị không gian nội bộ đại lượng quỷ quái, hiện tại trải qua nghiên cứu, những cái kia yêu quái thân thể có tốt đẹp linh lực chuyển tác dụng. Mà tại cái này dị không gian bên trong, các loại yêu ma quỷ quái đông đảo, đối với Thanh Hà Linh đến nói, là một cái cự đại tài phú có thể làm cho thanh hà linh chế tạo ra càng nhiều phù văn khi rơi đến ở cái thế giới này vị trí hạch tâm cái này một mảnh trên ngọn núi lớn sinh hoạt đại lượng yêu quái cường công là không được. bất quá bởi vì thế giới hạch tâm là kỳ vật hiện tại thanh hà lĩnh thủ đoạn công kích là sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì hư hao. bởi vậy hậu phương pháo binh vây quanh toàn bộ sân mạch, hỏa pháo dưới sự anh kích đem đỉnh núi dọn dẹp sạch sẽ liền có thể leo núi thanh lý còn sót lại quỷ quái. mà lần này vì phòng ngừa cái này trên một ngọn núi có mới hoàng kim cấp cường giả định phong tự mình tọa chấn ở trên phòng tuyến tùy thời chuẩn bị chiến đấu bất quá tại cái này không lớn gì không gian bên trong, tồn tại ba cái hoàng kim cấp quỷ quái, trừ bọn xanh quỷ vương, trung ương trên ngọn núi còn có một đầu hoàng kim cấp thụ yêu. Mà tại sơn mạch một bên khác, Địch Phong còn chưa có tới địa phương, tồn tại một đầu hoàng kim cấp cương thi. Hỏa pháo oanh minh, đem trên núi cây tối một chút xíu nổ nát vụn, sinh hoạt ở trong núi rừng yêu quái xào huyết bị đạn pháo phá hủy, đại lượng yêu quái chết đi. Mà cái kia một cái tây yêu, bản thân thân thể cao lớn ngay tại trung ương đỉnh núi vị trí hệ tâm, to lớn hình thể trở thành một cái bia sống, đạn pháo dưới sự vành kích, một cái hoàng kim cấp cường giả còn không có phát huy ra thực lực, liền bị cách mấy cây số đạn pháo vành sát. Lâm Định Phong mang bộ đội lên núi về sau, căn cứ Vô Tự Chi Thư nhắc nhở, tìm tới cái này dị không gian hạch tâm đây là một cái có một người cao to lớn mảnh thu xương đầu, toàn bộ trên xương đầu còn có âm khí nồng nặc, toàn bộ không gian nội bộ những này yêu quái đều chính là tại cái này kỳ vật tản mát ra trong âm khí thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Khế ước. Vô chủ kỳ vật, tựa hồ còn là một cái dị không gian kỳ vật, Định Phong Vô Tự Chi Thư không có vấn đề gì cả cấp tốc khế ước. Lập tức, cái này kỳ vật tin tức cũng xuất hiện tại Vô Tự Chi Thư mới một cái trống không trang bên trên. Thú Vương xương đầu, hoàng kim cấp. Chủng loại, không gian kỳ vật. Hiệu quả một, âm khí hội tụ, thú vương xương đầu có thể hấp thu linh khí, tàn ma ra mang theo âm thuộc tính linh khí, âm thuộc tính linh khí hội tụ chi địa, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra ưu hồn, yêu quái, cường thi cấp sinh vật. Hiệu quả 2, âm khí kết tinh, kỳ vật sứ có thể đem kỳ vật hấp thu âm khí lựa chọn áp dụng, không tiến hành quyết tán, hình thành âm khí kết tinh. Bình thường sinh vật nuốt vào âm khí kết tinh, lại càng dễ hóa thành yêu quái. Hiệu quả 3, thú vương chấn thủ, kỳ vật sứ có thể lựa chọn ước một đầu sinh vật làm dị không gian chấn thủ, chấn thủ phục tùng kỳ vật sứ mệnh lệnh, có thể thông qua mượn nhờ kỳ vật lực lượng tu luyện. Hiệu quả bốn thế giới hạch tâm, thú vương xương đầu cùng một cái thế giới mảnh vỡ hòa làm một thể, trở thành cái này một mảnh thế giới mảnh vỡ hạch tâm, để cái này vỡ nát thế giới mảnh vỡ ổn định lại, không đang tiếp tục vỡ vụn, rất không tệ kỳ vật. Địch Phong nhìn xem trước mặt mình cái này to lớn thú vương xương đầu, nhìn xem cái này kỹ càng thủ tính, trên mặt cũng lộ ra một cỗ hưng phấn đầu tiên cái này kỳ vật làm dị không gian hạch tâm không cách nào di động, chỉ có thể lưu giữ ở đây, nhưng toàn bộ dị không gian bản thân không tồn tại ngoại địch xâm lớn tình huống, 10 phần an toàn, mà lại Địch Phong trở thành thú vương xương đầu kỳ vật sứ về sau, thông qua Địch Phong bản thân cùng vô tự chi thư. Thú Vương xương Đầu cùng Địch Phong những không gian khác kỳ vật tiến hành liên động đặc biệt là lãnh địa kỳ vật, Thú Vương xương Đầu trở thành lãnh địa kỳ vật thuộc hạ kỳ vật. Địch Phong có thể lựa chọn tại bất kỳ địa phương nào mở ra một cái cánh cửa không gian, không cần giống như bây giờ tính cưỡng chế thông qua lãnh địa kỳ vật năng lượng mở ra một cái lối đi, mà có tình huống này, Địch Phong ngay lập tức nghĩ tới chính là đem không gian thông đạo an trí ở trong tòa thành, phủ lãnh chúa ở vào Thanh Hà Thành trung tâm địa khu, bản thân chiếm diện tích đã không nhỏ, nhưng theo Thanh Hà lĩnh mở rộng, Thanh Hà lĩnh nội bộ cũng cần càng nhiều địa phương làm phủ lãnh chúa hoạt động địa khu. Nếu như tại phủ lãnh chúa bên trong có một cái không gian thông đạo. Như vậy tương đương với phủ lãnh chúa gia tăng hơn 700 cây số vuông chiếm diện tích. Bất luận là gia tăng vườn hoa, đình đài lầu các đều không có vấn đề gì. Chẳng qua nếu như muốn an trí lời nói, liền cần đối với toàn bộ dị không gian bên trong tất cả yêu ma quỷ quái tiến hành thanh lý, không thể lưu lại một cái yêu quái. Mà tràn ngập toàn bộ dị không gian âm khí hoàn cảnh, cái này ngược lại là tương đối dễ giải quyết, để thú vương xương đầu đỉnh chỉ khuyết tán âm khí, hấp thu âm khí toàn bộ chuyển hóa thành kết tinh, giao cho nghiên cứu công xưởng nghiên cứu. Mà không có âm khí khuế tán toàn bộ dị không gian nội bộ hoàn cảnh theo yêu ma quỷ quái thanh lý tại tăng thêm thú vương xương đầu hấp thu liền sẽ cấp tốc giảm xuống cuối cùng biến mất mà lại cái này thú vương xương đầu hạch tâm còn có thể khế ước một đầu chấn thủ chấn thủ dị không gian đây đối với địch phong đến nói liền tương đương với nhiều một cái chiến lược mạnh mẽ nếu có ngoại địch xâm lấn, đống nhiên theo phủ lãnh chúa nội sát ra một cái dị thú mạnh mẽ tuyệt đối là có thể cho địch nhân một niềm vui bất ngờ một đầu sinh vật hùng mạnh thật sự chính là khó mà nói không biết nên như thế nào đi tìm như vậy tiếp xuống chính là các quân đoàn đối với toàn bộ dị không gian thanh lý dọn dẹp sạch sẽ liền có thể tiến hành rời đi. Nắm giữ dị không gian hạch tâm, tiếp xuống cần thiết sự tình liền thiếu đi rất nhiều, địch Phong cũng có thể giành rỗi. Tại mấy cái quân đoàn hơn 10 vạn người rửa sạch thanh lý xuống, từng cấp từng cấp thổ địa đều bị hỏa pháo đánh thành đất khô cằn, bất luận cái gì tồn tại quỷ quái địa phương đều biến thành hố đạn đồng thời, đại lượng yêu quái bị tóm, còn có thanh lý mất đại lượng quỷ quái thi thể được đưa đến nghiên cứu công xưởng trở thành vật liệu. Dạng này thanh lý một mực là tiếp tục thời gian 10 ngày, địch Phong tọa trấn dị không gian, đối diện cuối cùng một mảnh có một đầu hoàng kim cấp cương thi tiến hành vây quét lúc, Lệnh Phong được đến một đám yêu quái đầu hàng. Ngươi là nói, một đám hổ yêu muốn đầu hàng? Địch Phong hiếu kỳ hỏi đến truyền lại tin tức chiến sĩ. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, cái chiến sĩ này cũng có chút kinh ngạc nói. Lúc đầu chúng ta ngay tại đối với cái kia cương thi vương phụ cận một mảnh gò đất tiến hành thanh lý, ở nơi đó có một đám hộ yêu, mà lại cầm đầu cái kia hộ yêu còn có thể hóa hình, có thể nói chúng ta, nàng hy vọng dẫn đầu tộc nhân của nàng đầu hàng. Bất quá dị tộc đầu hàng chúng ta là lần đầu tiên gặp được, quân đoàn trưởng chỉ có thể là để ta hồi báo cho lãnh chúa đại nhân. Cái này thật là có ý tứ. địch Phong nháy mắt nhấc lên hứng thú, này một đám hộ yêu. Trên bản chất chính là nguyên bản sinh hoạt tại cái này dị không gian nội bộ một đám hồ ly, thông qua hấp thu âm khí, dần dần có trí tuệ. Kia liền xem một chút đi. Địch Phong theo tên lính này đi tới tiền tuyến quân đoàn bên kia, ở trong này, Địch Phong nhìn thấy đến đây đầu hàng hồ yêu. Làm Địch Phong tiến quân vào trong doanh, tại phong duệ quân đoàn quân đoàn trưởng Hỗ Bình bên người, một người mặc màu trắng váy xòe nữ tử đứng ở một bên. Nhìn thấy nữ tử này ngay lập tức, Địch Phong cảm giác được một cô yêu khí tứ tán, tại cái này xinh đẹp trên người nữ tử, Địch Phong cảm giác được một cỗ mị hoặc khí tức. Không hổ là hồ yêu, trên thân này tự mang mị hoặc. Hồ tứ nương, Bạch nâng cấp. Chủng tộc, hồ yêu. Thể chất, 80. Lực lượng, 45. Tinh thần, 95. Huyết mạch, bạch hồ huyết mạch, hấp thu đại lượng âm khí yêu hồ, có thể huyên hóa thành hình người. Kỹ năng, bị hoặc, yêu khí đạn, lợi trào, mau lẹ. Bạch ngân cấp hồ yêu, mà lại thuộc tính tương đối cao, có tỷ lệ nhất định có thể đột phá hoàng kim cấp, có lẽ là có thể thu phụ. Địch Phong nhìn xem cái này hồ yêu ngay lập tức, cẩn thận thông qua vô tự chi thư xem xét cái này hồ yêu thổ tính, từ một loại nào đó trình độ đến nói cái này hồ yêu thực lực còn tính là không sai. Địch Phong nhìn xem hồ yêu thổ tính, lập tức nghĩ tới dị không gian hạch tâm kỳ vật cái kia chân thú danh nạch. Gặp qua lãnh chúa đại nhân, nhìn xem Địch Phong đi vào nơi đóng quân, hô Bình cùng bốn phía một đám tướng lĩnh, binh sĩ ngay lập tức hướng Địch Phong hành lễ đạo. Gặp qua lãnh chúa đại nhân, đứng ở một bên hồ yêu nữ tử nhìn xem Địch Phong, cũng học người bên cạnh hướng Địch Phong hành lễ. Địch Phong nhìn xem cái này hồ tứ mở miệng nói, ngươi chính là cái kia hồ yêu. Đúng vậy. Lãnh chúa đại nhân, hồ tứ nương vội và nói, ta là tiểu thiên địa này bên trong hồ yêu tộc trưởng. Trước đó tộc nhân của ta tại tỷ tỷ của ta dưới sự dẫn đầu đối với lãnh chúa đại nhân tạo thành nguy hiếp. nhưng là nàng đã trả giá đại giới. Ta hy vọng lãnh chúa đại nhân có thể bỏ qua cho ta hồ tộc một mạng. Từ nay về sau, ta hồ tộc tùy ý lãnh chúa đại nhân thúc đẩy. Cái kia tại quỷ xanh thành bị giết chính là ngươi tỷ tỷ. Địch phong nghiêm nghị hỏi, chúng ta giết thân nhân của ngươi, những ngày này chiến đấu thế nhưng là săn giết các ngươi hồ yêu không ít, các ngươi không tiều hận. Lãnh chúa đại nhân bọn chúng đều là chủ động cùng lãnh chúa đại nhân quân đoàn tác chiến, chết trận cũng là lựa chọn của mình. Ta chỉ hy vọng lãnh chúa đại nhân cũng có thể bỏ qua cho ta hồ tộc một mạng. Hồ tứ nương nói, hiện tại ta hồ tộc trừ ta ra chỉ còn lại hơn 10 cái hài đồng cùng ta hai cái muội muội, trong tộc đã không có chiến sĩ. Ừm. nhìn xem hồ tứ nương bộ dáng, địch phong suy tư nói, vậy thì tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, nhưng về sau nếu như ta phát hiện bất cứ vấn đề gì, như vậy các ngươi hồ tộc liền đợi đến bị xóa tên đi. đa tạ lãnh chúa đại nhân. nghe địch phong lời hứa, hồ tứ nương trên mặt tươi cười, vội vàng hướng địch phong hành lễ. bất quá bỏ qua cho các ngươi hồ tộc một mạng chúng ta thanh hà lĩnh cũng không phải làm từ thiện địch phong khoát tay một cái nói với hồ tứ nương. ta muốn ngươi không nên phản kháng nói xong không cho hồ tứ nương phản ứng một tay chỉ vào hồ tứ nương cái chán trong náy mắt một cô năng lượng chuyển vào hồ tứ nương thân thể sau một khắc hồ tứ nương cảm giác được thân thể chấn động nhưng nghe địch phong lời nói hồ tứ nương không dám phản kháng sợ mình kháng cự để tộc nhân của mình chết đi khế ước hoàn thành hồ tứ nương trở thành thú vương xương đầu khế ước thú phụ trách bảo hộ toàn bộ dị không gian mà thông qua thú vương xương đầu địch phong có thể tùy tiện khống chế hồ tứ nương tính mệnh Lúc này, Hồ Tứ Nương cảm giác trong đầu tin tức, được đến chính mình trở thành trấn thú trách nhiệm cùng năng lực, Hồ Tứ Nương rõ ràng Địch Phong mới vừa nói qua lời nói ý tứ. Thứ Nương nhất định tuân thủ lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh. Về sau Hồ tộc làm Thanh Hà lĩnh một phân tử, cũng nhất định phải tuân thủ Thanh Hà lĩnh pháp luật, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì còn chờ, nếu như tộc nhân của ngươi đả thương người đều muốn dựa theo Thanh Hà lĩnh pháp luật xử lý. Đúng. Như vậy, ngươi mang tộc nhân của ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Địch Phong mở miệng nói. "Chúng ta giải quyết cái kia một đầu cương thi." Thanh lý mất trong thế giới này cái cuối cùng đệ nhân lại cho các ngươi phân phối trụ sở. Trước đó bởi vì đối địch, một chút hồ yêu bị chúng ta bắt đi, đợi đến chữa trị xong về sau, chúng ta sẽ đem những này hồ yêu đều đưa về. Nhưng hy vọng ngươi có thể trấn an được tộc nhân của ngươi. Đa tạ lãnh chúa đại nhân, tứ nương nhất định là yêu cầu nghiêm khắc tộc nhân. Địch Phong nói là không có còn chờ, trên thực tế đã là đem mình làm làm là thanh hà lĩnh một phần tử. đương nhiên cái tiền đề này là hồ tộc nhất định phải là muốn cùng thanh hà lĩnh một lòng. Thân là hồ tộc tộc trưởng, hồ tứ nương rõ ràng địch phong ý tứ, nguyên bản còn là địch nhân hiện tại cho mình một cái bình đẳng thân phận đã coi như là địch phong cho hồ tộc một cái đại nhân tình mà lại chính mình trở thành cái này dị không gian chân thú mặc dù tính mệnh nắm giữ ở trong tay của địch phong nhưng mình lại có thể mượn nhờ thú vương trong xương sọ âm khí linh khí tu luyện mà lại dạng này cũng coi là cùng địch phong có liên hệ đại biểu cho hồ tộc cùng thanh hà lĩnh làm một thể sẽ không bị thanh hà lĩnh diệt tuyệt tại xử lý xong hồ yêu sự tình nguyên bản vây quanh hồ đội bộ đội bắt đầu rút lui hướng cương thi vương lãnh địa điều động bởi vì địa phương khác toàn bộ bị trọng pháo san thành bình địa tất cả quỷ quái bị thanh lý không còn các quân đoàn cũng không cần lo lắng quỷ quái đánh lén Mười mấy vạn đại quân đem vốn cũng không lớn cương thi vương lánh địa vây quanh thành một cái thùng sắt, mà lại bởi vì những cương thi này là thực thể, e ngại hỏa diễm. Bản thân mặc dù có mình đồng gia sắt, cận chiến cường hãn, nhưng đối với trọng tháo cùng đạn lửa đến nói, lại là dễ đối phó nhất. Trọng pháo cùng đạn xuyên giáp có thể nhẹ nhõm xé nát bọn cương thi thân thể, mà hỏa diễm có thể đem này một đám cương thi hóa thành cho tàn. Không giống như là quỷ hồn loại quỷ quái, phổ thông vật lý công kích căn bản là vô dụng chỗ. Lần này vì thanh lý mất cái này hoàng kim cấp cương thi vương, địch phong điều đến tất cả quân đoàn trọng pháo đồng thời các loại đại đường tính súng ống toàn bộ chuẩn bị hoàn tất mà trở lại an trí tộc nhân hồ tứ nương cùng nàng hai cái muội muội cũng bị mời đến đây quan chiến. Nạp pháo, ra lệnh một tiếng, mấy trăm cửa trọng pháo tê phát, đồng thời từng mai đạn lửa cấp tốc bao trùm cương thi vương địa bàn, để cái kia một mảnh địa khu biến thành một mảnh nháo bất diệt biển lửa. Chương 352, dị không gian kiến thiết. Chương 352, dị không gian kiến thiết. Làm cấp pháo binh giải quyết cương thi vương thế lực, toàn bộ dị không gian bên trong không còn tồn tại một cái điệp, còn lại một đám yêu hồ tại hồ tộc tộc trưởng dưới sự dẫn đầu, trở thành thanh hà lĩnh một viên, đương nhiên hiện tại chỉ là giai đoạn trứng. Mất đi đại lượng bị quái Hạch tâm thú vương xương đầu cũng không đang tỏa ra âm khí, toàn bộ dị không gian bên trong âm khí bắt đầu từng bước hạ xuống. Bầu trời không đang biến đến âm trầm ánh nắng vẩy vào trên mặt đất, nguyên bản hoang vu trên mặt đất nhiều một chút màu lùn, một chút tương nghịch sinh tồn thực vật bắt đầu nảy mầm đến tận đây. Trận này đại quy mô tác chiến kết thúc, các quân đoàn bắt đầu chỉnh đốn bộ đội, rút khỏi dị không gian, các vệ các nơi. Lần này dị không gian tác chiến, không chỉ là kiểm nghiệm các quân đoàn tác chiến, tiến vào 2 tháng cường độ cao pháo binh tác chiến, để các quân đoàn pháo binh có đại lượng kinh nghiệm thực chiến, vì tiếp xuống chỉnh biên tác chiến có kinh nghiệm càng nhiều tiến lên tương đối chậm, nhưng các quân đoàn rút lui tốc độ rất nhanh, chỉ dùng 5 ngày thời gian, các quân đoàn liền toàn bộ rút lui dị không gian. Mà Nguyên Bản làm quân đội trụ sở Thanh Lộc huyện một lần nữa trở về bình tĩnh. Tại hướng sinh hoạt tại dị không gian bên trong hồ tộc lưu lại có thể ăn được 2 tháng đồ ăn về sau, Địch Phong đóng lại không gian thông đạo đối với Địch Phong đi nói, cái này dị không gian, Địch Phong liền làm thanh hà lĩnh hoạch tâm căn cứ cùng làm phụ lãnh chúa hậu hoa viên. Toàn bộ dị không gian nội bộ có hơn 700 cây số vuông diện tích, diện tích đã là phi thường bao la. Từ nay về sau một chút hoạch tâm bí mật nghiên cứu, liền sẽ di chuyển đến dị không gian bên trong tiến hành. Mà phủ lãnh chúa cũng sẽ tại dị không gian nội bộ mở ra một hoa viên, để phủ lãnh chúa bên trong địch phong mọi người trong nhà du ngoạn. Mang nguyên bản tùy thời mở rộng cấm vệ quân bộ đội, trừ bỏ phủ lãnh chúa bên ngoài quân doanh, cũng có thể tại dị không gian nội bộ tiến hành trên mặt nội huấn luyện. Dạng này ai cũng không biết dị không gian bên trong có bao nhiêu bộ đội, nếu có địch nhân tiến đánh đến Thanh Hà lĩnh Thanh Hà thành bên trong, như vậy bỗng nhiên theo dị không gian nội bộ bỗng nhiên giết ra một chi quân đoàn, tuyệt đối là có thể cho địch nhân một cái ngoại ý muốn niềm vui. Theo Thanh Lộc huyện rời đi, mang cấm vệ quân hộ đến đây chi viện nhân viên nghiên cứu cùng một chỗ trở về Thanh Hà thành lập tức, địch phong triệu tập thanh hà thành bên trong chuyên nghiệp nhà thiết kế chuẩn bị đem phủ lãnh chúa tọa lạc gò núi tiến hành đào giống, đối với nội bộ tiến hành cải tạo. về sau dị không gian không gian thông đạo liền thiết lập ở cái này lòng núi nội bộ. nhằm vào địch phong ý kiến, nhà thiết kế rất nhanh thiết kế ra một phần bản vẽ đến, tại địch phong hài lòng về sau, lập tức bắt đầu thi công. bởi vì thanh hà lĩnh nội bộ những năm này bồi dưỡng được đến rất nhiều ma pháp sư, lần này đội công trình nhân viên bao quát đại lượng thổ nguyên tố pháp sư đầu tiên. Thổ Nguyên Tố các pháp sư dọc theo dưới chân núi Quân Doanh về sau khai thác ra một cái 10 mét đường tính đường hầm, đường hầm nội bộ bùn đất bị Thổ Nguyên Tố các pháp sư lấy hóa bùn thành đá cùng hóa đá thành bùn pháp sư xuống, toàn bộ dùng để gia cố đường hầm bốn phía vết động. Mà vì cam đoan vách động tiên cố, tại vách động nội bộ còn ra tăng từng tầng từng tầng cốt thép kết cấu. Cái này đường hầm một đường hướng gò núi nội bộ kéo dài, thẳng đến đến gò núi trung tâm, đồng thời từ đó mở ra một cái chiếm diện tích mấy cái sân bóng, đồng thời có cao 50m cự đại không gian. Toàn bộ không gian không chỉ là tại đường chân trời hướng lên kéo dài, hơn nữa còn hướng phía dưới đảo 30m Vì cam đoan cái này cự đại không gian ổn định, cùng trên gò núi phủ lãnh chúa sẽ không đổ sụp xuống tới. Toàn bộ không gian thật lớn bên trong gia tăng bốn cái kiên cố cột đã làm chảo chống. Theo sát lấy, dọc theo cái này gò núi bên trong không gian, lại dọc theo 3 đầu 5 mét bán kính thông đạo, trong đó một cái liên thông một cái khác quân doanh. Mặt khác hai cái, tại mặt khác hai cái phương hướng, một cái kết nối lấy trên mặt đất nhà kho, một cái là phủ lãnh chúa làm việc chỗ. Trừ cái đó ra, còn có một cái thẳng đứng đường hầm nối thẳng đỉnh gò núi phủ lãnh chúa. Cái này đường hầm sẽ bị cải tạo thành một cái thang máy liên thông toàn bộ phủ lãnh chúa đến lúc đó phủ lãnh chúa bên trong địch phong đều có thể ngồi thang máy đi tới trong lòng núi sau đó thông qua trông thấy thông đạo tiến vào dị không gian bên trong làm chỉnh thể kết cấu bị thổ nguyên tố các pháp sư gia cố gia cố tại gia cố về sau cam đoan chỉnh thể kết cấu ổn định nội bộ kiến trúc bắt đầu xây dựng trong đó ở vào phủ lãnh chúa cửa vào văn phòng cao ốc về sau cái lối đi kia là dưới đất văn phòng cao ốc hướng về sau kề sát gò núi đồng thời lấy một cái cùng loại với đường sắt ngầm bộ dáng đang làm việc đại lâu nội bộ kiến thiết hoàn tất về sau liên tiếp nhà kho đường hầm ngoại tu xây một cái nhà kho làm lùi trang Sau đó hai cái trong quân doanh đường hầm vũ khí xây dựng một cái cự đại quân sự nhà kho che giấu toàn bộ đường hầm, mà tại nội bộ địch phong đem không gian thông đạo thiết lập ở vị trí trung ương, bởi vì cái này gì không gian đã trở thành thanh hà lĩnh một bộ phận, không gian thông đạo mở ra cũng không cần tiêu hao quá nhiều. Bình thường lãnh địa kỳ vật tại chứa đựng năng lượng sau khi một phần nhỏ liền có thể để không gian thông đạo tiếp tục mở ra, đồng thời toàn bộ không gian thông đạo cũng phi thường lớn, độ cao tại 30 m mét, độ rộng cũng vượt qua 30m khổng như vậy không gian thông đạo, tự nhiên không thể cứ như vậy bạch bạch để ở chỗ này, bằng không toàn bộ không gian thông đạo phía trên không gian liền lãng phí. Dựa theo địch phong yêu cầu, toàn bộ trong lòng núi không gian bị xây dựng thành từng tầng từng tầng kết cấu cho đến đem toàn bộ lòng núi lấp đầy. Cứ như vậy, trong lòng núi liền chứa đựng đại lượng nhà kho cùng văn phòng, có thể dung nạp rất nhiều người. Mà toàn bộ không gian thông đạo, tầng dưới chốt xây dựng một cái độ cao 20 mét không gian, làm quân đội cỗ xe cùng trang bị cùng nhân viên thông qua. Thượng tầng 10 mét lấy 5 mét làm cơ sở, chia hai bộ phận, tầng cao nhất 5 mét kết nối lấy theo phủ lãnh chúa kéo dài xuống tới thang máy, làm phủ lãnh chúa chuyên môn thông đạo. Trung tầng 5 m làm vật tư xe chuyển vận trước cùng những nhân viên khác thông đạo. Tầng này kết nối lấy phủ lãnh chúa văn phòng cao ốc đường hầm ở trong lòng núi không gian thông đạo bên này, là tầng tầng kiến trúc đem không gian thông đạo chưa cắt, đồng thời chuyên môn đối với không gian thông đạo tiến hành che giấu, để người nhìn không ra không gian thông đạo kết cấu. Mà tại không gian thông đạo đối diện, dị không gian bên trong, cũng đem toàn bộ dị không gian bao vây lại, để người không nhìn thấy màu trắng loãng không gian thông đạo. Dị không gian bên trong, một tòa cao lớn kiến trúc cấp tốc xây dựng, đem toàn bộ không gian thông đạo bao trùm lên đến. Sau đó theo cái này hình lập phương hộp hình kiến trúc nội bộ dọc theo ba con đường đến, tầng dưới chốt nhất con đường thông hướng dị không gian nội tu trúc quân doanh. Trung tâm cùng thượng tầng con đường xây dựng thành cầu vượt tiểu dáng, một đầu hướng về tương lai dị không gian nội bộ trung tâm quản lý thành trì kéo dài, một đầu liền một đường lấy cầu vượt hình thức kéo dài đến một vài km bên ngoài trung ương trên ngọn núi. Toàn bộ trung ương đỉnh núi, chiếm diện tích mấy chục cây số vuông, đỉnh núi có hiểm trở chỗ, cũng có được bằng phẳng khu vực. Địch Phong nhìn xem cái này trung ương sân mạch, hoàn toàn có thể xây dựng một cái công viên, làm bình thường phụ lãnh chúa dạo chơi ngoại thành chỗ đồng thời nhét trong đỉnh núi nuôi thả một ít động vật, tăng thêm dị không gian sinh cơ. Bởi vì Thanh Hà lĩnh có đại lượng thổ nguyên tố pháp sư, một chút bằng phẳng thổ địa, đường hầm khai thác công trình có thể để thổ nguyên tố pháp sư xây dựng, tốc độ thật nhanh. bởi vậy, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, địch phong cái này đại công trình đại khái kết cấu liền hoàn thành. sau đó không gian thông đạo lần nữa mở ra, tại dị không gian đối diện cái kia kiến trúc giàn khung kết cấu hoàn thành, địch phong bắt đầu theo phủ lãnh chúa nội bộ rút đi vật tư, chiêu mộ đội công trình bắt đầu đối với trong lòng núi không gian tiến hành chỉnh đốn, đồng thời đối với dị không gian nội bộ tiến hành kiến tạo. tương đương với một cái diện tích nhỏ một chút huyện thành dị không gian, khai phát cũng cần thời gian rất lâu. toàn bộ dị không gian nội bộ. Trung Ương Sơn Mạch làm phủ lãnh chúa trực thuộc công viên, đồng thời ở dưới chân núi mở ra một cái hồ lớn cùng một cái chuồng ngựa làm phủ lãnh chúa trực thuộc dị giọt nghỉ mát vườn. Sau đó tại không gian thông đạo về sau cùng Trung Ương Sơn Mạch ở giữa xây dựng một tòa không cần tường vây thành trì, làm quản lý toàn bộ dị không gian hoạch tâm địa khu. Trừ cái đó ra, còn có một mảng lớn quân doanh, cùng một chút trại chăn nuôi, đồng ruộng, cam đoan dị không gian nội bộ cũng có thể bảo chứng trình độ nhất định tự cấp tự túc đương nhiên, còn có cho hồ tộc vạch ra đến một mảnh chuyên môn, từ hồ tộc chính mình cải tạo. Toàn bộ dị không gian cùng lòng núi cải tạo đều thuộc về phủ lãnh chúa trực tiếp quản hạt không có sở chính vụ quản lý phương thức là lấy công ty kết cấu tầng cao nhất là phủ lãnh chúa đại quản gia phụ trách bởi vậy toàn bộ dị không gian cần thiết các loại vật tư đều là từ phủ lãnh chúa trực tiếp cầm ra đại bộ phận là theo phủ lãnh chúa chuyên môn nhà kho cầm ra mà càng nhiều hơn chính là lấy phủ lãnh chúa danh nghĩa đi hướng thanh hà lĩnh các công ty mua tỉ như nói kiến trúc vật liệu lương thực cung cấp công nhân tiền lương các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm vân vân phủ lãnh chúa những năm này thông qua lần lượt mê vụ tham dò thu hoạch được đại lượng vật tư cùng đại lượng tài phú hiện tại đúng lúc là lấy ra mà toàn bộ dị không gian kiến thiết có thể nói là từng bước từng bước hiện thành từ không tới có kiến thiết, có thể nói tiêu hao vật tư to lớn. Phủ lãnh chúa cầm ra như thế một số lớn tài phú dùng để ở trên thị trường mua vật tư, lập tức liền kích thích thanh hà lĩnh nội bộ thị trường. Số tiền này mua thành vật tư dùng để xây dựng dị không gian, mà tiền một bộ phận thông qua thu thuế giao cho sở chính vụ, một bộ phận lưu thông cho tầng dưới chót công nhân, để thanh hà lĩnh toàn bộ thị trường trở nên phồn vinh rất nhiều. Bất quá toàn bộ dị không gian kiến thiết là một cái đại công trình, địch phong cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào chuyện này vụ, tại giai đoạn trước trôi qua về sau. Địch Phong đem sự vụ giao cho trong nhà Vương Triêu Quân Địch Phong các phu nhân, Hồ Tam Nương cùng Lý Tú Ninh phụ trách quân đoàn, Địch Thủy làm Đại Quảng gia, phụ trách phủ lãnh chúa chỉnh thể sự vụ, chỉ còn lại Vương Triêu Quân không có quá nhiều sự tình. Thế là chuyện này vụ liền giao cho Vương Triêu Quân. Tôn Văn Tài đến từ một cái cổ đại Vương triều, bản thân địa chủ gia đình, bất quá bởi vì bình thường người trong nhà đều cứu tế người nghèo, sửa câu trải đường, làm việc thiện, Tôn gia tại nơi đó danh vọng mười phần không tệ. Sau đó ngộ nhập mê vụ thế giới về sau, Tôn gia vị trí thị trấn đều đi tới mê vụ thế giới, sau đó một chi lạ lẫm quân đội tuyên bố thị trấn trở thành thanh hà lĩnh một bộ phận bởi vì những binh lính này cường đại, trong trấn người căn bản không có biện pháp phản kháng. Sau đó, đối với thị trấn cùng thuộc hạ thôn Trang bắt đầu thổ địa một lần nữa phân phối. Một chút đám địa chủ bởi vì kháng cự bị tịch thu nhà, tất cả gia sản xung công, những địa chủ này người nhà cùng gia đình của bọn họ đều được đưa đến ngục giam. Nghe nói muốn tiến hành cải tạo lao động, mà còn có một chút địa chủ bởi vì ước hiếp bách tính bị cái này thanh hà lính binh sĩ bắt điển hình, công thẩm đại hội về sau, đầu người treo tại thị trấn cửa vào một tuần lễ mới bị lấy xuống lúc ấy tôn gia gia chủ cũng chính là tôn văn tài phụ thân cũng ở ngoại vi nhìn thấy màn này đối với về sau đi tới tôn gia trang phân phối thổ địa người thật tốt tiếp đại đồng thời phục tùng ăn bài mà tôn gia bởi vì thanh danh tốt lại thêm không có kháng cự cái này thanh hà lĩnh ngược lại là cho tôn gia một cái kết quả không tệ tôn gia dựa theo đầu người lưu lại một bộ phận thổ địa còn lại thổ địa đều bị thu lấy nhưng thanh hà lĩnh dựa theo thu đi lên thổ địa cho tôn gia không sai để bù sau đó tôn gia đại viện bị bảo lưu lại đến nhưng là không có gia đình trong nhà dự trữ vật tư cũng bị tôn văn tài phụ thần nộp lên làm trên danh nghĩa mua mệnh tải nhưng đối với những vật tư này Thanh Hà lĩnh cũng không có hưởng phí lấy không đi, mà là cho giá thị trường tám thành thu mua. Dạng này tính toán, ngược lại là tôn gia có một số tiền lứa tải. Mà bởi vì tôn gia bình thường không chồng, hiện tại phân cho thổ địa chính mình chồng, tôn gia cũng sẽ không loại, cũng ăn không được cái này khổ. Mà tôn văn tài phụ thân ra ngoài một chuyến, đi cái này Thanh Hà lĩnh huyện thành, quận thành cùng Thanh Hà thành một chuyến, trở về về sau làm ra một cái quyết định. Người một nhà đem đất đai của mình cùng còn lại gia sản đều bán cho trên trấn. Đối với dạng này tài sản, trấn sở chính vụ cho một bộ phận đền bù xem như thu mua. Sau đó. Tôn gia mang cái kia một số lớn gia sản di chuyển đến Thanh Hà thành bên trong, ở bên trong Thanh Hà thành mua mấy bộ phòng ở, Tôn Văn Tài đại ca một nhà phân đến một bộ. Mà Tôn Văn Tài phụ thân chính mình ở một bộ, Tôn Văn Tài cùng phu nhân của mình một bộ, còn có một bộ bề ngoài. Đối với tiền còn thừa lại, Tôn Văn Tài phụ thân dùng cái này mặt tiền nhỏ mở một cái quán cơm nhỏ, đem nguyên bản cho nhà nấu cơm đầu bếp gọi trở về đến làm tiệm cơm đầu bếp. Cứ như vậy cũng coi là có một cái kiếm sống, hơn nữa còn không sai. Tôn Văn Tài đại ca lại giúp phụ thân chiếu cố cái kia tiệm cơm, bởi vì làm ăn khá khẩm, quán cơm nhỏ những ngày này còn chuẩn bị mở rộng quy mô mà tôn văn tài chính mình, bởi vì tại nguyên thế giới đọc một chút sách, tại đi tới thanh hà thành về sau, nhìn xem phụ lãnh chúa chiêu mộ biết chữa nhân tài liền đi báo danh. trải qua một phen kiểm tra cùng phỏng vấn, tôn văn tài bởi vì chính mình toán học trình độ không sai, trở thành một cái tiểu học số học lao sư. trở thành lao sư, trải qua một phen huấn luyện về sau, tôn văn tài vào cương vị, trở thành thanh hà thành xây mới một chỗ tiểu học số học lao sư, mỗi một ngày đúng hạn đi làm, mà lại thân là lao sư, có không sai nhàn dôi thời gian, đồng thời một phần không sai tiền lương. mà tại thích ứng thanh hà thành sinh hoạt, tôn văn tài phát hiện cùng chính mình nguyên bản thế giới so sánh tại cái này thanh hà lĩnh mặc dù có các loại thần kỳ lực lượng nhưng lại mười phần hòa bình. bằng thằng xi si mang đại đạo có trật tự vãng lai đám người ven đường các loại náo nhiệt cửa hàng cùng về sau lắp đặt tại ven đường phụ văn đèn đường trên đường phố đèn giao thông. cùng trước đó nghe nói thanh hà thành nội tu xây một cái phụ văn đoàn tàu đứng. bất quá tôn văn tài chỉ xa xa nhìn thấy qua cái kia đường sắt nhưng không có cưỡi qua. bất quá chỉ là một cái tiểu học số học lao sư đối với tôn văn tài đến nói vẫn chưa đủ. bình thường vừa có thời gian liền sẽ đi trường học thư viện mượn đọc thư tịch mà lại bởi vì chính mình sau đó phải dựa vào toán học sinh hoạt. Tôn Văn Tài cũng tự học cao hơn trình độ toán học tri thức. Một ngày này, Tôn Văn Tài theo thư viện mượn đọc một bản sơ trung toán học, chuẩn bị trở về nhà tự học. Đi tại về nhà trên đường phố, Tôn Văn Tài nhìn thấy trên đường phố nhiều hơn rất nhiều lôi kéo đại lượng vật liệu cỗ xe hướng về thành nội tiến lên. Đây là muốn chuẩn bị làm cái gì sao? Vì cái gì nhiều nhiều như vậy xe? Tôn Văn Tài đi ở trên lối đi bộ, nhìn xem xếp thành hàng dài đội xe, có chút hiếu kỳ. Về sau, Tôn Văn Tài mới biết được phụ lanh Chúa đông niên muốn tiến hành đại kiến thiết, thậm chí bởi vì vận chuyển đội xe nhân viên tăng nhiều, tôn gia quán cơm nhỏ cũng nhiều hơn rất nhiều khách nhân ở bên trong Thanh Hà lĩnh thướng tôn văn tài gia đình như vậy rất nhiều những cái kia làm người không sai phú hộ địa chủ tại trên thổ địa giao gia sản hối đoái vì tiền về sau phần lớn là tại huyện thành quận thành hoặc là thanh hà thành bên trong tiến hành một chút thương nghiệp thanh hà lĩnh cổ vũ thương nghiệp đồng thời chị an tốt đẹp ven đường không có thổ phỉ con đường bằng phẳng mà lại quan viên mặc dù bởi vì người ít làm việc cần cai đội nhưng cũng mười phần công bằng không tồn tại quan hệ thế nào hộ bởi vậy rất nhiều người đều nguyện ý kinh thương mà một chút không nguyện ý kinh thương cũng đều lấy tiền mua một chút nhà ở cho thuê làm kiếm sống chương 353 không biết phương nam mê vụ cánh đồng Chương 353, không biết phương Nam mê vụ cánh đồng. Thứ Nguyên Chi Môn mở ra. Thanh Hà thành tường thành một góc trong quân doanh, tại cái kia to lớn trong kho hàng. Thứ Nguyên Chi Môn lần nữa mở ra. Khoảng cách địch phong thu hoạch được dị không gian đã qua gần 2 tháng. Thanh Hà lĩnh nội bộ ổn định lại, lãnh địa kỳ vật bên trong năng lượng lần nữa tràn ngập, có thể lần nữa mở ra một lần Thứ Nguyên Chi Môn đối với mỗi một lần mê vụ thăm dò. Thanh Hà lĩnh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua dạng này một cái siêu tập vật liệu cơ hội. Tại Bảo đảm đệ nhất Lang đồ đảng quân đoàn cùng thứ năm phong duệ quân đoàn chuẩn bị hoàn tất về sau. Thứ Nguyên Chi Môn lần nữa mở ra làm thứ nguyên chi môn về sau tình huống xuất hiện ở trước mắt mọi người là một mảnh dầm rạp núi rừng cao lớn cây cối mỗi một gốc đều có mấy người ôm hết thô mà tại cái kia trong núi rừng có từng đợt manh thú tiếng gầm gừ Viễn cổ rừng dầm hoàn cảnh sao chỗ như vậy có thể thu hoạch không ít vật liệu gỗ nhưng địch phong còn không có chuẩn bị phái binh thứ nguyên chi môn lần nữa biến mất trong nay mắt địch phong cảm giác được một cái mới mê vụ không gian đang cùng lãnh địa dung hợp trong nay mắt theo lãnh địa bên trong kỳ vật cảm thấy được tin tức ngẩng đầu ánh mắt hướng về phương nam nhìn lại thần sắc cấp tốc nghiêm túc lên thẩm nghĩ trong lòng đây là lại một cái mê vụ lãnh địa vị trí là phương nam. Đối với thứ nguyên chi môn đột nhiên biến mất tràn diện, đã không phải là lần một lần hai, cho dù là bốn phía các tướng lĩnh đều rõ ràng đây là xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều đám người không phải kỳ vật sứ, không cách nào như là địch phong dạng này cảm thấy được mê vụ lãnh địa dung hợp tình huống. Nhìn xem địch phong hiện tại trầm mặc, không có mở miệng, tất cả mọi người không có hỏi thăm, chỉ là tại cái này trong kho hàng lặng lặng chờ đợi địch phong mệnh lệnh. Mà địch phong cũng không có để đám người chờ đợi quá lâu, thông qua lãnh địa kỳ vật cho ra tin tức xác định ra đối diện mê vụ lãnh địa đại khái tình huống, cấp tốc chế định ra đại khái kế hoạch, mở miệng ra lệnh đạo. Lần này dung hợp mê vụ lãnh địa, là toàn bộ phương nam Tây Nam Quận, Bình Đông Quận, Bình Tây Quận, Thọ Xuân Quận, đều bao hàm ở bên trong. Hiện tại ta mệnh lệnh, Lang Đồ đằng quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn, lập tức hướng Nam tập kết. Đồng thời thông báo đối với lãnh địa tại phương Nam đóng giữ địa khu tất cả quân đoàn, lập tức tại mê vụ biên cảnh tập kết, tại mê vụ tán đi về sau, lập tức xuất phát. Đối với những cái kia mê vụ cánh đồng tiến hành chứng cứ, cho đến gặp được mê vụ lãnh địa mới thôi. Đúng. Bị địch phong điểm đến mệnh lệnh, địch phong bên người sự vụ quan cấp tốc ghi chép lại địch phong mệnh lệnh, sửa sang về sau, thông qua điện báo thông báo các quân đoàn. Không thể không nói. Từ khi Thanh Hà Lĩnh thắp sáng viễn trình phủ văn thông tin kỹ thuật, Địch Phong mệnh lệnh có thể ngay lập tức đưa đến các nơi, cam đoan tin tức thông suốt. Dạng này cũng không cần lo lắng các quân đoàn bởi vì tín sứ đưa tin trì hoãn thời gian mà ảnh hưởng chiến cơ. Mà lần này, một cái mới mê vụ cánh đồng cùng toàn bộ Thanh Hà Lĩnh phương Nam giải trừ, mà lại thông qua lãnh địa kỳ vật hiểu rõ, cái này không chỉ là Thanh Hà Lĩnh, cái này một chỗ, mà tại Thanh Hà Lĩnh Đông Tây hai bên cạnh Thảo Chi Quốc phương Nam, Nữ Vu Vương quốc phương Nam, thậm chí là cảng Sa Soi Hải Dương Nam, cái kia mê vụ đều đang chậm rãi đi. Bây giờ Thanh Hà Lĩnh vị trí cái này rộng lớn cánh đồng phía trên to to nhỏ nhỏ lãnh địa lẫn nhau đan vào một chỗ, hình thành một cái diện tích rộng lớn thổ địa. Mà bây giờ rộng rãi như vậy mê vụ lãnh địa đều bị phương nam cái này mê vụ cánh đồng bao trùm. Có thể nói cái này mê vụ cánh đồng cũng là vô cùng rộng lớn. Trường hợp như vậy, để địch phong không khỏi nghĩ đến trước đó phương bắc mê vụ cánh đồng dung nhập tình huống, cái kia vượt ngang mấy trăm cây số sơn mạch địa khu, cho đến bây giờ, thanh hà lĩnh còn không biết đối diện mê vụ lãnh địa đến cỡ nào khổng lồ. Cho dù là theo phương bắc dã man nhân chiến sĩ trên thi thể cùng tóm đến tủ binh trong miệng thu hoạch được tình báo biểu hiện, đều cũng chỉ biết toàn bộ phương bắc sơn mạch về sau địa khu có nước cờ cái thế lực lớn lẫn nhau chính chiến, đồ vật mấy trăm cây số, nam bắc cũng là có mấy trăm cây số, tổng diện tích có nước cờ trăm vạn cây số vương thổ địa. dạng này mê vụ cánh đồng đã là tương đương với kiếp trước một chút đại quốc diện tích, mà bây giờ chỉ sợ một cái cùng phương bắc sơn mạch về sau mê vụ lãnh địa càng thêm khổng lồ cánh đồng dung hợp, điều này đại biểu càng lớn nguy cơ xuất hiện. nhưng theo một phương diện khác, đây cũng là một chuyện tốt, một cái rộng lớn lãnh địa, đại biểu cho thanh hà lĩnh có một cái phát triển mới phương hướng, đại lượng thổ địa liền đại biểu cho đại lượng tài nguyên. nếu như có thể chiếm cứ nhiều tài nguyên như vậy, thanh hà lĩnh còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ là như thế, vẹn vẹn là cái này, một cái mê vụ cánh đồng cùng Thanh Hà lĩnh vị trí mê vụ cánh đồng dung hợp ở giữa cái kia một khối vô chủ mê vụ cánh đồng liền tuyệt đối là không nhỏ, nếu như có thể chiếm cứ xuống tới, Thanh Hà lĩnh cũng có thổ địa mới dùng để khai phát. Lần này mê vụ thăm dò, cần một vị nhân vật trọng yếu tọa trấn, nhưng bây giờ, địch phong trong tay còn không có quá nhiều nhân tuyển ở nội bộ Thanh Hà lĩnh, hiện tại các quân đoàn đều tiến hành trình độ nhất định mở rộng, tỉ như nói Lang Đồ đảng quân đoàn, Nương Tử quân, đều đã là thuộc hạ ba cái hơn một vạn người bộ binh sư cùng đại lượng trực thuộc bộ đội, tổng binh lực tại trường năm vạn quân đoàn. Mà theo sát phía sau thủ hộ giả quân đoàn, Hoàng Cân quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn, vùng núi quân đoàn cũng đều là binh lực tại 40.000 tại Hữu quân đoàn. Bởi vậy mấy cái binh đoàn đồng thời hành động, tổng binh lực liền muốn vượt qua 100.000, dạng này đại binh đoàn, cần một cái thích hợp thống soái phụ trách. Nhưng ở bên trong Thanh Hà lĩnh, có năng lực chỉ huy mười mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn quân đoàn tác chiến thống soái, thật đúng là không nhiều, mà lại những người này cũng đều riêng phần mình có chính mình nhiệm vụ. Tỷ như nói, Lý Tú Ninh trấn Tây Nam, phụ trách phòng bị thảo chi quốc. Trần Đáo tọa Trấn dưới núi quận, phòng bị nữ Vu Vương Quốc, Pháp sư nghị hội cùng phương đông, cái kia không biết Thần Minh quốc gia. Xe du ạ mỹ càng là tọa Trấn phương Bắc ba quận, hiện tại còn là cùng phương Bắc xâm lấn đến dã man nhân tác chiến, cho đến bây giờ chiến tranh tiếp tục không ngừng. Mà trừ cái đó ra, còn có năng lực chính là làm đã từng viên thuật hàng tướng chân Vân. Mặc dù có năng lực, nhưng bởi vì bản thân là hàng tướng, mà lại không có chiến công, hiện tại để bạn làm một cái quân đoàn trưởng đã rất không tệ, chỉ có chờ đến về sau có đại công, mới có thể tiếp tục để bạn đến nỗi cái khác ý, tiểu Nhi cùng Linh. Tiêu đi năng lực có hạn chỉ có chỉ huy 4 năm vạn một cái quân đoàn năng lực kỳ linh càng là chỉ có thể làm một cái manh tướng sử dụng, mà lại thanh hà lĩnh hiện tại đang tiến hành quân đoàn mở rộng, vũ khí lệnh quân đoàn tinh luyện hóa, bộ binh sư vụ văn súng ống hóa phương thức tác chiến, những này đến từ cổ đại vương triều các tướng lĩnh cũng đều cần một lần nữa học tập, thời gian ngắn cũng không có khả năng lần hai để bạn. trừ cái đó ra, chính là đi theo thanh hà lĩnh cùng nhau đi tới hố tam lương cùng địch quân cùng hố bình, hố tam lương theo thủ hạ quân đoàn mở rộng, dần dần cũng đạt tới năng lực của mình cực hạn, hố bình vốn chỉ là hô ra trang một cái tồn quản, bản thân năng lực cũng đạt tới cực hạn. chỉ có địch quân, địch phong cái này mà ra, dần dần phát huy ra đại binh đoàn năng lực tác chiến. Chỉ có điều Địch quân thứ 2 thủ hộ giả quân đoàn hiện tại đồng dạng là mở rộng vì một cái khoảng 5 vạn người quân đoàn, phong bị gượt bờ gì tẹn vương quốc tập kích Thanh Hà thành, phụ trách bảo vệ Thanh Hà thành không thể điều động. Còn có chút nhân tuyển, chính là dần dần thể hiện ra thiên phú ra cắt lượng, bất quá ra cắt lượng trên người bây giờ có cường địa mặc cho, mà lại chính vụ phương diện đồng dạng ưu tú, Thanh Hà lĩnh là muốn đem ra cắt lượng dựa theo đời tiếp theo tổng sở chính vụ tổng chính vụ quan phương hướng bồi dưỡng, cũng không thể điều động. Thế là tính được, chỉ có Địch Phong tự mình qua chấn, những năm này học tập, Địch Phong cũng có chỉ huy mười mấy vạn quân đoàn năng lực, chỉ có điều Địch Phong cũng đến tự thân năng lực cực hạn Địch Phong thông qua vô tự chi thư Nội bật nhất còn là tu luyện, thực lực bản thân theo đông đảo kỳ vật gia trì, tại một đường tăng lên, mà không phải tự mình mang binh chỉ huy đại binh đoàn tác chiến. Tại Mang Lang đồ đảng quân đoàn cùng Phong Duệ quân đoàn hai cái quân đoàn gần 100,000 người bộ đội hướng phía Nam Chi viện thời điểm, Địch Phong ở trên đường nghĩ đến, có phải là muốn đem ra các lượng làm tổng tham mưu trưởng bổ dưỡng? Mà lại nếu như tương lai gia tăng nhân viên tham nhưu lời nói, dạng này các quân đoàn quân đoàn trưởng cũng có thể càng thuận tiện chỉ huy các quân đoàn tác chiến. Nhưng Địch Phong đang chiêu tác sự tình đã là về sau sự tình, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tận khả năng nhiều cầm xuống những cái kia vô chủ mê vụ cánh đồng, chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn. Tại địch phong ở trên đường đi đường lúc, tổng sở chính vụ Trương Tú cũng bắt đầu chọn lựa nhân thủ đối với tiếp xuống mới chiếm lĩnh địa khu sở chính vụ xây dựng làm chuẩn bị. Đồng thời, Thanh Hà lĩnh phương nam các nơi khu địch phong mệnh lệnh thông qua điện báo cấp tốc đưa đến các quân đoàn trong tay, đóng giữ Thọ Xuân quận Kiều Như quân đoàn, đóng giữ Bình Đông quận Sa Mạc Hồ Lan quân đoàn, Bình Tây quận Phong Nguyên Tố quân đoàn, đóng giữ Tây Nam quận Nương Tử quân quân đoàn đều ngay lập tức được đến mệnh lệnh. Trong đó bởi vì Thọ Xuân quận, Bình Đông quận, Bình Tây quận đều ở nội bộ Thanh Hà lĩnh, có thể toàn bộ điều động. Lý Tú Ninh Nương Tử quân đoàn lại là phải chịu trách nhiệm phòng bị thảo chi quốc. Bất quá bây giờ thảo chi quốc có ảnh sợ rằng cũng phải bắt đầu điều động bộ đội chuẩn bị hướng phía nam khai thác, tạm thời sẽ không cùng Thanh Hà lĩnh mở ra chiến sự. Lý Tú Ninh phụ trách phương tây khu vực phòng thủ bên trong, tây phương quận đóng giữ bộ đội bất động, tây nam quận trừ bỏ địa phương bộ đội bên ngoài, lưu lại thứ 15 võ đạo quân đoàn đóng giữ. Toàn bộ nương tử quân quân đoàn toàn quân xuất phát, hướng phía nam đẩy tới. Phương nam xuất hiện nguy cơ. Nương tử quân quân đoàn, Lý Tú Ninh được đến đến từ phủ lãnh chúa mệnh lệnh, hơi kinh ngạc. Nhưng đối với tình huống như vậy, Lý Tú Ninh cũng rõ ràng Đây là muốn cùng mới không biết mê vụ lãnh địa tiếp xúc, ai cũng không biết đối diện mê vụ lãnh địa sẽ là như thế nào tình huống. Nếu như là nhân tộc còn dễ nói, có thể tại tiếp xúc về sau tạm thời không đánh trận, nhưng nếu như là cái khác cá nhân, loại nhân tộc, thậm chí là không phải người chủng tộc, như vậy song phương chính là một trận ngươi chết ta vong chiến tranh, biết có một phương diệt vong mới có thể dừng lại. Trừ cái đó ra, những cái kia hai cái mê vụ cánh đồng ở giữa dung nhập vô chủ mê vụ cánh đồng, chiếm xuống trở thành thanh hà lĩnh một bộ phận cũng là chuyện quan trọng. Mệnh lệnh, thứ thứ 15 võ đạo quân đoàn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tiếp quản nương tử quân quân đoàn công sự phòng ngự. Nương tử quân bắt đầu tại Tây Nam quận Nam Bộ biên cảnh bắt đầu tập kết. Trong đó, Nương tử quân đệ nhất sư dọc theo Tây Nam quận biên cảnh hướng Nam đẩy tới, cho đến gặp được mê vụ lãnh địa mới thôi, ven đường thành lập cột mốc biên giới, lưu lại đóng giữ nhân viên. Mệnh lệnh, đệ nhị sư, đệ tam sư tập kết về sau lấy Tây Nam quận biên cảnh hướng Nam đẩy tới, thanh lý ven đường gặp được quái vật, chứng cứ những khả năng kia xuất hiện thôn trấn, cho đến gặp được đối diện mê vụ lãnh địa mới thôi. Còn lại quân đoàn trực thuộc bộ đội theo ta cùng một chỗ tiến lên. Lam Lý Tú Ninh mệnh lệnh được đưa ra, thuộc hạ các bộ đội cấp tốc giao tiếp nhiệm vụ, cấp tốc tập kết tại phương Nam biên cảnh địa khu. Mê vụ ước chừng là nửa ngày thời gian mới chậm rãi tiêu tán. Lúc này, gần nhất nương tử quân thuộc hạ đệ nhất sư một đoàn đã là tập kết hoàn tất. Tại mê vụ tiêu tán về sau, đoàn thứ nhất mang theo đại lượng khẩn cấp thu thập được gỗ tròn bắt đầu đẩy tới Tây Nam quận ở vào Thanh Hà lĩnh Tây Nam phương hướng. Nơi này vốn là Thảo Chi quốc hai cái địa khu, nhưng bị Thanh Hà lĩnh đánh bại, chiếm đoạt về sau, hai cái địa khu sát nhập vì Tây Nam quận. Mà lại bởi vì hai cái địa khu sát nhập, mà không phải giống Tây Phương quận như thế, chỉ nuốt vào nửa cái địa khu. Chính là bởi vì là hai cái địa khu sát nhập, có thể nói toàn bộ Phương Nam biên cảnh Thảo Chi quốc chỉ còn lại một nửa cũng chính là 100 cây số biên cảnh cùng Mê Vũ tiếp xúc, mà không phải giống Vương Bắc bên kia có 150 cây số biên cảnh địa khu đường biên giới ngắn, lấy biên cảnh hướng nam kéo dài vẽ ra một đường thẳng làm biên cảnh, Thảo Chi Quốc có khả năng nuốt vào thổ địa liền thiếu đi, mà Thanh Hà Lĩnh có thể nuốt vào thổ địa liền có thêm. Thổ địa nhiều, có khả năng sản xuất tài nguyên liền có thêm, tùy theo chính là lãnh địa nội tình mạnh lên. Cứ như vậy, Thanh Hà Lĩnh thực lực liền muốn hơn được Thảo Chi Quốc, tương lai đánh bại Thảo Chi Quốc cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm đoàn thứ nhất các chiến sĩ tại Tây Nam quận góc Tây Nam cấp tốc tập kết, tại Mê Vũ tiêu tán thời điểm, ngay lập tức hướng nam tiến lên. Cách mỗi 500 mét lưu lại một cái tiểu đội cùng một phần tư phiến gỗ tròn, bởi vì hiện tại không có công phu chế tạo nham thạch cột mốc biên giới, chỉ có thể là dùng gỗ tròn thay thế. Một cây gỗ tròn chém thành bốn phần, một phần bên trên viết lên chữ chính là một cái giản dị cột mốc biên giới. Dượng thẳng lên giản dị cột mốc biên giới, đóng giữ thượng bộ đội đại biểu cho nơi này chính là mới biên cảnh, cho dù là những cỏ kia tri quốc nghỉ dạ nhìn thấy tình huống như vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao hiện tại có đại lượng nơi vô chủ chờ đợi chiếm cư khai phát, nơi đó còn có thể phát động không tất yếu chiến tranh, nuốt vào thổ địa phát triển thực lực mới là chính đề. Mà đoàn thứ nhất cứ như vậy phương thức, cách mỗi chừng 500m lưu lại một cái cột mốc biên giới cùng một cái tiểu đội đóng giữ, một đường hướng về phía trước, đẩy về phía trước tiến vào mấy cây số, liền thấy một cái thôn. Cái thôn này vị trí vừa lúc tại đoàn thứ nhất tiến lên trên đường, mà lại đúng lúc là kẹt tại chuẩn bị xác định trên đường biên giới. Phía trước cái thôn này cũng không lớn, xem ra chính là chỉ có 30-50 gia đình, tổng nhân khẩu tại vài trăm người. Thôn bốn phía còn có rất nhiều đồng ruộng, đồng ruộng lần trước lúc chính là xanh tươi sắc một mảnh. Tại dọc theo cái này biên cảnh tiến lên, xác định đường biên giới thời điểm gặp được một cái thôn, đoàn trưởng cấp tốc làm ra quyết định. Lưu lại một cái tiểu đội đóng giữ nơi này. Đoàn trưởng cấp tốc ra lệnh. Đoàn đội vận chuyển lưu lại bộ phận, mang theo vật tư lưu lại bộ phận dự trữ nơi này. Cái thôn này chính là chúng ta thanh hà lĩnh một bộ phận. Truyền truyền giảng giải viên đối với thôn tiến hành một lần nữa cải tạo. Tất cả mọi người phải chú ý kỷ luật. Những người còn lại tiếp tục đi tới. Chúng ta bây giờ là tại cùng địch nhân, cùng những cò kia chi quốc nhỉ dã tranh đoạt thổ địa. Hiện tại chúng ta nhiều chiếm cứ một tấc đất, tương lai chúng ta liền so thảo chi quốc mạnh hơn một chút. Chúng ta không thể dừng lại. Đại bộ đội theo trong thôn lương đường xuyên qua, đừng ngừng lại. Đoàn trưởng mệnh lệnh cấp tốc truyền đến thuộc hạ các doanh, các đại đội, tất cả binh sĩ phục tùng mệnh lệnh, cấp tốc tiến về phía trước. Một ngày này, cái này được xưng là Đại vương trang thôn bỗng nhiên nên đón một trận che khuất bầu trời mê vụ, mà lại tiếp tục đã hơn nửa ngày mới tán đi. Là mê vụ tán đi về sau, người trong thôn khiếp sợ phát hiện, thôn bốn phía một chút đồng ruộng biến mất, nguyên bản rừng cây, cái khác thôn cũng đều không có, chỉ còn lại từng mảnh từng mảnh hoang vu bãi cỏ đem toàn bộ thôn bao vây lại, phảng phất là toàn bộ thôn đổi một chỗ ở trong toàn bộ thôn người còn đang kinh ngạc, có chút không biết làm sao thời điểm. Bỗng nhiên cửa thôn thôn dân phát hiện, một chi lạ lẫm quân đội ngay tại chạy nhanh tiến lên phương hướng của bọn hắn chính là thôn. những này người mặc quân trang chiến sĩ cùng trước đó trong thôn có khả năng nhìn thấy quan quân hoàn toàn không giống, vội vã như vậy vội vàng ngỏ tới, mấy cái bách tính cũng hoảng sợ giống to. có quan quân đến, có quan quân đến, mọi người mau tránh. sở dĩ các thôn dân cho rằng những binh lính này là quan quân, bởi vì đoàn thứ nhất chiến sĩ đều là thống nhất trang phục, đồng thời xem ra mười phần tinh thần khẳng định không phải những địa phương kia bộ đội hoặc là thổ phỉ loại hình. tại mấy cái thôn dân từng tiếng gấp hô bên trong, trong thôn thôn dân còn không có kịp phản ứng, từng cái lần nữa trốn vào trong nhà, chỉ có thôn trưởng mang hai ba cái lớn mặt một chút thôn dân lấy dũng khí đứng tại cửa thôn, nhìn xem những này không biết quan quân là tình huống gì. Nhưng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hàng trước nhất binh sĩ hoàn toàn không có ý dừng lại, lớn tiếng nói, để bọn hắn đứng sang bên cạnh, sau đó dọc theo trong thôn đại lộ cấp tốc tiến về phía trước, hoàn toàn không để ý thôn trưởng mấy người. Bởi vì nhìn xem những này không biết quan quân mặc kệ chính mình, nguyên bản nơm nớp lo sợ thôn trưởng cùng thôn dân cũng lớn mật, đứng tại ven đường, nhìn xem từng đội từng đội binh sĩ chỉnh tề xuyên qua đường đi, mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thôn trưởng cùng thôn dân đứng tại ven đường nhìn xem cái này một đội binh sĩ, trên thân kia y phục hoa lệ, còn có nhìn không ra cái gì vũ khí. Để thôn trưởng cùng thôn dân lấy làm kỳ đoàn thứ nhất đại bộ đội xuyên qua thôn đại lộ, tiếp tục đi tới, chỉ có trong đội ngũ một cái đại đội tuyên truyền giảng giải viên mang một cô tiểu đội lưu thủ ở trong này. Mà đoàn trực thuộc vận chuyển đại đội lưu lại một trung đội mang một nhóm vật tư lưu lại. Cái này đại đội tuyên truyền giảng giải viên nhìn đứng ở cửa thôn thôn trưởng, cũng trên mặt thiện ý tới gần. Chương 354, nắm chặt thời gian, đẩy về phía trước tiến vào. Chương 354, nắm chặt thời gian, đẩy về phía trước tiến vào. Mấy người các ngươi, đi thôn bên ngoài dựng thẳng lên cột mốc biên giới, sau đó các ngươi liền canh giữ ở nơi đó. Đại vương trong trang lưu lại một cái đại đội tuyên truyền giảng giải viên chỉ huy thuộc hạ của mình tiểu đội ra ngoài đồng thời vậy lưu xuống tới một cái vận chuyển trung đội ngay tại sửa sang vật tư. Mấy vị đồng hương, ta không sao thanh hà lĩnh chiến sĩ. Tuyên truyền giảng giải viên nói. Chư vị chắc hẳn còn không phải hiểu rõ hơn các ngươi vì sao lại biến thành như vậy đi? Dù sao các ngươi bốn phía đã không có nguyên bản thôn. Tuyên truyền giảng giải viên nói. Trước vị thôn trưởng giảng thuật một chút liên quan tới mê vụ thế giới kiến thức căn bản. Đồng thời đối với thôn trưởng nói. Tất cả mọi người không muốn quá hồi hộp Các ngươi hiện tại chính là chúng ta thanh hà lĩnh một viên. Hiện tại mọi người nên làm cái gì làm cái gì, không cần lo lắng. Kế tiếp còn sẽ có chúng ta bộ đội tới, các ngươi cũng không cần lo lắng. Thì ra là thế. Mặc dù lúc này thôn trưởng cùng mấy cái bách tính còn đối với đột nhiên phát sinh sự tình cảm giác được một trận tỉnh tỉnh, nhưng nhìn xem cái này một chi quân đội không có đối với thôn tiến hành cướp bóc giết, chứng minh cái này một chi quân đội cũng tựa hồ có thể ở chung ở trong thôn cho vận chuyển chung đội vạch ra một khối đất chống dùng để an trí vật tư, trong thôn dân chúng cũng lần lượt đi tới theo tiếp xúc, nhìn xem những này không biết chiến sĩ đều không có bất luận cái gì càng quy hành vi, trong thôn dân chúng cũng đều lớn mật, một chút hài đồng hiếu kỳ xa xa đánh giá đoàn thứ nhất binh sĩ đối với này, các binh sĩ cũng chỉ là thủ hộ lấy vật tư, lấy ra một chút tùy thân mang đồ ăn vật phân cho những hài tử này. rất nhanh, tập hợp đoàn thứ hai tiếp tục đi tới, lấy lý tú ninh mệnh lệnh, đệ nhất sư nhiệm vụ chủ yếu chính là ngay lập tức phân ra đường biên giới, đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình. tỷ như nói dạng này biên cạnh thôn, nếu như là những nhị dạ kia nhóm ngay lập tức chiếm lĩnh lời nói, như vậy cái thôn này liền sẽ bị nhị dạ chiếm xuống, đến lúc đó thanh hà lĩnh cũng không tốt lại những này thôn, xem ra mặc dù chỉ có vài trăm người, nhưng đối với một cái lãnh địa đến nói, nhân khẩu mới là trọng yếu nhất. mà lại có cái thôn này, thanh hà lĩnh liền có thể ở trong này làm cứ điểm, sau đó mở rộng, mà các nhị dạ liền cần lại bắt đầu lại từ đầu. một cái thôn không đáng chú ý, nhưng nhiều người, đó chính là một số lớn tài nguyên. một cái lãnh địa chính là những này cơ sở nhất thôn chấn tạo thành đoàn thứ hai dọc theo đoàn thứ nhất vạch ra đến biên cảnh tiếp tục hướng phía trước tiến vào, ven đường xuyên qua đại vương trang cũng không có dừng lại. sau khi hiểu rõ tình huống tiếp tục đi tới. cứ như vậy, đệ nhất sư đoàn thứ nhất vừa đi vừa lưu lại đóng giữ nhân viên, không đi một khoảng cách. Theo quân bộ đội liền sẽ ít hơn rất nhiều. Mà trải qua một ngày một đêm không ngủ không nghỉ tiến về phía trước, đoàn thứ nhất cuối cùng một cái trực thuộc tiểu đội cũng thiết lập một cái cuối cùng cột mốc biên giới, bởi vì đi theo đoàn trưởng bên người binh sĩ đã không có, đoàn trưởng chỉ có thể là dừng lại. Mà đi thời gian dài như vậy, đoàn trưởng tính, mình đã đi về phía trước có ít nhất 200 số, nhưng lúc này như cũng không nhìn thấy đối diện mê vụ lãnh địa đường biên giới. Mà dạng này một mảng lớn hoang dã địa khu, thủ địa bao la, bằng phẳng khoáng đạt. Dọc theo con đường này chỉ có hai cái 200 m ngọn núi nhỏ đoàn trưởng đặc biệt là dọc theo sơn mạch phía tây an trí cột mốc biên giới, đem cả ngọn núi hóa đến thanh hà lĩnh cảnh nội. Dạng này trên đường đi thẳng tắc bị đoàn trưởng đi thành một chỗ ngoặc khúc nghiêng tiến ở trong này chờ đợi nửa ngày thời gian, đoàn thứ hai chiến sĩ dọc theo đoàn thứ nhất đường biên giới đi tới đoàn thứ nhất điểm này. Lúc này, mỗi một phút mỗi một giây đều là quý giá, thân là đoàn trưởng tự mình trông coi cái này cột mốc biên giới, đoàn thứ hai cũng không nói gì thêm, dọc theo đoàn thứ nhất cuối cùng nối liền đường biên giới, tiếp tục hướng phía trước tiến vào đoàn thứ hai chiến sĩ tiếp tục hướng phía trước đi có 30 km tại bằng thẳng hoang nguyên địa hình phía trước nhìn thấy từng cây từng cây cao lớn cây tối tạo thành rừng rậm tại rừng rậm kia ở biên giới đoàn thứ hai chiến sĩ nhìn thấy từng cái thân hình cao lớn nhân loại thân ảnh trên thân những người này mặc da thú dáng người đều tại 2 mét trở lên trên người có các loại hình xăm bên người còn đi theo các loại gia thú phát hiện mảng lớn địch nhân thấy cảnh này đoàn thứ hai binh sĩ cũng rõ ràng phía trước có thể là đi tới đối diện mê vụ biên cảnh trên đường biên giới một ngày này những người này chỉ là ra ngoài du đã một vòng tại không có phát hiện địch nhân về sau liền lui về trong núi rừng Mà đây chính là cho đoàn thứ 2 binh sĩ một cái cơ hội, đối diện cái kia dặm dặm núi rừng khẳng định là không thể đi vào, hiện tại thanh hà lĩnh mục đích là chiếm cứ cái này một mảng lớn nơi vô chủ, tại ổn định về sau mới có thể lựa chọn phải chăng muốn phát động chiến tranh. Khi nhìn đến những này không biết nhân loại không phía trước tiến vào, đoàn thứ 2 binh sĩ cấp tốc ổn định lại, dọc theo núi rừng bên ngoài khoảng hơn 10m, một cái nơi đóng quân bắt đầu xây dựng đồng thời đoàn thứ 2 tại xác định đường biên giới phía tây vị trí về sau, cấp tốc hướng đông bắt đầu lôi ra một đầu phòng tuyến. Bởi vì không có đủ kiến trúc vật liệu. Tùy thân vật liệu gỗ, chặt cây trong núi rừng vật liệu gỗ, ở trên đất bằng khai thác chiến hào. Dồn đất xây dựng tháp canh, phía trước bố trí súng máy trận địa, hậu phương xây dựng trận địa pháo binh đến tiếp sau, trừ bỏ đóng giữ 30 km đường biên giới binh sĩ, đoàn thứ 2 binh sĩ cấp tốc quý vị, bắt đầu khai thác ra một đạo kéo dài chiến hảo. Không chỉ có như thế, đến tiếp sau đệ nhất sư sư trưởng mang trực thuộc bộ đội đến tiền tuyến, nhìn xem toàn bộ chiến trường, đệ nhất sư sư trưởng tìm đến theo quân nhân viên truyền tin, tại phía sau mình lâm thời nơi đóng quân bên trong, hướng quân đoàn bộ báo cáo. Báo cáo quân đoàn trưởng, ta đệ nhất sư đến một mảnh núi rừng, ở trong núi rừng phát hiện không biết thế lực bóng dáng, hiện tại quân ta đã tiến vào chiến lược phòng bị trạng thái. Căn cứ quân ta một đường để tới đẩy về phía trước tiến vào ước chừng là 230 cây số tả hữu, hiện tại quân ta ngay tại bố trí phòng tuyến. Tại phòng tuyến hoàn thiện về sau, sẽ đối với núi rừng nội bộ tiến hành trình độ nhất định điều tra. Đệ nhất sư chiến báo thông qua điện báo ngay lập tức truyền đến hậu phương ngay tại đẩy tới nương tử quân quân đoàn bộ chỉ huy, Lý Tú Ninh cầm điện báo văn kiện, cấp tốc hỏi: "Đệ nhị sư, đệ tam sư tới chỗ nào, đẩy về phía trước tiến vào bao nhiêu cây số?" Lý Tú Ninh tiếng nói rơi xuống, bên người một vị tham mưu lập tức tìm tới văn kiện lớn tiếng nói: "Báo cáo quân đoàn trưởng, đệ nhị sư tại một giờ trước trước phát ra điện báo." Bọn hắn bộ đội đã đẩy về phía trước đi vào một mảnh núi rừng biên giới hồ nước, hiện tại đang cùng chiếm cứ cái kia hồ nước một cái dã nhân bộ lạc tác chiến. Đồng thời, Đệ Tam sư ven đường gặp được một cái cỡ nhỏ mê vụ lãnh địa, cái này mê vụ lãnh địa ước chừng là 50 cây số diện tích, hiện tại Đệ Tam sư đã đẩy tới đến cái này mê vụ lãnh địa hội tâm, đang tiến hành chiến đấu sau cùng. A, một cái cỡ nhỏ mê vụ lãnh địa. Lý Tú Ninh lập tức cầm qua tham Như văn kiện trong tay nhìn kỹ. Căn cứ Đệ Tam sư báo cáo, cái này cỡ nhỏ mê vụ lãnh địa tựa hồ là kẹp ở Thanh Hà lĩnh bên này đại địa khối cùng cái kia không biết mê vụ cánh đồng một cái mê vụ lãnh địa. Toàn bộ mê vụ trên lãnh địa là một cái cỡ nhỏ võ giả gia tộc, tu luyện chính là giống như Lý Tú Ninh nội lực võ đạo hệ thống, nhưng dạng này một cái gia tộc, thuộc hạ cũng chỉ là hai ba vạn nhân khẩu, mà bọn hắn đối mặt là hơn một vạn người bộ đội tinh nhuệ, đối mặt quân đội như vậy, cái này võ đạo gia tộc bộ đội dễ dàng xử đổ, hiện tại đã bị vây quanh ở trong lãnh địa tâm thành nội. Ừm. nhìn xem mấy phần báo cáo, Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu, cưới tại chiến mã của mình bên trên, mở miệng nói, mệnh lệnh bộ đội tiếp tục đi tới, cho đến đến phía trước dừng dậm, cho để Tam sư ra lệnh, trực cứ cái kia mê vụ lãnh địa về sau, trừ bỏ lưu lại lưu thủ bộ đội bên ngoài còn lại bộ đội tiếp tục hướng phía trước đẩy tới cho đến gặp được cái kia núi rừng tài năng đỉnh chỉ đẩy tới đúng bởi vì tại cùng không biết mê vụ lãnh địa tranh thủ thời gian chiếm cứ càng nhiều những này vô chủ mê vụ cánh đồng tại đẩy tới trên đường có rất một chút ngộ nhập mê vụ thế giới thôn trấn cùng quái vật nhưng chỉ cần không ảnh hưởng hành quân những này thôn chấn đều tạm thời từ bỏ trực tiếp đi vòng qua những quái vật kia cũng bị xua đuổi toàn bộ nương tử quân hiện tại chính là một đường đẩy về phía trước tiến vào cho đến đến cái kia lãnh địa biên cảnh mới thôi đệ tam sư bao vây cái này võ đạo gia tộc thành trì theo quân trọng pháo bởi vì hành quân châm chạm tạm thời không có đến hiện tại đệ nhất sư bao vây cái này mê vụ lãnh địa sử dụng chính là pháo cối đệ tam sư sư trưởng nhìn về phía trước cái này bất quá là mấy trăm mét thành trì suy tư về sau đối với bên người tham lưu nói để đoàn thứ hai đình chỉ tham chiến đoàn thứ hai dựa theo nguyên kế hoạch đẩy tới đến đối diện mê vụ lãnh địa biên cảnh mới thôi sư trưởng pháo cối trận địa đã bố trí hoàn tất đối với thành nội mê vụ lãnh chúa tiến hành chiêu hàng như địch nhân còn không đầu hàng như vậy ba lần về sau tiến hành pháo kích công thành chúng ta bây giờ chính là chiếm cứ nơi vô chủ thời cơ tốt hiện tại không có công phu tốn tại nơi này đúng bên trong người nghe Các ngươi đã bị bao vây, hiện tại từ bỏ chống lại chúng ta có thể cho các ngươi một con đường sống, nếu như các ngươi tiếp tục phản kháng, như vậy các ngươi kết cục chỉ có tử vong. Hiện tại đầu hàng, chúng ta cho các ngươi một đầu sinh lộ, cam đoan nhân thân của các ngươi an toàn cùng tài sản an toàn, nhưng nếu như cự không đầu hàng, như vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Trên tường thành, cái này võ đạo gia tộc gia chủ nắm giữ lấy một kiện bạch ngân cấp lãnh địa kỳ vật, chính là bởi vì có món này kỳ vật, cái này võ đạo gia tộc mới từ đời thứ nhất gia chủ bên trong cuộc thời. Sau đó trải qua đời 4 gia chủ, trên trăm năm thời gian Đem toàn cả gia tộc phát triển đến tộc nhân khoảng 3 vạn người đại gia tộc, tộc nhân không chỉ có là có một chi ngàn người tinh nhuệ võ giả bộ đội, còn có một vị bạch ngân cấp võ giả cùng hơn 10 vị thanh đồng cấp võ giả. Nhưng bây giờ, cái này lục gia chợt phát hiện bốn phía mê vụ đống nhiên tan đi, mảng lớn đất hoang xuất hiện, nhưng còn không có đợi đến tộc nhân cao hứng, một chi không biết quân đội đến nơi này. Tại lãnh địa biên giới những gia tộc kia thôn trấn bị cấp tốc công chiếm, tại chưa kịp phản ứng thời điểm, cái này một chi bộ đội liền đến trong gia tộc cương trong thành trì. Hiện tại đối diện mấy ngàn xem ra chính là chiến sĩ tinh nhuệ bao vây gia tộc thành trì, căn cứ trước đó giao thủ ngắn ngủi, Võ đạo gia tộc tộc nhân hoàng sợ phát hiện những binh lính bình thường này đều có gia tộc chiến sĩ tinh nhuệ trình độ, mà địch nhân quy mô là vạn người trở lên. Hiện tại mặc dù không biết vì cái gì địch nhân phân ra một nửa rời đi, nhưng vẹn vẹn là còn lại bộ đội cũng có thể đánh bại chính mình. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tộc trưởng bên người, một cái lao giả dò hỏi. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ ngươi mệnh lệnh. Nhìn xem dưới tường thành bộ đội, tộc trưởng biết nếu như chính mình đầu hàng, như vậy chính mình kỳ vật liền muốn lên đưa trước đi, bảo vật như vậy đưa trước đi, là chính mình chỗ không nguyện ý, nhưng nếu như không nộp lên, như vậy nên đón nhất định là một trận khiến gia tộc hủy diệt chiến mà đây cũng là tộc trưởng không nguyện ý nhìn thấy, muốn chiến đấu, ánh mắt loại tràn ngập chiến ý. bên hai nghe dưới tưởng thành truyền đến chiêu hàng thanh âm, tộc trưởng cắn răng, nắm đấm âm thầm nắm chặt, lại bung ra. cuối cùng nắm chặt buông ra mấy lần, tộc trưởng thở dài một hơi, nói: đầu hàng đi, cuộc chiến tranh này chúng ta đánh xuống cũng chỉ có một con đường chết, còn không bằng để tất cả mọi người sống sót. tại tổ trưởng sau lưng, nghe tộc trưởng lời nói, cũng đều rõ ràng tộc trưởng ý tứ. dạng này ở vào tuyệt đối thế yếu cục diện, đánh xuống cũng không nhìn thấy hy vọng, còn không bằng trực tiếp đầu hàng, dạng này còn có thể có một con đường sống rất nhanh, tại mệnh lệnh của tộc trưởng xuống, cửa thành mở rộng, lục gia tộc trưởng mang tộc nhân ra khỏi thành nên đón đệ tam sư bộ đội. chư vị tương quân, là cái lãnh địa này lãnh chúa, lục dịch, đây là nhà ta tộc lãnh địa kỳ vật, hy vọng chư vị có thể cho nhà chúng ta tộc một con đường sống. rất tốt. sư trưởng nhìn xem lục gia tộc trưởng trực tiếp đem lãnh địa kỳ vật đều lấy ra, cũng mang ý nhẹ gật đầu, mở miệng nói. thanh hà lĩnh là một cái bao dung lãnh địa, cái lãnh địa này kỳ vật tạm thời do chúng ta dự trữ, hiện tại các ngươi tiếp tục ở chỗ này, chờ lấy chúng ta chính vụ nhân viên đến, dựa theo bọn hắn chỉ đạo một lần nữa cải tạo liền có thể. Nói, sư trưởng để bên người cảnh vệ tiếp nhận lãnh địa kỳ vật, đồng thời lưu lại hai cái doanh đóng giữ trong thành, sau đó còn lại bộ đội liền tiếp tục đi tới, hướng về biên cảnh đẩy tới. Căn cứ Lý Tú Ninh nương tử quân quân đoàn đẩy tới, cuối cùng xác định lần này nơi vô chủ độ rộng tại 230 cây số. Mà chiều dài, theo tây nam quận phía tây mai cho đến nữ Vu Vương quốc tây bộ biên cảnh như thế một mảnh dài đến 500 cây số chiều dài, có thể nói như thế một mạng lớn thổ địa đều bị Thanh hạ lĩnh nuốt vào đến. Cùng nương tử quân quân đoàn dạng này lợi tới, tại Thọ Xuân quận đóng giữ tiểu nguy quân đoàn cũng lập tức dọc theo nữ Vu Vương quốc đường biên giới cấp tốc tiến lên dọc theo nữ vu vư vương quốc Nguyên bản dựa vào mê vụ đường biên giới chen vào từng cây cột mốc biên giới, đem lâm thời đường biên giới trở thành chân chính đường biên giới. Cuối cùng cũng bởi vì mệnh lệnh kịp thời, bộ đội cấp tốc, chỉ dùng 2 ngày thời gian, toàn bộ kiều nguy quân đoàn liền đẩy tới đến nam bộ núi rừng biên giới. Mà lúc này, địch Phong mang hai cái chi viện quân đoàn mới là xuyên qua Hoang Nguyên huyện, chính tiến vào Bình Đông quận cảnh nội. Mà căn cứ tiền tuyến báo cáo đi lên đại khái số liệu, địch Phong tính toán cái này một mảnh thổ địa diện tích tại 110.0000 cây số vuông trở lên thổ địa. Mà lại cái này một mảnh thổ địa phần lớn là bình nguyên thổ địa chỉ có chút ít đỉnh núi, như thế một mảng lớn thổ địa nếu như khai khẩn tốt, cũng là Thanh Hà lĩnh một cái mới sinh lương địa. Bất quá cái này một mảnh thổ địa cũng có được một vấn đề mới, đó chính là phương nam trong núi rừng quái vật rất dễ dàng liền sẽ xâm lấn Thanh Hà lĩnh. Mà cùng nữ Vu Vương quốc diện tích lớn ra giới, tiếp xuống cũng ít không được cùng nữ Vu Vương quốc bộ phận tham lam. Bất quá nữ Vu Vương quốc bên kia cũng có được 30 km rộng, 300 cây số hoang nguyên chiếm cứ, cũng có thể thành lập một cái mới địa khu, tạm thời cũng sẽ không cùng Thanh Hà lĩnh phát sinh ma sát. Bất quá đối với này, Lịch Phong suy tư về sau, Quyết định tương lai ở trong này xây dựng một đầu nằm ngang đường sắt, đem cái này một mảnh thổ địa liền cùng một chỗ đồng thời, dùng một lần nuốt vào như thế diện tích vô chủ thổ địa, nội bộ còn có rất nhiều thôn trấn chờ đợi kiểm kê. Nói thế nào Thanh Hà Lĩnh cũng có thể nhiều hơn mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn nhân khẩu, kể từ đó, tiếp xuống phát triển cũng có chút phát triển địch phong suy tư về sau, đem cái này một mảnh thổ địa phân chia thành năm cái quận, mỗi một cái quận thổ địa diện tích tại hơn 2 vạn cây số vuông. Về sau mỗi một cái quận bao quát một cái quận thành, thuộc hạ là cái huyện thành, tổng cộng là một cái huyện cấp khu hành chính vạch, cứ như vậy, Thanh Hà Lĩnh lại ra tăng năm quận 55 cái huyện mà lại bởi vì hiện tại căn cứ tình báo, cái này một mảng lớn thổ địa phần lớn là hoang vu thổ địa, nhưng nguồn nước không thiếu, có dòng sông cùng hồ nước. Theo địch phong, dạng này thổ địa tại hoàn thiện thủy lợi công trình về sau, mười phần thích hợp mở làm một cái cái nông trường lớn, thừa dịp nhân khẩu không nhiều tiến hành tập trung làm việc. Như vậy trải qua, thanh hà lĩnh liền có thể dùng ít nhất nhân khẩu trồng chọn càng nhiều thổ địa, cam đoan lương thực sản lượng. Kế hoạch này, địch phong tại ngày thứ ba tập hợp các quân đoàn số liệu về sau, liền làm ra quyết định này. Tại ngày thứ tư sáng sớm, cái này một phần địch phong đại khái quy hoạch liền phát cho tổng sở chính vụ. Lần này, địch phong tự mình tọa nơi này còn có mặt Lý Tú Ninh làm phụ tá, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề. Nhân cơ hội này, sở chính vụ nhân viên đến về sau cũng có thể cấp tốc tiến hành nhân khẩu thôn trấn thống kê. Có lẽ cái này một mảnh trên thổ địa không có cái gì thành trì, nhưng có không ít thôn trấn, các quận cùng huyện thành đều có thể lựa chọn một cái phù hợp địa điểm thôn trấn làm quận huyện huyện thành, sau đó dần dần phát triển. Bất quá Địch Phong mệnh lệnh này đưa đến hậu phương, nhìn xem Địch Phong quy hoạch, Trương Tú tại cao hứng đồng thời cũng bắt đầu nhức đầu. Khiến Trương Tú cao hứng chính là. Thanh Hà Lĩnh lần này cơ hội là vô hại lấy xuống dạng này một mảnh hơn 10 vạn cây số vương thổ địa, hơn nữa còn đều là bằng phẳng gõ đất, chỉ cần khai phát chính là một mảnh sinh lương địa khu. Chỉ cần Thanh Hà Lĩnh tiến vào đi vào, chỉ cần thời gian mấy năm, Thanh Hà Lĩnh lương thực sản lượng lại sẽ tăng lên một cái cấp độ. Mà đối với Trương Tú đến nói, đau đầu chính là, dựa theo địch phong quy hoạch, lần này chia làm 5 cái quận 55 huyện. Cứ như vậy, Thanh Hà Lĩnh liền cần xây dựng ra 55 cái huyện thành sở chính vụ cùng 5 cái quận cấp sở chính vụ mỗi một cái sở chính vụ đều cần đại lượng chuyên nghiệp nhân khẩu, hơn nữa còn đều nhất định phải là thích hợp. cứ như vậy đại lượng nhân khẩu điều động, để trương tú cũng đủ đau đầu dù sao cũng là năm cái quận có trưởng, chính là một cái vấn đề lớn. bất quá bây giờ thanh hà lĩnh là một cái dân cư gần ngàn vạn đại lãnh địa, mà lại trải qua mấy năm tu sinh dưỡng tức, quan viên dự trữ cũng có một chút. rất nhanh trương tú liền tuyển ra năm cái đại diện hoặc là chính thức quan trưởng, đồng thời còn có 50 cái đại diện hoặc là chính thức huấn lệnh. về sau một nhóm quan viên điều động, đem thuộc hạ các bộ môn đều cho bổ sung 3 năm người xem như cam đoan sở chính vụ hoàn chỉnh. sau khi về sau sự tình. Đó chính là chậm rãi đi bổ sung. Dù sao gần nhất mới một nhóm sinh viên liền muốn tốt nghiệp, trong đó có bộ phận sinh viên sẽ bị sở chính vụ chiêu đi, phân phối đến những này mới thành lập quận huyện. Lam Trương Tú mở ra lần lượt hội nghị, tổ chức tốt một cái cái sở chính vụ, đem nhóm đầu tiên tổ chức nhân thủ phái đi ra đã là một tuần sau. Mà lúc này Địch Phong cũng đem thuộc hạ Phong Duệ quân đoàn phái đi ra, hiệp trợ các quân đoàn bố trí phòng tuyến. Mà 50,000 người lang đồ đảng quân đoàn làm cơ động binh lực, tùy thời chuẩn bị chi viện. Chương 355, không tiêu đề. Chương 355, không tiêu đề. Căn cứ địa phân danh giới phần, năm cái quận dọc theo ven đường đường sông, gò núi, rừng, cây các vùng hình giao giới địa khu, vạch ra năm cái quận địa khu. Năm cái quận, bởi vì vị trí địa lý, cùng trong quận đại khái đặc sắc, phân biệt mệnh danh. Bởi vì quận biên giới là một mảnh rậm rạp núi rừng, đồng thời có một đoạn sơn mạch kéo dài đến trong quận lại thêm to to nhỏ nhỏ đỉnh núi hình thành một cái đứt quãng sơn mạch, được mệnh danh là Sơn Lâm quận. Bởi vì quận lâm rượi vào một cái diện tích có trên trăm cây số vương hồ lớn, nước tài nguyên dồi dào, được mệnh danh là Lâm Hồ quận. Bởi vì trong quận có đại lượng hoang dại dê bò ở trên bình nguyên rông, toàn bộ quận được mệnh danh là Mục Nguyên quận bởi vì trong lãnh địa có cái kia võ đạo gia tộc vị trí thành trì lục gia thành nhưng cái tên này quá mức chuyên môn tính lục gia quận lấy hải âm đổi thành hiệu quận bởi vì lâm dựa vào nữ vu vương quốc biên cảnh ở trên bình nguyên phát hiện vài tòa như là chấp và tiến đến cánh đồng cô lập núi quan sát bởi vậy cái này quận được mệnh danh là thiết nguyên quận năm cái quận còn là có đặc sắc nhưng năm quận thuộc hạ huyện thành liền trở nên tương đối bình thường những này mới thành lập huyện thành bởi vì hắn vị trí địa khu thôn trấn mệnh danh làm cấp nơi sở chính vụ xây dựng đến từ thanh hà lĩnh chi viện cũng theo đó mà đến một chút vật tư còn có địch phong chuẩn bị quy hoạch đường sát lấy hiện tại thanh hà lĩnh quy mô mấy mũi đại lượng công nhân hoàn toàn không là vấn đề, mà tại đóng giữ binh sĩ phối hợp xuống, bắt đầu đối với năm cái trong quận các loại gia thú tiến hành xử lý. Tỷ như nói một chút nguy hại người manh thú, một chút thực lực cường đại hung thú đều bị vây quét, nhưng cái kia phổ thông dây bò thì là bị nuôi nhốt, phân phối cho chuẩn bị thành lập nông trường đến nuôi dưỡng. Mà đến tiếp sau đối với năm cái quận nhân khẩu thống kê cũng hoàn thành. Lần này nhân khẩu thống kê số liệu có chút để địch phong cảm giác được ngoài ý muốn, lần này mới nhập vào nơi vô chủ phía trên tất cả thôn trấn cũng ít, nhân khẩu cộng lại lại có nhỏ trăm vạn quy mô, mà cứ như vậy toàn bộ Thanh Hà lĩnh tổng nhân khẩu đột phá 900 vạn đạt tới 950 vạn tả hữu nhân khẩu, khoảng cách 10 triệu tổng nhân khẩu cũng không có kém quá nhiều. Mà lại bởi vì phát hiện đại lượng vật tư, cùng đại lượng có thể khai khẩn vì cải tấy địa phương, đây đều là thu hoạch khổng lồ. Để Thanh Hà lĩnh tiếp xuống trong vòng mấy năm lần nữa công việc lùi bù lên được mệnh danh là mục nguyên quận biên giới một cái chấn nhỏ, nơi này khoảng cách biên cảnh cũng chỉ là 20 cây số, bốn phía đều là đất hoang, làm địch phong mang đến lang đổ đằng quân đoàn trụ sở. Tại xác định quân đoàn trụ sở, cũng là lần này các quân đoàn bộ tổng chỉ huy. Ngay lập tức, đánh tan lục gia thành người sư trưởng, kia mang chạm đất nhà lãnh chúa cùng lãnh địa kỳ vật đưa đến địch phong trước mặt. Bởi vì bản thân đầu hàng cấp tốc, không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nương tử quân quân đoàn cho hắn đãi nộ cũng coi là có thể, không, có bất luận cái gì ngược đãi. Làm theo nương tử quân áp giải bộ đội đi tới địch phong trụ sở, nhìn xem cái này chiếm cứ lấy mạng lớn thổ địa quân doanh, kia từng cái lui tới xem ra liền có khí thế cường đại chiến sĩ, lục gia tộc trưởng cũng là lãnh chúa cảm giác được một trận rung động đồng thời trong lòng có chút may mắn, lần này may mắn đầu hàng, đối mặt dạng này quân đoàn, toàn bộ lục gia chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ. Lãnh chúa đại nhân Đây chính là cái kia đầu hàng kỳ vật lãnh chúa. Đây là lãnh địa của hắn kỳ vật. Sư trưởng mang chạm đất gia tộc trưởng đi vào lều lớn, nhìn xem ở một bên ngồi lịch phong. Lục gia tộc trưởng cũng liền vội túi đầu hành lễ. Sư trưởng đưa tới là một kiện sách vợ ngoại hình kỳ vật, xem ra tựa như là một bản màu lam phong bị sách đóng chỉ. Võ đạo thư tịch, bạch nâng cấp, Trùng loại, đạo cụ. Hiệu quả một, võ đạo nội lực, thu hoạch được cơ sở võ đạo nội lực tu luyện công pháp, có thể tu luyện ra nội lực. Hiệu quả 2 võ đạo gia chỉ kỳ vật sứ tốc độ tu luyện tăng lên. Hiệu quả 3 lãnh địa kỳ vật, nội hàm ổn định không gian lực lượng có thể ổn định một mạnh phương viên 50 cây số thổ địa. Nhìn xem món này lãnh địa kỳ vật, Địch Phong thông qua vô tự chi thư nhìn cái này kỳ vật thu tính, nhìn xem giới thiệu, cũng nhìn ra được đây chỉ là một kiện phổ thông lãnh địa kỳ vật, Địch Phong không có suy tư, khế ước cái này lãnh địa kỳ vật, thông qua vô tự chi thư rút ra cái lãnh địa này kỳ vật không gian năng lượng, sau đó cái này một đoàn năng lượng bị thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật hấp thu. Lúc này lấy vô tự chi thư lực lượng, tại đã khế ước đại lượng kỳ vật về sau, vô tự chi thư đẳng cấp cũng có một cái biên độ lớn tăng lên, mặc dù danh tự cùng thuộc tính còn không có biến hóa, nhưng Địch Phong có thể cảm giác được, vô tự chi thư lực lượng có thể tăng cường. Tỷ như nói, vô tự chi thư cho địch phong mang đến phụ trợ năng lực, trở nên càng thêm tỉ mỉ, hiệu suất trở nên cao hơn. Mà rút ra món này, Bạch Ngân cấp lãnh địa kỳ vật tốc độ, chỉ dùng mấy phút, năng lượng trong đó liền bị rút lấy ở trong tay địch phong cái lãnh địa này kỳ vật biến thành một kiện phổ thông Bạch Ngân cấp kỳ vật, thuộc tính cũng phát sinh một chút biến hóa. Võ đạo thư tịch, Bạch ngân cấp. trùng loại: Đạo cụ. Hiệu quả 1: Võ đạo nội lực. Hiệu quả 2: Võ đạo gia chỉ. Hiệu quả 3: Võ giả, tu luyện nội lực người có thể đột phá trở thành nội lực võ giả, thực lực tăng lên nhìn xem trong tay món này lãnh địa kỳ vật, địch phong vốn là dự định còn cho cái này lục gia tộc trưởng, nhưng về sau tưởng tượng, một kiện bạch ngân cấp kỳ vật bản thân cũng là một kiện trọng yếu tài nguyên, hiện tại có rất nhiều quân đoàn trưởng cũng còn không có hưởng phí ngân cấp kỳ vật, thế là địch phong chuẩn bị lưu lại món này bạch ngân cấp kỳ vật, nhưng đối với cái này rất có mắt thấy chi mình, mà không phải tù binh lục gia tộc trưởng, dạng này tùy ý cướp đi một kiện bạch ngân cấp sẽ để cho hắn tân sinh hận ý dạng này cũng bất lợi cho thanh hà linh ổn định, địch phong suy tư về sau, nhìn xem lục gia tộc trưởng mở miệng nói. Ở trong lãnh địa, Bạch Ngân cấp kỳ vật nhất định phải thống nhất phân phối, ngươi món này Bạch Ngân cấp kỳ vật lãnh địa lấy đi, bất quá lãnh địa cũng không phải lấy không ngươi kỳ vật. Nói, Địch Phong lấy ra một kiện thanh đồng cấp một kiện hắc thiết cấp kỳ vật. Cái này hai kiện kỳ vật là Địch Phong theo dị không gian bên trong chém giết xanh quỷ vương cùng cái kia một đầu hoàng kim cấp cương thi vương thu hoạch được kỳ vật, bất quá là phổ thông kỳ vật, Địch Phong chuẩn bị ban cho cho cấm vệ quân. Nhưng bây giờ dùng đến chuyện này, như vậy liền cần làm trao đổi. Cái này hai kiện kỳ vật xem như đối với ngươi đèn mũ, ngươi có thể tự mình sử dụng, cũng có thể cho ngươi hậu đại sử dụng, bất quá lần nữa khế ước về sau, liền không thể tùy ý sửa đổi. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Đi tới nơi này, nhìn thấy Địch Phong, Lục gia tộc trưởng cũng biết chính mình người mang một kiện bạch ngân cấp kỳ vật giá trị đối với chính mình cái này bất quá là gia tộc nhỏ tộc trưởng, hơn nữa còn là bị đánh phục dưới tình huống, người mang một kiện bạch ngân cấp kỳ vật, tự nhiên là sẽ bị mắt người thèm. Lúc này đối với Địch Phong lấy đi cái kia một kiện bạch ngân cấp kỳ vật, Lục gia tộc trưởng mặc dù có một chút không cam lòng cũng có bỏ, nhưng vẫn là làm tốt tâm lý chuẩn bị. Mà lần này, Địch Phong còn đưa mình hai kiện kỳ vật làm đền bù, đây đối với Lục gia tộc trưởng để nói, tính được một cái ngoài ý muốn niềm vui, tối thiểu nhất chính mình gia tộc sẽ không xung đột. Mà các xét thấy thực lực của ngươi, ta cho ngươi một cái biên phòng đoàn đoàn trưởng chức vụ. Bất quá ngươi không thể tại hiệu quận đảm nhiệm, chỉ có thể là điều đi cái khác địa khu. Hơn nữa còn muốn đi huấn luyện 3 tháng lại đi thử nhiệm. đa tạ lãnh chúa đại nhân. nghe địch phong cho sắp xếp của mình, lục gia tộc trưởng lục dịch vội vàng nói lời cảm tạ. ừm. nhìn xem trước mặt cung kính lục gia tộc trưởng, địch phong nhẹ gật đầu. hiện tại ngươi trước tiên có thể trở về. thanh hà lĩnh không cho phép tồn tại giống các ngươi lục gia đại gia tộc như thế. đến tiếp sau các ngươi gia tộc sẽ dựa theo gia đình đăng ký hộ khẩu nhưng các người gia tộc gia sản dòng họ đều sẽ phân phối cho sở thuộc tư dân, mà lại những cái kia thổ địa cũng đều sẽ một lần nữa phân phối. Hy vọng các ngươi có chuẩn bị, phối hợp cải cách. Đối với địch phong cái cuối cùng nãy cắt dặn, lục gia tộc trưởng liền vội vàng ở đầu. Vâng, lãnh chúa đại nhân, ta nhất định phối hợp. Lục gia tộc trưởng đối với địch phong đến nói không lại là một khúc nhạc dạo ngắn đối với thanh hà linh đến nói, chứ cứ như thế một mảng lớn thổ địa tiến hành cải cách, sửa sang, phát triển mới là chủ yếu sự tình. Mà lại bởi vì nhiều năm cái quận, nguyên bản thọ xuân quận, bình đông quận, bình tây quận cùng tây nam quận bộ phận địa khu tới gần mê vụ địa khu biến thành nội địa. Những này địa khu biên phòng đoàn cũng ngay lập tức điều đi tiền tuyến, mà nguyên bản những huyện thành này thì là sẽ ra tăng hai cái thiên hộ vệ sở biên chế. Mà theo một nhóm 10 cái đoàn biên phòng đoàn tiến vào mới biên cảnh địa khu, nguyên bản đóng giữ các quân đoàn có một điểm nhàn rỗi có thể co vào bộ đội, bắt đầu đối với cảng Phương Nam địa khu núi rừng tiến hành thăm dò. Căn thứ tình báo, cái này một mảnh núi rừng rộng lớn vô cùng, theo thảo chi quốc biên cảnh bên kia một mực kéo dài đến Nữ Vu vương quốc. Bởi vì Thanh hà lĩnh không thể tiến vào Nữ Vu vương quốc cùng thảo chi quốc địa giới, cũng không biết cái này một mảnh thổ địa kéo dài đến bao xa. Nhưng vẹn vẹn là hiện tại cùng Thanh Hà lĩnh giáp giới 500 cây số núi rừng địa vực, liền đầy đủ để địch phong đau đầu. Dù sao đây chính là một mảnh không biết núi rừng địa giới, trong đó không biết ẩn dấu bao nhiêu quái vật, hơn nữa còn có những cái nào thân hình cao lớn nhân loại, xem ra cùng phương Bắc dã man nhân không sai biệt lắm, rất khó đối phó. Hiện tại các quân đoàn đóng giữ tại biên cảnh địa khu, đề phòng chính là đám dã man nhân này, phòng ngừa những địch nhân này xâm lấn. Bất quá những này trong núi rừng dã nhân, tạm thời không có đi ra khỏi núi rừng dự định, xem như cho Thanh Hà lĩnh một cái phát triển thời gian. Nữ Vu Vương Quốc Tại chính mình lãnh địa phương Nam đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mới mê vụ cánh đồng, để nguyên bản ổn định phát triển, vượt qua cái này thắng ngày các phù thủy hơi khẩn trương lên. Lần này mê vụ tiêu tán, tại nữ Vu vương quốc phương Nam nhiều một mảng lớn núi rừng, mà lại ở giữa còn có 30 km hoang dã địa khu đối với cái này một mảnh địa khu tình huống, nữ Vu vương quốc các phù thủy suy tư về sau, lựa chọn phái ra nữ Vu tiểu đội đi cái kia một mảnh núi rừng điều tra. Những này không biết mê vụ cánh đồng xuất hiện, tạm thời không có quá lớn nguy hiểm, đối với nữ Vu đi nói, cái này tạm thời có thể xem nhẹ. Nữ Vu vư Vương quốc mặc dù là một cái vương quốc, nhưng cũng không có thanh hà lĩnh dạng này chấp hành năng lực. Toàn bộ vương quốc trên thực tế chỉ là một cái tương đối tập quyền hiệp hội hình thức. Tại Nữ Vu vư Vương quốc quốc vương thông qua lãnh địa kỳ vật biết được liên quan tới bốn phía mê vụ tán đi tin tức, ngay lập tức tìm tới cái khác hoàng kim cấp Nữ Vu. Trải qua ngắn ngủi thảo luận, quyết định là phái ra bộ đội đi phương nam điều tra đối với lãnh địa. Nữ Vu vư Vương quốc nội bộ còn không có đạt tới bão hòa, nhưng thổ địa tài nguyên, Nữ Vu vư Vương quốc cũng không muốn từ bỏ. Bất quá nữ vu vư vương quốc chủ yếu sức chiến đấu là những cái tia siêu phàm cấp bậc nữ vu, người bình thường tạo thành bộ đội chỉ là phụ trách địa phương phòng giữ, chỉ an chờ sự vụ. Thật đánh lên, trên thực tế tính không được cái gì. Tại điều tra về sau, xác định vương nam tình huống, lại nói di chuyển nhân khẩu, phái ra nữ vu đóng giữ, xây dựng khu vực mới địa khu sự tỉnh. Hiện tại để nữ vu vư vương quốc quốc vương cảm giác được có chút vấn đề chính là tại phương tây mê vụ tán đi về sau, căn cứ địa hình tình huống, nữ vu vư vương quốc cùng thanh hà lĩnh sẽ là thêm ra một mạng lớn giáp giới địa khu. Nguyên bản thông qua một cái cửa ảnh ngăn chặn thanh hà lĩnh cùng chính mình vương quốc giải trừ. Cam đoan nội bộ an toàn, nhưng bây giờ mấy trăm cây số giáp giới địa khu, liền cần đồn trú đại lượng bộ đội ít nhất phải tại phái đi ra một cái hoàng kim cấp nữ vu đóng dự ở nơi đó mới được. Mà tại nữ vu vương quốc bên này thảo luận thời điểm nhận được mệnh lệnh tiểu nhi quân đoàn ngay lập tức xuất phát, dựa theo địch phong mệnh lệnh nắm chặt thời gian cướp đoạt thổ địa, dọc theo nữ vu vương quốc biên cảnh thành lập đường biên giới, đem mới xuất hiện thổ địa đều chiếm xuống tới. Lúc ấy được đến địch phong từ mệnh lệnh tiểu nhi cấp tốc tập kết bộ đội, đồng thời bộ đội nội bộ cao nhất một chi trực thuộc kỵ binh doanh cấp tốc xuất động, một sĩ binh coi như là một cái hình người cột mút biên giới, trước tiên đem đường biên giới vạch ra đến. Hiện tại Thanh Hà Lĩnh cùng nữ Vu Vương quốc ký tên hòa bình hiệp nghị, tạm thời sẽ không khai chiến. Chính là mượn nhờ tình huống này, Tiểu Duy kỵ binh doanh cách mỗi 100m đứng một người, lấy tốc độ của kỵ binh, dọc theo nữ Vu Vương quốc đường biên giới, tại mê vụ tiêu tán ngay lập tức, dùng ngỡ lao vụt. Thế là, nguyên bản sinh hoạt tại mê vụ biên cảnh địa khu nữ Vu Vương quốc dân chúng nhìn thấy kỳ lạ một màn. Tại trên đường biên giới, một chi kỵ binh liền gián chính mình đồng ruộng biên giới, thường cách một đoạn khoảng cách lưu lại một cái người. Mà sau đó, tương lai nắm chặt thời gian, Kiều Duy không chỉ là triệu tập chính mình quân đoàn bộ binh, cấp tốc xuất phát toàn bộ quân đoàn quần áo nhẹ ra chợ, trừ bộ hậu cần đổ quân nhu bộ đội bên ngoài, còn lại bộ đội một đường bún tập dọc theo xi si măng đại đạo, cấp tốc hướng đường biên giới tới gần. Nữ Vu Vương quốc không có phủ văn điện báo cái này thông tin thủ đoạn, dựa vào nhân lực đưa tin, mặc dù tương đối chậm, nhưng bởi vì tọa kỵ đều không phải ngựa bình thường, tốc độ cũng coi như tương đối nhanh. Nhưng làm mệnh lệnh đưa đến đường biên giới, để trên đường biên giới Nữ Vu chuẩn bị thẩm thấu điều tra thời điểm. Lục Lâm địa khu các thủy mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like trước đó Thanh Hà lĩnh bộ đội hành động là tại chiếm cứ lãnh thổ. Theo trong sương mù hiện lộ ra cánh đồng không thuộc về bất luận cái gì lãnh địa, hiện tại bộ đội của bọn hắn dọc theo chính mình vương quốc trên đường biên giới lôi ra một đầu bức tường người, ngăn lại trinh sát của mình binh đường đi. Trước đó còn là nơi vô chủ, nhưng bây giờ tại bức tường người về sau chính là Thanh Hà lĩnh lãnh địa, người ta ngăn chặn con đường, nếu như muốn tiến vào, như vậy liền sẽ cùng đóng giữ đường biên giới Thanh Hà lĩnh binh sĩ phát sinh xung đột. Mà Thanh Hà lĩnh mặc dù dọc theo mê vụ biên cảnh chiếm cứ lấy thổ địa, nhưng những binh lính này nhưng không có bước vào nữ Vu vương quốc lãnh địa một tấc đất, đại biểu cho bọn hắn cũng không có xâm lấn, căn cứ hòa bình nghị. Nếu như Nữ Vu vư Vương quốc dẫn phát xung đột, như vậy liền đại biểu cho Nữ Vu vư Vương quốc cùng Thanh Hà lĩnh tiến chiến. Hiện tại Nữ Vu vư Vương quốc cùng Thanh Hà lĩnh mậu dịch tiến hành thật tốt, đại lượng mậu dịch để Nữ Vu vư Vương quốc các phụ thủy đều kiếm được rất nhiều, mà lại nhiều hơn rất nhiều tiện nghi chất lượng tốt công nghiệp sản phẩm. Hiện tại nếu như mở ra chiến tranh, đối mặt Thanh Hà lĩnh giá chiến quân đoàn, Nữ Vu vư Vương quốc mặc dù có thể đỡ được, nhưng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Mà lại tình huống như vậy cũng không phải biên cảnh Nữ Vu có thể chủ động lên, chỉ có thể là hồi báo cho Nữ Vu vư Vương quốc cao tầng, cứ như vậy một lần, tiểu nguy quân đoàn phải nắm chặt thời gian ổn định lại đường biên giới. Toàn bộ giá chiến quân đoàn đóng giữ, cam đoan chiến tranh cũng có thể chiếm cứ lấy nhất định quyền chủ động. Chương 356, công trình kiến thiết. Chương 356, công trình kiến thiết. Nữ Vu Vương quốc Quốc Vương, lần nữa thu được tiền tuyến truyền đến tình báo, nhìn thấy báo cáo bên trên tình huống, Thanh Hà lĩnh bộ đội dọc theo Nữ Vu Vương quốc Tây bộ biên cảnh thiết lập cột mốc biên giới, vẽ ra một đầu thực tế đường biên giới. Dạng này thao tác, để Nữ Vu Vương quốc Quốc Vương một trận kinh ngạc, còn có dạng này thao tác. Nhưng rất nhanh, Quốc Vương liền rõ ràng Thanh Hà lĩnh ý nghĩ. Thân là Quốc Vương, ai không muốn lãnh địa của mình mở rộng, ai không muốn chính mình trị hạ nhân khẩu tăng nhiều? Hiện tại địch nhân, Thanh Hà lĩnh xuất binh cấp tốc, cấp tốc chiếm cư Tây Bộ Thổ địa. Nhưng tất cả những thứ này đều là hợp quy, cái kia một mảnh là nơi vô chủ, mà lại chính mình không có chiếm cứ, đối diện cũng không có người bước vào nữ Vu vương quốc một tấc đất, nữ Vu vương quốc không có cách nào gây sự với Thanh Hà lĩnh. Cho nên nói, về sau nữ Vu vương quốc liền muốn cùng Thanh Hà lĩnh dắp giới, đầu này mấy trăm cây số đường biên giới, liền cần đóng giữ càng nhiều bộ đội. Đối với một cái cường đại hàng xóm, hơn nữa còn là tại cái này mê vụ thế giới, ai cũng không cho rằng địch nhân là một người tốt, có thể hòa bình lâu dài. Nhưng tại Hòa Bình lúc tài năng phát triển, mà lại lần này lại nhiều mảng lớn thổ địa, để các lĩnh có phát triển đột phá khẩu, tạm thời không có khả năng tiến chiến. Mà lại, tương đối thanh hà lĩnh cái này quen thuộc rất nhiều năm hàng xóm, hiện tại tại phương nam cái kia không biết mê vụ lãnh địa mới là vấn đề lớn. Mà lại toàn bộ nữ Vu Vương quốc phương nam, có 30 km nơi vô chủ ngang qua toàn bộ nữ Vu Vương quốc phương nam. Toàn bộ nữ Vu Vương quốc đông tây dài độ, nhưng tại 300 cây số trở lên, dạng này cộng lại cũng là một mảng lớn thổ địa. Gần vạn cây số vương thổ địa, đã tương đương với nữ Vu Vương quốc một cái địa khu, dạng này thổ địa làm sao cũng không có khả năng từ bỏ tại mệnh lệnh tây bộ hai cái cánh đồng làm tốt đối với thanh hà lĩnh cảnh giới, về sau nữ vu vư vương quốc tìm tới trong lãnh địa các nơi khu đóng dự nữ vu cùng hoàng kim cấp nữ vu bắt đầu tiến hành một lần hội nghị trận này hội nghị mở 3 ngày thời gian cuối cùng nữ vu vư vương quốc các nàng vu thế lực phe phái làm ra quyết định đối với nữ vu vư vương quốc nam bộ ba cái địa khu tiến hành chia tách ba cái địa khu nuốt vào bộ phận chuẩn bị chiếm cư nơi vô chủ sau đó riêng phần mình cầm ra mấy cái thành trì lại thêm bộ phận nơi vô chủ tạo thành nữ vu vư vương quốc thứ 7 địa khu mà lại tại nữ vu tiểu đội điều tra phát hiện Tại cái kia một mảnh chuẩn bị muốn chiếm cư trên thổ địa, có một chút thôn trấn, cũng là một chút nhân khẩu, mà lại tại phương nam khu rừng dầm rạp bên trong, có đại lượng tài nguyên, đồng dạng là một mảnh quý giá thổ địa. Các nơi khu cũng có thể phái ra nữ vu đối với phương nam cái kia núi rừng tiến hành khai phát. Đến tận đây, ở bên trong nữ vu vương quốc, một cái khu vực mới thành lập, lãnh địa kiến thiết, còn có cảng phương nam núi rừng khai thác chiếm cư nữ vu vương quốc tinh lực, cùng thanh hà lĩnh ở chung lần nữa trở nên phổ thông. Mà thanh hà lĩnh đối với này cũng vui vẻ đến thanh nhàn, thanh hà lĩnh dùng một lần ra tăng năm cái quận, trăm vạn nhân khẩu, thế nhưng là có một đoạn thời gian rất dài phải bận rộn. Trải qua thanh hà lĩnh sứ giả cùng nữ Vu Vương quốc đàm phán, tương lai tại cái này 200 cây số trên đường biên giới gia tăng hai cái mậu dịch trấn, mở ra càng nhiều mậu dịch văn lai. Thanh Hà lĩnh vị trí cái này một mảnh khổng lồ mê vụ cánh đồng bên trên, có to to nhỏ nhỏ mê vụ lãnh địa tạo thành. Riêng phần mình khác biệt chủng tộc, khác biệt văn hóa lãnh địa hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau chinh chiến, hình thành một mảnh chiều dài tại mấy ngàn cây số, độ rộng cũng có được mấy ngàn cây số khổng lồ địa vực. Tại nữ Vu Vương quốc phương đông, là một vùng biển rộng, ở trên đại dương bao la này, cũng là mấy cái lãnh địa lẫn nhau chinh phạt. Trong đó tới gần phương Nam cái này một cái thế lực, là một cái hải tặc thế lực. Toàn bộ thế lực có một tòa pháo đài căn cứ làm đại bản doanh, thuộc hạ to to nhỏ nhỏ mười mấy phụ thuộc đoàn hải tặc, tạo thành khổng lồ hải tặc thế lực. Mà lại trên đại dương bao la, trừ bỏ cái kia chiếm cứ lấy một tòa căn cứ hải quân hải quân thế lực, cũng chỉ có biển cả phía dưới ngư nhân tộc cùng hải tặc có ma sát. Mà lại bởi vì cái này một vùng biển rộng trên thực tế cũng không tính là quá mức rộng lớn, bất quá là mấy trăm cây số dài rộng hải vực, để cái này một mảnh thế lực có tranh chiến vấn đề. Trừ cái đó ra, Hải tặc nhóm còn thỉnh thoảng ra ngoài, đi cướp đoạt nữ vu vương quốc, pháp sư nghị hội cùng cái thần minh kia quốc gia địa bàn. Trừ cái đó ra, phương bắc cái kia tươi tốt trong núi rừng cũng có được đại lượng tài nguyên, mà lại nơi đó còn có một mảnh quần đảo cùng một con sông lớn xâm nhập đất liền ở nơi đó, một cái thế lực mới đi thuyền ra biển, cùng ngư nhân, hải tặc nhóm giải trừ, phát sinh ma sát. Nhưng tại chẳng phải trước đó, tại phương nam bỗng nhiên là thêm ra lần trước phiến mới mê vụ lãnh địa, cái này một mảnh mê vụ lãnh địa cực kỳ rộng lớn. Trừ bỏ trên mặt đất cùng đông đảo thế lực giáp giới núi rừng bên ngoài, tại nữ vu vương quốc phương nam, đột xuất hơn 100 cây số lục địa về sau, chính là một đầu hướng nam dọc theo đi đến ngàn cây số bờ biển, mà lại một vùng biển này độ rộng cũng tại 700-800 cây số. Tại cái này một mảnh bao la trên hải vực, có nước cờ cái quần đảo, cùng lẻ kẻ hòn đảo, cùng thế lực mới. Tại địch phong cùng nữ vu vương quốc, thảo chi quốc hướng phía nam chiếm cứ thổ địa mới lúc, trên đại dương bao la hải quân cùng hải tặc cũng phái ra hạm đội hướng nam thăm dò. Tại nữ vu vương quốc đông bộ một vùng biển này bên trên, hải quân pháo đài tại lục địa bên ngoài 200 cây số bên ngoài, vị trí là thần minh lãnh địa cùng pháp sư nghị hội giao giới vị trí, là một tòa có thể dung nạp trăm vạn người lao lớn. Mà hải tặc thế lực thì là tại vị ở hải vực góc đông nam. Khoảng cách lục địa chừng 400 cây số trở lên, hải tặc thế lực là một tòa chủ đảo cùng đại lượng đảo nhỏ tạo thành quần đảo. Mà lần này hải vực Tương Liên, trừ bộ ở dưới nước tiến lên ngư nhân tộc bên ngoài, chính là hải tặc thế lực, cái này hải tặc nhóm cơ hội là trơ mắt nhìn phương Nam Mê vụ tiểu tán, mạng lớn hải vực mới hiện lộ ra. Ngay lập tức, hải tặc nhóm triệu tập bộ hạ, bắt đầu dương phạm, từng chiếc từng chiếc treo các loại hải tặc cờ, có các loại thuyền thủ thuyền hải tặc hướng về phương Nam đi thuyền ở dưới nước, ngư nhân vương quốc cũng phái ra từng nhánh ngư nhân bộ đội ở dưới nước hành quân. Thanh Hà lĩnh, phương Nam mới thành lập năm quận, Mục Nguyên quận ở trong này, địch phong tọa trấn trung tâm. Chỉ huy các quân đoàn tạo thành một đầu hoàn chỉnh phòng tuyến, mà từ phía sau chi viện đến sở chính vụ nhân viên đã hoàn thành sở chính vụ xây dựng, hiện tại ngay tại đối với các nơi khu kiến thiết tiến hành chu bị. Bởi vì cái này năm quận đều là từng khối mê vụ cánh đồng ghép lại mà thành, khả năng cái này một mảnh là rừng cây, cái kia một mảnh chính là thảo nguyên, thậm chí là sa mạc, sa mạc cánh đồng đều phát hiện một chút, lại thêm tản mát tại những này cánh đồng ở giữa thôn trấn, cấu thành năm quận hỗn loạn địa hình. Các thôn trấn ở giữa có thể nói một con đường đều không có, thôn trấn ở giữa cách xa nhau phi thường xa, quản lý phi thường không tiện mà lại trừ bỏ địa hình không tiện lợi bên ngoài, còn có những cái kia theo trong xương mù hiện lộ ra manh thú, các loại hung thú không phải bình thường thôn chấn có thể chống cự. Nếu như không phải lang đồ đẳng quân đoàn tán đi ra, đóng giữ các thôn chấn, đồng thời tổ chức cơ động binh lực vây quét những manh thú này, như vậy hiện tại khả năng đều có thật nhiều thôn bị manh thú tàn sát. Không đi qua cũng không phải không có chuẩn bị, cho đến bây giờ, mới một nhóm phủ văn điện báo chi viện cho năm quận, để năm quận thông tin thủ đoạn chìm xuống đến thị trấn, mỗi một cái thành lập trấn cấp sở chính vụ đều phân đến một cái điện báo có thể hướng thượng cấp báo cáo, tại bảo đảm thông tin mà lại thôn chấn bên trong đại đa số người đều có đồng ruộng cùng dự trữ lương thực giảm bớt sở chính vụ áp lực các cấp sở chính vụ làm chuyện làm thứ nhất chính là sửa đường tổ chức thôn chấn bách tính đối với các thôn các chấn cùng huyện thành con đường tiến hành sửa chữa đồng thời tại xác định quận thành dưới tình huống bắt đầu đả thông các quận đến huyện thành ở giữa con đường mà địch phong sở kiến nghị đường sắt quy hoạch cũng là một chuyện trọng yếu phi thường căn cứ địch phong mệnh lệnh thanh hà lĩnh đường sắt bộ môn đã tại năm cái quận quận thành cùng ven đường trôi trải qua huyện thành đều chuẩn bị kiến tạo một tòa phủ văn đoàn tàu đứng. Cần thiết phủ văn đoàn tàu cũng bắt đầu sản xuất, đương nhiên đây là từ tổng sở chính vụ trực tiếp xuống đơn, từ ở vào Nam thành huyện phủ văn đoàn tàu kiến tạo nhà máy sản xuất đồng thời, tổng sở chính vụ tổ chức một chi đội công trình, dọc theo Bình Đông quận cùng Bình Tây quận con đường, trước tu toàn diện hướng Mục Nguyên quận cái này các quân đoàn tổng bộ địa phương, cam đoàn quân dụng vật tư vận chuyển. Sau đó đang đả thông Tây Nam quận, Thọ Xuân quận cùng dưới núi quận thông hướng cái khác quận con đường. Dạng này quy hoạch, đối với Thanh Hà lĩnh đến nói, là một cái đại công trình. Nhưng bây giờ Thanh Hà lĩnh cũng không phải trước đó nhân thủ khan hiếm tình huống. Thanh Hà lĩnh nội bộ theo những năm này đại kiến thiết Có từng nhánh nghiệp vụ thành tạo chuyên nghiệp đội thi công ngũ, mà lại những này đội thi công ngũ đều không phải người bình thường, bởi vì Thanh Hà lĩnh cho những này chuyên nghiệp công nhân xây dựng đều là ăn no mặc ấm đồng thời mỗi một ngày ban đêm còn tiến hành một chút văn hóa huấn luyện, tỷ như nói biết chữ chắc chắn, hiểu biết địa lý, quái vật tướng đối, còn có các loại công cụ nắm giữ, thậm chí là phương pháp tu luyện. Bởi vậy những kiến trúc này công nhân bên trong có không ít hát thiết cấp, thậm chí là thành đồng cấp công nhân, những công nhân này phối hợp với chuyên dụng phụ văn công cụ, có thể nói một người liền sánh được công nhân bình thường 10 cái mà lại những năm này thanh hà lĩnh bồi dưỡng thổ nguyên tố pháp sư cũng không ít mà tại mới chiếm cứ phương nam năm quận phần lớn đều là bình nguyên địa hình dạng này hình dạng mặt đất sửa đường liền trở nên hết sức đơn giản đầu tiên là hóa đá thành bùn để mặt đất chìm xuống ổn định nền tảng về sau hóa bùn thành đá đem nền tảng kiên cố về sau trên mặt đất nhào tới một tầng xi măng hỗn hợp cốt thép phiến đá liền hình thành một đầu kiên cố con đường bởi vì pháp sư gia nhập nguyên bản cần từng lần một thông qua thạch ép nghiền ép tài năng trở nên kiên cố con đường nền tảng cơ hồ là một lát liền có thể hoàn thành Tốc độ như vậy để kiến trúc trở nên 10 phần cấp tốc, mà lại bởi vì hai cái pháp thuật này thi triển ra cũng không phiến phức, trải qua ngày qua ngày thi triển, những này thổ nguyên tố pháp sư đều có thể làm được thuần phát đồng thời một cái học đồ một ngày pháp lực liền có thể hoàn thành 2 cây số con đường nền đường kiến thiết, mà một cái sơ cấp pháp sư liền có thể làm được một ngày 20 cây số. Mà trung cấp pháp sư càng là gấp 20 lần tăng lên, tại dạng này kiến thiết xuống, từng cái thổ nguyên tố pháp sư tại Thanh Hà Lĩnh có một cái nghề nghiệp mới đó chính là công trình Pháp sư ở bên trong Thanh Hà Thành Pháp sư Đại học. Mỗi một năm đều sẽ đối với toàn lãnh địa vừa độ tuổi nhi đồng tiến hành đo lường, tìm kiếm, có hay không thổ nguyên tố hòa hợp hải động. Mỗi một năm tìm kiếm được hải tử đều sẽ đưa đến Thanh Hà Thành phụ thuộc tiểu học tiến hành miễn phí giáo dục cơ sở. Dạng này giáo dục bao quát cùng trường học khác văn hóa tri thức, nhưng nhiều một môn Minh Tưởng chương trình học. Tại tiểu học giai đoạn, những hải tử này vẫn tại Minh Tưởng, cũng sẽ không học tập pháp thuật, biết trung học. Trải qua mấy năm Minh Tưởng, những tử này đã tích lũy đại lượng pháp lực. Mà tại trung học, bọn nhỏ kiến thức đã học tập cũng chỉ có hai cái pháp thuật, hóa bùn thành đá cùng hóa đá thành bùn. Toàn bộ trung học giai đoạn liền học tập hai cái pháp thuật này, mà tại trung học tốt nghiệp về sau, những pháp sư này đồng dạng đều có sơ cấp trình độ, mặc dù chỉ nắm giữ hai cái pháp thuật, mà tại trình độ này, nếu như muốn tiếp tục đào tạo sâu, như vậy liền tự mình thi đại học, ngày nghỉ đi công trường thông qua pháp thuật làm công, liền có thể kiếm được chính mình học phí. Mà nếu như không muốn lên đại học, như vậy liền có thể gia nhập Thanh Hà lĩnh Pháp sư công hội, trực tiếp đi công trường, thông qua tiền mình kiếm được sinh hoạt, mà lại cũng có thể tại pháp sư trong công hội mua tiến giai trường trình học hoặc là pháp thuật mới dạng này thành hệ thống pháp sư bồi dưỡng phương thức tương đối thanh hà lĩnh sát vách pháp sư nghị hội đến nói quả thực là một cái tiên phong thanh hà lĩnh sức chiến đấu có giá chiến quân đoàn còn có nĩ dạ căn bản không cần pháp sư một cố lực lượng này mà lại tương đối chiến đấu các pháp sư tại công trình kiến thiết phương diện càng thêm ưu tú tỷ như nói đả thông sơn mạch ở giữa đường hầm một cái pháp sư chính là một người lực máy khoan đường hầm trừ cái đó ra thanh hà lĩnh đối với những nĩ dạ kia cũng không đều là bồi dưỡng chiến đấu nĩ dạ tỷ như nói chữa bệnh nĩ phong ấn nĩ dạ nghiên cứu hình nĩ thậm chí là công trình nĩ dạ cùng pháp sư Nị Dạ cũng là đồng dạng tuyển chọn phương thức cùng bồi dưỡng phương thức. Đồng dạng là có Nị Dạ công hội đến bây giờ, Thanh Hà Lĩnh có gần ngàn vạn tổng nhân khẩu, mà lại Thanh Hà Lĩnh cổ vũ sinh dục đối với con mới sinh đều có dài đến 10 năm trợ cấp, cùng tiểu học miễn trừ học phí dưới tình huống. Thanh Hà Lĩnh tổng nhân khẩu cơ hồ mỗi một năm đều có một cái lớn tăng lên, chính là bởi vì có nhiều như vậy con mới sinh, cho dù là Nị Dạ cùng Pháp sư Thiên Phú Hải tử khan hiếm, nhưng mỗi một năm cũng có được rất nhiều Hải tử nhập học. Mà những cái kia phổ thông Hải tử, mặc dù không tại chuyên nghiệp trường học học tập, nhưng tại bình thường trường học cũng học tập kiến thức võ đạo. Nếu như đi học những năm này đối với võ đạo có thiên phú, trung học liền sẽ đưa đến võ đạo trung học học tập. Mà sau khi tốt nghiệp, nếu như nguyện ý tiếp tục tu luyện, cũng có thể thi đậu võ đạo đại học. Chính là bởi vì đối với các loại nhân tài bồi dưỡng, mà lại công trình pháp sư cùng công trình nghị dạ xuất hiện, càng làm cho thanh hà lĩnh mỗi một năm kiến thiết đều tăng lên một bậc thang. Mà bây giờ vẫn chỉ là bởi vì cái này chế độ chấp hành vẫn chưa tới 10 năm, đại lượng hài tử hiện tại tối đa cũng mới là đến trung học, còn không có đại quy mô tiến hành đại học đang chờ một cái năm năm về sau. Đại lượng hài tử trung học tốt nghiệp, hoặc là công tác hoặc là tiến vào đại học như vậy thanh hà lĩnh liền sẽ có đầy đủ nhân tài đến lúc đó mới là thanh hà lĩnh một cái mới bay vọt thức phát triển bắt đầu mà tại cái này trên công trường những năm này công trình pháp sư đều gia nhập thanh hà lĩnh chuyên nghiệp hóa đội công trình dạng này chuyên nghiệp hiệu suất cao đội công trình ngũ ở trên đất bằng sửa đường có thể nói ngày đầu tiên bình đông quận bình tây quận thông hướng mục nguyên quận con đường nền tảng liền đã kiến tạo tốt ngày thứ hai nền tảng liền đã đến trên đường bên dưới trên mặt đất xây dựng cơ bản tạo tốt một chút thời điểm các công nhân mang cốt thép xi măng đã bắt đầu trải đường bởi vì từng cái công nhân đều là lớn sức lực, mà lại hành động cấp tốc, có thể nói một đầu xi si măng đại đạo chỉ dùng thời gian 10 ngày liền hoàn thành đại lộ xây dựng. Mà trong đoạn thời gian này, bởi vì mấy cái đội công trình đồng thời khởi công, công trình các pháp sư đã hoàn thành một đầu vượt ngang năm quận, theo vùng cực nam thiết nguyên quận đông bộ huyện đến phía cực tây núi rừng huyện phía tây huyện thành một con đường nền đường. Sau đó, đội công trình không có dừng lại, tại bình thường đường cái xây dựng thời điểm, tại đường xi si măng đường cách đó không xa, một đầu đường sắt cũng bắt đầu xây dựng, mà lại đường sắt còn muốn tu cao một chút. Tại xi si măng đại đạo ở giữa đang gia tăng cầu vượt hoặc là nửa dưới mặt đất đường hầm. Đây mới là những công trình này cấp pháp sư cần thiết thời gian giải lao động chủ yếu công trình. Nhưng bất luận nói thế nào, con đường xây dựng tại một cái tốc độ cực nhanh hoàn thành, mà có con đường, vật tư vận chuyển liền sẽ trở nên phi thường thuận tiện, các quận huyện cũng có thể cấp tốc phát triển. Chương 357, dân gian vận chuyển. Chương 357, dân gian vận chuyển. Thanh Hà thành, Lý Ký Phú Mã. Gian này Phú Mã ở vào Thanh Hà thành ngoại thành tới gần cửa thành một phiến khu vực, toàn bộ Phú Mã bao quát một cái một hàng 4 gian phòng sắt đường bề ngoài cùng hậu phương một cái đỗ cố xe đại viện. Toàn bộ Phú Mã nghiệp vụ là thuê xe ngựa, hoặc là đường dài vận chuyển vật tư bởi vì Thanh Hà lĩnh bây giờ lãnh địa rộng lớn, đại lượng vật tư tại Thanh Hà Thành chuyển vận, toàn bộ phu mã sinh ý vẫn là vô cùng không tệ. Nghe nói lãnh địa hướng nam khai thác năm cái quận, vạch ra 55 năm huyện, hiện ra tại đó đều là tán loạn thôn trấn, huyện thành đều không có. Phu mã bên trong, phu mã lao bản chính đối thuộc hạ mấy cái quản sự tộc nhân nói, hiện tại chúng ta phu mã ở bên trong Thanh Hà Thành tính không được cái gì, nhưng cũng coi là có một chút năng lực. Hiện tại chúng ta chuẩn bị một nhóm vật tư tiến về phương nam năm quận, hiện ra tại đó cái gì cũng không có, bất luận chúng ta dẫn đi cái gì đều bán chạy, mà lại tại cái kia năm cái quận của thành còn có huyện thành mua một mảnh đất mở chúng ta phu mã chi nhánh đang xây hơn mấy cái nhà kho tuyệt đối có kiếm vừa nói Lý Lão bản nhìn xem mấy tộc nhân quản sự phân phó nói hiện tại tổ chức một nhóm đội xe dọc theo xuôi nam con đường tiến lên tranh thủ sớm làm đến phương nam năm quận Lý Ký phu mã đến từ năm đó theo Lý Tú Ninh mà đến đám người kia quần năm đó bởi vì quái vật xâm lấn không thể không di chuyển Lý Gia vốn là huyện thành một cái nổi danh phú hộ bởi vì tới gần mê vụ biên giới chỉ là theo dòng người tiến lên cũng không có ở tiền tuyến tao nổ quái vật bởi vậy Lý Gia có đầy đủ thời gian thu dọn nhà làm bao quát đại lượng châu ngựa cùng vàng bạc tài bảo cùng lương thực cùng các loại vật phẩm, đủ để chứa mấy chục chiếc xe lớn, lúc ấy cũng chính là bởi vì có một đám gia đình mới bảo vệ gia sản. Làm đến Thanh Hà lĩnh về sau, Lý gia không có tìm sự tình, nhìn thấy lãnh địa tình huống, cấp tốc tại một cái phân phối trên thị trấn dàn xếp lại. Dựa theo lãnh địa yêu cầu giải tán gia đình đội ngũ, tộc nhân cũng đều lĩnh một điểm không sai tài vật riêng phần mình phân ra. Mà thân là gia chủ, lúc ấy còn có địa vị tương đối cao, làm người gia chủ này tại đối với Thanh Hà lĩnh hiểu rõ về sau, phát hiện Thanh Hà lĩnh cổ vũ thương nghiệp, chỉ cần là không phạm pháp, không giống như là cổ đại như thế cần tìm một cái chỗ dựa mới có thể làm sinh ý mà lại bởi vì lãnh địa khắp nơi là đóng giữ binh sĩ, thành nội còn có duy trì trị an trị an viên, làm cho cả thanh hà lĩnh trật tự phi thường tốt. Tất cả những thứ này hoàn cảnh đều phi thường thích hợp tiến hành thương nghiệp, nhìn thấy kỳ ngộ lý ra gia chủ từ bỏ phân phối cho đất đai của mình, mang còn lại gia sản tại huyện thành, tại chiêu mộ mấy cái phân gia tộc nhân về sau, dựa vào gia tộc mình còn lại xe ngựa cùng xe bò, tại trong huyện thành mở một cái vận chuyển vật liệu phu mã, vãng lai tại huyện thành ở giữa. Chính là dựa vào cái này một nhóm vật tư làm nghiệp, theo thành hà lĩnh lần lượt mở rộng Lý Ký Phu Mã cũng theo mấy lần vật tư đại vận thua kiếm được một số tiền lớn tài đối với kiếm được tiền tài. Lý Lao bản lựa chọn ở ngoài Thanh Hà Thành thành mua một chỗ làm xe của mình ngựa làm được trụ sở. Sau đó lại cái khác huyện thành đều thành lập chi nhánh, mở rộng chính mình kiếm sống đồng thời vì Cam Đoan Phu Mã Châu sung túc, Lý Lao bản còn nắm lấy cơ hội cùng một cái nông trường ký kết hợp đồng mỗi một năm cái này nông trường đều sẽ cung cấp cho mình một chút kéo xe châu ngựa. Chính là tương bước đi tới, Lý Ký Phu Mã ở bên trong Thanh Hà Thành cũng thuộc về một trong đó thượng cấp cái khác vận chuyển công ty lấy Thanh Hà Thành vì trụ sở, đồng thời tại cái khác các quận đều thành lập chi nhánh đồng thời tại mỗi các quận thuộc hạ huyện thành cũng thành lập một cái trạm điểm. nguyên nhân chính là như thế. làm phù văn điện báo cùng điện thoại sau khi xuất hiện, lý lao bản cũng nhìn thấy thông tin tiện lợi, bỏ vốn mua một nhóm, trở thành thanh hà lĩnh nhóm đầu tiên dân gian có được điện báo cùng điện thoại công ty. hiện tại thanh hà lĩnh bên này lại gia tăng năm cái quận địa bàn, như vậy lý Ký Phu mã nhất định phải mở rộng, bằng không liền sẽ bị cái khác vận chuyển công ty vượt qua. lần này, lý lao bản chuẩn bị tự mình đi khảo sát thị trường, bởi vì mới thành lập quận thành phần lớn là bắt đầu lại từ đầu, như vậy bất luận là cái gì vật tư đều phi thường hiếm. Lý Lao Bản gom góp một chi 50 chiếc xe bò cùng 50 cỗ xe ngựa tạo thành xe ngựa đội, ở bên trong Thanh Hà thành thu mua vật tư, chuẩn bị dọc theo đại đạo tiến lên. Mà Lý Ký Phu Mã làm việc lớn như vậy, cũng làm cho cái khác thương hội công ty nhìn thấy cơ hội, tỉ như nói một cái thương nhân lương thực liền chuẩn bị vận chuyển một nhóm lương thực đi mới quận nhìn xem, thăm dò một chút thị trường. Còn có một chút xưởng đóng hộ, trại chăn nuôi đều muốn tại mới quận thành lập mới nhà máy, thế là nguyên bản tổ chức 100 chiếc xe đội Lý Lao bản không cần gom góp 100 chiếc xe vật tư, trong đó 70 chiếc xe đều bị các thương hội thuê, mà cuối cùng suy tư, Lý Lao bạn còn thừa 40 chiếc xe lựa chọn kiến trúc vật liệu bao quát cốt thép xi măng, cùng cái cưa, đuôi trở kiến trúc công cụ, mà như là lý lao bản dạng này đội xe, tại cái khác quận cũng đều có một chút. Tây phương quận, Tây Nam quận, Thọ Xuân quận, Nam Dương quận vân vân. Tại sở chính vụ tổ chức nhân thủ tiến hành con đường xây dựng thời điểm, dân gian đã bắt đầu vật tư vận chuyển. Cứ như vậy, đại lượng vật tư vận chuyển, tự phát để mới chiếm cứ phương Nam Nam quận bắt đầu đại kiến thiết đương nhiên, sở chính vụ cũng không có nhà rủi, trừ bỏ con đường xây dựng, chính là Thiết Nguyên quận núi quặng sắt nguyên bộ giã luyện thiết bị, cùng các loại gia công nhà máy thiết bị đang không ngừng vận chuyển, Thiết Nguyên quận tương lai sẽ trở thành thanh hà lĩnh mới một cái công nghiệp nặng căn cứ. Lý Ký Phu Mã đội xe rời đi Thanh Hà quận Thanh Hà thành bên trong, theo cửa thành Nam xuất phát, dọc theo một đầu trên cầu cùng đường hầm tạo thành xi si măng đại đạo tiến về phía trước. Ven đường, Lý lao bản xuyên qua từ phụ Văn đèn điện chiếu sáng đường hầm, đi tại vượt ngang sơn gốc, độ cao tại cao mấy chục mét trên cầu lớn, ánh mắt cũng nhìn về phía hai bên sơn gốc. Tại bên trong thung lũng kia còn có một chút thôn chấn, còn có đường núi cùng nguyên bản xây dựng đường vòng quanh núi đường, có chút cảm thán nói, không hổ là lãnh địa à, con đường này đi một lần rung động một lần, nguyên bản lãnh địa bất quá là một cái mấy chục vạn người lãnh địa nhỏ, tại lãnh chúa đại nhân phát triển một chút, không chỉ là nhân khẩu đạt tới gần ngàn vạn. Hơn nữa còn có thể xây dựng dạng này vượt núi cầu lớn, cũng đã thông đỉnh núi to lớn đường hầm. Thật ghê gớm a, ở trong này sinh hoạt thật đúng là không tệ. Lý Lao bản nguyên bản tại đại đường sinh sống 30 năm thời gian, đối với vương triều sức sản xuất phi thường hiểu rõ, dạng này cầu lớn đối với đại đường đến nói, chính là một cái kỳ quan. Mà tại gia nhập Thanh Hà lĩnh về sau, dạng này cầu nối nhưng lại có mấy chục tòa, không chỉ là Nam Thành huyện cái này một vùng núi, Phương Bắc Đông Sơn, Tây Sơn huyện cũng có được dạng này công trình. Tại đầu này đường cái cầu lớn phụ cận, còn có một tòa mới cầu lớn cách xa nhau không có bao xa, cái kia một đầu trên cầu lớn là ngay tại trại đường dây. Lý Lao bản đối với phủ văn đoàn tàu cũng không xa là gì, lúc trước phủ văn đoàn tàu xuất hiện lúc, Lý Lao bản còn đặc biệt cưới một phen, nhìn thấy phủ văn đoàn tàu tốc độ cùng vận chuyển năng lực, Lý Lao bản liền tính toán xa mã hành của mình cũng muốn dựa vào một bộ phận phủ văn đoàn tàu vận chuyển. Nhưng bây giờ, thanh hà thành đường sắt còn tại trại, chỉ có thanh hà thành cùng xa bắc huyện một đoạn này đường sắt thử vận hành. Cái này khiến Lý Lao bản vận chuyển dự định chỉ có thể tạm thời mắc cạn đội xe đi xuyên qua cầu nối cùng đường hầm ở giữa, lần này, đội xe cũng không có tiến vào nam thành huyện, mà là dọc theo cầu lớn tiếp tục đi tới. Một đường xuyên qua mấy chục tây số Nam Thành huyện Sơn Mạch gò đồi địa khu, đi tới trên Bình Nguyên Hoang Nguyên huyện đi ra Nam Thành huyện, hướng nam, đại lục một lần nữa biến thành khoáng đạt xi si mang đại đạo, tại Hoang Nguyên huyện một chỗ dịch trạm mua một nhóm đồ ăn, phối. hợp Lương Khâu ngay tại ven đường cắm trại đâm đứng nghỉ ngơi. Bởi vì trên trăm chiếc đội xe, mấy trăm người đội ngũ, không phải một cái dịch trạm có thể tiếp đãi, mà lại Hoang Nguyên huyện bên này bởi vì giã thú đều bị càn quét sạch sẽ, hoàn toàn có thể tại ven đường nghỉ ngơi đương nhiên, bởi vì nghỉ ngơi, đội xe không thể chiếm dụng con đường, toàn bộ đội xe tại ven đường trên đất bằng trống lên lều vải, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ủy châu ngựa, ăn xong điểm tâm, thu thập hành lý về sau, đội xe tiếp tục xuất phát. Ngày thứ 2 đội xe đi 50 cây số, xuyên qua Hoang Nguyên huyện, rời đi Thanh Hà quận địa giới, đi tới Bình Đông quận địa giới. Ven đường đều là bằng phẳng đại đạo, chiệt để tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng 2 ngày thời gian, tại Bình Đông quận, bởi vì phía nam chính là mới thành lập quận huyện, rất dễ dàng tìm hiểu đến tin tức. Căn cứ tiến về bên kia xe nhỏ đội tin tức, Bình Đông quận cùng Bình Tây quận đến Mục Nguyên quận xi si, mang đại đạo đã tu thông, hiện tại đang lấy năm trong quận ở giữa Mục Nguyên quận làm trung tâm, hướng hai bên quận huyện xây dựng con đường biết được mục nguyên quận tu thông tin tức, Lý Lao Bản mang đội ngũ tiếp tục đi tới, rời đi bình đồng quận phía nam nhất một cái huyện, dọc theo xi si măng đại đạo tiếp tục đi tới. Nhìn thấy phía trước đã vẽ xong biểu thị tám xe đại đạo liếc mắt nhìn không thấy bờ, đi tại xe ngựa một bên, nhìn không được cảm thán. Không hổ là lãnh địa a, khoảng cách phương nam năm quận thành lập lúc này mới không đến một tháng đi, hiện tại liền đã hoàn thành dạng này một đầu đại đạo. Đi tại cái này bằng phẳng xi si măng trên đại đạo, một đường hướng về phía trước, ven đường Lý Lao Bản cũng nhìn thấy lấy một cái thị trấn thậm chí là một cái thôn làm trụ sở huyện thành. Dạng này huyện thành bốn phía, đại lượng thổ địa bị khai thác ra đến, con đường tại sửa chữa. Phong ước cũng đang không ngừng tiến thiết, bởi vì một đầu đại đạo xuyên qua cả huyện thành, đầu này trên đại đạo đội xe dò người lui tới dây đặc, hai cái này huyện thành thượng nhiệm huyện lệnh cũng nắm lấy cơ hội, nguyên bản xác định huyện thành trực tiếp di chuyển đến đại đạo một bên, lấy đầu này đại đạo làm trung tâm xây dựng huyện thành, mà một chút thương đội vắng lai mang đến đại lượng vật tư, để hai cái trong huyện thành nhiều một chút cửa hàng. Lý Lão bạn biết được ven đường cái này xem ra chính là một cái lớn một chút thôn dạng thôn trang chính là huyện thành, Lý Lão bạn không nói hai lời, tìm tới trên trấn sở chính vụ thuộc hạ bộ thương mại. Tại cầm phu mã thương nghiệp Phê Văn cùng thông hành Phê Văn tại cùng cái này huyện sở chính vụ Bộ Thương mại xác minh về sau đăng ký lập hồ sơ tại trong huyện thành phân đến một mảnh thổ địa thành lập phu mã phân điểm Lý Lao bản biết cái này huyện thành bây giờ nhìn lại chỉ là một cái thôn nhưng đã xác định là huyện thành như vậy tiếp xuống tất nhiên sẽ dựa theo huyện thành quy mô phát triển đến lúc đó mở rộng phía dưới cũng chính là phu mã phát triển thời cơ mà lại cái này huyện sở chính vụ vì lôi kéo các loại thương hội đặc biệt vạch ra đến từng mảnh từng mảnh thổ địa miễn phí thuê cho các thương hội 10 năm cái này một đại thủ bút cũng làm cho trong đội xe một chút thương hội làm được lựa chọn giống vậy, lưu lại mấy người chủ bị một cái thương hội chi nhánh ngân hàng. Mà có chút thương đội bởi vì là chuyến thứ nhất đến, không có mang nhiều người như vậy, bởi vậy chỉ có thể là nhìn xem hai cái huyện sở chính vụ cho hậu đãi đãi nội trong mà thèm, trong lòng âm thầm quyết định đợi đến sau này trở về nhiều chiêu mộ một số người ở trong này kiến thiết chi nhánh ngân hàng. Xuyên qua hai cái huyện thành, phía trước Mục Nguyên quận của thành, hiện tại cũng chỉ là một cái lớn một chút thị trấn. Toàn bộ thị trấn chỉ có một cái chữ thập đường phố đại lộ, hai bên đường phố là phổ thông chất gỗ phòng con đường bởi vì công trình các pháp sư trải qua, đã cho chuyển hóa thành đường lát đá. Như thế một chi đội sẽ đến. Đối với muốn đại triển thân thủ mục nguyên quận quận trưởng cũng cao hứng phi thường, nhìn chút thời gian hội kiến Lý Lão bản. Đây cũng là Lý Lão bản số lượng không nhiều mấy lần nhìn thấy đại quan cơ hội. Tại sở chính vụ lập hồ sơ về sau, Lý ký phu mã tại mục nguyên quận lấy phi thường tiện nghi giá cả mua lại một khối lớn thổ địa. Thông qua phu mã mang theo kiến trúc vật liệu, tại mục nguyên quận lò gạch mua được một nhóm lớn gạch ngói, liền bắt đầu quận thành bên trong phu mã phân điểm kiến thiết. Các quận huyện muốn phát triển liền cần đại kiến thiết, mà đại kiến thiết liền cần đại lượng kiến trúc vật liệu, mà đốt gạch đất sét mặc dù phổ biến, nhưng cần đại lượng nhân lực cùng nhiên liệu, mà lại sản xuất ra cũng là cùng không đủ cầu. Vì thế, quận thành sở chính vụ đặc biệt tìm tới đội công trình, chiêu mộ mấy cái trong tay không có sống công trình pháp sư, tại quận thành một bên lựa chọn một cái đất chống đào đất chế gạch. Lấy công trình pháp sư hóa bùn thành đá pháp thuật, đem bùn đất chia từng khối chế tạo thành đá, một cái pháp sư một ngày cũng có thể chế tạo ra mười mấy vạn cục gạch, coi là bổ sung quận thành đại kiến thiết vấn đề. Làm Phú Mã mua được thổ địa bắt đầu kiến thiết, Lý Lao bản cũng tại quận thành bên trong chuyện vài vòng, cũng nhìn thấy rất nhiều ngay tại kiến thiết phòng ốc, mà lại những phòng ốc này đều là xi măng cốt thép kết cấu cao ốc, còn bao gồm một chút khu dân cư. Dựa theo mục nguyên quận sở chính vụ quy hoạch, toàn bộ mục nguyên quận hiện tại mặc dù nhân khẩu không nhiều, nhưng bởi vì toàn bộ trong quận toàn bộ là bình nguyên địa hình, có thể nói phát triển nông nghiệp phù hợp. Bởi vậy, người tương lai miệng tăng trưởng là tất nhiên, làm như vậy toàn bộ mục nguyên quận hoàn thành, nhân khẩu sẽ dần dần tăng nhiều. Cùng hắn tương lai tại một chút xíu phát triển, còn không bằng hiện tại liền kế hoạch xong. Khu dân cư, trường học, thư viện, bệnh viện, công viên, khu buôn bán, khu công nghiệp chờ một chút công trình đều quy hoạch đi ra. Thừa dịp hiện tại những này tổng sở chính vụ thuộc hạ chuyên nghiệp đội công trình ở trong này mau đem một chút cơ sở hoàn thành. Cứ như vậy, đại lượng công trình kiến thiết tốt, như vậy người tương lai di chuyển tiền đến, cũng liền có thể cấp tốc dung nhập quận thành bên trong. Lý Ký Phu Mã một đường này phát kiến nghe, chính là Thanh Hà Lĩnh Vương Nam năm quận phát triển hành thu nhỏ, cũng là cái khác quận huyện đối với Vương Nam năm quận cách nhìn. Chính là dạng này đại lượng dân gian thương hội thương nghiệp tự phát lưu động, để Thanh Hà thành đối với Vương Nam năm quận khai phát tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Bất quá bây giờ địch phòng, nhưng không có rảnh rỗi. Làm một tháng bận rộn, xem như miễn cưỡng hoàn thành phương Nam năm quận bố trí về sau, đang chuẩn bị nghỉ ngơi địch phong tiếp vào tỉ báo. Tại phương nam trong núi rừng, một đám dã nhân ẩn hiện. Những dã nhân này đánh lén biên cảnh mấy cái chạm gác, bất quá bởi vì chạm gác hỏa lực nghiêm mật, cùng chi viện kịp thời, để những dã nhân kia không công mà lui. Còn lưu lại đến mấy cỗ thi thể, nhưng những dã nhân kia cũng thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, phối hợp với thuần dưỡng hung thú, đả thương rất nhiều binh sĩ, đồng thời phá hủy hai cái chạm gác. Đã những dã nhân này không nguyện ý sống chung hòa bình, như vậy chúng ta tại sao muốn sống chung hòa bình? Địch Phong tại lều trại của mình bên trong lớn tiếng nói: Hiện tại năm quận đại khái nhiệm vụ đều hoàn thành, hết thảy đều đi đến chính quy hiện tại lập tức tập hợp Lang đồ Đẳng Quân Đoàn cùng Phong Duệ Quân Đoàn, mặt khác đem Nương Tử Quân Quân Đoàn rút đi tới, tạo thành Nam Tiến Binh Đoàn, cho ta thật tốt đánh một trận. Chương 358 Tiến vào núi rừng. Chương 358 Tiến vào núi rừng. Thanh Hà Lĩnh, Mục Nguyên quận Nam Bộ biên cảnh. Nơi này là Thanh Hà Lĩnh mới khai phá biên cảnh địa khu, tại phương nam, một chút rừng rậm bị chặt cây làm trên đường biên giới tháp canh cùng công sự phòng ngự sử dụng. Bởi vì trên đường biên giới độ rộng ở trên trăm mét rừng rậm bị chặt cây, tại trên mặt đất kia rễ cây đều bị đào sạch sẽ đem tại trong rừng rậm sinh hoạt bộ tộc nhìn thấy màn này, Thanh Hà Lĩnh đối với rừng rậm phá hư. Hơn nữa còn là muốn hướng núi rừng xâm lấn bộ giáng, không nói hai lời, một chút phẫn nộ dã nhân chiến sĩ đánh lén tại trên đường biên giới tháp canh. Thanh Hà lĩnh bên trong địch phong chỉ định chế độ, tại hiện tại Thanh Hà lĩnh ngay tại đại phát triển, mỗi một ngày đều là biến hóa mới giai đoạn xuống, không nên khai triển đại quy mô chiến dịch. Nhưng cái này một hạng chế độ không phải nén giận mặc người chém giết không hoàn thủ, mà là địch không đáng ta ta không phạm người. Hiện tại nguyên bản thật tốt ở trung dã nhân bộ lạc hướng Thanh Hà lĩnh phát động tiến công, đồng thời đối với biên cảnh trực tuyến chạm gác tạo thành phá hư, như vậy cũng đừng trách địch phong không khách khí địch nhân nâng lên chiến tranh, như vậy Thanh Hà lĩnh liền muốn phát động phản kích. Hiện tại một đầu si măng đại đạo đã tu đến Mục Nguyên quận trên đường biên giới, đại lượng vật tư có thể nhanh gọn vận chuyển đến cái này biên cảnh trực tuyến. Mà ở chỗ này biên cảnh trực tuyến, còn có mấy cái quân đoàn mười mấy vạn bộ đội, đối mặt cái này dã nhân đánh lén, như vậy cái này một mảnh rừng rậm liền muốn nên đón thanh hà lĩnh đối chiến. Phu quân, lần này để ta nương tử quân lên đi. Tại Mục Nguyên quận trên đường biên giới, địch phong trung quân lều lớn đã di chuyển đến nơi này. Tại chủ xoáy trong lều lớn, Lý Tú Ninh đứng tại địch phong một bên, trong mắt tràn ngập một cố chiến ý trước đó đóng giữ tại Tây Nam Quận, ta Nương Tử Quân chỉ phụ trách phòng ngự, đường biên giới cũng rất ít có ma sát, lại không đụng đến ta Nương Tử Quân liền muốn gì xét. tỷ tỷ, ở một bên, Hô Tam Nương cười nhìn về phía Lý Tú Ninh, lần này vẫn là để ta Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn ra tay đi, trước đó Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn cũng không có đánh cái gì đại chiến, hiện tại thật không cho có như thế một trận chiến tranh, để muội muội ta luyện luyện tập như thế nào. tốt, nhìn xem ở đây Lý Tú Ninh cùng Hô Tam Nương, Định Phong cũng đồng dạng tùy ý mà cười cười nói, đều không cần chinh, lần này ta kế hoạch xuất động ba cái quân đoàn, ngay tại Mục Nguyên Quận nơi này một đường hướng Nam khai thác. Bộ thứ nhất lấy giỏ xét địa hình làm chủ, sau đó tùy thời tiêu diệt càng nhiều dã nhân bộ lạc. Lần này, để Tam Nương tới đi, Lang Đồ đảng quân đoàn những năm này một mực đóng giữ Thanh Hà quận, trên cơ bản không có chiến tranh, hiện tại vừa vặn cầm những dã nhân này luyện một chút. Tú Ninh ngươi làm tốt chi viện chuẩn bị, ta mang Phong Duệ quân đoàn tọa trấn trung quân, lần này liền từ ba người chúng ta quân đoàn xuất kích. Dựa theo địch phong mệnh lệnh, Tiếu Uy quân đoàn 1 vạn người đóng giữ phía Đông Thiết Nguyên quận cùng hiệp quận, đến tiếp sau sẽ cho mỗi một cái biên cảnh huyện phối thuộc một cái 2.0000 người biên phòng đoàn phối hợp quân đoàn đóng giữ. Ma Nguyên bản đóng giữ ở trong này sa mạc Hồ Lang quân đoàn. Từ Thần Hành giả quân đoàn, hai cái quân đoàn tiếp nhận Lý Tú Ninh Tây Nam quận cùng Sơn Lâm quận cùng Lâm Hồ quận đóng giữ. Mà Mục Nguyên quận thì từ Hỗ Tam Nương Lang Đồ đảng quân đoàn, Lý Tú Ninh Nương tử quân quân đoàn, Hỗ Bình Phong Duệ quân đoàn làm hậu phương hướng về phía trước tính thăm dò đẩy tới. Ba cái quân đoàn, trong đó Nương tử quân quân đoàn cùng Lang Đồ đảng quân đoàn là đội biên 50,000 người quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn cũng là thuộc hạ gần 4 vạn người quân đoàn, ba cái quân đoàn chung vào một chỗ chính là 14 vạn người quy mô. Lam Địch Phong mệnh lệnh được đưa ra, Lý Tú Ninh nương tử quân quân đoàn cùng Phong Duệ quân đoàn tại Mục Nguyên quận trên đường biên giới đóng giữ. Lý Tú Ninh cùng Hồ Bình riêng phần mình đem chính mình quân đoàn bộ chỉ huy an trí lại đến trung quân lều lớn phụ cận, cam đoan mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt. Mà Hồ tam Nương lấy trực thuộc Lang Đồ đằng quân đoàn trực thuộc đoàn, Lang Đồ đằng đoàn vì trung quân ba cái bộ binh sư kề vai sắt cánh, theo Mục Nguyên quận ba phương hướng đẩy về phía trước tiến vào, bước vào núi rừng. Đầu tiên khuyết tán chính là đoàn trực thuộc điều tra binh, những binh lính này đều là võ giả cùng lý giả, tứ tán cấp tốc dò xét tình báo. Mà một cái đồ quân nhu bộ đội bắt đầu gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu phương pháp, tại ven rừng rậm chặt cây từng cây từng cây cây, cây cối, một đường hướng trong núi rừng tiến lên đầu này con đường độ rộng tại 50m, mặc dù phiền toái một chút, nhưng tương đối ổn thỏa, mà lại hiện tại bộ đội sử dụng hết, cũng có thể giao cho đến tiếp sau đội ngũ sử dụng. Ngày đầu tiên, lang đồ đảng quân đoàn ba cái sư hướng trong rừng rậm đẩy tới ba cây số, xem như lần thứ nhất thăm dò đẩy tới. Lần này, các đoàn không có gặp được địch nhân, một chút giã thú cũng xa xa đảo đầu, không dám cùng đại bộ đội tới gần ngày đầu tiên không có vấn đề gì, tại mới khai thác ra đến một mảnh phương viên hơn trăm mét trên đất trống xây dựng một cái lâm thời nơi đóng quân. Theo quân pháp sư tại bốn cái sừng dâng lên một cái cao 5 mét tháp lâu, đồng thời lắp đặt lên đèn pha. Tại nơi đóng quân biên giới còn có một chút lâm thời cả bấy, tỉ như nói địa lôi loại hình trang bị cam đoan nơi đóng quân an toàn. Lang đồ đảng quân đoàn đệ nhất sư đoàn thứ nhất tiền đồn trong nơi đóng quân đoàn trưởng triệu tập đoàn bên trong các doanh cấp trực thuộc cán bộ tại lều trại của mình bên trong họ. Vừa rồi ta tại nơi đóng quân biên giới dạo qua một vòng, chạm gác công khai chạm gác ngầm đều phần thỏa đáng, còn có cả bấy. Hiện tại quân ta ngay tại một cái lạ lẫm trong rừng rậm, hết thảy đều hẳn là lấy cẩn thận làm chủ. Theo sát lấy, đoàn trưởng nhìn về phía một bên điều tra binh nói: "Điều tra đại đội, hiện tại dò xét thế nào? Bốn phía có hay không những dã nhân kia bộ lạc?" Đối với đoàn trưởng điểm danh, điều tra đại đội đội trưởng lập tức nói: "Hiện tại thủ hạ ta chiến sĩ đều trở về, hôm nay chúng ta điều tra đại đội hướng ra phía ngoài thăm dò mười cây số, tại quân ta đông nam phương hướng ước chừng 5 cây số bên ngoài, phát hiện một cái dã nhân bộ lạc. Cái này dã nhân bộ lạc diện tích không lớn, nhân khẩu tại khoảng 300, nhưng mỗi một cái dã nhân đều phi thường cao lớn." Tạm thời thực lực không biết, nhưng ở trong bộ lạc lòng có một cây cùng loại với đồ đẳng trụ đồ vật, cái kia đồ đẳng trụ bên trên cũng có một đoạn năng lực kỳ dị. Một cái 300 người bộ lạc nhỏ ạ." Đoàn trưởng suy tư một lát, đối với bên người tuyên truyền giảng giải viên mở miệng nói: Người thấy thế nào, người cảm thấy chúng ta cần phái bao nhiêu người đi qua phù hợp? Bảo thủ một chút đi." Tuyên truyền giảng giải viên cũng suy tư một lát, cùng đoàn trưởng thảo luận đạo. Hai cái doanh cùng một chỗ hành động, trước thử một lần những dã nhân này sức chiến đấu. "Ừm." Nghe tuyên truyền giảng giải viên đề nghị, đoàn trưởng suy tư một lát, nhẹ gật đầu: đánh nghị đạo." Kia liền làm như vậy. Tương đối chúng ta lần thứ nhất cùng những dã nhân này tiếp xúc, còn là bảo thủ một điểm, các chiến sĩ tính mệnh trọng yếu nhất, làm ra quyết định. Đoàn trưởng cũng liền thần sắc nghiêm túc, mở miệng nói: Hiện tại ta mệnh lệnh, điều tra đại đội phái ra một cái tiểu đội vị bộ đội chỉ đường, đoàn thuộc hạ thứ nhất, thứ hai doanh lập tức xuất phát, thừa dịp lúc ban đêm chạy tới cái bộ lạc kia. Hiện tại chúng ta đoàn mới vừa tiến vào rừng rậm, những dã nhân kia cũng không biết chúng ta sẽ tiến công như thế đột nhiên, đồng thời thừa dịp lúc ban đêm tiến công, địch nhân phòng bị sẽ là thời khắc yếu đối nhất. Lần này tuyên truyền giảng giải viên cùng phó đoàn trưởng Lưu Thủ nơi đóng quân chủ trì ngày thứ hai thăm dò đẩy tới nhiệm vụ. Ta tự mình dẫn đội xuất kích, trong đó đến vị trí về sau, đệ nhất doanh chính diện tiến công, thứ hai doanh vây quanh địch nhân hậu phương, phòng ngừa địch nhân đào thoát. mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất, đoàn trưởng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn xem thuộc hạ một đám sĩ quan, mở miệng dò hỏi. Hiện tại đều có ý kiến không có? Không có. Trong lều lớn tất cả cán bộ lớn tiếng nói. Như vậy đệ nhất doanh, thứ hai doanh lập tức tập hợp, sau 10 phút xuất phát. Đúng. Hiện tại thanh hà lĩnh theo toàn quân tăng cường quân bị chỉnh biên, vốn là vũ khí lạnh cùng phù văn súng ống vũ khí đội ngũ lần nữa phát sinh biến hóa, trong đó tiểu đội, trung đội, đại đội quy mô không có biến. Nhưng tại doanh cấp, giảm bất một cái đại đội biên chế, gia tăng doanh trực thuộc pháo binh, cảnh vệ, đồ quân nhu trung đội, cùng chữa bệnh tiểu đội, thông tin tiểu đội, tiểu đội võ giả chờ biên chế, một cái doanh đẩy biên còn là 1000 người. Mà tại đoàn cấp, nguyên bản 5 cái doanh giảm bớt đến 4 cái doanh, gia tăng trực thuộc pháo binh đại đội, võ giả đại đội, trong thông tin đội, cảnh vệ đại đội, chữa bệnh trung đội, đồ quân nhu đại đội chờ biên chế, một cái đoàn thuộc hạ 4 cái doanh đẩy biên 5000 người. Nguyên nhân chính là như thế, đoàn trưởng mang hai cái doanh xuất động, như vậy tại cái này trong nơi đóng quân, còn thừa lại hai cái doanh bộ đội. Lấy Thanh Hà Lĩnh toàn quân thống nhất huấn luyện, ngày qua ngày huấn luyện chỉnh huấn, làm cho cả Thanh Hà Lĩnh làm được toàn quân thống nhất, lực hành động cấp tốc, mà lại có tuyên truyền giảng giải hiện tại, Thanh Hà Lĩnh bộ đội có lý tưởng của mình. Làm cái này khai cương thác thổ, tiêu diệt dị tộc, vì hậu thế khai thác sinh tồn hành động mới ra, tất cả binh sĩ đều hết sức hưng phấn. Ra lệnh một tiếng, 10 phút đồng hồ, nguyên bản còn tại nghỉ ngơi thứ nhất, thứ hai doanh bộ đội cấp tốc tập kết, tại điều tra đại đội phái ra tiểu đội dưới sự dẫn đầu tiến vào ứ ám núi rừng. Hai cái doanh, tổng binh lực cũng có được 2.0000 người, mỗi một sĩ binh đều là võ trang đầy đủ còn mang theo người các loại hỏa pháo, cùng một chút lớn uy lực thuốc nổ. Trong đêm khuya núi rừng, không chỉ có là đèn kịt một màu, trên bầu trời ánh trăng bị rừng cây rậm rạp che chắn, làm cho cả núi rừng trở nên vô cùng u ám. Mà lại một chút ban đêm hành động manh thú cũng bắt đầu ra ngoài đi săn, mà dọc theo con đường này mấy cây số lộ trình, một chút sói hoang, độc hành sơn báo loại hình hung thú nhìn xem như thế một chi đội ngũ, giá thú thú tính để bọn hắn cảm giác được một trận nguy hiểm, từ đó không đi tới gần các bộ đội. Mà lại tại đội ngũ ngoài nhất bên cạnh chính là doanh thuộc trong võ giả đội, những võ giả này là nguyên bản đoàn bên trong đao đại đội cải biến mà thành. Chuyển chọn những cái kia am hiểu tu luyện võ đạo chiến sĩ chuyển đấu phối cầm tinh nên vật tư cùng võ đạo công pháp cùng cường đại phủ văn vũ khí để từng cái võ giả đều là cường đại cỗ máy chiến tranh chiến đấu chân chính một võ giả đều cùng đồng cấp manh thu vật lộn hơn nữa còn có thể nhẹ nhõn thu thắng chính là những võ giả này tại bên ngoài đồng thời có cường đại năng lực nhận biết cam đoàn những này ban đêm manh thu nhóm cho dù là tập kích cũng có thể bị cấp tốc đỡ được mà lại vũ khí lạnh chiến đấu cũng sẽ không âm khí vang động quá lớn phòng ngừa bị những dã nhân kia phát hiện năm cây số đường núi bởi vì là đêm tối hơn nữa còn là vùng núi Bởi vậy bộ đội hành quân tốc độ chậm một chút nhưng hành quân gấp phía dưới còn làm một giờ đến cái kia bị điều tra đến dã nhân bộ lạc bên ngoài đệ nhất doanh vây quanh toàn bộ dã nhân bộ lạc phía trước huy tán hình thành một cái hình cung vòng đây mà thứ hai doanh bắt đầu cuốn về sau chờ đợi mệnh lệnh đây chính là cái kia dã nhân bộ lạc đoàn trưởng tại núi dừng một cái cái cây về sau hướng về phía trước nhìn lại ở trong tầm mắt một cái chiếm diện tích trăm mét phần lớn là làm bằng gỗ nhà tranh cùng ra thú lều vài bộ lạc tọa lạc ở nơi đó toàn bộ bộ lạc hiện ra một cái hình tròn ở trung ương là một mảnh đất trống giữa đất trống tâm là một cái khắc họa cổ quái đồ án to lớn của đá Đây chính là điều tra bên trong nói tới đồ đằng trụ. Tại đồ đằng trụ phía dưới còn có một đống lửa cho tàn, đại biểu cho cái bộ lạc này chính đối cái đồ đằng này trụ tế tự không đến bao lâu. Bốn phía từng tòa ra thú lều vải cùng trong nhà tranh, hiện tại đều là một mảnh u ám, tại ban đêm không có đèn dưới tình huống, cái bộ lạc này các chiến sĩ cũng nghỉ ngơi phi thường sớm. Mà tại bộ lạc bên ngoài là một vòng cao 3 mét tường gỗ, ở trên vách tường còn có thể nhìn thấy một chút bộ lạc chiến sĩ tại gác đêm. Bất quá toàn bộ bộ lạc người gác đêm cũng không nhiều, toàn bộ bộ lạc bốn phía cũng không đến 10 người. Mà trưa dịp thứ hai doanh còn không có vào chỗ còn đang chờ đợi thời gian, đoàn trưởng quan sát tỉ mỉ những dã nhân này. Không thể không nói, những dã nhân này nhìn một cái liền cảm giác được mười phần cường tráng, từng cái tính toán thân cao vượt qua 2m trở lên, trên thân đều là từng khối như là đá hoa cương cơ bắp. Bộ lạc chiến sĩ trên thân, có một chút gia thú, vũ khí trong tay cũng phần lớn là xương thú cùng đồ đá. Bất quá không thể nhìn thấy như thế vũ khí đơn giản liền cho rằng những dã nhân này sức chiến đấu không được. Căn cứ trước mấy ngày trên đường biên giới một lần kia ma sát, tiêu diệt dã nhân bị các rút ra báo, bọn dã nhân tố chất thân thể, cùng vũ khí trong tay cũng đều làm đo lường. Căn cứ đo lường Những dã nhân này có thể tế tự thu hoạch được một loại tên là tự nhiên chi linh chúc phúc thần kỳ năng lực liên cung phương bắc những man tộc kia. Bất quá những dã nhân này trên thân không có đồ đằng, chỉ là nắm giữ lấy năng lực cả thủ. Tỷ như nói bị đánh giết cái bộ lạc kia, tế tự chính là một cái màu đỏ rực linh thể, năng lực là để cái bộ lạc này chiến sĩ nắm giữ không chế nhất định nhiệt độ năng lực. Mà bọn dã nhân trong tay xương cốt cùng đồ đá đều không phải đơn giản vũ khí, những xương cốt kia toàn bộ là đám thú giữ mạnh mẽ kia xương đùi, những này xương đùi bản thân liền phi thường kiên cố, lâu dài bị bộ lạc chiến sĩ sử dụng. Những này vốn là kiên cố bất phàm xương cốt trở nên có thể kiêm dung dã nhân năng lực, là một loại phi thường ưu tú năng lượng chất dẫn. Mà đồ đá đồng dạng là như thế, những vật liệu gỗ kia cùng vật liệu đá đều là bị tự nhiên chi linh chúc phúc vũ khí, đồng dạng là gồm có ưu tú năng lượng chuyển công năng. Mà dạng này vũ khí lại thêm có thể nhục thân chống được phổ thông đạn dã nhân, đơn binh năng lực chiến đấu cực mạnh, cũng chính là thanh hà linh toàn bộ sẽ vở vũ trang võ giả bộ đội có thể cản xuống những dã nhân này. Mà phổ thông bộ binh liền cần đặc thù đạn hoặc là đại đường tính đạn, chạy đánh đơn kích mới có thể có hiệu đúng là như thế, những dã nhân này nhóm tài năng tại kịch liệt trong chiến đấu, đỉnh lấy hỏa lực đặc kích Phá hủy trên đường biên giới thấp canh cùng công sự. Mà tại những dã nhân này trong đại não, Thanh Hà lĩnh cũng nhận được một chút liên quan tới dã nhân chế độ cùng dã nhân nhất tộc mê vụ lãnh địa tình báo. Toàn bộ dã nhân bộ lạc lấy trung ương một cái nhân số tại mấy chục vạn người bộ lạc làm tâm, thuộc hạ ba số lượng vạn đến mười mấy vạn người khác nhau đại bộ lạc. Về sau ba cái này đại bộ lạc thống suất thuộc hạ các loại bộ lạc nhỏ cấu thành toàn bộ dã nhân mê vụ lãnh địa, bởi vì dã nhân không có toán học, không biết cái này dã nhân bộ lạc lãnh địa chiếm diện tích có bao nhiêu. Nhưng mặc kệ là làm sao tính ra, toàn bộ dã nhân bộ lạc đều muốn có lấy mấy chục vạn cây số vuông diện tích. Không gì hơn cái này cường thị một cái dã nhân bộ lạc, cũng không phải bền chắc như thép, thuộc hạ ba cái đại bộ lạc lẫn nhau chinh chiến, thuộc hạ bộ lạc nhỏ càng là thả rông hình thức. Mà lại dã nhân nhất tộc cũng có định nhân, đồng dạng là ở vào trong núi rừng xa tộc cùng vi tộc, hai cái chủng tộc tựa hồ là yêu tộc. Chính là bởi vì đối với những dã nhân này hiểu rõ, xác định Thanh Hà lĩnh có thể hướng trong núi rừng đẩy tới rất nhiều cũng sẽ không bị uy hiếp, Thanh Hà lĩnh lúc này mới xác định lần này là đẩy tới hành động, mà không phải trả đũa trực tiếp tiêu diệt cái bộ lạc này, hiện tại có thể nhiều chiếm một khối thổ địa, tương lai Thanh Hà Linh liền nhiều một khối thổ địa phát triển thế lực cảm tạ danh lưu động thiên 121 khen thưởng, ngày mai tăng thêm. Chương 359, gia nhân bộ lạc. Chương 359, gia nhân bộ lạc. Báo cáo đoàn trưởng, thứ hai doanh đã đến dự định vị trí, tùy thời có thể xuất động. Rất tốt. Nghe tới bên người lính liên lạc tin tức truyền đến, đoàn trưởng trên mặt mang nụ cười, lập tức gật đầu nói: "Ta mệnh lệnh, khai hỏa." "Phanh." Tại đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, súng báo hiệu tiếng vang lên, liên tiếp pháo cối đạn pháo cấp tốc rơi vào phía trước trong bộ lạc. Sau đó, từng cái đã sớm xác định rõ tay bắn tỉa đã lựa chọn kỹ càng cao điểm, đại đường kính đặc chủng đạn súng ngắm đã làm tốt chuẩn bị. Đứng ở trên đầu tường tuần tra bộ lạc chiến sĩ bị một viên đạn đánh nổ đầu, trở thành một cỗ thi thể không đầu đồng thời, hai bên các bộ binh gào thét lớn hướng trong bộ lạc đánh tới, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ sơn cốc đột nhiên tập kích, bừng tỉnh ngay tại trong bộ lạc ngủ say dã nhân, từng cái dã nhân không lo được phụ thêm gia thú, cầm lấy bên người vũ khí liền gào thét lớn xông ra bộ lạc liều vải. Nhưng lúc này, những này không có bị đạn pháo bao trùm các chiến sĩ trở thành đã sớm chờ đợi tay bắn tỉa tốt mục tiêu, xuất hiện một cái, đánh giết một người. Nguyên bản không lớn bộ lạc nhóm đầu tiên bị đạn pháo nổ chết hơn 10 người sau đó xông ra bộ lạc chiến sĩ bị hơn 10 cái tay bắn tỉa để mắt tới, cấp tốc bị xác định vị trí tiêu diệt. mà lúc này bộ lạc tường ngoài bên trên đã xông vào bộ binh chiến sĩ, từng cái súng máy hạng nặng bắt tốt, đối với còn có thể phản kích địch nhân bắn phá. phổ thông đạn bắn vào dã nhân trên thân tổn thương không lớn, nhưng nếu như đạn nhiều đến số lượng nhất định, đồng dạng là có thể bắn giết những dã nhân này. nặng nhẹ súng máy bắn phá xuống, từng cái dã nhân căn bản không đụng tới thanh hà lĩnh chiến sĩ liền bị toàn bộ tiêu diệt. một trận chiến đấu lấy hỏa lực ưu thế cùng vũ khí áp chế, cùng một phương đánh lén đánh đối thủ trở tay không kịp dưới tình huống, tại ngắn ngủi hơn 10 phút liền kết thúc chiến đấu. Một cái nhân số tại mấy trăm người dã nhân bộ lạc bị tiêu diệt, trong đó chém giết dã nhân chiến sĩ 200 tên, tù binh dã nhân nữ tính hơn 50 người, hai đồng hơn 40 người đồng thời các chiến sĩ đối với toàn bộ bộ lạc tiến hành càn quét, tìm tới không ít vật tư, nhưng cái kia gia thú, dã nhân thi thể, vũ khí đều bị thu thập. Căn cứ thanh hà lĩnh hậu cần bộ môn yêu cầu, những dã nhân này mặc dù cùng thuộc tại nhân tộc, nhưng kết cấu thân thể có khác biệt, mà lại cường đại như thế nhục thân, cần nghiên cứu. Những này đánh giết dã nhân đều sẽ biến thành giải đảo trên đại giáo cụ, mà những cái kia bị tự nhiên chi linh chúc phúc vũ khí cũng cần nghiên cứu. Tại bộ đội càn quét dưới tình huống toàn bộ bộ lạc cơ hội là cái gì đều không thừa, mà lần này thu hoạch lớn nhất là cái bộ lạc này tự nhiên chi linh tế tự trụ. căn cứ bọn dã nhân tình báo, cái này tế tự trụ bên trong chứa đựng một cái thu hoạch được linh thể, loại này linh thể cho dù là tại thanh hà lĩnh đều không có, thuộc về bọn dã nhân đặc thù tài nguyên. mặc dù bây giờ không rõ ràng những này tự nhiên chi linh năng đủ làm cái gì, nhưng một loại siêu phẩm chủ loại tài nguyên, làm sao đều là chân quý. đối với tự nhiên chi linh, nghiên cứu một chút tài năng rõ ràng những này tự nhiên chi linh làm cái gì. Cái này một cây tế tự trụ theo lần này tịch thu được vật tư đưa đến Hậu Phương, đồng thời cái bộ lạc này nơi đóng quân đang xem xét về sau, chỗ ngồi đoàn thứ nhất tiến lên cứ điểm đang tiến hành ra cố cùng sửa chữa về sau, làm đại quân một cái căn cứ tiền phương. Bởi vì có từng đây, đoàn thứ nhất hai cái doanh chiến sĩ ở trong này chỉnh đốn một đêm, phái ra lính liên lạc thông tri Hậu Phương bộ đội, đồng thời đem chiến báo đưa đến quân đoàn bộ nơi đó. Không sai, cái này ngày đầu tiên liền có khởi đầu tốt đẹp. Lang đổ Đảng quân đoàn quân ban bộ, Hồ Tam lương nhìn xem đưa ra tình báo, Tán Dương, tiêu diệt một cái nhân số tại hơn 300 người bộ lạc nhỏ, tự thân không thương vong. Đồng thời còn tù binh gần trăm dã nhân. Nhìn xem chỉ báo, Hổ Tam Nương đối với bên người Tham Như nói: "Đã dạng này, như vậy cái bộ lạc này nơi đóng quân làm quân ta chỗ thứ nhất cứ điểm, lần nữa đã thông con đường." "Đúng." Đoàn thứ nhất lấy được chiến quả rất nhanh, những bộ đội khác cũng tìm kiếm được mục tiêu, tại núi rừng này bên trong, đại bộ lạc cũng không nhiều, nhưng nhân số tại mấy trăm người bộ lạc lại hết sức phổ biến. Mà lại có chút hay là bởi vì bộ lạc giao chiến, tự nhiên chi linh bị đối thủ diện sát lang thang dã nhân bộ lạc, những dã nhân này bộ lạc tại núi rừng này bên trong sinh tồn mười phần gian nan. Tại một cái đẩy tới bộ đội tiếp xúc đến cái này không có tế tự trụ dã nhân bộ lạc về sau, bởi vì không có tự nhiên chi linh phù hộ cùng chúc phúc, dã nhân sức chiến đấu chỉ dựa vào nhục thân cũng không phải là lang đồ đảng quân đoàn chiến sĩ đối thủ. Cái đoàn này chiến sĩ đang nhanh chóng đánh bại cái này dã nhân bộ lạc, sau đó tại cho đồ ăn cùng an toàn dưới tình huống, số này trăm người dã nhân bộ lạc lựa chọn hướng Thanh Hà lĩnh đầu hàng. Hiện tại cái này dã nhân bộ lạc dựa theo Thanh Hà lĩnh chỉ huy ngay tại sửa đường cùng xây dựng tháo đài, đồng thời vì lang đồ đảng quân đoàn vận chuyển vật tư, mười phần theo. Cái này một cái tình huống truyền đến hậu phương, nhìn xem có thể thu phục những dã nhân này như vậy đương nhiên phải mượn nhờ cái ưu thế này rất nhanh địch phong bộ tổng chỉ huy ra lệnh những này nguyện ý gia nhập thanh hà lĩnh gia nhân cho phổ thông bình dân thân phận vì binh đoàn phục vụ cái kia đến hải đồng cùng dã nhân nữ tính đều đưa đến mục nguyên trong huyện kiến thiết thôn chấn đối với những dã nhân này tiến hành giáo dục học tập thanh hà lĩnh văn hóa tri thức cứ như vậy chỉ cần thời gian mấy năm thời gian những dã nhân này liền cùng những bộ lạc kia dã nhân hoàn toàn khác biệt mà đối với những dã nhân kia tù binh hai tử đơn độc cách ly tiến hành chuyên môn giáo dục làm cho tán đồng thanh hà lĩnh mà những tù binh kia phụ nữ thì phân phối cho chưa thành gia quân đoàn chiến sĩ những dã nhân này phụ nữ cũng có được nhất định sức chiến đấu, thanh hà lĩnh tầng dưới chốt bách tính đánh không lại các nàng. Dựa theo dã nhân trong bộ lạc truyền thống, là cường giả mới có thể được đến hết thảy, được đến tôn trọng. Bởi vậy, những quân đoàn này các chiến sĩ bản thân thực lực tương đại, nhiều nhất là bởi vì thần cao so những này nữ tính dã nhân thấp một chút, nhưng hoàn toàn không là vấn đề. Mà lại cứ như vậy, cũng có thể giải quyết quân đoàn chiến sĩ lâu dài chinh chiến không cách nào về nhà ra mắt, phần lớn là độc thân tình huống. Tiên tiến lang đồ đảng quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào một tuần thời gian, đẩy về phía trước tiến vào 30 km, đối với mục nguyên quận mảng lớn núi rừng đều tiến hành thăm dò. Tại cái này mảng lớn trong núi rừng phát hiện 4 người số tại 100 đến 500 ở giữa dã nhân bộ lạc ba cái lang thang bộ lạc một cái ngàn người quy mô bộ lạc đối với những bộ lạc này lang đồ đảng quân đoàn tiến hành đà kích tiêu diệt những cái kia có tế tự trụ bộ lạc ba cái lang thang bộ lạc đang bị thực lực sau khi đánh bại lựa chọn đi theo lang đồ đảng quân đoàn trừ bỏ những bộ lạc này ven đường cũng gặp phải đại lượng dã thú đối với những dã thú này thanh hà lính tiến hành càn quét thức thanh lý đại lượng dã thú trở thành thi thể thi thể trở thành quân lương da lông cùng xương cốt đưa đến hậu phương làm vật tư toàn bộ lang đồ đảng quân đoàn đẩy tới hết thể thuận lợi. Toàn bộ Lang Đồ Đảng Quân Đoàn đều xâm nhập đến cái này một mảnh trong núi rừng. Cái này đợi tới cũng không phải là đơn giản đem ven đường địch nhân tiêu diệt, mà địch phong vị vững vàng, chỉ định sách lược. Tại một tuần này đợi tới xuống, ba đầu xâm nhập núi rừng 20 cây số, độ rộng tại 50m mét con đường được mở mang đi ra đồng thời ven đường tất cả bị chiếm cứ bộ lạc nơi đóng quân đều bị cải tạo thành nơi đóng quân, tiến hành trú binh. Đồng thời đối với nơi đóng quân tiến hành cải tạo, nơi đóng quân ra cố tường thành, gia tăng đại lượng tháp canh cùng ám bảo bên ngoài trải địa lôi, gia tăng các loại cả bẫy. Đối nội bộ gia tăng nhà kho cùng nơi đóng quân dự trữ đại lượng vật tư mà trừ bỏ những ngày nơi đóng quân, tại ven đường thăm dò lúc, phát hiện một chút xác minh địa điểm, thanh hà lĩnh cũng thông qua theo quân pháp sư, kiến thiết lấy kiên cố nham thạch tạo thành gỡ nhỏ pháo đài đồng thời tại nơi đóng quân cùng pháo đài ở giữa đều sửa chữa con đường, tăng cường liên hệ. Có thể nói, Lang Đồ đằng quân đoàn mũi tiến lên trước một bước, đều là triệt để chiếm cứ, cho dù là những giã nhân kia lần nữa trở về, cũng cần trả giá rất lớn tài năng đoạt lại đồng thời căn cứ đoạn thời gian này chiến đấu, tiền tuyến chiến sĩ truyền đến tác chiến đề nghị, bởi vì địch nhân cường đại. Hiện hưu phủ văn súng trường uy lực đã không đạt được bộ đội yêu cầu, nhất định phải gia tăng phổ thông súng trường uy lực đồng thời đối với những dã nhân kia bộ lạc chiến sĩ súng ngắm cỡ lớn đặc trùng đạn mới có chỗ đại dụng. Các bộ đội hy vọng đối với trong tiểu đội đem hai tên binh lính bình thường đổi thành ngắm bắn tiểu tổ đối với đề nghị này. Địch Phong tự nhiên là đem đề nghị đưa đến Thanh Hà Thành nghiên cứu công sưởng từ những cái kia đại tượng nhóm đi nghiên cứu. Tại Lang Đồ Quân Đoàn xâm nhập trong núi rừng gã Tây đẩy về phía trước tiến vào hậu phương trấn trung quân cũng muốn bắt đầu hành động đi theo tại Lang Đồ Quân Đoàn sau lưng Địch Phong trấn Lý Tú Ninh dẫn theo Lang Đồ Quân Đoàn khai thác ra con đường tiến lên tiếp quản từng cái thác canh, làm tốt tùy thời chi viện Lang Đồ đảng quân đoàn chuẩn bị. Lang Đồ đảng quân đoàn tiếp tục thâm nhập sâu núi rừng, ven đường dọn dẹp ra thú cùng bộ lạc. Theo xâm nhập núi rừng, nguyên bản địa hình cũng biến thành chập trùng vùng núi. Phía trước nhất một cái đoàn chiến sĩ leo lên đỉnh núi, đoàn trưởng nhìn phía dưới khai thác ra đến một đầu đốn lượn đường núi, cảm giác được những ngày này vất vả. Nhưng ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, cũng đối với phía trước cảnh sắc cảm giác được sợ hãi thăng phục. Đây là một nơi tốt ta Tại phía trước dưới chân núi, một cái hồ lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái này hồ lớn có một cây số vùng chiếm diện tích, là thông qua xung quanh mấy cái đỉnh núi nước suối hình thành khe núi hội tụ vào một chỗ. Toàn bộ hồ lớn chỉ là phía trước toàn bộ buồn địa một góc, một con sông lớn hướng về phía trước kéo dài, mãi cho đến phương xa tầm mắt nơi đi tới đứng ở trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy toàn bộ buồn địa bao la vô cùng, chí ít là cung cấp nuôi dưỡng trên dưới 100 vạn người hoàn toàn không là vấn đề. Mà ở bên hồ, liền có một cái chiếm diện tích khổng lồ dã nhân bộ lạc, cầm kính viễn vọng quan sát tỉ mỉ cái bộ lạc này, đoàn trưởng phát hiện, cái bộ lạc này chí ít là có không trở lên quy mô không chỉ có như thế, tại bộ lạc bốn phía có mảng lớn đồng ruộng cùng thôn chấn, những này thôn chấn đều là cùng thanh hà lĩnh nhân tộc không sai biệt lắm nhân tộc. tại tới gần nhất mấy cái thôn chấn bên trong, đoàn trưởng nhìn thấy bọn dã nhân cũng chỉ huy những người bình thường này trồng trọt, hơn nữa thoạt nhìn tựa như là nô lệ. mà giống như vậy thôn chấn tại cái này mảng lớn buồn địa bên trên khắp nơi có thể thấy được. tại đoàn trưởng xem ra, cái này to lớn bộ lạc trừ bộ dựa vào đi săn cùng ngắt lấy, chính là áp bách những người bình thường này tộc trồng trọt cam đoan toàn bộ bộ lạc đồ an ổn định. Thông qua kính viễn vọng đánh giá cẩn thận tình huống xung quanh, đoàn trưởng biết mình phát hiện một cái đại mục tiêu, nhưng nhìn thấy cũng giống như mình người trở thành nô lệ, đoàn trưởng sắc mặt cũng biến thành âm trầm để ống nhòm xuống, đoàn trưởng đối với bên người lính truyền tin nói: "Lập tức hướng sư bộ phát điện báo, ta đoàn vượt qua đỉnh núi, phát hiện một chỗ to lớn sơn cốc, trong sơn cốc phát hiện một cái nhân số chí ít tại 50,000 trở lên bộ lạc, hơn nữa còn phát hiện đại lượng bị nô dịch nhân tộc." "Đúng." lính truyền tin cấp tốc mở ra điện báo, đem đoàn trưởng lời nói gửi đi đến hậu phương, làm sư bộ nhìn thấy điện báo, cấp tốc tập kết. Tại mệnh lệnh lúc đầu đoàn trước cần ngấp, đánh cổ động dưới tình huống cấp tốc đem tình báo này hồi báo cho quân đoàn bộ. Làm Hổ Tam Nương nhìn lớn tình báo này, cũng biết đây cũng không phải là mình có thể đối phó. Dù sao toàn bộ quân đoàn mới bất quá khoảng năm và người, mà lại để Hô Tam Nương để ý là đại lượng nô lệ đám người, căn cứ tình báo, những này nô dịch đám người khổng lồ. lâu dài đi theo địch phong Hổ Tam Nương biết địch phong ý nghĩ, phát triển một cái lãnh địa, trọng yếu nhất chính là nhân khẩu cùng lương thực. Hiện tại Thanh Hà lĩnh nhân khẩu mặc dù nhiều, nhưng tương đối toàn bộ lãnh địa đến nói, vẫn còn không tính là cái gì, như mới chiếm cứ năm quận đều là mảng lớn nơi hoang vu còn chưa mở phát mà lại bởi vì thiết nguyên quận đại lượng núi quan sát cũng cần đại lượng công nhân đồng thời hiện tại thanh hà lĩnh các quân đoàn còn tại mở rộng hàng ngũ cần đại lượng binh sĩ đủ loại phương diện đến nói thanh hà lĩnh như cũng khuyết thiếu đại lượng nhân khẩu mà lần này phát hiện số này vạn người dã nhân bộ lạc nô lệ đại lượng nhân khẩu đồng thời chiếm cứ lấy một cái thổ địa phi nhiêu nguồn nước sung túc buồn địa đây đối với toàn bộ thanh hà lĩnh quả thực là một cái cự đại dụ hoặc nhất định phải nhất cử lấy xuống nghĩ tới đây hồ tam lương trong tay nắm chặt tình báo lập tức đối với bên người tham nói lập tức hướng tổng bộ gọi điện thoại đem tiền tuyến tình báo xuyên trở về một phần Hỗ Tam Nương biết, làm Địch Phong nhìn thấy cái này một phần tình báo, như vậy Địch Phong sẽ lập tức hành động, không có một tia trì hoãn. Như là Hỗ Tam Nương đoán, làm cái này một phần tình báo đưa đến Địch Phong trong tay. Cẩn thận đọc cái này một phần tình báo, Địch Phong lập tức đối với Hỗ Tam Nương Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn ra lệnh, mệnh lệnh Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn toàn quân đoàn tập kết, vờn quanh buồn địa một đường ẩn nấp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đồng thời phái ra tất cả điều tra binh siêu tập cái này buồn địa tình báo. Điều tra tình báo chú ý ẩn nấp, không muốn đánh cỏ động rắn. Đối với Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn sau khi ra lệnh, Địch Phong cấp tốc tìm tới Lý Tú Ninh. Hiện tại, Nương tử quân quân đoàn dọc theo Lang Đồ đảng quân đoàn khai thác ra con đường cấp tốc tiến lên, cùng Lang Đồ đảng quân đoàn tụ hợp đồng thời, Phong Duệ quân đoàn lập tức xuất phát, đến tiền tuyến, ven đường chẳng gác, nơi đóng quân, cùng Mục Nguyên quận biên cảnh lấy mới xây dựng biên phòng đoàn cùng vệ sở binh đóng giữ. Phát hiện cái này một cái chậu lớn, còn có đại lượng nhân khẩu tài nguyên, đối với địch Phong đến nói, tuyệt đối là một cái cự đại địa bánh, mà lại hiện tại phát hiện cái bộ lạc này có 50,000 người, cho dù là xuất động chiến sĩ cũng chỉ là 30,000 đến 40,000 tả hữu, dù sao giá nhân bộ lạc mặc dù là toàn dân giai binh, cũng có được bộ phận hài đồng cùng lão nhân không cách nào tham dự chiến đấu. Nếu như trước thời hạn bố cục lợi nói, như vậy liền có thể cấp tốc tiêu diệt một hai vạn, đến lúc đó ba cái quân đoàn 150,000 người tiếp cận, có thể cấp tốc tiêu diệt toàn bộ bộ lạc, nhất cử chiếm cứ toàn bộ bốn địa. Trong lòng làm ra quyết định mệnh lệnh các quân đoàn xuất động về sau, quyết định là ở trong này đánh một trận đại chiến dịch địch phong đồng thời hướng phía sau ra lệnh, cấp tốc trải một đầu thông hướng tiền tuyến đỉnh núi xi si măng đại đạo đồng thời cái này bốn địa bốn phía là mảng lớn đỉnh núi, nhưng cũng có thể giai đoạn trước bắt đầu khai thác đường hầm, làm hậu kỳ chiếm cứ vật tư chuyển vận làm chuẩn bị. Chương 360, đối chiến Dã nhân bộ lạc. Chương 360, đối chiến Dã nhân bộ lạc. Theo ba cái quân đoàn điều động, còn có đến tiếp sau đại lượng vật tư điều động, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, ba cái quân đoàn hiện ra nửa vây quanh hình ở trong núi rừng ẩn nốt, đem toàn bộ sơn cốc cho bao vây lại. Những ngày này, trừ bộ bộ đội điều động, lệ thuộc vào các quân đoàn các nghị dạ bắt đầu chui vào điều tra, lấy các nghị dạ thủ đoạn, chỉ cần không tới gần Dã nhân bộ lạc liền sẽ không bị phát hiện. Mà lại thông qua âm thầm đánh giết mấy cái Dã nhân, theo đầu hốc của bọn hắn bên trong được đến rất nhiều tình báo, địch phong đối với cái bộ lạc này cũng rốt cục có hiểu một chút. Cái này dã nhân bộ lạc tên là Nham, toàn bộ bộ lạc nhân khẩu tại chừng 5 vạn, bởi vì tự nhiên chi linh là thổ thổ tính, bởi vậy toàn bộ bộ lạc chiến sĩ đều tương đối am hiểu phòng ngự, nhưng bởi vì lực phòng ngự tương đại, bởi vậy cận chiến lúc sức chiến đấu đồng dạng là cứng hãn. Nham bộ lạc lệ thuộc vào Dã nhân Vương thuộc hạ Tam đại bộ lạc một trong Tế bộ lạc, phụ trách chủ tính trung phụ cận phụ cận, Phủ cận to, to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bộ lạc. Toàn bộ bồn địa ước chừng là 20,0000 cây số vuông diện tích, tương đương với thanh hạ lãnh một cái quận, trong đó một con sông lớn xuyên qua toàn bộ buồn địa cùng hồ lớn tương liên, chính là bởi vì đầu này sông lớn, từng đầu nhánh sông làm cho cả buồn địa có dồi giàu nguồn nước. Toàn bộ sơn cốc bốn phía đều là ngọn núi cao vút, chỉ có tại phương nam có một cây số lỗ hổng. Nham bộ lạc ở nơi đó xây dựng công sự phòng ngự, để cái này bồn địa trở thành bộ lạc tộc địa. Mà cái kia đến địch phong nhìn thấy người bình thường, thì là dã nhân bộ lạc đánh bại mấy cái lãnh địa được đến chiến lợi phẩm. Trừ cái đó ra còn có một chút theo trong xương mủ nội nhập nhân loại, cùng những năm này nhân loại lẫn nhau sinh sôi sinh hạ hậu đại. Lúc này những nhân loại này trải rộng toàn bộ bồn địa, khai khẩn mảng lớn thổ địa. Hơn nữa còn có một chút nông trường, chính là dạng này sản xuất mới khiến cho toàn bộ dã nhân bộ lạc có thể ăn uống no đủ. Bởi vì nhân loại là nô lệ. Bởi vậy bọn dã nhân đối với những người bình thường kia tùy ý xuất thủ, đồng thời mỗi một năm đều tại thu hàng lúc cấp đi đại lượng lương thực, để người bình thường mỗi một năm mùa đông đều sẽ có thật nhiều người chết đi. Nhưng bởi vì cái này một mảnh thổ địa phi nhiêu, người bình thường gian nan sinh tồn, còn là phát triển. Căn cứ các nghị dạ điều tra, toàn bộ buồn địa có thôn chấn ở trên ngàn cái, còn có mấy chục cái lớn nhỏ nông trường, nhiều như rừng tính được, những người bình thường này nhân khẩu tại trăm vạn trở lên. Bởi vì một cái dã nhân, cho dù là dã nhân tiểu hải tử cũng có thể đánh mấy chục trên trăm người bình thường, mà lại tại mấy chục năm áp bách dưới, những người bình thường này phần lớn mất đi tâm tư phản kháng chỉ có thể là tham sống sợ chết rất tốt phi thường tốt nghe dạng này tình báo địch phong đầu tiên đối với toàn bộ trong bồn địa đông đảo nhân khẩu cảm giác được hứng phấn toàn bộ trong bồn địa có trăm vạn quy mô nhân khẩu cứ như vậy chỉ cần là thanh hà lĩnh nuốt mất nơi này như vậy phát triển một cái kiên cố điểm căn cứ tiền phương là không có vấn đề gì mà lại những người này nhận bọn dã nhân lũ hiếp mỗi một nhà mỗi một hộ đều có người chết tại dã nhân trong tay chỉ cần thanh hà lĩnh có thể cấp tốc giải quyết dã nhân như vậy toàn bộ bổn địa tất cả mọi người sẽ đối với địch phong cùng thanh hà lĩnh cảm kích đến lúc đó không sợ không chiếm được dân tâm mà lại toàn bộ bộ lạc cũng chính là năm vạn nhân khẩu quy mô. Trong đó đại đa số đều ở trong bộ lạc, chỉ cần làm được, như vậy có thể thừa dịp dã nhân dưới tình huống không có phòng bị, ngay lập tức tiêu diệt đại đa số ở trên đỉnh núi, từng môn trọng pháo điều chỉnh tốt tọa độ, khóa chặt dưới núi nơi đóng quân, đồng thời, các loại súng máy cùng súng ngắm cũng bắt tốt. Lần này, vì cam đoan có thể tận khả năng nhiều tiêu diệt địch nhân, vì đến tiếp sau chiến đấu giảm bất trở ngại, địch phong đặc biệt là điều đến tất cả trọng pháo, những cái kia tinh anh tay bắn tỉa trong tay, cũng là các loại đặc trùng phù vân đạn. Vì tiêu diệt cái này dã nhân bộ lạc, tận khả năng hoàn thiện cầm xuống toàn bộ dã nhân bộ lạc, địch phong có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Báo cáo lãnh chúa đại nhân, Các bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể bắt đầu chiến đấu. Làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng, địch Phong cũng đang lặng lặng chờ đợi thời cơ. Rất nhanh ban đêm giáng lâm, thừa dịp bóng đêm, từng nhánh bộ đội tác chiến xâm nhập buôn địa. Tại trong buôn địa, trừ bỏ dã nhân bộ lạc trụ sở có đại lượng dã nhân, vì cam đoan người bình thường nô lệ ổn định, dã nhân tại mỗi một cái chấn đều đóng giữ một đội dã nhân. Mà tại buôn địa lối vào, cũng bị dã nhân xây dựng một cái tảng đá xây quan hải, ngăn chặn cửa vào. Ở nơi đó quan trên thành, cũng chú đóng hơn ngàn dã nhân chiến sĩ. Mà thừa dịp bóng đêm, các quân đoàn chiến sĩ cấp tốc vào chỗ. Từng đội từng đội đột kích chiến sĩ cấp tốc tới gần khóa chặt dã nhân cứ điểm, mà tại cái kia quan hải bên trên, trực thuộc ở địch phong nhị dạ tiểu đội thông qua phong ấn thuật mang theo đủ để đem toàn bộ quan hải nội thượng thiên thuốc nổ cùng phù văn bom chui vào quan hải bên trong, thừa dịp dã nhân đem thuốc nổ bố trí tại thành nội các nõng nách. Sau khi dã nhân bộ lạc bên trong, bởi vì có tế tự trụ bên trong tự nhiên chi linh cùng thực lực cường hãn bộ lạc tộc trưởng, địch phong cảm thấy mình còn là không tất yếu mạo hiểm, chỉ cần tại trọng tháo dưới sự kích, cho dù là hoàng kim cấp cường giả cũng sẽ nhận không nhỏ tổn thương. Mặc dù bây giờ không xác định cái này dã nhân bộ lạc tộc trưởng là như thế nào trình độ. Nhưng đến cùng Lý Tú Ninh hai cái hoàng kim cấp cường giả đều ở nơi này, lại thêm có thể kết trận quân đoàn tại, nói thế nào chấn áp một hai cái hoàng kim cấp cường giả không thành vấn đề. Các bộ đội lần lượt tận nút đúng chỗ, bóng đêm cũng tại dần dần trôi qua, rất nhanh tới sau nửa đêm, 4 giờ sáng, lúc này chính là người ngủ say nhất thời điểm, dưới núi Dã Nhân bộ lạc y mắng, không, có một tia động tĩnh. Nhìn xem trong tay đồng hồ xác định thời gian, là 4 giờ vừa đến, sau một khắc, một tiếng dưới mệnh lệnh, trên đỉnh núi mấy trăm cửa trọng pháo toàn bộ khai hỏa. Một phát đạn pháo có thể phá hủy một tòa phong ốc. Đạn pháo cấp tốc rơi xuống đất. Mắt Trần có thể thấy, tại dã nhân trong bộ lạc, một đoàn to lớn ánh lửa nháy mắt sáng lên. Sau đó, một cái hố sâu xuất hiện ở trong nơi đóng quân. Mà Hơn trăm phát pháo đạn đồng thời rơi xuống. Những dã nhân này căn bản không kịp ứng đối. Vòng thứ nhất pháo kích đã kích đến vị, nổ chết nhân viên vô số. Vòng thứ nhất pháo kích về sau, từng cái cấp pháo binh cấp tốc nhét vào đạn pháo, một chút đánh trật pháo binh điều chỉnh góc độ. Vòng thứ hai pháo kích cấp tốc bắt đầu trước. Tiếp lấy, vòng thứ ba, vòng thứ tư. Toàn bộ pháo binh bộ đội bằng nhanh nhất tốc độ đánh ra bên người đạn pháo, chuẩn bị đại lượng trọng pháo đánh kích những dã nhân này nhóm căn bản không kịp phản ứng, đại lượng chiến sĩ bị đạn pháo đánh trúng, tại chỗ hóa thành một đoàn thịt nát vang khắp nơi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ dã nhân bộ lạc biến thành một cái biển lửa, khắp nơi là kêu rên, lần này, bọn dã nhân cũng bị cái này từ trên trời giáng xuống pháo kích chấn kinh. Một bộ phận dã nhân nhìn bên cạnh đồng bạn nháy mắt biến thành thịt nát, chính mình cách xa một chút, nhưng cũng bị xung kích chấn động ngũ tạng lục phủ điện đảo, thẳng thổ hết. Nhưng lúc này, không kịp tìm kiếm địch nhân, một phát đạn pháo tiếp tục rơi xuống, đụng vào lều vải mang trong lều vải tất cả mọi người bị nổ thừa tiên. Trường hợp như vậy Cho dù là những này cường hãn dã nhân chiến sĩ cũng đều chưa từng nhìn thấy, một chút tính cách nhỏ yếu dã nhân tâm tình trực tiếp là sụp đổ. Nhưng càng nhiều chiến sĩ cấp tốc xác định đạn pháo bay tới phương hướng, tìm kiếm địch nhân. Đáng ghét, địch nhân ở trên núi. Nhìn xem bộ lạc của mình nháy mắt bị phá hủy, đại lượng tộc nhân chết đi, thân là tộc trưởng dã nhân chiến sĩ xông ra lều vải. Nguyên bản ở trong nhà của mình nghỉ ngơi thật tốt, nhưng đạn pháo bay tới mang đến uy hiếp kinh động tộc trưởng, tại đạn pháo còn chưa rơi xuống thời điểm, dã nhân tộc trưởng cái thứ nhất xông ra cửa phòng gào thét lớn đi tập. Nhưng lúc này đã là muộn, làm dã nhân tộc trưởng xông ra cửa phòng lúc Vòng thứ nhất đạn pháo đã rơi xuống, tộc trưởng chớm mắt nhìn từng cái lều vải bị nổ thượng tiên, đại lượng tộc nhân chết đi. Tại Giá Nhân bộ lạc đẳng cấp bên trong, muốn trở thành một cái đại bộ lạc, có thể thống soái bốn phía đại lượng địa khu, như vậy nhất định phải thực lực đột phá tới hoàng kim cấp. Tại Giá Nhân nơi này, cũng chính là có thể đem tự nhiên chi linh chúc phúc chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Về sau lấy thực lực bản thân hướng dã Nhân tam đại bộ lạc thỉnh cầu, chỉ cần trải qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành một cái đại bộ lạc, chủ tính chung một mảnh địa khu. Mà nha bộ lạc trừ bỏ tộc trưởng bản nhân là hoàng kim cấp, trong tộc đại tế tự cũng trước đây không lâu đột phá tới hoàng kim cấp, toàn bộ bộ lạc bởi vì nô lệ đại lượng người bình thường, không lo ăn mặc, chỉ cần rèn luyện năng lực, trong tộc cũng tại những năm này hiện ra một nhóm lớn ưu tú chiến sĩ, rất có thể vị thứ ba hoàng kim cấp chiến sĩ liền muốn xuất hiện. Toàn bộ bộ lạc phát triển tình thế phi thường tốt, nhưng lần này tập kích, dã nhân tộc trưởng tận mắt thấy đại lượng tộc nhân bị nổ chết, rất nhiều chiến sĩ thậm chí không kịp phản kích, liền bị đạn pháo đánh trúng. Thân là hoàng kim cấp cương giả, những này đạn pháo mặc dù cũng có thể tạo thành tổn thương, nhưng tác dụng đã không lớn trừ phi là lấy pháo quần kích liên tục đánh bay mấy phát đạn tháo bảo hộ bên người rất nhiều tộc nhân nhưng ở phía xa trên đỉnh núi dã nhân tộc trưởng biểu hiện cũng gây nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng tay bắn tỉa chú ý hiện tại những tay súng bắn tỉa này trong tay súng ngắm đã không phải là tăng cường gia cố phiên bản toàn bộ súng ngắm trừ bỏ cao khí áp kích phát chính là tại đạn bên trên khắc họa đi ra phong nguyên tố phủ văn gia tốc đồng thời tại nòng súng bên trên khắc họa phủ văn hình thành tăng tốc độ quỹ đạo chỗ chống bắn bay ra trong ngay mắt trừ bỏ đạn bị kích phát lúc tốc độ còn có súng quản gia tốc đồng thời đầu đạn bên trên phong nguyên tố phủ văn có thể hữu hiệu tránh không khí trở ngại mà lại trừ bỏ tốc độ đạn bản thân còn trải qua gia cố toàn bộ súng ngắm chiều dài tại 3 mét, đường kính lớn nhỏ cỡ nắm tay, một viên đạn liền tương đương với một đứa bé cánh tay. Bởi vì dã nhân lục thân có thể chống được phổ thông súng đạn, mà nghiên cứu công sưởng thời gian ngắn tạm thiếu không có thay thế súng ống. Bởi vậy này mới khiến các tay bắn tỉa cầm có thể đánh xuyên qua phi thường dày thép hợp kim tấm ngắm bắn pháo làm chi viện vũ khí sử dụng, mà lại bởi vì đạn gia tốc, cùng giảm nhỏ không khí lực cản khiến cho bức tường âm thanh đều không có, những viên đạn này tốc độ thật nhanh, mà lại sẽ không giảm tốc. Lúc này ra tay đánh nhau xuất thủ dã nhân tộc trưởng gây lên trên đỉnh núi các tay bắn tỉa chú ý một viên đạn đem một cái dã nhân chiến sĩ đánh thành thín nát tay bắn tỉa khóa chặt dã nhân tộc trưởng phanh sau một khắc một viên đạn bay ra toàn bộ đạn như là một đạo lưu tinh cấp tốc hướng về dã nhân tộc trưởng bay đi mà khóa chặt dã nhân tộc trưởng cũng không phải là một cái tay bắn tỉa mà là mấy chục cái giờ khắc này bốn phương tám hướng bay tới đạn cơ hồ là phong tỏa dã nhân tộc trưởng tất cả di động lộ tuyến dã nhân tộc trưởng lúc này vừa mới đánh bay một viên bay tới đạn tháo đang chuẩn bị xông lên đỉnh núi giết những địch nhân kia thời điểm Đúng nhiên một trận tử vong uy hiếp xuất hiện. Không kịp nghĩ nhiều, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để dã nhân tộc trưởng cấp tốc ở trên người bao trùm một tầng vàng đất sắc khôi giáp, cả người như là đá hoa cương. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, tại dã nhân tộc trưởng phòng ngự trong nháy mắt, bốn phía đạn bay tới, dã cố cao tốc dây băng đạn to lớn động năng đánh vào dã nhân tộc trưởng trên thân, to lớn xung kích, để dã nhân tộc trưởng cũng cảm giác được năng lượng của mình một trận chấn động. Lực lượng thật mạnh, nếu như vậy đồ vật đánh vào trên người ta, như vậy ta cũng muốn bị thương nặng. Liên tục mấy chục phát đạn bay ra, từng phát đạn toàn bộ đánh vào dã nhân tộc trưởng trên thân, một viên đạn còn có thể tiếp nhận, nhưng mấy chục phát đạn xuống tới, Dã nhân tộc trưởng cũng cảm giác được chính mình có chút nặng nề, đây là chính mình năng lượng tiêu hao quá độ cảm giác, liên tục mấy chục phát có thể đánh xuyên pháo đại vật tưởng, uy lực tỉ trọng pháo đạn pháo còn cường đại hơn đạn trong nháy mắt đã kích xuống, cho dù là hoàng kim cấp cường giả cũng có chút không tiên trì nổi. Cái này tiêu hao, nhưng không có cho dã nhân tộc trưởng cơ hội thở dốc, thân thể chỉ là hơi lắc lư một chút, ứng đối năng lượng cấp tốc quá độ tiêu hao mang đến di chứng, dã nhân tộc trưởng muốn một lần nữa xuất thủ. Nhưng lúc này, mấy đạn bắn lén đã là bay tới, lần nữa đánh vào dã nhân tộc trưởng trên thân. Dung một lần bị mấy chục cái tay bắn tỉa để mắt tới, Đạn toàn bộ là tính nhắm vào đạn, bất luận là uy lực cùng tốc độ đều đủ để đối với hoàng kim cấp cường giả tạo thành nhất định uy hiếp. Tại chống được vòng thứ nhất đạn về sau, lúc này Dã nhân tộc trưởng cũng biết chính mình không phải dừng lại thời điểm, cấp tốc kịp phản ứng, lần nữa chống được mấy phát đạn. Thân thể cấp tốc di động, tránh né tay bắn tỉa, đồng thời lúc này Dã nhân tộc trưởng ánh mắt nhắm ngay bộ lạc biên giới hồ lớn về sau cái kia một mảnh trên đỉnh núi. Trong ngay mắt, Dã nhân tộc trưởng gào thét lớn, hướng về đỉnh núi vọt tới, ven đường từng phát đạn lần nữa bay ra, mà bởi vì Dã nhân tộc trưởng tới gần, các tay bắn tỉa đã không xuất thủ, lần nữa đem ánh mắt của mình nhắm ngay trong bộ lạc những người khác. Mà lần này, chính diện bắc tốt nặng nhẹ máy móc cùng các loại lớn uy lực cận chiến xuống ông nhắm ngay dã nhân tộc trưởng. Lần này đối diện mà đến chính là như là hạt mưa đạn. Những viên đạn này uy lực mặc dù không có loại kia đặc chế súng ngắm uy lực lớn, nhưng thắng ở đạn nhiều. Đại lượng đạn bắn pha xuống, dã nhân tộc trưởng có thể cảm giác được năng lượng của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Vẽ đường, còn thỉnh thoảng có uy lực to lớn nổ tung truyền đến, đại lượng xung kích, thậm chí là nguyên tố buộc phát đánh vào dã nhân tộc trưởng trên thân, để dã nhân tộc trưởng năng lượng tại tiến một bước hạ xuống. Vì thế nguyên bản phòng ngự cường độ đều yếu bất rất nhiều. Hoàng Kim cấp giả. Lúc này. Địch Phong cùng Lý Tú Ninh cũng để mắt tới dã nhân tộc trưởng, có thể một tay đánh bay đạn tháo, nghẹn kháng đại lượng đạn bắn lén, cái này không một không biểu hiện, cái này dã nhân là một cái cá lớn. Lập tức, Địch Phong cùng Lý Tú Ninh nhìn nhau một cái, hai vợ chồng cấp tốc xác định, đồng loạt ra tay. Lúc này là chiến trường, không phải buồng nghịch địa phương, nếu là có thể hai đánh một, lâu như vậy cũng xuất thủ, cấp tốc tiêu diệt địch nhân, tạo thành nhỏ nhất tiêu hao mới là chính đề. Sau một khắc, Lý Tú Ninh điều động đã sớm chờ đợi tốt nương tử quân trực thuộc đoàn, toàn bộ đoàn đều là nguyên bản theo song thiên phú chiến sĩ bên trong xây dựng tinh nguyện. Trong đáy mắt, dưới sự dẫn dắt của Lý Tú Ninh, mảng lớn quân đoàn Vân Khí hội tụ, hình thành một cỗ áp bách như là Thái Sơn áp đỉnh hướng ngay tại sông lên dã nhân tộc trưởng chấn áp tới. Tan cùng lúc đó, Lý Tú Ninh trong tay phủ văn thương thép nắm chặt, đại lượng quân đoàn Vân Khí hội tụ, nháy mắt hướng về dã nhân tộc trưởng đánh tới. Chương 361, chiếm lĩnh bùn địa. Chương 361, chiếm lĩnh bốn địa. Và anh, Làm Lý Tú Ninh cái kia mang cương khí thương thép hướng dã nhân tộc trưởng đâm tới, hoàng kim cấp cường giả xuất thủ, dã nhân tộc trưởng nháy mắt cảm giác được một cỗ to lớn áp bách một tay cầm một cây không biết tên xương thú, trên thân một tầng vàng đất sắc hộ giác ngăn lại Lý Tú Ninh một kích. Giang giác, giang giác, giang giác. Lực lượng khổng lồ từ trong tay Lý Tú Ninh dọc theo xương cốt truyền đến Giá Nhân Tộc trưởng trên thân, sau đó lực lượng cường đại truyền lại tới trên mặt đất hướng bốn phía quấy tán, đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, lấy Giá Nhân Tộc trưởng làm trung tâm, đại địa cấp tốc cấp tốc lõm hình thành một cái hố sâu, biên giới từng khối tảng đá nhếch lên. Một kích này tiếp xúc, Giá Nhân Tộc trưởng cũng cảm giác được Lý Tú Ninh cái kia lực lượng cường đại, đây cũng không phải là đơn giản có thể đối phó mà bây giờ thời gian này bộ lạc của mình ngay tại gặp anh kích chính mình còn muốn đối mặt dạng này một cái đối thủ tình huống trở nên tệ hơn nhưng lúc này giã nhân tộc trưởng còn không có kịp phản ứng địch phong đã là lặng yên xuất hiện tại giã nhân tộc trưởng sau lưng không gian lực lượng của mình cấp tốc cường hóa một cái thuấn di để giã nhân tộc trưởng không có chút nào phát giác làm địch phong cái kia mang không gian năng lượng trường kiếm rơi xuống giã nhân tộc trưởng muốn tránh né lúc lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình trung quanh như là một tầng tiếp thân bách tưởng để chính mình không cách nào di động. Không, cũng không phải không cách nào di động, dã nhân tộc trưởng trên thân năng lượng một phát, xông ra tầng này như là không khí vết tưởng, nhưng lúc này, Địch Phong trưởng kiếm đã rơi xuống, dã nhân tộc trưởng đang muốn tránh tránh đã trễ. Mang địch phong mạnh nhất không gian lực lượng một kiếm dọc theo bả vai xéo xuống xuống, cắt xuống dã nhân tộc trưởng nửa người, đại lượng huyết nhục theo lỗ hổng chảy ra. Trong náy mắt, như thế tu thế, dã nhân tộc trưởng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhưng hoàng kim cấp cường giả sinh mệnh lực để hắn còn duy trì ý thức, nhưng lúc này, Địch Phong lần nữa đem không gian bình chướng bao quạ tại dã nhân tộc trưởng bốn phía, để hắn lần nữa không cách nào động đậy. Lần này Dã nhân tộc trưởng cũng vô pháp điều động năng lượng của mình, chỉ có thể là trơ mắt nhìn sinh mệnh lực của mình trôi qua, tử vong tới gần. Kết thúc. Bổ sung một kiếm, đem dã nhân tộc trưởng đầu mở ra, chém giết cái này dã nhân tộc trưởng, Địch Phong giải trừ không gian bình chướng, tùy ý dã nhân tộc trưởng thi thể ngã trên mặt đất. Hiện tại cũng kém không nhiều. Địch Phong cường hóa chỉ có một giờ, tại chém giết dã nhân tộc trưởng cái này hoàng kim cấp cường giả về sau, Địch Phong thừa dịp chính mình đoạn thời gian này cường hóa, tận khả năng nhiều phát huy tác dụng ánh mắt hướng về dưới núi dã nhân bộ lạc đó qua, trải qua thời gian dài như vậy pháo kích cùng ám sát, đại lượng dã nhân chiến sĩ đã chết đi hiện tại đã có thể phát huy một bước cuối cùng tiêu diệt. Thổi công kích hảo, toàn quân công kích. Địch phong mệnh lệnh được đưa ra, to rõ công kích Hảo Văn lên, bốn phương tám hướng trên ngọn núi bộ binh các chiến sĩ cấp tốc hướng về dưới núi phóng đi. Mặc dù đỉnh núi dốc đứng, nhưng đối với các chiến sĩ đến nói cũng không tính cái gì. Chứ bỏ mấy cái chỉ hoán một chút độ dốc có bộ binh công kích, cái khác dốc đứng phương hướng, từng cây đã sớm chuẩn bị kỹ càng dây thường bỏ xuống, đại lượng binh sĩ thuận dây thường trượt xuống núi. Mà đối với võ đạo bộ đội, dựa vào khinh công, lên mấy khối nô nham thạch liền nhẹ nhõm rơi trên mặt đất. Giết. Bốn phương tám hướng đại lượng chiến sĩ gào thét lớn phóng tới dã nhân bộ lạc. Lúc này chịu đựng mấy trăm cửa trọng phá vinh kích, còn có tay bắn tỉa xác định vị trí thanh trừ. Lúc này có thể đứng lên dã nhân đã còn thừa không có mấy. La ba cái quân đoàn mấy vạn bộ binh xông vào dã nhân bộ lạc, toàn bộ bộ lạc còn sót lại dã nhân bị cấp tốc tiêu diệt, chỉ có một ít hàng tích chữa nữ tính dã nhân cùng còn không có ý thức hải tử bị tóm lên đến. Tiến vào trong bộ lạc, địch phong vô tự chi thư cảm thấy được kỳ vật tín hiệu, dọc theo phát hiện tìm đi qua, tìm tới hai kiện hắc thiết cấp kỳ vật cùng một kiện thanh đồng cấp kỳ vật. Nhưng những kỳ vật này đều là bình thường kỳ vật, địch phong chính mình thu lại chuẩn bị giao cho mình cấm vệ quân sử dụng. Căn cứ đến tiếp sau báo cáo, địch phong thế mới biết, tại dã nhân trong bộ lạc còn phát hiện một cái hoàng kim cấp lao dã nhân. Nhưng cái này dã nhân không có dã nhân tộc trưởng tốc độ, tại bảo vệ tộc nhân dưới tình huống, bị các tay bắn tỉa khóa chặt. Cuối cùng tại đại lượng đạn dưới sự vây kích, năng lượng hao hết mà chết. Tại địch phong bên này kết thúc chiến đấu, rất nhanh những ngành khác cũng truyền tới tin tức, tàn bộ tại trong buồn địa đại lượng dã nhân cứ điểm bị toàn bộ thanh trừ. Bởi vì đã sớm chuẩn bị cùng dưới sự đánh lén, những dã nhân này cứ điểm không có bất luận cái gì phản kháng liền bị nháy mắt tiêu diệt. Mà tại buồn địa lối vào cái kia quan hải chỗ, bị đại lượng bom nổ lên trời đóng dự ở nơi đó dã nhân cũng không còn một ngỗng xuống, bất quá toàn bộ quan hải cũng bom phá hủy, hiện tại đã trở thành một đống phế tích, cần một lần nữa xây dựng. mệnh lệnh công trình pháp sư lập tức tiến về lối vào sân gốc, một lần nữa xây dựng thành trì. tại quan thành xây dựng tốt về sau, phong duệ quân đoàn trú đóng ở trong đó. đúng. căn cứ địch phong mệnh lệnh, các bộ đội cấp tốc dựa theo kế hoạch tiếp theo tiến hành. theo cái này dã nhân bộ lạc trong tay cướp đoạt toàn bộ buồn địa về sau, tiếp xuống chính là đối với toàn bộ trong bồn địa tất cả thôn trấn tiến hành thu nạp, giải phóng tất cả nô lệ, phân phát bọn dã nhân chiếm cứ các loại vật tư, dựa theo bồn địa quy mô. Phân ra huyện trấn, đồng thời xây dựng các cấp sở chính vụ đồng thời tiến hành nhân khẩu thống kê, đồng thời chiêu mộ tân binh. Như thế quy mô địa khu, nhất định là muốn đóng giữ, bao quát dân binh, vệ sở binh, thành vệ quân cùng bổ sung đến các dã chiến quân đoàn chiến sĩ. Cái này trăm vạn nhân khẩu, nói thế nào chiêu mộ cái không tân binh không phải vấn đề gì. Dựa theo kế hoạch, trừ bỏ bộ phận bộ đội tạm giam tù binh, lang đổ đảng quân đoàn cùng lương tử quân quân đoàn tất cả chiến sĩ toàn bộ phái đi ra, bộ phận tại buồn địa bốn phía trên đỉnh núi xây dựng trạm gác tiến hành cảnh giới đại bộ phận tại các cấp sĩ quan dưới sự dẫn đầu, xâm nhập buồn địa các thôn trấn, tuyên dương thanh hà linh chế độ Đồng thời ở hậu phương tổng sở chính vụ không có phái ra nhân viên trước đó, phụ trách quản lý toàn bộ trong buồn địa thôn trấn. Lần này đánh lén phi thường thành công, lấy đại lượng đạn pháo đổi rơi dã nhân bộ lạc 80% trở lên chiến sĩ, cái này khiến bình thường chiến dịch trở nên mười phần nhẹ nhõm đến tiếp sau, tù binh nữ tính dã nhân tại 3000 người, hai tử tại trường 1000, tương đối toàn bộ 50,0000 người trở lên dã nhân bộ lạc đến nói, phi thường thu thớt. Nhưng trải qua lần này pháo kích, những dã nhân này các phụ nữ đều trở nên hoảng hốt, hoảng hốt thanh hà lĩnh chiến sĩ, đối với tiếp xuống thanh hà lĩnh an bài không có bất luận cái gì ý kiến mà bọn nhỏ lại bởi vì trưởng thành quên lần này chiến tranh chỉ cần là thật tốt dạy bảo tương lai cũng có thể trở thành trung thành với thanh hà lĩnh một viên 30000 không dã nhân nữ tính tại toàn bộ bồn địa ổn định về sau để phong thống kê các quân đoàn những cái kia có quân công chiến sĩ lấy nguyên tắc tự nguyện tuyển ra ba không độc thân chiến sĩ cùng những dã nhân này nữ tính kết hôn đồng thời tại cái này trong bồn địa lâm thời xây dựng một cái cư xá dùng để làm những này gia đình lâm thời nơi ở chiếm cứ khổng lồ như vậy một cái bồn địa dùng một lần nuốt vào trăm vạn nhân khẩu đây đối với trước đây không lâu mới phân chia tốt năm quận thanh hà Linh đến nói tính được một lần thu hoạch khổng lồ bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là bốn phía còn có dã nhân khiêu khích, chỉ cần không phải đại quy mô xâm lớn, như vậy thanh hà lĩnh cũng sẽ không lựa chọn chiến đấu. tiếp xuống thanh hà lĩnh cần thật tốt tiêu hóa hết cái này hơn trăm vạn nhân khẩu, để bọn hắn trở thành thanh hà lĩnh bắt tính, trở thành thanh hà lĩnh nền tảng. về sau đang tiến hành vòng thứ hai mở rộng. mà lại, lần này địch phong mục tiêu cũng không tại cái này một mảnh không biết rộng lớn đến mức nào trong núi rừng, địch phong lựa chọn kỹ càng một cái mục tiêu mới, chỉ cho đến các quân đoàn huấn luyện không sai lắm, liền có thể bắt đầu hành động. tại kết thúc chiến tranh 3 ngày sau. Công trình các pháp sư đã thông dã nhân bộ lạc phương Bắc đỉnh núi, một cái 20 mét to lớn đường hầm khai của ra. Có cái này đường hầm, rất nhanh một con đường theo mục nguyên quận một đường kéo dài đến trong núi rừng, xuyên qua mấy chục cây số núi rừng, xuyên qua đường hầm, đến buôn địa. Cứ như vậy, có dạng này một đầu nhanh gọn đường hầm, càng nhiều vật tư liền có thể cấp tốc vận chuyển đến trong buôn địa. Không chỉ là đầu này đường hầm, đầu thứ hai đường hầm cũng bắt đầu thi công, mà lại đầu này đường hầm còn là đường sắt đường hầm, đường hầm độ rộng tại 30 mét có thể nói càng thêm to lớn mà đầu này si măng đại đạo cùng đường sắt tương lai sẽ đi ngang qua sơn cốc, thẳng tới sơn cốc phương nam cái tia quan thành nội. Bất quá bởi vì đường cái cùng đường sắt xây dựng cũng cần đại lượng thời gian, hiện tại đều chỉ là trải một cái nền tảng. Bất quá lúc này, thông qua vô tuyến điện, chưa cứ buồn điệu tin tức đã truyền đến hậu phương tổng sở chính vụ. Dựa theo địch phong yêu cầu, tổng sở chính vụ muốn chuẩn bị hai đến ba cái quận cấp sở chính vụ giá đỡ cùng 20 cái trở lên huyện cấp sở chính vụ giá đỡ cùng đại lượng trấn cấp quan viên. Tại được đến địch phong mệnh lệnh về sau, tổng sở chính vụ đã bắt đầu rút đi nhân thủ bắt đầu xây dựng, bất quá đại lượng quan viên điều động cùng khảo sát cần thời gian nhất định. Dự tính sau 2 tuần, những chính vụ này sảnh quan viên mới có thể lần lượt đến bùn địa. Mà trước lúc này, liên từ địch phong tỏa chấn nơi này, chỉ huy các quân đoàn phụ trách quản lý, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Tiếp xuống, các quân đoàn tại sở chính vụ quan viên trước khi đến, xây dựng dân binh, đối với các thôn chấn nhân khẩu tiến hành đăng cấp, đem tất cả đồng ruộng tiến hành phân phối. Tập hợp về sau, toàn bộ trong bùn địa có 1.1 triệu tổng nhân khẩu, buồn địa diện tích tại 30.0000 30 cây số vuông tả hữu, cái này một mảnh địa khu toàn bộ là bằng phẳng nhiêu thổ địa. Như thế một mảnh ruộng tốt, chỉ cần trải qua một vòng khai phát Như vậy nơi này liền sẽ trở thành Thanh Hà Lĩnh một cái trọng yếu lương thực làm ra. Mà có cái này 1.1 triệu nhân khẩu, Thanh Hà Lĩnh tổng nhân khẩu trực tiếp đột phá 10 triệu đại quan, tăng lên tới 1.070 vạn tả hữu nhân khẩu số lượng, mà tương đối bốn phía cái khác lãnh địa, Thanh Hà Lĩnh cũng bởi vậy trở thành một cái bá chủ. Căn cứ tình báo biểu hiện, Thanh Hà Lĩnh phụ cận thảo chi quốc, trải qua những năm này chỉnh đốn cùng mở rộng, cũng chỉ là 3 triệu tả hữu nhân khẩu. Mà Godsborg tiễn vương quốc cũng chỉ có 2.7 triệu hữu, sau khi nữ vu vương quốc, tổng nhân khẩu tại 320 vạn hữu, pháp sư nghị hội càng là chỉ có hơn 1 triệu. Mà những lãnh địa này ở giữa Đồng nhiên thêm ra Thanh Hà Lĩnh một người như vậy, miệng đột phá ngàn vạn quy mô mê vụ lãnh địa, có thể nói chỉ cần thật tốt phát triển, Thanh Hà Lĩnh cùng cái khác lãnh địa trên lệch sẽ càng lúc càng lớn. Các quân đoàn các chiến sĩ đối với những thôn trang này đều tuyển cử đi ra thôn trưởng cùng cái khác thôn cấp chính vụ nhân viên, đồng thời dựa theo gia đình phân tổ xây dựng đại đội, đồng thời một nhà một hộ đều có người xuất động tạo thành dân binh đồng thời, đối với những thôn trang này tiến hành địa khu phân chia, bởi vì tại dã nhân quản lý xuống, những người dân này đều là nô lệ, không cần lưu động, cũng không cần mộ dịch. Bởi vậy những người dân này cứ điểm đều là thôn quy mô, nhiều nhất có mấy cái có hơn ngàn nhân khẩu đại tử những người dân này đang bị bọn dã nhân bắt tới hoặc là từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đi ra thôn mỗi một ngày nhiệm vụ chính là lao động mà dưới hoàn cảnh như vậy những này thôn có thể nói đều là người bình thường chỉ có gần nhất những năm này bị dã nhân bộ lạc bắt tới người còn có nhất định bản sự nhưng nói tóm lại toàn bộ trong buồn địa đều là nông dân không có gia tộc cũng không có có chi thức người nhiều nhất một cái dân binh đội trưởng thôn trưởng phụ nữ đội trưởng chức vụ liền đã đến cùng mà cái này những này thôn thống kê đi ra có 1,250 năm không cái dân cư khác nhau thôn dựa theo địa khu lớn nhỏ Toàn bộ bồn địa bị biến thành ba cái quận, 30 cái huyện. Những này quận huyện thủ địa đều bao quát bốn phía đỉnh núi địa khu. Bởi vậy ba cái quận chung vào một chỗ tổng diện tích chỉ ít tại bốn cây số vuông tả hữu diện tích. Ba cái quận, trong đó hai cái quận tại trong bồn địa, một cái quận còn bao hàm trước đó mục nguyên quận bên ngoài cái kia một mảnh bị khai thác chiếm lĩnh núi rừng địa khu. Dựa theo địa khu phân chia, lựa chọn một cái thôn làm thị trấn trụ sở, lựa chọn phù hợp địa khu làm huyện thành trụ sở, đồng thời xác định ba cái quận thành trụ sở. Sau đó, ba cái quận, trong đó một cái quận tại trong bồn địa một nửa, về sau là tại bồn địa bên ngoài núi rừng một nửa. Ba quát ở giữa đỉnh núi, quận thành liền thiết lập ở nguyên nham bộ lạc trụ sở. Nơi này gián một cái hồ lớn, có sung túc nước tài nguyên, mà lại bên hồ chính là đà thông đường hầm, tương lai đường cái cùng đường sắt đều sẽ xuyên qua nơi này. Bởi vậy tương lai nơi này sẽ trở thành một cái trọng yếu vật tư nơi tập kết hàng, hết sức trọng yếu. Cái này quận bởi vì nguyên bản dã nhân bộ lạc xưng là nham, cái này quận liền được mệnh danh là nham quận. Nham quận vị trí là theo mục nguyên quận hướng nam bộ phận núi mà cái khác hai cái quận diện tích là nham quận phương nam địa phương từ giữa đó dọc theo tương lai xây dựng một đầu si măng đại đạo chia đông tây hai bộ phần thế là hai cái quận liền được mệnh danh là buồn đông quận cùng buồn tây quận bất quá bởi vì hai cái này quận danh sương cùng bình đông quận tên bình tây quận tương tự cuối cùng trải qua một phen thảo luận bùn chữ bỏ đi hai cái quận mệnh danh là đông quận cùng tây quận hai cái quận quận thành đều ở trên bình nguyên một chỗ có hơn 2.000 người thôn làm quận thành bất quá bởi vì các cấp sở chính vụ đều không có xây dựng mặc dù phân chia tốt phạm vi nhưng là vẫn từ các nơi chú quân phụ trách dựa theo địch phong yêu cầu trừ bỏ xây dựng dân binh bên ngoài các bộ đội còn chiêu mộ đến 50,000 thanh tráng niên làm binh sĩ, 50,000 tân binh chiêu mộ hoàn tất, được đưa đến nha quận của thành, bắt đầu tiếp nhận đơn giản huấn luyện. Lại trải qua trong vòng 3 tháng huấn luyện về sau, những tân binh này sẽ bị phân phối đến các quân đoàn, tỉ như nói phong duệ quân đoàn cũng sẽ gia tăng một cái bộ binh sư, để hắn thuộc hạ ba cái sư, đặt tới đầy biên đồng thời còn lại bộ đội thì sẽ bị phân phối đến các quân kỳ quân đoàn, dựa theo địch phong quy hoạch, các quân kỳ quân đoàn cũng đang tiến hành mở rộng, những binh lính này gia nhập sẽ để cho tăng cường quân bị trở nên mạnh hơn rất nhiều làm các quân đoàn bắt đầu tổ chức bách tính tiến hành sản xuất, từ phía sau rút đi sở chính vụ quan viên cũng đều phái ra. Ba cái quận, 30 cái huyện, cùng các cấp trấn cấp sở chính vụ toàn bộ xây dựng hoàn tất. Mà lúc này, các quân đoàn cũng có thể rút khỏi nhân thủ, bắt đầu bổn địa bên ngoài cùng núi rừng địa khu hai bên phòng ngự vấn đề. Mà theo nơi này mở rộng, từng đội từng đội đội công trình điều động, cũng bắt đầu đối với toàn bộ bồn địa bắt đầu kiến thiết. Chương 362, phương nam núi rừng thế lực. Chương 362, phương nam núi rừng thế lực. Hóa đá thành ổn. Trong bùn địa, một chỗ trên công trường Công trình pháp sư ngay tại thi triển pháp thuật, đem trước mắt một mảnh đất hoang biến thành cứng rắn đường lát đá mặt. Tại công trình pháp sư trước mặt, cái này một mảnh mọc đầy có dại đất hoang mắt trần có thể thấy biến thành một mảnh bốc lên bọt khí đầm lầy, đại lượng có hoang, cùng cây tối cùng hòn đá đều chìm vào vũng bùn tầng dưới trọng nhất. Trọng lực thuật. Ở trước mắt cái này một mảnh chiều dài tại 30 m mét, độ rộng tại 30 m mét trên mặt đất, vũng bùn tại trọng lực gắp bách dưới, không ngừng chìm xuống. Rất nhanh, tại cương đại trọng lực xuống, vũng bùn chọn vẹn chìm xuống mấy chục cm để toàn bộ thổ địa đều trở nên lương thực, hóa bùn thành đá. Tại trọng lực thuật về sau, cái thứ ba pháp thuật thi triển. Trong tay pháp trưởng huy động, trong miệng niệm tụng chú ngữ, tại công trình pháp sư trước mắt cái này một mảnh thổ địa cấp tốc làm cho cứng, biến thành một mảnh bằng phẳng kiên cố nham thạch. Nhìn xem một vị này công trình pháp sư pháp thuật hoàn thành, một bên đốc công lập tức đi lên phía trước, đối với một vị này công trình pháp sư nói: "Tiểu Tôn, sáng hôm nay ngươi trước hết bận đến nơi này đi, ngươi đi nghỉ trước, buổi chiều ăn cơm xong đang làm việc." Lúc này, mới bất quá là 10 giờ, công trình pháp sư nhẹ gật đầu, từ dưới đất cầm lấy ấm nước đi hướng một bên một cái trong lều vải nghỉ ngơi minh từng đi. Phối thuộc đội công trình công trình pháp sư, mỗi một ngày chỉ cần đem pháp lực của mình tiêu hao cái tám thành, trên cơ bản liền xem như hoàn thành. Thời gian này chỉ cần mấy giờ, thời gian còn lại đều có thể dùng để minh tưởng, học tập, có thể nói công tác phi thường nhẹ nhõm. Tại công trình pháp sư hoàn thành về sau, đốc công đối với bên người các công nhân lớn tiếng khích lệ nói: Mọi người thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày hoàn thành. Buổi trưa hôm nay có bên trên phát hạ đến thịt heo, hôm nay ăn thịt kho tàu. Tại đốc công dưới sự dẫn đầu, các công nhân hành động cấp tốc, ở trên phiến đá trải xi si măng đá kiến thiết đường sắt nền đường, đồng thời. Ven đường cũng xây dựng thoát nước đường ống cùng mương nước ở trong này, sửa đường chính là một chi công trình tiểu đội, nhân số bất quá là hơn 20 người, cái này tiểu đội bao quát một cái đốc công, một cái chỉ huy thi công kỹ sư, một vị công trình pháp sư, đây là một chi từ thanh hà lĩnh tổng sở chính vụ công bộ thuộc hạ công trình sở kiến trúc. Đội ngũ, chuyên môn phụ trách chuyên nghiệp hóa công trình kiến thiết, bao quát nhưng không giới hạn trong các loại cỡ lớn kiến trúc, cầu đối, đường hầm, đường sắt đường cái, bến tàu vân vân. Tại công trình pháp sư bận rộn 2 giờ, hoàn thành năm khối 30m chuẩn hóa nền tảng xây dựng, còn lại nhiệm vụ liền từ đội công trình để hoàn thành. Tại đầu này đường sắt đôi đường sắt một bên mấy chục mét bên ngoài liền có một đầu đã hoàn thành xi si măng đại đạo. Đầu này xi si măng đại đạo theo trước đó đường hầm xuyên qua, một mực kéo dài đến nam bộ quan thành. Lúc này, đại lượng kiến trúc vật liệu chính liên tục không ngừng từ phía sau mục nguyên quận dọc theo xi si măng đại đạo đưa đến đường sắt trung quanh. Cái công trình này tiểu đội phụ trách một đoạn chiều dài tại 5 cây số đường sắt nền đường trải nhiệm vụ. Lúc này tại cái này trong đùi địa, theo vùng cực nam sơn cốc quan thành một đường hướng bắc xuyên qua toàn bộ đùi địa trên công trường. Mỗi cái đội công trình đều là như thế. Một đầu hoàn chỉnh đường sắt bị chia làm từng đoạn từng đoạn thi công đoạn để nhiệm vụ tốc độ tăng lên từ lớn. Phụ trách đầu này theo Bình Tây quận bắt đầu, ngang qua Mục Nguyên quận, Nam quận, tại đi ngang qua toàn bộ bốn địa, chiều dài tại mấy trăm cây số đường sắt là từ gia Cắt Lượng mang ra một cái phụ tá đảm nhiệm tổng chỉ huy, phụ trách toàn bộ đường sắt chủ tính trung quy hoạch. Tại trước đó xây dựng nhảy lên quét ngang đường sắt lúc, gia Cắt Lượng từ không tới có, một chút xíu tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, cải tiến đội công trình ngũ, đề cao công trình hiệu suất, đồng thời bồi dưỡng chuyên nghiệp thi công nhân tài. Tỷ như nói những ngày đốc công cùng các kỹ sư, đều là trải qua chuyên nghiệp hóa huấn luyện, hiểu được như thế nào chỉ huy công nhân tiến hành thi công. Chính là bởi vì như thế, chỉ cần đập bên trên một đội công nhân đội ngũ Tại đốc công cùng kỹ sư dưới sự dẫn đầu, liền có thể cấp tốc vào tay. Mà loại này phân đoạn thức kiến thiết, càng là cực lớn để cao con đường xây dựng công trình. Lúc này, cái kia một đầu theo dưới núi quận đến Tây Phương quận đường sắt đã toàn tuyến thông. Nguyên nhân chính là theo cái kia một đầu đường sắt trên công trường điều đến đều nhân thủ, để đầu này mới đường sắt đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hoàn thành. Nguyên bản theo Bắc Sơn quận xuyên qua Thanh Hà thành đường sắt hiện tại lần nữa hướng nam kéo dài mấy trăm cây số, có thể nói đầu này theo bắc đến nam xuyên qua Thanh Hà lĩnh đường sắt tổng chiều dài đã là vượt qua 1000 cây số. Vì thế, Thanh Hà lĩnh cũng nghiên cứu ra đến chuyên nghiệp hóa đường sắt trải máy móc tỉ như nói, lấy phủ văn đoàn tàu đầu cải tạo đường dây chạy máy móc, mà bởi vì thanh hà lĩnh đại kiến thiết cùng các loại nhà máy không ngừng xây dựng thêm, định phong chuyên môn tại nam thành huyện khu công nghiệp xây dựng đường sắt nhà máy dùng để sản xuất đường dây. những này đường dây sản xuất ra về sau sẽ tại cỡ lớn cần cầu đường dây vận chuyển xuống, đưa đến đường sắt chạy xe công trình bên trên, tại nền đường trải tốt về sau, xe công trình mang từng dây lắp đặt tốt từng đoạn từng đoạn đường dây theo nhà máy rời đi, dọc theo đường sắt hướng thi công phương hướng tiến lên. Làm đến đường sắt cuối cùng còn chưa trải nền đường bộ phận, xe công trình liền sẽ đem mang theo từng đoạn từng đoạn đường sắt hướng về phía trước trải, cho đến mang theo đường sắt bộ kiện sử dụng hết, về sau dọc theo đường sắt trở về. dạng này như thế lập lại, tại nền đường trải tốt dưới tình huống, đường sắt sẽ nhanh chóng hoàn thành kiến thiết. mà một đầu ngang qua toàn bộ lãnh địa đường sắt cũng sẽ ngăn cách từng cái quận huyện, để cho tiện vãng lai đám người thông hành. thanh hà lĩnh tại đường sắt bốn phía cũng kiến thiết đại lượng đường hầm, cùng cầu vật lương, cơ hồ thường cách một đoạn đều sẽ có một cái có thể xuyên qua đường sắt địa phương. tại nuốt vào buồn địa về sau, hơn trăm vạn nhân khẩu nhiều hơn bảo, tại thừa dịp nông nhà lúc. Đại lượng nhân viên bị các quận huyện đội công trình chiêu mộ, bắt đầu sửa chữa thôn trấn, huyện quận con đường. Mà theo si mang đại đạo quan thông, theo Thanh Hà thành mà đến các thương nhân mang theo đại lượng vật tư đi tới cái này một mảnh chưa khai phát địa khu. Bởi vì nơi này vật tư thiếu thốn, nhưng tại sở chính vụ chiêu mộ nhân thủ về sau, đồng dạng là phát cho một bút tiền lương, để những này vốn là nô lệ dân chúng lần thứ nhất có tiền. Những thương nhân này nhóm mang theo vật tư rất nhanh liền chào hàng ra ngoài, để những thương nhân này nhóm kiếm một món hời, mà lại cũng phồn vinh cái này mới thành lập ba quận. Theo đường sắt từng đoạn hoàn thành, vận chuyển hành khách đoàn tàu cũng xuất hiện tại Thanh Hà linh trên mặt đất. Nguyên bản cần đội xe đi bộ mấy ngày lộ trình hiện tại chỉ cần một ngày thậm chí là nửa ngày thời gian. Hơn nữa còn có thể vận chuyển đại lượng hàng hóa, mà lại có phủ văn đoàn tàu. Người bình thường ở bên trong Thanh Hà lĩnh hoạt động càng thêm thuận tiện, mà vật tư vận chuyển cũng càng thêm nhanh gọn. Thanh Hà lĩnh phát triển tiến vào một cái giai đoạn mới. Buôn địa phương Nam Quan Thành, Hồ Bình dẫn theo Phong Duệ quân đoàn đóng giữ ở trong này, theo mấy tháng tân binh huấn luyện hoàn tất, Địch Phong vì Phong Duệ quân đoàn bổ sung hơn một vài người, mở rộng đi ra bộ binh đệ tam sư. Mà bây giờ Hồ Bình Phong Duệ quân đoàn cũng tăng trưởng đến năm người, trở làm một cái đẩy biên quân đoàn toàn bộ quân đoàn đóng giữ ở trong này, đồng thời ven đường bốn phía điều tra, tìm kiếm to to nhỏ nhỏ bộ lạc, tìm kiếm địch nhân. Bởi vì nham bộ lạc vì dã nhân tam đại bộ lạc thuộc hạ một trong, thuộc về trọng yếu bộ lạc. Những ngày này, hồ bình bên này bắt được một đội nhân vật trọng yếu đến từ tam đại bộ lạc một trong tê bộ lạc đội ngũ, là đến nham bộ lạc bên này để nham bộ lạc nộp lên vật tư, đồng thời rút đi bộ đội chuẩn bị vì tê bộ lạc chinh chiến. Nhưng cái này một chi sứ giả đội ngũ không tới, mấy tháng không thấy, nguyên bản nham bộ lạc bị đến từ biên cảnh bên ngoài địch nhân tiêu diệt, hiện tại toàn bộ nham bộ lạc địa bàn đều trở thành không biết địch nhân địa bàn. Người sứ giả này đội ngũ cũng không rõ ràng tất cả những thứ này, nên ngang đến, bị đóng giữ tại quan thành nội hô Bình tại chỗ cầm xuống, đồng thời khảo vấn đi ra càng thêm tỉ mỉ tình báo. Tại quân đoàn các nghỉ giả tra hỏi ra tình báo về sau, cái này một phần tình báo liền nhanh chóng bày ra tại địch phong trên mặt bàn. Tế bộ lạc, làm dã nhân vương đỉnh thuộc hạ Tam đại bộ lạc một trong, trong bộ lạc tổng nhân khẩu có 200,000 nhiều, thuộc hạ nham bộ lạc dạng này mấy vạn nhân khẩu đại bộ lạc cũng có được 10 cái. Mà trừ cái đó ra, còn lại hai cái dã nhân bộ lạc theo thứ tự là Hỏa Liệt Điệu bộ lạc cùng tự một bộ lạc, trong đó Hỏa Liệt Điệu bộ lạc không người thuộc hạ tam cái bộ lạc. Cự một bộ lạc nhân khẩu 250,000, thuộc hạ chín cái bộ lạc. Mà xem như thống soái tam đại bộ lạc dã nhân vô đỉnh, càng là có không trở lên nhân khẩu. Nhưng mà này còn là dã nhân nhân khẩu, tại cái này một mảnh trong núi rừng, đại lượng người bình thường ngộ nhập mê vụ thế giới, hoặc là mê vụ thăm giọ, hoặc là chinh chiến tứ đoạn, để dã nhân trong bộ lạc có đại lượng người bình thường nô lệ. Bọn dã nhân tự thân hiếu chiến, nhưng không am hiểu trọng trọng phát triển, một chút tinh tế công tác cũng không làm được. Nhưng bọn dã nhân phát hiện những này xem ra cũng giống như mình, nhưng dáng người có chút thấp bé nhân tộc lại hết sức am hiểu cái này mà lại bởi vì những người này thực lực không bằng dã nhân, không cần lo lắng phản loạn. Bởi vì những này to to nhỏ nhỏ dã nhân bộ lạc đều có đại lượng người bình thường nô lệ. Mặc dù những nô lệ này số lượng khả năng không có nham bộ lạc khổng lồ như vậy, nhưng cũng không ít. Một cái đại bộ lạc bên trong mấy chục vạn quy mô vẫn phải có. Mà hướng nham bộ lạc dạng này đại bộ lạc toàn bộ dã nhân vương đỉnh thuộc hạ có mấy chục cái, có thể đoán được những người bình thường này nô lệ sẽ có bao nhiêu. Những nô lệ này trừ bỏ mỗi một ngày đều muốn tiến hành đại lượng công tác, phân phối đến đồ ăn lại vô cùng ít ỏi, mà lại dã nhân cũng xem những nô lệ này vì xúc vật, đại lượng người trưởng thành chết đi mà vì cam đoan trong bộ lạc nô lệ số lượng sung túc, một chút dã nhân bộ lạc còn đặc biệt để phụ nữ nhiều sinh con, như là nuôi dưỡng, sinh sôi ra đại lượng hải nhi, tại bồi dưỡng lên về sau bán cho cái khác bộ lạc. Những người bình thường này tộc sinh hoạt mười phần thế thảm, không biết khi nào liền có thể chết đi, mà nhìn xem dạng này tình báo, địch phong cũng chỉ có thể là là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại thanh hà lĩnh không có nắm chắc cứu ra những người này, mà tại cái này một mảnh phương nam trong núi rừng, không chỉ là dã nhân cái này một cái thế lực, trừ bỏ dã nhân còn có mấy cái mê vụ lãnh địa, tỷ như nói dã nhân núi rừng đông bộ vùng duyên hải một cái từ một đầu sắp hóa rồng to lớn giao long chiếm cứ vùng duyên hải thuộc hạ có hải lượng bảy dán mà tại dã nhân lãnh địa phương tây có chiếm cứ lấy một vùng núi lớn viên tộc cùng càng phương nam một mảng lớn trong rừng rậm bị bọn dã nhân xưng là tinh linh chi xâm rừng rậm ở nơi đó sinh hoạt đại lượng tinh linh tộc những tinh linh tộc này am hiểu tự nhiên pháp thuật cùng cung tiễn dựa vào rừng rậm cùng mạnh mẽ đưa tay lần lượt đánh lui dã nhân tiến công toàn bộ phương nam núi rừng rộng lớn địa khu trên thực tế chính là tứ phương hỗn chiến chiếm cứ lấy trung bộ một nửa địa khu bọn dã nhân hướng bốn phía mở rộng mà tinh linh tộc viên tộc giao long bày riêng phần mình chiếm cứ một bên chống cự dã nhân xâm lẫn hiện tại, thanh hà lĩnh, nữ vu vương quốc, thảo chi quốc xuất hiện, để dã nhân vương nước cũng có thể hướng phương bắc mở rộng, tiếp xuống ba cái lãnh địa sẽ nên đón một lần to lớn nguy hiếp xem ra cái này một mảnh núi rừng thật là nguy hiểm. À? địch phong nhìn xem tình báo trong tay, có chút sợ hai thán phục tại phương nam cái này một mảnh núi rừng địa khu rộng lớn cùng các tộc cường đại. dã nhân vương đỉnh thống ngự tất cả dã nhân, chiếm cứ lấy hạch tâm địa khu trăm vạn cây số vuông thổ địa, mà cái khác tam tộc địa bản cùng dã nhân vương đỉnh tương đương, nói cách khác cái này một mảnh thổ địa vẹn vẹn là lục địa liền có 2 triệu cây số vương tài hữu. mà căn cứ tình báo, tại đông bộ còn có một mảnh bao la hải vực. Ở nơi đó đồng dạng là có các loại quái vật cùng mê vụ lãnh chúa sinh tồn. Bắc ngát như thế địa vực, để địch phong cảm giác được sợ hãi thán phục đồng thời, cũng dâng lên một cỗ chinh phục chi ý, nếu như có thể nuốt vào cái này một mảnh mê vụ lãnh địa, như vậy thanh hà lĩnh sẽ làm mở rộng đến như thế nào tình trạng. Nhưng Vương Nam núi rừng rộng lớn, đồng dạng là có đại uy hiệp. Căn cứ giả nhân bộ lạc đẳng cấp, chỉ cần là cùng nham bộ lạc dạng người này miệng mấy vạn đại bộ lạc, trong bộ lạc chí ít là có một cái hoàng kim cấp cường giả. Mà cao hơn một tầng tam đại bộ lạc, trong bộ lạc hoàng kim cấp cường giả số lượng không ít hơn 5 cái. Đến nội vương đỉnh bên trong, ai cũng chưa từng gặp qua dã nhân vương xuất thủ, nhưng chỉ là vương đình nội bộ hoàng kim cấp cường giả cũng không dưới tại 10 cái. Mà cứ tính toán như thế đến, toàn bộ dã nhân bộ lạc có rất lớn chí ít là có 50 vị trở lên hoàng kim cấp cường giả. Như thế số lượng, đã không phải là đơn giản bộ đội có thể đối phó. Khi hiểu rõ đến như thế tình báo, địch Phong cũng vô cùng thận trọng, trong lòng suy tư lang đồ đảng quân đoàn, nương tử quân quân đoàn cùng phong duệ quân đoàn ba cái quân đoàn liền đóng giữ tại trong buồn địa không thể động. Nguyên bản tiểu quân đoàn, sa mạc hồ lang quân đoàn, tử thân hành giả quân đoàn cũng đều riêng phần mình cho bổ sung 10.000 tân binh nhất thiết phải là tử thủ Nam Bộ phòng tuyến. Mà tại được đến Dã Nhân bộ lạc tình báo, địch phong đối với Nam Bộ phòng tuyến bộ đội đến nói, vẫn còn có chút ít suy tư về sau, địch phong rút đi đóng giữ tại phương Bắc 3 quận Hồng Long quân đoàn, tại đem Hồng Long quân đoàn mở rộng vì 20,000 người về sau, cũng bố trí tại phương Nam biên cảnh. Hiện tại đến từ Tê bộ lạc sứ giả bị bắt đi, thời gian ngắn Tê bộ lạc không rõ ràng tình huống, nhưng thời gian dài, Tê bộ lạc sớm muộn là sẽ phát hiện tình huống nơi này. Bởi vì trên tình báo biểu hiện, Nhân Vương Đình cùng cự một bộ lạc đối phó chính là Tinh Linh tộc, Tê bộ lạc đối mặt chính là Tây bộ trong dãy núi Vi tộc, sẽ không rút đi quá nhiều bộ đội. Hỏa liệt điều bộ lạc đối phó Đông Bộ duyên hải bên trên chiêm cứ giao long thế lực. riêng phần mình bộ lạc đều có đối thủ, sẽ không đại quy mô điều động bộ đội, nhưng nham bộ lạc làm tê bộ lạc một cái hậu cần căn cứ, vì tê bộ lạc cung cấp đại lượng nô lệ cùng lương thực, cứ như vậy bị chính mình mất mất, tất nhiên sẽ chọc giận tê bộ lạc. đến lúc đó chỉ ít là phải có 3 năm cái hoàng kim cấp dã nhân xuất hiện là rất có thể. hiện tại nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. trước đây không lâu, thứ hai thủ hộ giả quân đoàn quân đoàn trưởng địch quân thực lực đột phá tới hoàng kim cấp, trở thành thanh hà lĩnh mới một các hoàng kim cấp cờ giả mà có địch quân đột phá, thứ hai thủ hộ giả quân đoàn thủ vệ Thanh Hà Thành cũng liền không tồn tại vấn đề. Dù sao Thanh Hà Thành khoảng cách gần bờ dĩ Tẻn Vương quốc biên cảnh cũng chỉ là mấy chục cây số, mà lại mảng lớn địa khu đều là bình nguyên. Nếu như gần bờ dĩ Tẻn Vương quốc tinh nhuệ kỵ binh tập kích, rất có thể cấp tốc đánh xuyên phòng tuyến, giết tới Thanh Hà Thành bên trong. Hiện tại có địch quân cái này Hoàng Kim cấp cường giả tại, tối thiểu nhất giữ vững cũng không thành vấn đề. Mà trừ cái đó ra, tại địch quân đột phá không lâu, Nguyên Biên Thuật Thủ Hạ Đại tướng, Trương Văn Mượn nhờ trong lãnh địa phủ văn chờ ưu thế, tại lĩnh ngộ mấy cái phủ văn, mượn nhờ phủ văn chờ lực lượng tích lũy mấy năm nhất cử đột phá tới hoàng kim cấp. Mà Trương Vân đột phá tới hoàng kim cấp là một cái ngoài ý muốn niềm vui, Thanh Hà Lĩnh lần nữa gia tăng một cái hoàng kim cấp cường giả. Mà đối với này, địch phong cấp tốc đối với Trương Vân quân đoàn tiến hành mở rộng, mở rộng vì một cái 20,000 người quân đoàn, đồng thời đồng dạng là điều đi phương nam biên cảnh. Mà nguyên bản Trương Vân đóng giữ Nam Dương quận, hiện tại toàn bộ là từ biên phòng đoàn đóng giữ. Hiện tại cùng Gözberdi Tèn Vương quốc là hòa bình ở chung, mà lại Gözberdi Tèn Vương quốc cũng cần đối mặt phương Bắc man tộc xâm lấn, cũng không dám lần hai trêu chọc Thanh Hà Lĩnh. Tạm thời sẽ không tồn tại quá nhiều nguy hiểm đến tận đây, vì ứng đối phương Nam trên biên cảnh khả năng xuất hiện dã nhân lại quân, địch phong ở trong này bố trí đệ nhất Lang đồ đảng quân đoàn, thứ tư nương tử quân quân đoàn, thứ năm phong duyệt quân đoàn, thứ 10 Sa mạc hổ lang quân đoàn, thứ 12 tử thần hóa thân quân đoàn, thứ 14 hồng long quân đoàn, thứ 17 chương vân quân đoàn, thứ 19 kiểu nhụy quân đoàn. Tất cả dã chiến quân đoàn tổng binh lực tại 250,000, lại thêm đại lượng xây dựng mấy chục cái biên phòng đoàn, cùng đại lượng phối thuộc hậu cần bộ đội, tổng binh lực vượt qua 300,000, có thể nói thanh hà lĩnh cơ hồ là non nửa binh lực đều đóng giữ ở trong này. Trừ cái đó ra, địch Phong, Lý Tú Ninh, Trương Vân ba cái hoàng kim cấp cường giả tọa chấn, vì chống cự tiếp xuống khả năng gặp được dã nhân đại quân xâm lớn, Địch Phong đã vô cùng nghiêm túc. Chương 363, kế hoạch tác chiến. Chương 363, kế hoạch tác chiến. Tại đến từ Tê bộ lạc sứ giả đoàn đội bị xử lý về sau hơn 10 ngày thời gian, tại Sơn Cốc quan thành bên ngoài, xuất hiện dã nhân hoạt động thanh lý. Những dã nhân này xem xét cũng không phải là bình thường dã nhân, trên người có tinh xảo háo gia thú phục, vũ khí cũng là kim loại rèn mỏng nhìn xem những dã nhân này bộ dáng như thế, đóng giữ biên cảnh hố bình ngay lập tức đem tin tức hồi báo cho hậu phương. Nhưng bây giờ thanh hà lĩnh không phải toàn diện khai chiến thời gian, địch phong dưới mệnh lệnh, các quân đoàn nghiêm ngặt đóng giữ riêng phần mình khu vực phòng thủ. làm những dã nhân này ẩn hiện mấy ngày sau, một chi cố nhỏ dã nhân tinh nhuệ tiểu đội đánh lén sơn cốc quan thành. nhưng bởi vì tường thành cao lớn, cả bấy lâu đảo, những dã nhân này ngay lập tức bị phát hiện, ở trên tường thành hỏa lực cường đại xuống, dã nhân tiểu bộ đội lưu lại mấy chục cỗ thi thể, không công mà lui. nhưng bởi vì dã nhân đơn binh sức chiến đấu cường đại, đóng giữ tường thành binh sĩ cũng trả giá hơn mười người đại giới. Dạng này tình hình chiến đấu đối với địch Phong đến nói, quả thực là xấu đến không thể tại xấu, địch nhân chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu khiến người ta cảm thấy sợ hai thản phục. Nếu như không phải Thanh Hà lĩnh có vũ khí trang bị ưu thế, cùng nghiêm mật phòng ngự hệ thống, như vậy còn chỉ sợ thật sẽ bị cái này một chi tinh nhuệ dã nhân tiểu bộ đội đột phá đến lúc đó tại sơn cốc phục xuất hiện dạng này một chi bộ đội phá hư, như vậy sẽ còn càng thêm phiền phức địch Phong tại Hỗ Bình báo cáo về sau, ngay lập tức đem chiến báo tổng kết, sau đó xuống phát đến các quân đoàn tiến hành học tập, phòng ngừa ngoại ý muốn lần nữa phát sinh. Căn cứ trước đó tra hỏi đến tình báo, tây bộ lạc phái ra sứ giả đến Nam bộ lạc Một mặt là yêu cầu vật tư cùng nô lệ, một phương diện khác cũng là để nham bộ lạc xuất binh, tê bộ lạc đoạn thời gian gần nhất cùng phía tây trong núi rừng viên tộc phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu. Song phương đều có thắng bại, nhưng tê bộ lạc nhìn xem thuộc hạ mấy cái hơn ngàn người bộ lạc nhỏ bị diệt, cũng nuốt không trôi một hơi này, chuẩn bị phản kích. Thế là tê bộ lạc chính mình chuẩn bị xuất binh, tổ chức một chi bộ đội đột kích cùng viên tộc đánh một trận, nhưng không nghĩ tới, tại chiêu mộ bộ đội cùng vật tư lúc, lại đột nhiên phát hiện, chính mình thuộc hạ một cái hậu cần căn cứ, nham bộ lạc bị một cái không biết thế lực giết đi. Mà lại cái thế lực này còn là từ những nô lệ kia nhân loại tạo thành, tin tức này truyền về bộ lạc ngay lập tức tất cả chiến sĩ đều phẫn nộ ngay lập tức kêu gào diệt cái thế lực này cho nham bộ lạc bảo thủ nhưng lúc này bởi vì dã nhân bộ lạc đại quy mô điều động gây nên viên tộc chú ý viên tộc cũng lôi ra đến một chi bộ đội trần binh bên cảnh phòng ngừa dã nhân tiến công hiện tại tại tây bộ lạc cùng viên tộc biên cảnh chỗ giao giới song phương riêng phần mình trữ hàng đại lượng vật tư cùng chiêu mộ một chi quy mô không nhỏ bộ đội hiện tại trên đường biên giới chiến tranh chia làm phi thường nồng đậm rất có thể lập tức liền về bắt đầu một trận chiến tranh hiện tại tê bộ lạc chủ yếu ánh mắt chính là đặt ở cùng viên tộc đối binh trạng thái mà nham bộ lạc bị tiêu diệt buồn địa bị chiếm cứ Đối với T bộ lạc đến nói, đồng dạng là coi trọng, nhưng cũng không thể phái ra một chi cường đại quân đoàn. Lúc này, cũng là địch phong vận khí tốt, địch phong lần này tác chiến đúng lúc đội cựu T bộ lạc đối ngoại phát động chiến tranh, không có khả năng tại đối với Thanh Hà lĩnh khởi xướng một lần đại quy mô chiến dịch. Tại tin tức xuyên trở về về sau, Tê bộ lạc tộc trưởng chuẩn bị tổ chức một chi bộ đội tiến hành phản kích, nhưng lần nữa trước đó, Tê bộ lạc đối với phương Bắc cái kia một mảnh không biết mê vụ cánh đồng cũng bắt đầu thăm dò. Trước đó có quy mô nhỏ thăm dò, Nhưng các bộ lạc chỉ biết tiền tuyến những cái kia bộ lạc nhỏ truyền về tin tức là tại phương Bắc là những nô lệ kia nhân loại xây dựng thế lực, không tồn tại đối với bộ lạc cấu thành liên hiệp. Lúc kia, tới gần phương Bắc ba cái thế lực, Nữ Vu Vương quốc, Thanh Hà lĩnh, Thảo Chi quốc mới vừa vận đối với cái này một mảnh hoang dã địa khu tiến hành thăm dò, tránh cùng dã nhân chiến đấu, điều này sẽ đưa đến dã nhân bộ lạc xuất hiện phản đoán sai. Làm về bộ lạc tộc trưởng cùng thuộc hạ các bộ lạc tộc trưởng nghe tới bên kia tin tức truyền đến, cho rằng phương Bắc chỉ có một đám nô lệ nhân tộc, làm sao lại là bộ lạc đại quân đối thủ bởi vậy những bộ lạc này tạm thời không có phát động tập kích mà là lựa chọn trước hết để cho thuộc hạ những cái kia mấy trăm người, hơn ngàn người bộ lạc nhỏ tác chiến, thế là cái này liền cho các thế lực một cái phát triển cơ hội địch phong thanh hà lĩnh liền thừa dịp đoạn thời gian này nuốt vào cái này một mảnh nơi vô chủ hóa thành năm cái quận đặt vào thanh hà lĩnh địa bàn đến tiếp sau chính là trên biên cảnh ma sát từ đó dẫn phát thanh hà lĩnh lần này hành động nhất cử tiêu diệt một cái dã nhân bộ lạc cướp đoạt bùn địa, mà bởi vì thanh hà lĩnh xuất hiện tê bộ lạc cũng lần nữa nhìn thấy phương bắc khả năng tồn tại nguy hiểm. tại chiến tranh trước đó tê bộ lạc phái ra từng nhánh điều tra tiểu đội tiến về phương bắc dò xét tình báo bao quát nữ vu vương quốc, thanh hà lĩnh cùng thảo chi quốc. Lần này tỉ mỉ điều tra, tây bộ lạc lúc này mới phát hiện, những thế lực này đều có không sai sức chiến đấu, tối thiểu nhất có thể so sánh thuộc hạ vạn người bộ lạc sức chiến đấu. Nhưng mà này còn là trên biên cảnh thế lực, tại phương bắc chỗ càng sâu, còn là một mảnh không biết, không biết những thế lực này đến cùng là có bao nhiêu sức chiến đấu. Cuối cùng, tây bộ lạc tộc trưởng tổng kết, phương bắc cái này một mảnh mê vụ trên lãnh địa, có rất nhiều sức chiến đấu, không phải tiểu bộ đội có thể tiêu diệt. Nhưng tương tự là bởi vì nơi đó có mạng lớn thổ địa, nếu như chiếm cứ xuống tới, cũng có thể làm cho mình thủ hạ các tộc nhân phát triển. Lần này. Tê bộ lạc điểm chính mình thuộc hạ ba cái bộ lạc riêng phần mình rút ra 5.000 chiến sĩ, lại thêm tê bộ lạc bản bộ 5.000 chiến sĩ tạo thành một chi 20.000 người dã nhân quân đoàn. Trừ bỏ cái này một chi quân đoàn, còn có những cái kia vạn người bộ lạc thuộc hạ những cái kia to to nhỏ nhỏ bộ lạc rút đi ra một chi hỗn tạp 5.000 người bộ đội làm đồ quân nhu bộ đội, bắt đầu hướng phương bắc đẩy tới. Mà dẫn đầu cái này một chi bộ đội cầm đầu chính là T bộ lạc một vị hoàng kim cấp chiến sĩ, đồng thời, thuộc hạ bộ lạc cũng phối hợp rút đi ra một vị hoàng kim cấp chiến sĩ cùng một vị hoàng kim cấp tế tử, Ba vị hoàng kim cấp tương giả, 25000 người đơn binh lực lượng cường đại dã nhân quân đoàn tiếp cận, đối với hiện tại địch phong đến nói, là một trận chiến tranh, địch phong nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. Bất quá lúc này, địch phong cấp nơi rút đi quân đoàn đã vào chỗ, tổng binh lực tại 350,0000 đại quân, đối phó những dã nhân này hoàn toàn không là vấn đề. Phương Nam núi rừng, một mảnh rừng rậm bên trong, lúc này cái này một mảnh núi rừng đại lượng số lượng bị chặt lại, làm thành liệu trại, thanh lý ra mảng lớn đất trống, đại lượng dã nhân tộc trưởng đóng giữ ở trong này. Tại nơi đóng quân bốn phía, còn có từng nhánh dã nhân tiểu đội vây quanh nơi đóng quân đang đi tuần. Lúc này Tại khoảng cách nơi đóng quân vài trăm mét bên ngoài một viên mười mấy mét cao trên cánh cây, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Theo sát lấy, một đạo tiếp một đạo thân ảnh xuất hiện, tại cây này chơi lên đứng bốn người, bốn cá nhân trên người đều là một thân màu xanh nâu quần áo bó, bên ngoài phủ lấy một kiện có đông đảo túi áo lót, ở trên trán còn đeo có một cái kim loại hộ ngạch. Bốn người này là đến từ Thanh Hà Lĩnh Nghị Dạ, tại chiến tranh muốn lúc bắt đầu, tình báo điều tra là không thể thiếu. Bọn dã nhân đang không ngừng thu góp liên quan tới Thanh Hà Lĩnh trên biên cảnh các quân đoàn tình báo. mà địch phong cũng phái ra thuộc hạ Dạ điều tra binh đi điều tra tình báo cái này một chi nhị dạ điều tra tiểu đội có 4 người, toàn bộ là trung nhận thực lực. cái này một chi tiểu đội là mới từ đại học tốt nghiệp nhị dạ tiểu đội, trải qua từ nhỏ đến lớn hơn 10 năm học tập cùng thực tiễn, những này trung nhận sức chiến đấu đều tương đương không tầm thường. từ khi tuyển qua tuấn cũng dẫn theo tộc cũ rủ mạ kỹ còn xuất lại tộc nhân gia nhập thanh hà lĩnh về sau, nhị dạ loại nghề nghiệp này cũng bởi vì hắn tính đa dạng được đến thanh hà lĩnh đại lực duy trì, không chỉ là thành lập chuyên nghiệp nhị dạ trường học, mà lại mỗi một năm đều theo toàn bộ lãnh địa chiêu mộ có nhị dạ thiên phú vừa độ tuổi nhi đồng nhập học, bồi dưỡng trở thành nhị dạ. theo những năm này không ngừng hoàn thiện. Một nhóm trung nhẫn cũng lần lượt tốt nghiệp, ở trong đó, có hơn phân nửa trở thành chiến đấu lỹ dạ, còn có bộ phận trở thành công trình nghị dạ. Nghị dạ cái này binh chủng, hành động cấp tốc, am hiệu ẩn tàng, mà lại tốc độ thần nhanh. Tại nghị dạ bắt đầu tăng trưởng về sau, nhóm đầu tiên nghị dạ liền bị sắp xếp điều tra binh, thay thế bộ đội tiến hành điều tra nhiệm vụ. Bất quá các nghị dạ chiến đấu, bản thân liền thích hợp quy mô nhỏ tác chiến, điều tra, ám sát, xâm nhập sau lưng địch tiến hành phá hư chờ một chút nhiệm vụ đối với xây dựng đại lượng giá chiến bộ đội thanh hà linh đến nói, ngược lại không thích hợp chính diện tác chiến. Bởi vậy các nghị dạ cũng liền duy trì tại điều tra binh vị trí này cho tới bây giờ. Bất quá bởi vì Thanh Hà Lĩnh quy định tham dự chiến đấu nĩ dạ chí ít là muốn thành niên, đồng thời thực lực đạt tới trung nhận trình độ. Bởi vậy hiện tại Thanh Hà Lĩnh chỉnh thể đều là nĩ dạ khuyết thiếu, nhưng đã có một năm càng so hơn một năm hài tử nhập học, chỉ cần tiếp qua cái mấy năm thời gian, lý dạ số lượng liền sẽ cấp tốc tăng lên. Mà bây giờ bởi vì trung nhẫn số lượng có hạn, trên thực tế các quân đoàn cũng đều phân phối đến nhiều nhất một cái bốn người tiểu đội lý dạ, mà lại đều là trong bốn người nhận tiểu đội là thượng nĩ cho đến bây giờ cũng chỉ là đạt tới bốn cái, chỉ có địch phong bên người có một chi có thượng nhận dẫn đầu, thuộc hạ ba trong đó nhận tinh nhuệ tiểu đội do xét tình báo, đây đối với các lì dạ đến nói là chuyện thường ngày, chấp hành cũng không trở ngại. cái này một chi lì dạ tiểu đội ở trong núi rừng ghé qua về sau, rất nhanh liền tìm tới dã nhân nơi đóng quân. lúc này tiểu đội đứng tại vài trăm mét bên ngoài một gốc cây chơi lên, dựa vào tươi tốt tán cây ngăn lại thân ảnh. ngay tại điều tra toàn bộ toàn bộ bộ lạc tình báo đối với dạng này lì dạ tiểu đội đến nói, nếu như tiến vào dã nhân trong bộ lạc, khả năng rất lớn sẽ kinh động dã nhân trong bộ lạc hoàng kim cấp cường giả. Dạ. dạng này một chi tiểu đội đối mặt hoàng kim cấp cường giả trên cơ bản không tồn tại có thể còn sống xuống tới khả năng. bởi vậy cũng hắn thẩm thấu đến địch nhân nội bộ điều tra, địch phong cho những này nhân số còn vô cùng ít đòi các nghị giả mệnh lệnh là ở ngoại vi xác định dã nhân nơi đóng quân vị trí, đồng thời tính ra dã nhân đại khái số lượng đối với chiến đấu qua nhiệm vụ, những nghị dạ này chấp hành liền vô cùng đơn giản đứng ở trên cành cây, cái này một chi nghị giả tiểu đội cấp tốc ở trên địa đồ đánh dấu ra địch nhân nơi đóng quân vị trí, cùng bên ngoài các loại tuần tra lộ tuyến, chạm gắc cùng cạm mấy đồng. Thời cũng tính ra đạt được toàn bộ dã nhân bộ lạc tổng số người tại khoảng 25000 người. Mấy nhẫn giả tiểu đội đồng thời cho ra tình báo tập hợp về sau, đối diện dã nhân tình báo liền có thể đại khái xác định, nhằm vào lần này tình báo một trận kế hoạch tác chiến cũng bởi vậy triển khai, dã nhân nơi đóng quân vị trí ở vào hiệu quận phương bắc trong núi rừng. khi nhìn đến sơn cốc quan thành kiên cố, lần này dẫn đội dã nhân chiến sĩ không cho rằng chính mình ở lại cái này một chi bộ đội liền có thể đột nhập một cái có thể lặng yên không một tiếng động tiêu diệt nham bộ lạc thế lực. bởi vậy, cùng hắn tại quan ngoài thành đóng giữ, còn không bằng bỏ qua cho bù địa, đi tới những địa phương khác, ở nơi đó có bằng phẳng khoáng đạt địa hình phi thường thích hợp đại bộ đội đột kích. bất quá bởi vì tạm thời không hiểu rõ đối diện sức chiến đấu dẫn đội chiến sĩ không có lập tức tiến hành toàn diện tập kích, mà là tổ chức một chi ngàn người tiểu đội, mượn nhờ bóng đêm bắt đầu tiến hành một lần thăm dò. Nhưng một vị này dã nhân chiến sĩ không biết, nhất cử nhất động của mình đều bị bốn phía nghỉ dạ giám thị. Mà lúc này, tại Thanh Hà lĩnh đại quân nơi đóng quân, trung quân trong lều lớn địch phong triệu tập các quân đoàn quân đoàn trưởng, mấy vị quân đoàn trưởng, quân đoàn cấp tuyên truyền giảng giải viên, cùng thuộc hạ các sư trưởng, thừa dịp bọn dã nhân còn không có đại quy mô xuất động lúc, tổ chức một lần hội nghị. Hiện tại căn cứ tình báo, đối thủ của chúng ta là một cái nhân số tại 25.000 người dã nhân đại quân, số lượng không coi là nhiều. Nhưng dã nhân sức chiến đấu chư vị đều rõ ràng. Bất quá lần này địch nhân chỉ phái ra 25000 người bộ đội, vừa vặn cho chúng ta một cái cơ hội, đem cái này quân đoàn bao vây lại, sau đó vây mà diệt chi. Vừa nói, địch phong chỉ vào treo tại lều vải một bên bản đồ, giới thiệu kế hoạch tác chiến. Căn cứ bộ tham mưu kế hoạch, cùng tổng bộ trao đổi, lần này tác chiến, xuất động lương tử quân quân đoàn, phong duệ quân đoàn một bộ, hồng long quân đoàn, tiểu duy quân đoàn, trương vân quân đoàn, tử thần hóa thân quân đoàn, tổng cộng 110,000 người. Trong đó hồng long quân đoàn Tử thần hóa thân quân đoàn phụ trách chính diện trận đánh, nương tử quân quân đoàn phụ trách phía tây, phong duệ quân đoàn theo quan thành rời đi, xuất động hai cái bộ binh sư cùng trực thuộc tác chiến đoàn vây quanh địch nhân hậu phương, mà trương Hơn quân đoàn, thiếu duy quân đoàn phụ trách phía đông. Có lần các quân đoàn hình thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ dã nhân bộ lạc bao vây lại, phong tỏa dã nhân đường đi. Về sau các quân đoàn các bộ trọng pháo bộ đội xuất động, đối với dã nhân quân đoàn tiến hành đánh kích, bộ binh theo thứ tự đẩy về phía trước tiến vào, mỗi đẩy tới một bước, ngay tại chỗ thành lập công sự phòng ngự. Đối với dã nhân bộ lạc tầng tầng áp suất cho đến toàn bộ tiêu diệt đến nỗi dã nhân trong đại quân hoàng kim cấp cường giả, từ ta, Lý Tú Ninh quân đoàn trưởng, Trương Vân quân đoàn trưởng phụ trách, các quân đoàn như gặp được cường địch lập tức tiến hành báo cáo. Từ giờ trở đi, các quân đoàn lập tức bắt đầu điều động, tại quân ta đánh lui hôm nay tập kích quay rối bộ đội về sau, các quân đoàn ẩn nấp tiến lên, nhất thiết phải ở trong một ngày hoàn thành vòng đây. Bố trí xong mệnh lệnh, Địch Phong nhìn khắp bốn phía, nhìn xem mọi người ở đây liếc mắt, thần sắc nghiêm túc nói: "Hiện tại, chư vị đối với nhiệm vụ có vấn đề gì hay không có?" Ở đây tất cả tướng lĩnh thần sắc nghiêm túc, nhìn nhau, nhưng không nói gì. Đều có vấn đề gì hay không có? Địch Phong hỏi lần nữa. Không có. Lần này, tất cả tướng lĩnh lớn tiếng nói, "Được." Địch Phong nhẹ gật đầu. Như vậy, chúc chúng ta thắng ngay từ trận đầu. Lúc này, tại hiệu quận Nam Bộ đường biên giới, Địch Phong tại mở xong hội nghị cấp tốc mang Lý Tú Ninh chạy tới tiền tuyến. Hiện tại chỉ là một lần đơn giản đánh lén, nhưng đây cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, vì xem xét một chút cái này, một chi dã nhân bộ đội sức chiến đấu, Địch Phong quyết định tự mình đi xem một chút. Mà Lý Tú Ninh thì là bởi vì thuộc hạ nương tử quân quân đoàn ngay tại trên núi, xuống núi cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần tại chân núi hình thành vòng vây liền có thể Bởi vậy tạm thời không có chuyện khẩn cấp dưới tình huống, cũng cùng Địch Phong cùng một chỗ nhìn xem cái này một chi dã nhân sức chiến đấu. Chương 364, vòng này. Chương 364, vòng Gây Địch Phong cùng Lý Tú Ninh mang một chi cấm vệ quân tiểu đội đến khoảng cách cách đó không xa tiền tuyến, lúc này, cái kia một chi dã nhân đám bộ đội nhỏ đã đi tới trên đường biên giới Địch Phong cùng Lý Tú Ninh đứng tại cách đó không xa, nhìn xem cái này một đội dã nhân tới gần, trên trận địa các chiến sĩ đã được đến tình báo, hiện tại liền đợi đến những dã nhân này tới gần. Dã nhân đại chiến sĩ, hoàng kim cấp, lực lượng 120, thể chất 130 tinh thần, 100. huyết mạch, dã nhân huyết mạch, ẩn chứa hoang dã năng lượng dã nhân huyết mạch, có thể phù hợp tự nhiên năng lượng, bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. kỹ năng, đại sư cấp cận chiến, đại sư cấp năng lượng khống chế, tự nhiên chi linh chúc phúc, tê, tiêu hao năng lượng, lực lượng biên độ lớn tăng lên, phòng ngự biên độ lớn tăng lên. chúc phúc diễn sinh kỹ, tê giác công kích, trọng kích, chấn động, phấn chấn, năng lượng coi giác. trang bị, thông linh chiến phủ, hoàng kim cấp, năng lượng tăng phúc, lực công kích gia tăng đạo cụ, kỳ vận giang thú, hắc thiết cấp, chủng loại, vật phẩm, hiệu quả một, khát máu. Tự thân đối với địch nhân tạo thành tổn thương về sau, một phần nhỏ tổn thương khôi phục tự thân thương thế. Địch Phong ánh mắt đảo qua chiến trường, nhìn thấy dã nhân trong bộ đội một cái dẫn đội giã nhân, vô tự chi thư ngay lập tức thể hiện ra đối phương thuộc tính tin tức, trong nháy mắt Địch Phong cũng cảm giác được một trận kinh ngạc. Hoàng kim cấp giã nhân, mà lại là là đàn. Thấy cảnh này, Địch Phong trong lòng lập tức dâng lên một cái ý nghĩ, đã nơi này khoảng cách dã nhân nơi đóng quân có mười mấy cây số khoảng cách, hơn nữa còn là một cái hoàng kim cấp cường giả mang một chi đám bộ đội nhỏ mà bây giờ địch phong bên này đúng lúc là có hai cái hoàng kim cấp chỉ cần là đột nhiên đánh đối diện một cái tập kích như vậy rất có thể đem địch nhân chém giết ở trong này đến lúc đó đối diện dã nhân đại quân liền tổn thất một cái hoàng kim cấp tại không rõ ràng dã nhân nhất tộc đến cùng là phái ra bao nhiêu cái hoàng kim cấp cường giả dưới tình huống có thể giảm bớt một cái đối với tương lai vòng vây còn là có chỗ tốt Thương ý địch phong lập tức đối với bên người lý tú ninh nói ra ý nghĩ của mình tốt cứ làm như thế lý tú ninh nghe địch phong muốn lưu lại đối diện cái này hoàng kim cấp dã nhân đại chiến sĩ ý nghĩ cũng đồng ý nhẹ gật đầu dựa theo lần trước phương thức tác chiến nhất cử cầm xuống cái này dã nhân rầm rầm rầm lúc này trên đường biên giới đóng giữ bộ đội tại thả dã nhân đến khoảng cách nhất định lập tức nã pháo các loại đạn pháo đại lượng đạn không ngừng bắn ra đợt thứ nhất đột nhiên công kích liền mang đi mấy chục cái dã nhân tính mệnh giết cái này một đợt tập kích cũng làm cho bọn dã nhân biết mình bị phát hiện nguyên bản lặng lẽ ẩn nút dã nhân cấp tốc tiến lên từng cái trên thân một tầng năng lượng bảo vệ yếu hại vũ khí trong tay sáng lên một cỗ năng lượng màu vàng đất nhanh chân hướng về thả tuyến phóng đi Mà một cái kia Hoàng Kim cấp dã nhân đại chiến sĩ cũng lập tức gia tốc, một bước vượt ngang 10 mấy mét, nháy mắt xông tới thả trực tuyến. Sau một khắc, trong tay một thanh thanh đồng chiến phủ quét ngang qua, một cái xi mang chế tạo lô cốt bị dã nhân một kích đánh nổ, trong đó một khung súng máy hạng nặng cùng mấy cái chiến sĩ theo lô cốt hủy diệt. Phanh, phanh. Một kích thành công, cảm thụ được đạn uy lực, vị này Hoàng Kim cấp dã nhân đại chiến sĩ rõ ràng bộ đội của mình thừa nhận uy lực, đối với chiến đấu kế tiếp có một điểm kế hoạch. Lấy chính mình Hoàng Kim cấp thực lực, cấp tốc đánh ra một cái đột phá khẩu, đi theo ở sau lưng mình dã nhân đại chiến sĩ dựa vào đột phá khẩu cấp tốc xông vào thả tuyến bên trong cùng đóng giữ ở trong này chiến sĩ đánh giáp lá cả những nô lệ này nhân tộc thế lực thủ đoạn công kích không sai nhưng cận chiến tương đối yếu ớt chỉ cần có một chi tinh nhuệ tiểu đội mở ra lỗ hổng như vậy toàn bộ thả tuyến liền sẽ bị đột phá hoàn toàn không chịu nổi một kích nhìn qua bốn phía dã nhân các chiến sĩ tình huống chiến đấu hoàng kim cấp dã nhân trong lòng suy tư dần dần xác định chiến đấu kế tiếp kế hoạch nhưng khiến dã nhân đại chiến sĩ không biết là chính mình nguy cơ cũng theo đó đến ngay tại dã nhân đại chiến sĩ suy tư lúc một đạo lệnh thấu xương công kích đột nhiên giết ra ánh mắt nào qua dã nhân đại chiến sĩ phát hiện cả người khoác lụa hồng sắc chiến giáp nô lệ nhân tộc tay cầm trường thương hướng chính mình đánh tới Dựa theo một kích này mang đến lực các bách, cái này hiển nhiên là cùng chính mình cùng cấp bậc cường giả. Địch nhân cũng có hoàng kim cấp chiến sĩ. Giờ khắc này, hoàng kim cấp dã nhân cũng thu lại trong lòng lòng kính thị, vốn cho là địch nhân chẳng qua là cái kia đặc thủ vũ khí cường đại, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện hoàng kim cấp cường giả, như vậy đây chính là một cái cần dã nhân nhất tộc coi trọng thế lực. Lý Tú Ninh tay cầm trường thương chính diện tập kích, đâm ra một thương, nội lực toàn thân hóa thành từng đạo lệ mang, bao trùm dã nhân chiến sĩ phía trước. Vì thế, dã nhân đại chiến sĩ một tiếng tháp a điều động toàn thân năng lượng, một tay cầm chiến phủ hướng về phía trước bên ngang, năng lượng màu vàng đất theo trong tay thanh đồng chiến phủ bên trong bay ra, hóa thành một đạo chản kích, ngăn lại Lý Tú Ninh một kích này ở ngầm. giờ khắc này, hai vị hoàng kim cấp cường giả cường lực một kích đối bính, cuồng bạo năng lượng ở giữa va chạm, bộc phát ra như là lôi bạo cuồng bạo năng lượng xung kích. trong chớp mắt, tại Lý Tú Ninh cùng dã nhân đại chiến sĩ bốn phía, trên mặt đất chiến hào bị năng lượng xung kích cân bằng, đại lượng đá vụn đùn đất lôi cuốn thi thể hướng về bốn phía bay đi. nguyên bản ngay tại chiến đấu những dã nhân kia cùng thanh hà linh chiến sĩ cũng tại dạng này chiến đấu xuống không thể không giữ vững thân thể, ngăn cản bay tới đá vụ núi đất, cũng không lo được chiến đấu. đi chết đi. mắt thấy một kích bị ngăn lại, Lý Tú Ninh thấp giọng quát lớn một tiếng, đâm ra trường thương thu hồi. sau đó cánh tay huy động, nhắm ngay giã nhân đại chiến sĩ thương nhận không ngừng đâm ra, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, Lý Tú Ninh đã đâm ra mấy chục đòn, mỗi một kích đều có thể nhẹ nhõm đâm xuyên thép tấm, đây đối với giã nhân đại chiến sĩ đến nói, cũng là một cái cự đại uy hiếp, để Hoàng Kim cấp giã nhân đại chiến sĩ không thể không toàn lực ngăn cản. trong lúc nhất thời, Song phương chiến đấu ở phía trên chiến trường này khai hỏa, Lý Tú Ninh tiến công. Hoàng kim cấp giả nhân đại chiến sĩ phòng ngự, Song Phương tương xứng, thời gian ngắn ai cũng không chiếm cứ ưu thế. Lý Tú Ninh trưởng thương như là mưa to gấp gáp, liên tục không ngừng đâm ra, để giả nhân đại chiến sĩ cầm ra 12 phần tinh thần phòng ngự. Thân là hoàng kim cấp cường giả, một vị này giả nhân đại chiến sĩ lĩnh ngộ là lực lượng quy tắc, mà Lý Tú Ninh đột phá hoàng kim cấp đồng dạng là lực lượng quy tắc, Song Phương đều trong chiến đấu không ngừng cường hóa lực lượng, ngược lại là lực lượng giằng co, tương xứng. Oen. Ngắn ngủi một lát, Lý Tú Ninh một kích cùng giả nhân đại chiến sĩ đều lôi bừa binh, mượn nhờ một kích này to lớn xung kích, Lý Tú Ninh cùng giả nhân đại chiến sĩ đều lẫn nhau triệt thoái phía sau ngắn ngủi kéo dài khoảng cách, mà lúc này ở một bên âm thầm chờ đợi thời cơ, địch phong cũng nhìn thấy dã nhân đại chiến sĩ bởi vì chiến đấu mới vừa rồi thể lực tiêu hao, có ngắn ngủi thở dốc, cường hóa, thuần gian di động, không gian bình thường, chạm, địch phong thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, địch phong xuất hiện tại dã nhân đại chiến sĩ sau lưng, một kiếm xuyên qua dã nhân đại chiến sĩ trái tim, thân thể bốn phía bỗng nhiên biến thành kiên cố không gian bình thường, để dã nhân đại chiến sĩ cho dù là cảm thấy được cũng cần dây dùa một chút, tài năng đánh vỡ, mà chính là cái này thời gian ngắn ngủi, liền cho địch phong một cái cơ hội. Địch Phong một chiêu này, mặc dù không có biến hóa, nhưng đối với cùng cấp bậc địch nhân một mực là hữu hiệu, hiệu, mà lại tại vô tự chi thư cường hóa xuống, cho dù là mạnh hơn địch phong địch nhân đều có thể vây khốn. Tại hoàng kim cấp cái cấp bậc này, ngắn ngủi mấy giây chính là một cái cự đại sơ hở. Mang cuồn bạo không gian năng lượng trường kiếm đâm xuyên dã nhân đại chiến sĩ trái tim, sau một khắc, cái tiêu trói buộc ở trên lưới kiếm không gian năng lượng tại dã nhân đại chiến sĩ thể nội bộc phát đại lượng không gian năng lượng xung kích, dã nhân đại chiến sĩ thể nội ngũ tạng lục phủ nháy mắt biến thành thứ nát, sau đó, thân thể cũng tại không gian năng lượng xung kích, từng khối vỡ ra, rơi là tả trên đất. Chết, lại một cái hoàng kim cấp cường giả. Địch Phong nhìn qua trên mặt đất một đống thịt nát, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác thành tiệu, cùng cấp bậc cường giả, đây đã là chết cái thứ hai, mà lại một cái hoàng kim cấp cường giả chết đi, đối với tiếp xuống tác chiến cũng có được chỗ tốt, chém giết cái này hoàng kim cấp giả nhân đại chiến sĩ, Địch Phong liên thủ với Lý Tú Ninh cấp tốc diệt đi lần này đánh lén giả nhân, không thể để cho bất kỳ một cái nào giả nhân lọt lưới, phòng ngừa có giả nhân trở về báo tin dẫn đến tiếp xuống vòng vây kế hoạch thất bại. Hiện tại, một cái hoàng kim cấp giả nhân đại chiến sĩ đều chết đi, đại biểu cho cuộc chiến tranh này thắng lợi thiên bình ngay tại khuynh hướng Địch Phong bên này. Làm cái này hoàng kim cấp dã nhân đại chiến sĩ đều chết đi, cũng tiêu chí đại chiến chính thức bắt đầu, nhất định phải tại đối diện dã nhân đại quân không có đem lòng sinh nghi dưới tình huống, cấp tốc khép lại vòng đây. Phu nhân, ngươi hiện tại lập tức trở về mang binh, phụ trách phong duyệt quân đoàn cùng ngươi nương tự quân, vô cùng bằng nhanh nhất tốc độ ngăn chặn này một đám dã nhân. Được. Lý Tú Ninh thần sắc nghiêm túc nói nhẹ gật đầu đối với cái này hoàng kim cấp dã nhân chiến sĩ chết đi ý nghĩa, Lý Tú Ninh cũng hết sức rõ ràng, hiện tại chính là giành giật từng giây thời điểm. Lý Tú Ninh cấp tốc rời đi, lệnh phong đứng ở phía trên chiến trường này, lớn tiếng nói: Cấp tốc quét dọn chiến trường. Phong tiến trình thể đẩy tới. Mặt khác, cho ta thông báo Trương Vân bộ, ra lệnh cho bọn họ tăng thêm tốc độ. Trong núi rừng, Trương Vân quân đoàn, ngay tại cấp tốc bưu tập, dựa theo kế hoạch, được mệnh lệnh của Địch Phong đạt ngay lập tức, Trương Vân quân đoàn liền bắt đầu chạy nhanh. Toàn bộ quân đoàn trừ bộ đồ quân nhu bộ đội mang theo vật tư cùng vũ khí hạng nặng chậm chạp tiến lên, còn lại chiến sĩ toàn bộ là quần áo nhẹ ra trận, cấp tốc ở trong núi rừng ghé qua. Báo cáo, lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, để chúng ta tăng thêm tốc độ. Ta biết. Nhìn xem bỗng nhiên ra lệnh, Trương Vân sắc mặt nghiêm túc. Lần này bưu tập chính là vì ăn hết cái này hơn hai vạn người dã nhân đại quân hiện tại chính mình quân đoàn còn có đồng hành tiểu nhuy quân đoàn cấp tốc tiến lên, một khắc đều không có dừng lại. Dựa theo tốc độ, làm tiên phong võ giả bộ đội đã tại hết tốc độ tiến về phía trước, ngay tại tiến vào dự định vị trí. mệnh lệnh toàn quân tăng tốc đi tới, cho ta gấp rút chạy. trương hưng hét lớn một tiếng, mang bộ đội tiếp tục đi xuyên qua núi rừng này bên trong. bùn địa nam bộ quan thành, hổ bình tại được đến địch phong mệnh lệnh, ngay lập tức điều động hai cái sư cùng trực thuộc võ giả đoàn theo quan thành rời đi, hướng phương đông ngăn chặn dã nhân đại quân đường lui. bởi vì dã nhân đại quân khoảng cách bùn địa biên giới sơn mạch tương đối gần, hổ bình bộ đội tốc độ thật nhanh. Theo sát Lý Tú Ninh nương tử quân quân đoàn hình thành vòng vây, mà tại nửa ngày sau, Hồ Bình Phong Duệ quân đoàn cùng Trương Vân quân đoàn, Tiểu Ly quân đoàn võ giả bộ đội tiếp xúc, đại biểu cho song phương bộ đội vòng vây khép lại, cái này một chi 25.000 người dã nhân đại quân bị ngăn ở cái này, một mảnh dài rộng tại mấy chục cây số trong núi rừng. Mà vòng vây bộ hai là các quân đoàn song song đẩy tới, từng bước thu nhỏ vòng vây. Lúc này đã đến bình minh, dã nhân đại quân cũng phát hiện ra ngoài điều tra bộ đội không có trở về, thậm chí là cái kiêu hoàng kim cấp chiến sĩ đều không có trở về. Lập tức, lưu lại dã nhân bộ đội cao tầng cũng phát hiện không thích hợp, phái ra điều tra tiểu đội bốn phía điều tra mà lúc này, tại vòng vây hình thành về sau, các quân đoàn đã đẩy về phía trước tiến vào một vài km, bởi vì vòng vây thu nhỏ, mỗi một đoạn thả tuyến binh sĩ mật độ cũng cấp tốc gia tăng. mà đến tiếp sau vận chuyển đến vũ khí hạng nặng cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. hiện tại cho dù là đối mặt dã nhân súng kích cũng không phải là vấn đề. báo cáo, dã nhân bắt đầu phái ra tiểu bộ đội điều tra. chính diện thả tuyến, địch phong chính mang tử thần hóa thân quân đoàn cùng hồng long quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào. tại nhị dạ tiểu đội cho ra tình báo, địch phong cấp tốc suy tư. hiện tại các quân đoàn phòng tuyến đều tại đẩy về phía trước tiến vào hiện tại vòng vây còn không có thu nhỏ tới trình độ nhất định, bởi vậy nhất định phải một chi bộ đội hấp dẫn ra nhân đại quân lực chú ý, cho cái khác các bộ đội đẩy về phía trước tiến vào, xây dựng phòng tuyến cơ hội. Đối với hiện tại các bộ đội tiến độ, Địch Phong nhìn kỹ một lúc sau, cấp tốc xác định để Lý Tú Ninh nương tử quân quân đoàn đến chấp hành nhiệm vụ. Gọi điện thoại, Địch Phong lập tức nói, hiện tại nương tử quân quân đoàn như thế nào? Điện thoại bên kia, Lý Tú Ninh thanh âm vang lên, nương tử quân quân đoàn đã đến dự định vị trí, khoảng cách dã nhân nơi đóng quân đã chỉ có một cây số. Hiện tại các bộ đội trưởng tại xây dựng phòng tuyến hiện tại giã nhân đại quân phái ra bộ đội trinh sát ngay tại bốn phía thăm dò vì không để cho địch nhân trước thời hạn phát hiện vòng vây của chúng ta bởi vậy cần một chi bộ đội phát động tiến công hấp dẫn giã nhân lực chú ý hiện tại chỉ có bộ đội của ngươi phù hợp mời lập tức phát động tiến công địch phong nói không có vấn đề lý tú ninh nghiêm túc nói ta sẽ lập tức ra lệnh cúp điện thoại địch phong tìm đến lính truyền tin tiếp tục nói lấy tổng bộ danh nghĩa hướng trừ lương tử quân quân đoàn bên ngoài cái khác quân đoàn ra lệnh mệnh lệnh các quân đoàn tại đẩy về phía trước tiến vào đồng thời lập tức phái ra tiểu đội võ giả tiêu diệt dã nhân đại quân phái ra điều tra bộ đội nhất thiết phải không thể để cho bất kỳ một cái nào giã nhân điều tra binh chuyển về tin tức. Trước đó sở dĩ các quân đoàn lôi ra một cái cự đại vòng vây, chính là vì để giã nhân đại quân sẽ không thời gian ngắn phát hiện. Mà tại vòng vây hình thành, sau đó không ngừng thu nhỏ, cho đến đem giã nhân đại quân tứ phía lộ tuyến toàn bộ phá hỏng, đến lúc đó, bởi vì không có bao nhiêu công kích từ xa thủ đoạn giã nhân liền sẽ bị bốn phương tám hướng pháo quần đánh kích. Dạng này một mảnh không lớn địa phương, mà lại bọn giã nhân cũng sẽ không khai thác chiến hào cùng phòng pháo động, hoặc là phá vây hoặc là chính diện bị đạn pháo ven kích, tuyệt đối có thể đối với giã nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Mà về sau, Tại bọn dã nhân đều tổn thất không sai biệt lắm, các nơi quân đoàn phát động tổng tiến công, có thể nhất cử tiêu diệt cái này một chi dã nhân đại quân. Mặc dù cách cục tình báo biểu hiện, dã nhân vương đình thuộc hạ dã nhân cũng có được mấy triệu nhiều nhất, một hai vạn dã nhân tổn thất cũng không tính cái gì, nhưng dã nhân vương đỉnh cũng không chỉ có thanh hà lĩnh cái này một địch nhân, chỉ cần nhiều tiêu diệt mấy lần dã nhân đại quân, như vậy đối với dã nhân vương đỉnh để nói, cũng là một loại tổn thất thật lớn. Rầm rầm rầm, tại tiếp vào địch phong mệnh lệnh lúc, Lý Tú Ninh cũng làm cho pháo binh bộ đội phát động đánh kích, lấy trọng pháo đánh kích dã nhân nơi đóng quân giới. Hấp dẫn dã nhân đại quân chú ý chương 365, giao chiến. chương 365, giao chiến. Dầm dầm dầm. Một trận pháo kích rơi xuống, tại dã nhân nơi đóng quân tít ngoài rịa một chút dã nhân tránh né không nổi, bị tại chỗ quanh sát, mà dạng này pháo kích, cũng gây nên dã nhân nơi đóng quân chú ý lúc này. Dã nhân nơi đóng quân đã không để ý tới 4 phía điều tra, đột nhiên tại phía tây khoảng cách gần như thế xuất hiện đại lượng địch nhân, mà lại đối với chính mình bộ đội tạo thành thương vong to lớn. Tình huống như vậy làm sao có thể nhịn được? ngay lập tức dã nhân trong nơi đóng quân đóng giữ hoàng kim cấp dã nhân đại chiến sĩ chỉ huy tắt chiến một chi mấy ngàn người dã nhân bộ đội hướng về phía tây tập kích đi qua mà vào lúc này lý tú ninh bên này thả tuyến vẫn chưa hoàn thiện nhưng trên thực tế cũng kém không nhiều chiến hảo lô cốt súng máy trận địa trận địa phá binh lưới sát cả bảy cùng bãi mìn chờ một chút công sự phòng ngự hoàn thiện ngay trước chút dã nhân đâm đầu vào nương tử quân quân đoàn trên phòng tuyến đợt thứ nhất tập kích xuống mấy trăm dã nhân bị chính diện đánh sát hơn ngàn dã nhân tàn tật có thể nói đợt thứ nhất công kích cái này một chi mấy ngàn người dã nhân bộ đội trực tiếp hao tổn hơn phân nữa, mà dạng này thương vong cũng làm cho dã nhân nơi đóng quân cảm giác được một trận chân kinh lúc nào dã nhân nhất tộc còn có thể có dạng này thương vong cho dù là cùng viên tộc xa tộc tác chiến cũng không có một lần tính xuất hiện như thế lớn thương vong nhưng dạng này thương vong xuất hiện cũng làm cho bọn dã nhân bắt đầu cẩn thận từng đội từng đội dã nhân cảnh giác dần dần tới gần thăm dò nương tử quân quân đoàn hỏa lực mà càng nhiều bộ đội tại phân tích lương tử quân quân đoàn hỏa lực nên như thế nào tiêu diệt địch nhân lần chiến đấu này đối với dã nhân cường giả đến nói không có nghĩ qua rút lui. Trên cơ bản thống ngự cái này một mảnh núi rừng dã nhân nhất tộc là đè ép tam tộc đánh, lúc nào như thế ăn như thế thiệt tỏi lớn. Thiếu chiến đồng thời, bọn dã nhân cũng vô cùng cao ngạo, đối mặt với đối với chính mình tạo thành như thế trọng thương vong thế lực, tự nhiên là muốn tiêu diệt bọn họ. Lần thứ hai, bọn dã nhân phân tán ra đến, khoát trên người bên trên hộ giáp, hoặc là dơ trọng vẫn, dựa vào tự thân năng lượng phòng hộ, ra tốc hướng lương tử quân quân đoàn phòng tuyến công kích. Lần này đối mặt tăng cường phòng ngự dã nhân chiến sĩ, trên phòng tuyến lương tử quân quân đoàn các chiến sĩ tác chiến trở nên phí sức rất nhiều. Một chỗ lô cốt bên trong, một khung súng máy hạng nặng bắc ở trong này. Ném qua lô cốt nhỏ bé cửa sổ, súng máy binh có thể nhìn thấy từng cái dã nhân nhanh chân ra tốc công kích. Chỉ là một cái nháy mắt, những dã nhân này liền lao ra hơn 10 mét, nguyên bản thanh lý vài trăm mét chiến trường đối với những dã nhân này lúc đến, không cần thời gian quá dài liền có thể xuyên qua. Nhìn xem một màn này, súng máy binh hít sâu một hơi, sắc mặt trình trọng, súng máy nhắm ngay một cái dã nhân, liên tiếp đạn cấp tốc bắn ra, đạn đánh vào những dã nhân này trên thân, to lớn lực trùng kích để dã nhân trên thân năng lượng cũng như mặt nước nổi lên và sóng. Xem ra, bọn dã nhân phòng ngự những viên đạn này văng kích, nhưng mỗi một viên đạn rơi xuống đều mang năng lượng to lớn tiêu hao. Một cái bình thường dã nhân chiến sĩ trên thực tế chống đỡ không được bao dài thời gian. Rất nhanh, tại súng máy hạng nặng không ngừng đả kích xuống, cái này dã nhân trên thân năng lượng hao hết, mà lúc này cái này dã nhân khoảng cách phòng tuyến cũng chỉ hơn 10m, nhưng lúc này, trên thân tấm chắn năng lượng biến mất, trong nháy mắt, đại lượng đạn bắn vào dã nhân chiến sĩ thân thể đại lượng đạn bắn ra, đem toàn bộ dã nhân chiến sĩ xé nát, biến thành một đống thịt nát. Mà đổi thành một bên, mấy chục phát pháo cối đạn pháo rửa sạch, một cái dã nhân ngay tại những này đạn pháo chính giữa, đại lượng đạn pháo dưới sự vành kích cái này dã nhân chiến sĩ bị nổ thành mảnh vỡ đồng thời mấy cái ngay tại công kích chiến sĩ cũng bị nương tử quân binh sĩ dựa vào đại đường tính phủ văn súng trường công kích đại lượng đạn đã kích xuống trên thân năng lượng hao hết cũng biến thành từng cố thi thể ở phía trên chiến trường này từng cái dã nhân ra tốc công kích tàng ra đến không có hình thành dày đặc trận hình dạng này giảm nhỏ thương vong nhưng cũng làm cho bọn dã nhân tiếp nhận càng nhiều hỏa lực chỉ có chút ít dã nhân xông vào nương tử quân quân đoàn trận địa bên trong nhưng ở trong này nương tử quân quân đoàn thuộc hạ võ giả chiến sĩ đã Sơn khóa chặt những dã nhân này Nguyễn Ngươi công kích trên đường liền tổn thất đại lượng năng lượng, hiện tại phỏng vấn cùng cấp bậc, mà lại phương thức chiến đấu cường hãn hơn võ giả chiến sĩ, mấy cái võ giả chiến sĩ dưới sự vây công, một cái dã nhân chiến sĩ chỉ cần thời gian rất ngắn liền bị tiêu diệt đợt thứ hai tiến công, dã nhân trả giá hơn ngàn người thương vong. Thấy rõ ràng lương tử quân quân đoàn lỗ Hồng cũng xác định lần này đối mặt mình công kích của địch nhân phương thức, loại kia phương thức bọn dã nhân tại cái khác thế lực nhìn thấy qua, nhưng những thế lực kia đều không có thanh hà lĩnh cường đại như vậy, những cái kia có súng ống vũ khí nô lệ nhân tộc bị dã nhân xông lên, liền tán. Mặc dù lúc ấy cũng trả giá một chút thương vong, nhưng lấy được thắng lợi là to lớn. Nhưng bây giờ, nhìn xem Thanh Hà Lĩnh chiến đấu như vậy vũ khí, càng cường đại uy lực đạt, đồng thời rồi giảm hỏa lực, cùng đơn binh cắt chiến lực lượng cũng cùng dã nhân chiến sĩ không kém là bao nhiêu đủ loại dưới tình huống, thống soát cái này một chi đại quân hoàng kim cấp dã nhân cũng nghiêm túc đem nương tử quân quân đoàn cùng Thanh Hà Lĩnh coi như là đồng cấp đường đối thủ. Hiện tại, chúng ta đã thăm dò ra địch nhân vũ khí cường độ, như vậy chúng ta ném đá binh cùng tiêu thương binh chuẩn bị đi, lần này nên ta sao phản kích. Theo dã nhân đại chiến sĩ ra lệnh một tiếng, Cả chi Dã Nhân Đại Quân hành động, mặc dù kinh lịch mấy lần tiến công đã khó, nhưng không có để Dã Nhân Đại Quân giảm quân số quá nhiều, lúc này Dã Nhân Đại Quân còn có 20.000 chiến sĩ. Lần này, vì nhất cử công phá nương tử quân phòng tuyến, lấy hoàng kim cấp Dã Nhân dẫn đội, một vị khác hoàng kim cấp Dã Nhân tế tự chúc phúc, đối với toàn quân tiến hành cường hóa đồng thời 5.000 chiến sĩ chính diện tập kích, 5.000 chiến sĩ tấn công từ xa, lần này Dã Nhân Đại Quân cũng lấy ra áp đáy hòm sức chiến đấu, 3.000 ném đá binh cùng không tiêu thương binh. Giờ phút này Tại nương tử quân quân đoàn mấy cây số trên phòng tuyến, khắp nơi đều nhìn thấy dã nhân thân ảnh. Trong ngáy mắt, chiến tranh tiếng kèn tại trên trận địa văng lên. Nương tử quân quân đoàn thuộc hạ ba cái sư cấp tốc tiến vào phòng tuyến, các loại vũ khí nhắm ngay phía trước dã nhân trên thân, tay bắn tỉa chuẩn bị. Lúc này, trên trận địa, các cấp sĩ quan tướng lĩnh nhìn xem ngay tại cấp tốc tới gần dã nhân ra lệnh. Địch nhân xuất hiện binh chủng mới, tay bắn tỉa phụ trách tấn công từ xa. Siu siu siu. Lúc này, tại chính diện dã nhân tốc độ, lực phòng ngự đều chiếm được tăng lên, lấy tốc độ nhanh hơn tới gần chiến trường lúc. Hậu phương từng cái ném đá binh cùng tiêu thương binh được đến lực lượng cường hóa. Hòn đá cùng tiêu thương bên trên gia tăng năng lượng bắn bảo, để nguyên bản phổ thông hòn đá cùng tiêu thương có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh nát tường thành, xuyên qua tấm sắt. Từng cái dã nhân ném đá binh cùng tiêu thương binh, xem ra nguyên thủy, nhưng trên thực tế mỗi một vị dã nhân chiến sĩ đều trải qua ngày qua ngày huấn luyện, tự thân nắm giữ năng lực đều là sở trưởng cấp độ. Tỷ như nói một cái ném đá binh, một khối đá có thể đánh trúng buôn tập giá thú, một cái tiêu thương binh có thể chính giữa nơi xa hường tâm. Những dã nhân này viễn trình bình thường xem ra nguyên thủy, nhưng tại siêu phàm lực lượng dưới sự gia trì, chôn ném hòn đá, tiêu thương uy lực không dưới súng nắm, cỡ lớn uy lực Tại phía trước dã nhân chiến sĩ cực tốc công kích lúc hậu phương tiêu thương bay qua, từng cây tiêu thương khóa chặt trước đó đã sớm xác định rõ điểm hỏa lực. Từng cái ngay tại cao tốc xạ kích súng máy nháy mắt bị từng cây tiêu thương xuyên qua, một chút không kịp tránh né không vội tay súng máy bị trực tiếp xuyên qua thân thể mà chết đi, mà một chút súng máy cũng không khéo bị tiêu thương phá hủy. Tại những cái kia lô cốt bên ngoài, từng cái có thể so với cỡ nhỏ đạn pháo hòn đá đánh vào những này lô cốt bên trên, từ bùn đất cùng phong đá, vật liệu gỗ khẩn cấp xây dựng lô cốt bị nháy mắt đánh xuyên, trong đó binh sĩ cũng bị tại chỗ đánh bay, thân thể mang vũ khí hướng về sau bay đi bởi vì xuyên qua nặng nghề lô cốt vách tường khiến cho hòn đá uy lực hạ xuống, mặc dù giết không được những binh lính này, nhưng mang đến xung kích cũng làm cho điểm hỏa lực ngắn ngủi đỉnh chỉ khai hỏa. Rầm rầm rầm, từng phát hòn đá tinh chuẩn đánh vào những cái kia lô cốt bên trên, từng cái lô cốt bị tập kích xuống, một lần nữa biến thành phế tích, mất đi tác dụng, mà mất đi dạng này điểm hỏa lực, ngay tại công kích bọn dã nhân áp lực giảm nhiều, đỉnh lấy bộ binh hỏa lực cùng hậu phương pháo cối trận địa tiếp tục hướng phía trước công kích. Rất nhanh, tại trả giá bộ phận chiến sĩ thương vong đại giới về sau, dã nhân bộ đội xông vào phòng tuyến, cùng lương tử quân quân đoàn khoảng cách gần giao chiến đối mặt với hung tàn dã nhân chiến sĩ. Nương tử quân quân đoàn các chiến sĩ trên súng trường ngửi lê, võ giả chiến sĩ rút vũ khí ra nên tiếp những dã nhân này chiến sĩ, một trận tàn khốc chém giết liền triển khai như vậy. Báo cáo quân đoàn trưởng, phong tuyến của chúng ta đã thất thủ, địch nhân một khối đánh vào trận địa, hiện tại trên trận địa các chiến sĩ đang cùng dã nhân cận chiến. Hậu Phương, Lý Tú Ninh bên người, nhìn về phía trước chiến trường, trong mắt một trận nặng nghề. Trước một lần phòng ngự còn là thật tốt, chỉ là cỡ nào tiêu hao một chút vũ khí đạn dược liền ngăn lại dã nhân công kích, nhưng không nghĩ tới đây chẳng qua là dã nhân một kích thăm dò. Lần này Dã nhân liền nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch tác chiến, đối với Nương tử quân quân đoàn điểm hỏa lực tính nhắm vào đả kích. Mà mất đi đại lượng điểm hỏa lực về sau, những dã nhân này chỉ cần trả giá chút ít chiến sĩ đại giới, liền cùng Nương tử quân quân đoàn đánh giáp lá cả. Mà tại cận chiến phương diện, Nương tử quân quân đoàn bởi vì đã sớm bổ sung đầy biên, tất cả chiến sĩ đều trải qua mấy năm huấn luyện, có không sai sức chiến đấu, có thể cùng những dã nhân này chiến đấu. Mà Nương tử quân quân đoàn binh sĩ nhân số chiếm cứ lấy ưu thế, hơn nữa còn có đại lượng võ giả chiến sĩ, tạm thời ngăn lại cái này, một chi dã nhân đại quân không là vấn đề nhưng Lý Tú Ninh có thể muốn lấy được nếu như cái này một chi dã nhân đại quân vọt tới cái khác quân đoàn bên kia, tỉ như nói vừa mới bổ sung đại lượng tân binh cái khác quân đoàn như vậy đang bị bọn dã nhân xác định vị trí thanh trừ điểm hỏa lực về sau đánh giáp la cả phía dưới toàn bộ quân đoàn đều sẽ tiếp nhận tổn thất thật lớn lúc này nhìn xem tiền tuyến ba cái bộ binh sư mấy vạn chiến sĩ cùng dã nhân chiến đấu Lý Tú Ninh đối với bên người phụ tá ra lệnh đạo dâng lên ta quân kỳ mệnh lệnh lương tử quân quân đoàn trực thuộc võ giải đoàn xuất kích ngươi chỉ huy pháo binh đối với dã nhân hậu phương viễn trình binh chủng tiến hành kích vâng quân đoàn trưởng Phụ tá là những năm gần đây một mực đi theo Lý Tú Ninh tác chiến nữ chiến sĩ, hiện tại cũng là một vị nữ tính chuẩn tướng. Ra lệnh, trực thuộc ở Nương Tử quân quân đoàn trực thuộc Võ Giả đoàn là toàn bộ quân đoàn tinh nhuệ nhất chiến sĩ tạo thành. Làm các chiến sĩ hội tụ, trên bầu trời quân đoàn vân khí đều cấp tốc biến nặng nghề. Cái này một chi Võ Giả đoàn, mặc dù chỉ có 5000 người, nhưng đây là Nương Tử quân quân đoàn tinh nhuệ nhất chiến sĩ, song Thiên phú, quân đoàn vân khí, cùng Lý Tú Ninh võ tướng thiên phú dưới sự gia trì, đơn binh tác chiến lực lượng có thể toàn diện nghiền ép những dã nhân kia. Mà dưới sự dẫn dắt của Lý Tú Ninh, một cái đoàn chiến sĩ có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một vị hoàng kim cấp tướng giả cho dù là đến bên trên 2 3 cái cũng có thể gánh vác được. Những quân đoàn này trực thuộc đoàn, mới là Thanh Hà lĩnh đỉnh tiêm sức chiến đấu, là nguyên bản thiên phú quân đoàn mở rộng, tinh giản, tại mở rộng, tại tinh giản mà đến cường hãn cận chiến bộ đội. Dạng này quân đoàn có thể tại Bạch Ngân cấp đem cả vạt dẫn tới địch nổi hoàng kim cấp cường giả, mà tại hoàng kim cấp cường giả dưới sự dẫn đầu, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt cùng cấp bậc cường giả, đồng thời tự thân tổn thất sẽ không quá lớn năm 0 chiến sĩ tinh nhuệ, tại tăng thêm Lý Tú Ninh một vị này hoàng kim cấp cường giả gia nhập chiến đấu náy mắt liền để tiền tuyến các quân đoàn đoạt lại một mảnh phòng tuyến, ven đường dã nhân chiến sĩ bị quân đoàn vân khí áp chế, thực lực giảm xuống, sau đó bị người khoát phủ văn chiến giáp, tay cầm phủ văn vũ khí chiến sĩ chém giết. tại ly tú ninh phản công đồng thời, trên bầu trời các loại đạn pháo bay qua, đối với những cái kia ở hậu phương một chi đã kích dã nhân ném đá binh cùng tiêu thương binh vanh kích, trọng pháo dưới sự vanh kích, những dã nhân này cũng căn bản gánh không được. vanh sát mấy trăm dã nhân ở hậu phương chỉ huy dã nhân đại chiến sĩ nhìn xem lần này bỗng nhiên là có một chi cường đại sinh lực quân gia nhập chiến trường, chém giết đại lượng dã nhân chiến sĩ mà lại chính mình viễn trình binh chủ còn nhận tổn thất không nhỏ. Nhìn xem lần này cướp đoạt địch nhân trận địa đã là chuyện không thể nào, dã nhân đại chiến sĩ cũng chỉ có thể để thuộc hạ thổi lên kèn lệnh bắt đầu rút lui đến tận đây, một trận tiếp tục đã hơn nửa ngày chiến đấu kết thúc, chiến hậu thống kê, dã nhân tại lần này tổn thất vượt qua 6000 người. Nhưng bởi vì bọn dã nhân giết vào trong phòng tuyến, lấy dã nhân cường đại đơn binh tắt chiến lực lựa xuống, nương tử quân quân đoàn tổn thất đồng dạng là 10 phần to lớn. Ba cái sư trên phòng tuyến thương vong nhân số vượt qua 1 vạn người, trong đó 5000 người biến thành thi thể, có thể nói một cái bộ binh đoàn trực tiếp cũng bởi vì một trận chiến tranh đánh không còn, cái này có thể nói là thanh hà lĩnh những năm gần đây thảm trọng nhất một lần chiến dịch. Nhưng Lý Tú Ninh cũng không kịp đối với chết trận binh sĩ thương tiếc, thu nạp binh sĩ thi thể, liền bắt đầu đối với phòng tuyến một lần nữa gia cố, đồng thời gia tăng mới điểm hỏa lực, gia cố cốt, gia tăng mới bãi mìn đồng thời, cứu chữa thương binh, đối với bởi vì chiến tranh đại lượng tiêu hao vũ khí đạn dược bổ sung. Cuối cùng Lý Tú Ninh viết xuống một phần chiến dịch tổng kết nộp lên cho địch phong. Lần này nương tử quân quân đoàn khổng lồ như vậy thương vong, cũng thuộc về thực là ở bên trong thanh hà lĩnh đều nhận thấy, mà lại bởi vì dã nhân đối với hắn tính nhắm vào, cũng là một cái kinh nghiệm có thể để cái khác quân đoàn tại bố trí phòng tuyến thường có chút phòng bị, tránh gặp đồng dạng giao huấn đối với nương tử quân quân đoàn nộp lên đi lên cái này cái này một phần chiến dịch tổng kết, địch phong cũng vô cùng quan trọng, lập tức giao cho bộ tham mưu, lần nữa tổng kết về sau, xuống phát cho thuộc hạ các quân đoàn. Nhìn xem từ nương tử quân lần nữa ngăn chặn dã nhân đại quân, địch phong lúc này đối với bên người tham mưu trưởng do hỏi: "Hiện tại các quân đoàn đều đến vị trí nào?" Lãnh chúa đại nhân, hiện tại hai cái quân kỳ quân đoàn đã cách nhân nơi đóng quân cách xa nhau hai cây số, phong duệ quân đoàn đã gặp nhau một cây số, ngay tại xây dựng phòng tuyến. Mà Trương Vân quân đoàn cùng Tiểu Như quân đoàn cũng chỉ kém hai cây số. Rất tốt. Nghe báo cáo, Địch Phong gật đầu nói. Nói như vậy, đã rất nhanh vòng vây liền muốn thu nhỏ hoàn thành, đến lúc đó, chính là này một đám dã nhân tử kỳ. Vừa nói, Địch Phong một quyền trùng điểm nện tại cái bản trên bản đồ. Chương 366, bao vây tiêu diệt chiến. Chương 366, bao vây tiêu diệt chiến. Theo các quân đoàn đều đến dự định vị trí, bởi vì khẩn cấp đi đường mà tiêu hao quá nhiều thể lực, các bộ đội một bên xây dựng phòng tuyến đồng thời, cũng bắt đầu từng nhóm chỉnh đốn. Lúc này, Thanh Hà lĩnh các quân đoàn đem cái này một mảnh núi rừng vây quanh. Địch Phong trong bộ chỉ huy, các cấp tham mưu cùng nhân viên hậu cần cũng đang bận rộn điều động các loại vật tư, đối với các bộ đội đưa ra vấn đề nhỏ tiến hành giải quyết. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại các quân đoàn đều đến dự định vị trí. Đứng tại địch phong một bên, Lâm Thời binh đoàn tham mưu trưởng đứng ở nơi đó một mặt vui mừng, đối với địch phong giới thiệu mới nhất chiến cuộc. Bởi vì lúc trước nương tử quân quân đoàn chặn đánh cung hấp dẫn, cái này một chi dã nhân đại quân tổn thất nặng nề, bây giờ trở lại chính mình nơi đóng quân trình đốn, thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không phát động phản kích. Mà chúng ta các quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng, một khối hình thành một cái nghiêm mật vòng đây, hiện tại một vật dài 7 cây số Rộng sáo cây số vòng vây đã hình thành, cái này một chi giã nhân đại quân một cái cũng sẽ không trốn đi được. Hiện tại các quân đoàn phòng tuyến ngắn nhất có thể từ lúc nào hoàn thiện? Địch Phong hướng bên người Tham Nưu trưởng dò hỏi. Đoán chừng còn muốn một ngày thời gian. Tham Nưu trưởng hồi tưởng đến trước đó tình báo, mở miệng nói, "Một ngày." Địch Phong nhìn xem bản đồ trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt mang một mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, "Đã dạng này, như vậy thông báo các bộ đội hôm nay ban ngày tiến hành công sự phòng ngự hoàn thiện, các quân đoàn dựa theo chính mình quy hoạch chỉ định sửa đổi thời gian. Vào ngày mai 4 giờ sáng bắt đầu tiến hành pháo kích, pháo kích sau 2 giờ một lần phát động toàn diện tính thăm dò công kích đúng đối với địch phong mệnh lệnh tham lưu trưởng suy tư một chút cũng không có phát hiện vấn đề gì nhẹ gật đầu bắt đầu nhắm vào địch phong mệnh lệnh này bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến sau đó gửi đi cho mỗi một cái quân đoàn các quân đoàn thu được mệnh lệnh nhìn xem tình báo trong tay cũng đều rút đi ra một nhóm chiến sĩ bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị ngày thứ hai buổi sáng tác chiến nhưng công sự phòng ngự không có dừng lại lô cốt tháp canh bãi mìn chiến hào chờ một chút thiết kế phòng ngự đều tiến hành hoàn thiện tại dã nhân tại nơi đóng quân chỉnh đốn trong lúc đó một đầu kiên cố phòng tuyến tạo thành một đường phong tỏa tuyến đem dã nhân đại quân triệt để phá hỏng ở trong này. Bọn dã nhân trước đó đều am hiểu chính là núi rừng tác chiến, mà không phải đại quân đoàn tụ quân tác chiến. Đồng thời song phương vũ khí trang bị đều không giống, đối với thanh hà lĩnh dần dần phát triển trận địa chiến, cũng không hiểu rõ đối với loại này tiểu mới phương thức tác chiến, bọn dã nhân không hiểu rõ, bởi vậy bỏ lỡ cơ hội phá vòng đây, mà bây giờ bị ngăn ở cái này trong vòng đây, chờ đợi dã nhân đại quân kết cục cũng chỉ có một, đó chính là toàn quân bị diệt. Mà lúc này Giã nhân đại quân tán đi ra điều tra, binh đã phát hiện bốn phía cách đó không xa khắp nơi là nô lệ nhân tộc thân ảnh. Những địch nhân kia đã đem chính mình đại quân bao vây. Như thế tin tức một truyền về, làm thống soái cả chi giã nhân đại quân Hoàng Kim cấp giã nhân đại chiến sĩ tìm đến các bộ lạc dẫn đội chiến sĩ cùng Hoàng Kim cấp tế tự bắt đầu thương thảo như thế nào đánh bại địch nhân. Cho đến bây giờ, bọn giã nhân mặc dù coi Thanh Hà lĩnh là làm là đồng cấp đường đối thủ, nhưng như cũng không có theo nguyên bản cao ngạo bên trong chuyển biến tới, lấy nhìn nô lệ ánh mắt nhìn Thanh Hà lĩnh. Hiện tại chúng ta bốn phía đều phát hiện những nô lệ kia, hiện tại chúng ta nhất định phải đang đánh một trận cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn xem. Cầm đầu dã nhân đại chiến sĩ có chút phẫn nộ nói: "Trước đó một trận chiến dịch, để dã nhân đại quân tổn thất nặng nghề, dã nhân đại chiến sĩ sắc mặt cũng không có hào quang, lúc này đang hướng về nên như thế nào trả thù. Hiện tại chiến sĩ của chúng ta tử vong nhiều như vậy, mà lại tàn tật chiến sĩ cũng rất nhiều, chúng ta còn không có đánh qua dạng này biệt khuất cầm, nhất định phải trả thù." Một bên, một vị bộ lạc dẫn đầu chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái bộ lạc này dẫn đội đại chiến sĩ nguyên bản không phải hắn, là cái kia bị địch phong cùng Lý Tú Ninh chém giết cái kia hoàng kim cấp nhân đại chiến sĩ." Trong tộc một cái dã nhân đại chiến sĩ chết đi, đối với một cái đại bộ lạc đến nói quả thực chính là một cây trụ cột đổ xuống, đặc biệt là đối với một cái dân cư mấy vạn bộ lạc, nếu như không có mới hoàng kim cấp chiến sĩ xuất hiện, như vậy toàn bộ bộ lạc liền sẽ bị giáng cấp, sau đó bị cái khác bộ lạc nuốt mất. Hiện tại mong nhớ nhất báo thủ chính là đến từ cái bộ lạc này chiến sĩ. Hiện tại không chỉ là báo thủ. Một bên, dáng người tương đối thấp bé, trên mặt mang nếp hồn, trên mặt toa các loại màu sắc thuốc màu, xem ra niên kỷ liền lớn vô cùng, dã nhân tế tự mở miệng nói: "Thân là một vị hoàng kim cấp tế tự, không chỉ là thực lực" Thân là giả nhân nhất tộc người làm phép, hơn nữa còn là chủ quản bộ rơi tế tự tự nhiên chi linh chờ sự vụ người, một vị này tế tự tại toàn bộ trong đại quân địa vị cũng là phi thường cao, thậm chí muốn so được làm đại quân thống soái hoàng kim cấp đại chiến sĩ. Tại giả nhân tế tự mở miệng về sau, tất cả mọi người ở đây đều đưa ánh mắt nhìn về phía giả nhân tế tự. Chúng ta tổn thất như thế chiến sĩ, hơn nữa còn có nhiều như vậy thương binh, hiện tại thủ hạ ta tế tự căn bản bận không qua nổi, mà lại địch nhân bố trí như thế một tầng vòng vây, tựa như đi săn, muốn đem chúng ta toàn bộ ăn hết, hiện tại chúng ta nhất hẳn là thảo luận vấn đề lần nên như thế nào rời đi cái này vòng vây. nhân tế tự lời nói Hòa tan tất cả mọi người báo thù tưởng niệm, đối với dã nhân tế tự đề nghị, tất cả mọi người tự hỏi, như vậy, đại tế tự, ngài có biện pháp gì tốt? Một bên một vị đại chiến sĩ dò hỏi, tại bộ đội chỉnh đốn về sau, lập tức phát động tập kích, từ chư vị đại chiến sĩ dẫn đội, nhất cử đột phá địch nhân vòng đây, tại làm phản kích. Tốt, cứ làm như thế. Cuối cùng, ngồi ở trên chủ vị hoàng kim cấp dã nhân đại chiến sĩ cũng trầm tư một lát, cuối cùng đồng ý dã nhân tế tự đề nghị. Mệnh lệnh các bộ đội hôm nay nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, phát động tiến công, mục tiêu, liền thả ở phía sau chúng ta, trước hết giết ra ngoài, tại thừa dịp địch không sẵn sàng phát động phản công nhất cử đánh tan đối thủ đúng tại Hoàng Kim cấp đại chiến sĩ xác định chiến thuật một đám đại chiến sĩ đều lập tức trở về riêng phần mình đội ngũ bắt đầu chấp hành nhưng bọn dã nhân không biết chính là cái chiến thuật này để cả chi dã nhân đại quân triệt để mất đi phá vòng vây khả năng tại bọn dã nhân hoặc là chính là Thanh Hà lĩnh các quân đoàn chỉnh đốn xây dựng công sự phòng ngự thời điểm lúc này bởi vì phòng tuyến vẫn chưa hoàn thiện mà lại phương diện khác bộ đội tương đối nương tử quân quân đoàn đến nói sức chiến đấu lại nhỏ yếu bên trên rất nhiều bởi vậy Nếu như Dã Nhân thừa dịp hiện tại phá vây là có thể đuổi xuất đi, nhưng bây giờ bọn Dã Nhân mất đi thời gian này, cho Thanh Hà lĩnh một ngày thời gian chuẩn bị, cái này liền để bốn phía công sự phòng ngự đều hoàn thành đêm khuya bắt đầu, các quân đoàn nhóm lửa nấu cơm, để chuẩn bị đánh lén bộ đội An cơm no, chuẩn bị kỹ càng vũ khí đạn dược. Tại ngày thứ hai 400 sáng, u, u hỏa lực tiếng vang triệt toàn bộ chiến trường. Tại Dã Nhân trong nơi đóng quân đại đa số Dã Nhân đều trong khi nghỉ ngơi, trên bầu trời một trận đạn pháo như là như hạt mưa rơi xuống. Bởi vì lúc trước vì phòng ngừa Dã Nhân phát hiện Thanh Hà lĩnh đạn pháo có thể đánh chúng nơi đóng quân từ đó di chuyển, cùng bốn phía vây quanh bộ đội đụng vào nhau ảnh hưởng vòng vây địch phong để Lý Tú Ninh đem trọng pháo đánh vào Giã Nhân nơi đóng quân biên giới, không có trực tiếp hướng Giã Nhân doanh địa nội bộ tiến hành pháo kích. Mà bây giờ xem ra cái này yếu địch kế hoạch phi thường tốt, Giã Nhân nơi đóng quân như cũ tại nguyên chỗ, không có di động. Lần này vì Cam Đoan tận khả năng phá hủy Giã Nhân nơi đóng quân. Đối với những Giã Nhân này để nói, trọng pháo đạn pháo có thể hành sát Giã Nhân chiến sĩ. Mà lúc này đông nam tây bắc bốn cái pháo quần, đạn pháo từng vòng bay tới, không ngừng nện ở trong nơi đóng quân. Đục vào lều vải liên quan trong đó dã Nhân bị nổ thượng tiên, đại lượng dã Nhân trong giấc ngộ bị nổ chết mà một chút bị đạn pháo nổ tung bừng tỉnh dã nhân chiến sĩ cầm vũ khí xông ra nơi đóng quân nhưng bốn phía đều là bị đạn pháo nổ ra từng cái hố sâu hỏa diễm trải rộng toàn bộ nơi đóng quân mặc dù có thể tránh né một phát đạn pháo nhưng đến tiếp sau đạn pháo vẫn như cũ là liên tục không ngừng bay tới làm cho cả dã nhân nơi đóng quân trong khoảnh khắc biến thành phế tích rầm rầm rầm rầm rầm tiếng pháo bên trong dã nhân đại chiến sĩ cùng dã nhân tế tự đi ra chính mình nơi đóng quân nhìn xem bốn phía hóa thành phế tích nơi đóng quân tất cả mọi người biết bộ đội của mình xong chính mình chúng địch nhân cả bấy những nô lệ này nhân tộc muốn so chính mình tưởng tượng còn muốn dảo hạn Không nghĩ tới chúng ta vẫn không có độc thủ, địch nhân trước hết động thủ. Cầm đầu dã nhân đại chiến sĩ đánh tan trên trời mấy phát bay tới đạn tháo, trên thân một tầng năng lượng bảo hộ, liền hạ mấy cái chiến sĩ, sắc mặt trầm thấp nói: Hiện tại lập tức tổ chức nhân thủ giết ra ngoài. Dã nhân tế tự thi triển pháp thuật, che đậy một khoảng trời, ngăn lại rơi xuống đạn tháo. Nhưng đông đảo đạn pháo nổ tung, không phải cái này dã nhân tế tự có thể ngăn lại. Rất nhanh, bởi vì to lớn tiêu hao dã nhân tế tự sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hiện tại phải nhanh, ta chống đỡ không được bao dài thời gian. Bây giờ không phải là phẫn nộ thời điểm, có thể chạy một cái liền chạy một cái. Vàng không chúng ta liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Nghe một nhóm tế tự lời nói, dã nhân đại chiến sĩ Tỉnh Táo lại, cũng rõ ràng tình huống hiện tại, hét lớn một tiếng, toàn lực gào thét, để tất cả chiến sĩ cũng nghe được mệnh lệnh này. Tất cả mọi người hướng nam rút lui, theo ta giết ra ngoài. Theo ta giết. Đỉnh lấy không ngừng rơi xuống pháo mưa, đại lượng dã nhân chiến sĩ không lo được tử vong, toàn lực bố tập, hướng về phương nam tập kích, ven đường không ngừng có đạn pháo rơi xuống, đem một vài dã nhân lỗ chết. Nhưng bởi vì dã nhân bản thân tốc độ liền tương đối nhanh, mà lại bốn cái trọng pháo quần ánh mắt chỉ là dã nhân nơi đóng quân, chỉ cần xông ra nơi đóng quân, đạn pháo liền trở nên thưa Xông ra nơi đóng quân, nhìn lên trên trời không ngừng xẹt qua đạt tháo, cùng Hậu Phương đã biến thành một vùng đất cằn cỗi nơi đóng quân, còn lại bọn dã nhân phấn nộ, cầm vũ khí hướng nam bu tập. Báo cáo, phong duệ quân đoàn điều tra phát hiện, địch nhân đã lao ra pháo kích phạm vi, chính hướng phía nam tập kích. Tại dã nhân các chiến sĩ xông ra nơi đóng quân, bắt đầu rút lui lúc, liền bị bố trí tại nơi đóng quân biên giới cách đó không xa nỉ dạ tiểu đội phát hiện đối với tình báo này, nỉ dạ tiểu đội lập tức thông quang lịch thông linh, đem tin tức xuyên về đến quân đoàn bộ cùng tổng bộ. Nhìn thấy tình báo này ngay lập tức, địch phong cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh mới. Mệnh lệnh, từ thần hóa thân quân đoàn, sa mạc hồ lang quân đoàn toàn diện tiến công. mệnh lệnh, nương tử quân quân đoàn, trương huyên quân đoàn, tiểu huy quân đoàn đặt trước đánh lén bộ đội lập tức từ hai bên trái phải hai cánh hướng địch nhân phát động tập kích. mệnh lệnh phong duệ quân đoàn đình chỉ lần này thăm dò kế hoạch, tất cả chiến sĩ giữ nghiêm phòng tuyến, nhất thiết phải không thể để cho bất kỳ một cái nào giã nhân lao ra khỏi vòng vây. lần này pháo kích, địch phong vốn là để tứ phía mấy cái quân đoàn tiến hành một đợt thăm dò tiến công, nhưng bây giờ lại căn cứ tình báo phát hiện, giã nhân nguyên lai có chút không chịu nổi, tại pháo quân dưới sự vang kích đã tổn thất nặng nề, căn cứ nhì dạng tiểu đội tình báo, những cái kia phá vòng vây dã nhân số lượng cũng chỉ là hai ba số lượng bởi vì bọn giã nhân đem nơi đóng quân đâm rất chặt chẽ, hơn nữa còn đều là gia thú lều vài loại hình, căn bản sẽ không phòng pháo, Tại bốn phía pháo quần dưới sự vang kích, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Lấy bốn phía các quân đoàn đều vang kích, tại đạn pháo chính xác quanh tạc xuống, toàn bộ giã nhân bộ lạc bị chỉnh thể bao trùm, thế là đợt thứ nhất đạn pháo liền mang đi non nửa giã nhân. Mà sau đó từng vòng đạn pháo càng là không ngừng vang kích, trực tiếp là để đại lượng giã nhân chết đi đúng là như thế. Nguyên bản còn có hơn một vạn lượng vạn dã nhân hiện tại chỉ còn lại hai có thể nói đã chỉnh thể hủy diệt. Nhưng địch phong rõ ràng, cái này một chi dã nhân quân bên trong nhất định tồn tại hoàng kim cấp dã nhân. Lấy hoàng kim cấp dã nhân đang oanh kích bên trong may mắn còn sống sót không là vấn đề, mà lại cũng không xác định dã nhân trong đại quân còn có bao nhiêu hoàng kim cấp dã nhân. Thế là, Địch Phong để Hỗ Bình Phong duệ quân đoàn bộ đội phòng ngự, đồng thời Trương Huân cùng Lý Tú Ninh hai cái hoàng kim cấp cường giả chạy tới chi viện. Lấy hai người mang riêng phần mình trực thuộc đoàn đi qua, cho dù là dã nhân hoàng kim đẳng cấp lượng nhiều cũng có thể đỡ không đến mức bị đột phá phòng tuyến. Mà Địch Phong bên này thì là mang hai cái quân đoàn tiến hành kết thúc. Đã lần này có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết dã nhân đại quân, như vậy liền tóm lấy cơ hội này, nhất cử hủy diệt cái này một cô địch nhân hiện tại địch phong vị trí khoảng cách dã nhân nơi đóng quân cũng chỉ là hai cây số, hai cái quân đoàn 4 vạn người đẩy tới, còn có địch phong cái này hoàng kim cấp sức chiến đấu tại, nói thế nào cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. một bên khác, phong duệ quân đoàn hố bình được đến tổng bộ truyền đến khẩn cấp tình báo, lập tức nghiêm túc đối đãi, lập tức để nguyên bản chỉnh đốn tập kết bộ đội gia nhập phong tuyến, lần này không lưu đội dự bị, tất cả vũ khí trang bị đều đưa lên tiền tuyến đồng thời, hố bình mang trực thuộc đoàn làm tốt chính diện tham chiến chuẩn bị. hiện tại hố bình mặc dù là bạch ngân cấp thực lực, nhưng mang trực thuộc đoàn ngăn lại hoàng kim cấp dã nhân vẫn không được vấn đề lớn, cho dù là hai cái hoàng kim cấp dã nhân cũng có thể cả xuống chỉ có thể là cản thời gian không quá dài thôi. Mà bây giờ tại phong duệ quân đoàn phòng tuyến hai bên đều có phía bên mình hoàng kim cấp sức chiến đấu ngay tại tốc độ cao nhất chạy đến, mà lại gặp nhau cũng chỉ là mấy cây số khoảng cách, chính mình cũng không cần kiên trì thời gian quá dài. Một hai cây số khoảng cách đối với đang toàn lực phá vòng vây dã nhân lên nói, chỉ trong chốc lát liền có thể vượt qua. Sau khi nhận được mệnh lệnh cơ hội là thời gian uống cạn chung trà, ở trên phòng tuyến liền thấy lúc đầu dã nhân thân ảnh. Lúc này những dã nhân này chính liều linh hướng về phòng tuyến của mình bỏ tới. Đến. Lần này hô bình mang trực thuộc đoàn trực tiếp ra tiền tuyến, nhìn xem đánh tới chớp dã nhân cũng hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Các tướng sĩ, hiện tại địch nhân của chúng ta chỉ còn lại nhiều như vậy, đều xốc lại tinh thần cho ta, đánh xong trận này, chúng ta liền thắng lợi." Khai hỏa! Trong náy mắt, trên trận địa súng trường, súng máy, hậu phương tay bắn đỉa, pháo cối chờ một chút vũ khí toàn bộ khai hỏa, các loại đạn như là như hạt mưa hướng về những dã nhân kia bay đi. Chương 367: Chiến tranh kết thúc. Chương 367: Chiến tranh kết thúc địch phong không nghĩ tới, lần thứ nhất pháo kết hiệu quả sẽ tốt như vậy. Tại bốn bề các quân đoàn tổ chức pháo quần dưới sự ban kích, bởi vì không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp là ở trên đất bằng hạ trại dã nhân đại quân nháy mắt biến thành phế tích, tử thương vô số. giờ phút này chỉ còn lại hai cái hoàng kim cấp dã nhân cùng mấy ngàn được cứu dã nhân cùng một chỗ hướng nam rút lui. nhưng ở trong này, hổ bình dẫn đầu phong duệ quân đoàn bộ đội sở thuộc ngăn chặn bọn hắn rút lui con đường. tiền tuyến tại tương liên chặt chẽ chiến hào bên trên, các loại tiếng súng pháo vang vọng không ngừng, đồng thời nương theo lấy từng đợt địa lôi nổ tung, từng cái ngay tại công kích dã nhân bị bắn giết, hoặc là nổ chết. không cần lo lắng lãng phí đạn, tất cả mọi người cho ta hung hăng đánh. giờ phút này, Hô bình mang trực thuộc đoàn chính vị tại tiền tuyến. Nhìn về phía trước dã nhân, lớn tiếng khích lệ nói: "Hiện tại chúng ta quân bạn ngay tại chạy đến, địch nhân chỉ còn lại như thế một chút, đánh xong những địch nhân này chúng ta liền thắng lợi." Phía trước, tại dã nhân tế tự tăng phúc xuống, đại lượng dã nhân đỉnh lấy các loại súng pháo hướng về phía trước xung phong, giờ phút này, bởi vì nơi đóng quân bị hủy, đại lượng đồng bạn tử vong, để còn thừa bọn dã nhân cũng bi thống vạn phần mười phần phẫn nộ. Mà lại, giờ phút này, bọn dã nhân cũng biết, bây giờ muốn rút lui, nhất định phải đánh bại trước mắt những địch nhân này, nếu như không xông qua được, như vậy tất cả mọi người khả năng chết ở chỗ này. Dưới sự uy hiếp của tử vong, những dã nhân này cũng bạo phát đi ra 12 phần lực lượng, không sợ hãi điên cuồng đẩy về phía trước tiến bảo, mà lại lần này Hoàng Kim cấp dã nhân đại chiến sĩ xung phong, dẫn theo một chi tinh nhuệ dã nhân làm tiên phong đối diện mà đến đạn bị ngăn lại, các loại đạn pháo cũng bị dã nhân đại chiến sĩ đánh tan trên trời. Lấy Hoàng Kim cấp cường giả tốc độ, tại một đám phòng tuyến chiến sĩ trong mắt, dã nhân đại chiến sĩ lấy một cái máy móc nhanh chóng tốc độ vọt tới phòng tuyến trước đó, sau một khắc trong tay chiến phủ huy động một kích chém ra có cả bẫy địa lôi phòng tuyến, vọt tới trong phòng tuyến bộ. Giết. Nhưng đối với Hồ Bình đến nói, hắn biết rõ. Lần này tác chiến trong địch nhân có hoàng kim cấp cường giả. Bởi vậy có chuẩn bị Hô Bình mang trực thuộc đoàn tại dã nhân đại chiến sĩ xông vào phòng tuyến máy mắt, tiến lên ngăn lại dã nhân đại chiến sĩ công kích. Lấy toàn bộ trực thuộc đoàn quân đoàn vân khí ra chỉ, Hỗ Bình có cùng hoàng kim cấp dã nhân đại chiến sĩ một trận chiến lực lượng. Mà những cái kia theo chố lỗ hồng xông vào dã nhân, cũng bị trực thuộc đoàn các chiến sĩ đỡ được, một trận ở vào cái này trên phòng tuyến thảm thiết chém giết liền triển khai như vậy. Ừm, đây bất quá là một cái không có lĩnh vực đối thủ, làm sao có thể cản xuống công kích của ta. Trong chiến đấu Dã nhân đại chiến sĩ hơi kinh ngạc hố bình cái này bạch ngân cấp chiến sĩ có thể ngăn lại chính mình tiến công đánh xuống một đòn hổ bình những đối tựa hồ là không thoải mái nhưng bất luận chính mình làm sao đánh đều sẽ bị đỡ được xem ra căn bản không có phá vòng vây khả năng kinh ngạc sau khi dã nhân đại chiến sĩ cũng làm cho binh lính còn lại nhóm cấp tốc tập kết muốn mở rộng lỗ hổng nhưng giờ khắc này phong duệ quân đoàn các chiến sĩ cũng đều nhìn thấy dã nhân các chiến sĩ muốn theo chỗ lỗ hổng tiến lên khả năng ngay lập tức các loại súng máy liền nhắm ngay cái lỗ hổng này. Theo ở trong này dã nhân số lượng gia tăng, trên thực tế mật độ cũng gia tăng rất nhiều, đối với các xạ thủ đến nói, ngược lại là điểm số tán dã nhân tốt đánh rất nhiều đồng thời ở vào hậu phương các tay bắn tỉa, vì súng ống của mình thay đổi đặc chủng đạn, giờ này khắc này chính là chiến đấu khẩn yếu nhất trước mắt, đặc chủng đạn mặc dù chân quý, nhưng cũng muốn đại lượng sử dụng. Các loại phù văn đạn dược đánh ra, đặc biệt nhằm vào tính thiết kế, rất nhanh từng cái dã nhân bị bắn giết, đổ vào trên mặt đất biến thành thi thể. Mà lúc này xung kích phong duệ quân đoàn phòng tuyến dã nhân bất quá là 2, 3000 người số lượng phi thường thưa thớt mà bọn hắn đối mặt trên phòng tuyến là hai cái bộ binh sư cùng một cái trực thuộc đoàn chung vào một chỗ gần 30.000 bộ đội, mà lại giờ này khắc này tại đông tây hai bên còn có mấy vạn quân địch ngay tại cấp tốc tới gần, có thể nói nhiều bắn giết một cái dã nhân, đều sẽ để những dã nhân này còn sót lại bộ đội khả năng đào tàu tính thấp hơn mấy phần. giờ này khắc này, bởi vì đông tây hai bên các quân đoàn đối với dã nhân nơi đóng quân khoảng cách cũng không xa, làm địch phong mệnh lệnh được đưa ra ngay lập tức, lấy các quân đoàn quân đoàn trưởng cầm đầu, dẫn theo quân đoàn thiên Phú quân đoàn đã tại tốc độ cao nhất truy kích. Mấy cây số khoảng cách, đối với những thiên phú này quân đoàn các chiến sĩ đến nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng, tại dã nhân còn sót lại bộ đội bị hô bình dẫn người ngăn chặn không đến bao lâu, truy kích bộ đội đã đuổi tới. Lý Tú Ninh mang trực thuộc đoàn 5000 người từ một bên sông ra, xuyên thẳng dã nhân tàn quân hậu phương. Lấy một cái hoàng kim cấp cường giả cầm đầu, song thiên phú dưới sự ra chỉ vốn là tinh nhuệ quân đoàn bay thẳng mà lên ở trước mặt Lý Tú Ninh, những dã nhân kia nhóm không chút nào là đối thủ, theo Lý Tú Ninh công kích, những dã nhân này liền như là gật lúa mạch, từng dãy đổ xuống, cơ hồ là qua trong giây lát, chết ở trong tay Lý Tú Ninh dã nhân chiến sĩ số lượng đã vượt qua 100 người. Mà theo Lý Tú Ninh mà đến còn có so phong duệ quân đoàn trực thuộc đoàn càng thêm tinh nhuệ nương tử quân quân đoàn trực thuộc đoàn, năm không không không chiến sĩ mỗi một vị đều bằng được những dã nhân này chiến sĩ, mà lại tại quân đoàn vân khí dưới sự gia trì, cùng vũ khí ưu thế xuống, có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ 5000 nương tử quân chiến sĩ xông vào chiến trường, cơ hồ nói là cho những dã nhân này tản quân một kích cuối cùng, vốn là còn thừa không nhiều dã nhân chiến sĩ đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tại giảm bớt, cùng tế vết ảnh. Lúc này, tọa trấn trung ương, không có xông vào trước nhất tuyến dã nhân tế tự triệu hoán đi ra một cái tự nhiên chi linh hư ảnh ở trong mắt Lý Tú Ninh, cả người cao hơn 1 mét. Từ năng lượng tạo thành màu vàng đất tê giác xuất hiện tại chính mình trong cuộc trận. Nguyên bản ngay tại chiến đấu nương tử quân chiến sĩ không tránh kịp, tại chỗ mấy cái chiến sĩ bị cái này tê giác đánh bay, miệng phun máu tươi, hiển nhiên là đã trọng thương. Ngăn lại cái đại gia hỏa này, không cần Lý Tú Ninh xuất thủ, mắt thấy như thế một cái quái thú xuất hiện, trực thuộc đoàn đoàn trưởng lập tức tiến lên, mang mấy cái doanh trưởng ngăn lại cái này một đầu tê giác. Tại dã nhân tế tự xuất thủ về sau, một thương ám sát một cái dã nhân Lý Tú Ninh nhìn xem cái kia dã nhân tế tự có chút ngoài ý muốn. A, tựa hồ là một cái hoàng kim cấp dã nhân. Vốn cho rằng gì Hỗ Bình chiến đấu dã nhân chiến sĩ chính là một cái hoàng kim cấp, nhưng không nghĩ tới tại cái này tàn quân bên trong còn có một cái dã nhân hoàng kim cấp cường giả. Dựa theo cuộc chiến tranh này, ngay từ đầu liền bị chém giết một cái hoàng kim cấp dã nhân, như vậy lần này dã nhân đại quân chính là ba cái hoàng kim cấp dã nhân dẫn đội. Nếu như này một đám dã nhân không có tham dò, trực tiếp lấy cường giả dẫn đội giết vào chiến trường, như vậy nên sẽ đối với đại quân tạo thành như thế nào phá hư? Lý Tú Ninh thầm nghĩ đến, ba cái hoàng kim cấp dã nhân 25.000 chí ít là hát thiết cấp cùng thành đồng cấp làm chủ dã nhân chiến sĩ đại quân bay thẳng phòng tuyến, đến lúc đó chỉ sợ thật sự chính là một trận thảm thiết chiến đấu. Nhưng bây giờ, đại lượng dã nhân chết tại pháo kích xuống, hơn nữa còn bị địch phong âm chết một cái hoàng kim cấp chiến sĩ, giờ này khắp này dã nhân bất quá là một đầu chó rơi xuống nước, hơn nữa còn là thoi thoát. Bởi vậy, khi thấy cái này dã nhân tế tự nháy mắt, Lý Tú Ninh hai mắt tỏa sáng, đây là tìm tới chính mình đối thủ, vừa vặn lấy ra đánh một trận. Vừa vặn, vậy ngươi tới thử một chút lực lượng của ta. Trong tay chiến thương huy động, Lý Tú Ninh bay thẳng dã nhân này tế tự mà đi. Theo Lý Tú Ninh đến, cũng không lâu lắm, một bên khác Trương Vân quân đoàn cùng Tiểu Như quân đoàn bộ đội cũng đổi tới chiến trường. Theo hai cái quân đoàn bộ đội gia nhập chiến đấu, cùng Trương Vân cái này hoàng kim cấp mang binh tiếp nhận hố bình ngăn lại dã nhân đại chiến sĩ chiến đấu, trận này chiến dịch cũng triệt để đến hồi cuối. Vốn là còn thừa không nhiều dã nhân từng cái chết trận, ở trên mặt đất còn lại dã nhân số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hai cái hoàng kim cấp dã nhân. Mà đối mặt với cùng cấp bậc đối thủ, hơn nữa còn là thống suất thiên phú quân đoàn chiến tướng, hai cái độc thân dã nhân cũng không có kiên trì bao lâu. Lý Tú Ninh dẫn đầu đánh giết thân là người làm phép dã nhân tế tự. Bởi vì bản thân là người làm phép, lực công kích cường hãn nhưng năng lực cận chiến yếu kém, đối mặt Lý Tú Ninh dạng này cùng cấp bậc cường giả cận chiến, rất nhanh liền bị thua. Sau đó, Lý Tú Ninh rút tay ra ngoài, liên thủ Trương Vân chém giết cái cuối cùng này hoàng kim cấp dã nhân đại chiến sĩ. Cái cuối cùng dã nhân đổ xuống, Lý Tú Ninh cùng Trương Vân đứng tại chỗ, nhìn trên mặt đất thi thể, Lý Tú Ninh lớn tiếng nói: "Chúng ta thắng lợi." Giờ này khắc này, ở phía trên chiến trường này, tất cả các chiến sĩ đều đang hoan hô. Rất nhanh, phụ trách kết thúc địch phong cũng mang hai cái quân bản đến nơi này. Nhìn xem ở đây các quân đoàn trưởng, Địch Phong một mặt sai người quét dọn chiến trường, một mặt triệu tập các quân đoàn trưởng, ra lệnh: "Hiện tại chúng ta nhanh chóng như vậy giải quyết cái này một đám dã nhân đại quân, như vậy dựa theo dã nhân Vương đỉnh thế lực, hiện tại bọn hắn bên kia cần cùng bốn phía thế lực chiến đấu. Mà lại chúng ta nhanh chóng như vậy kết thúc chiến đấu cũng là cho bọn hắn một cái chấn nhiếp, tại không có biết rõ ràng tình huống của chúng ta xuống, trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không phái ra nhóm thứ hai bộ đội. Cái này liền cho chúng ta một cái chỉnh đốn phát triển cơ hội." Địch Phong nhìn xem bốn phía một đám quân đoàn trưởng, mở miệng nói: "Mà lại lần này tắt chiến cũng bởi vì các quân đoàn xâm nhập chiến trường mở một mảnh mới địa khu hiện tại chiến tranh kết thúc chúng ta cũng không thể lãng phí cái này một mảnh địa khu đã chúng ta bây giờ ở trong này như vậy về sau nơi này cũng chính là địa bàn của chúng ta hiện tại ta lấy thanh hà lĩnh lãnh chúa ra lệnh theo địch phong dứt lời xuống tất cả quân đoàn trưởng ngồi thẳng thân thể thần sắc chỉnh trọng chờ đợi địch phong mệnh lệnh tiếp xuống phong duệ quân đoàn đóng giữ nam quan đồng thời phụ trách buồn địa ba quận ngự nguyên bản lang đảng quân đoàn cùng lương tử quân quân đoàn tại địa bốn phía xây dựng trạm gấp cùng nơi đóng quân phong duệ quân đoàn tiếp quản đúng Bị điểm đến danh tự hô bình lập tức đứng người lên lớn tiếng nói, "Trừ cái đó ra, hiện tại các quân đoàn ven đường xây dựng phòng tuyến cũng không cần từ bỏ." Địch Phong tiếp tục nói, "Cái này một mảnh chiến trường cách chúng ta đường biên giới có hơn 30 cây số, lấy nơi này làm trung tâm, Sa Mạc Hồ Làng quân đoàn, Tử Thần Hóa thân quân đoàn, thứ 18, 19 quân đoàn, riêng phần mình phòng tuyến theo biên cảnh hướng về phía trước xâm nhập núi rừng 30 km. Ven đường lấy cỡ nhỏ nơi đóng quân làm tâm, bốn phía bố trí lô cốt, tháp canh, công sự, tại thiết lấy nói, cả mấy, chiến chờ đem các nơi pháo đài tương liên, hình thành một đầu rộng dãi lại chặt chẽ phòng tuyến." Sau đó bốn cái quân đoàn liền bố trí ở trong này, toàn bộ phòng tuyến chia 3 bộ phận, trong đó thứ 18, 19 quân đoàn đóng giữ Thiết Nguyên quận đến Sơn Cốc buồn địa một đoạn. Hai cái quân đoàn làm phương nam thứ 3 khu vực phòng thủ, lấy Trương Vân quân đoàn trưởng vì tổng chỉ huy, Tiểu Duy quân đoàn trưởng phó tổng chỉ huy, chủ tính trung quy hoạch. Đúng. Nghe tới địch phong điểm đến tên của mình, Trương Vân cùng Tiểu Duy cũng đều đứng dậy, lớn tiếng nói: "Hỗ Bình Phong Duệ quân đoàn đóng giữ buồn địa 3 quận chính là thứ 2 khu vực phòng thủ." Mặt khác, bởi vì thứ hai khu vực phòng thủ quá hướng về phía trước đô ngươi quân đoàn muốn phá lệ cẩn thận, không thể để cho dã nhân bỏ qua cho quân thành. Leo núi tiến vào bà quận. Địch Phong đối với Hồ Bình lần nữa chỉ điểm một chút. Cuối cùng, Địch Phong đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lý Tú Ninh cùng hộ Tam Nương. Lang Đồ Đẳng quân đoàn giao tiếp xong đóng giữ nhiệm vụ về sau, theo ta trở về thanh Hà thành tiến hành chỉnh đốn. Được. Thân là Địch Phong phu nhân, hộ Tam Nương đến không có đặc biệt trịnh trọng đón lấy mệnh lệnh, ngồi ở chỗ đó nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết. Mặt khác, theo buồn địa bà quận hướng tây đến Sơn Lâm quận biên cảnh, từ, từ thần hóa thân quân đoàn cùng Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn phụ trách, các ngươi đây coi như là đệ nhất khu vực phỏng thủ. Đúng. Bị điểm đến danh tự hai cái quân đoàn trưởng ứng tiếng nói. Mặt khác, lấy đệ nhất khu vực phòng thủ Sơn Lâm Quận, Lâm Hồ Quận, Tây Nam Quận tạo thành Tây Nam chiến khu. Tú Ninh ngươi liền phụ trách toàn bộ chiến khu, đảm nhiệm tổng chỉ huy, sa mạc Hồ Lan quân đoàn, Tử Thần Hóa thân quân đoàn cùng Tây Nam Quận võ đạo quân đoàn liền thuộc ngươi chỉ huy. Tại địch phong phân chia xuống, ba cái quận vừa lúc tại Thanh Hà lĩnh Tây Nam phương hướng, bởi vậy địch phong liền phía Tây Nam mị danh. Được. Lý Tú Ninh cũng không có suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu đến. Mặt khác, hiện tại Thảo Chi quốc bên kia cũng lại chiếm địa bàn, cùng phương Nam dã nhân chiến đấu, thời gian ngắn sẽ không uống chúng ta phát sinh ma sát. Ngươi thu xếp tốt quân đoàn về sau cũng sẽ phủ lãnh chúa nghỉ ngơi một hồi. Địch Phong nói, truyền đạt xong mệnh lệnh, Địch Phong nhìn xem ở đây quân đoàn trưởng, cuối cùng nói, hiện tại các quân đoàn đang quét dọn xong chiến trường, về sau mở bụng riêng phần mình khu vực phòng thủ, đầu tiên sửa đường, thiết lập lâm thời nơi đóng quân, tuyển Định Tốt muốn xây dựng tháp canh, công sự đến tiếp sau ta sẽ để cho sở chính vụ chi viện cho các ngươi một nhóm đội công trình ngũ cùng kiến trúc tài liệu. Đồng thời bởi vì phòng tuyến quá dài, đến lúc đó cần thiết địa lôi cũng sẽ không ít. Chờ ta sau khi trở về, những vật tư này đều sẽ mau chóng cho các ngươi các quân đoàn đưa. Đến, sự tình liền nhiều như vậy, các vị đều đi làm việc đi, tan họp, ngắn ngủi lâm thời hội nghị kết thúc các quân đoàn trưởng được đến mệnh lệnh mới, bắt đầu lao tới riêng phần mình khu vực phòng thủ. Mà địch phong truyền đạt khu vực phòng thủ hướng núi rừng xâm nhập 30 km mệnh lệnh, đầu tiên là thừa dịp lần chiến đấu này cơ hội, chiếm xuống cái này một mảnh địa khu đồng thời để trong này ở vào chiến tranh tiền tuyến, cũng để cho hậu phương mới chiếm lĩnh năm quận có thể tốt hơn, càng thêm hòa bình phát triển. Mà lại 30 km nội tu trúc đại lượng công sự, cỡ nhỏ pháo đài, hơn nữa còn muốn gia tăng ám bảo, bãi mìn cùng các loại cảm bẫy khu vực. Cái này liền sẽ để cho bọn dã nhân suy nghĩ đại quy mô xâm lấn Thanh Hà lĩnh trở thành một vấn đề, mà lại chiến tranh không ở trong lãnh địa trên hai cũng có thể để cho Thanh Hà lĩnh giảm mất rất nhiều không tất yếu tổn thất. Hết trận kết thúc, Lang Đồ đảng quân đoàn tốn hao 2 ngày thời gian cùng Phong Duệ quân đoàn giao tiếp khu vực phòng thủ về sau, liền hộ tống địch Phong cùng một chỗ trở về Thanh Hà thành. Nhưng chiến tranh kết thúc, Thanh Hà lĩnh bên trong kiến thiết nhưng không có kết thúc, mà lại theo các quân đoàn lần lượt mở rộng, mới khu vực phòng thủ phân chia, cùng Thanh Hà lĩnh cũng bắt đầu chuẩn bị xuống một cái tác chiến mục tiêu. Chương 368, Thanh Hà lĩnh cố xe. Chương 368, Thanh Hà lĩnh cố xe. Từ khi chiến tranh kết thúc, theo địch Phong ra lệnh một tiếng, Các quân đoàn bắt đầu dựa theo quy hoạch và ở riêng phần mình khu vực phòng thủ đối với trong khu vực phòng thủ địa hình thăm dò, tuyển định phù hợp địa khu xây dựng pháo đài cùng nơi đóng quân. Mà dạng này nơi đóng quân kiến thiết tự nhiên là thiếu không được đại lượng xi si măng tấm gạch, cho dù là có công trình pháp sư chế tạo tường đá, nhà đá loại hình kiến trúc nhưng như cũ không đủ. Dù sao trong khu vực phòng thủ cần thiết đối mặt chính là đại lượng đơn binh cường đại dã nhân, nếu như phòng ở công sự xây dựng không gian chắc như vậy dã nhân thậm chí có thể trực tiếp phá sụp. Bất quá đối với những vật tư này đều cần theo các nơi nhà máy vận chuyển, mà bây giờ. Thanh Hà lĩnh gấp thiếu một loại có thể nhanh gọn trên đường cự ly ngắn chuyển vận cỗ xe. Ngược lại là bởi vì theo Bắc Sơn quận Phương Bắc Sơn mạch quần pháo đài đường sắt một chi quán thông đến Vương Nam mới chiếm cứ trong buồn địa quan dưới thành. Đầu này ngang qua Thanh Hà lĩnh Nam Bắc đường sắt tuyến chính trở thành một đầu vật tư chuyển vận động mạch đại lượng vật tư theo Nam thành huyện căn cứ hoặc là xa Bắc huyện căn cứ chứa lên xe thông qua đường sắt cấp tốc đại lượng chuyển vận đến tuyến đầu. Về sau tại cuối cùng tháo rỡ tại thông qua châu nửa kéo cỗ xe vận chuyển đến các nơi không chỉ có như thế, theo Thanh Hà lĩnh càng ngày càng hoàn thiện chế độ cùng càng ngày càng triển càng cấp tốc xã hội. Thanh Hà lĩnh bây giờ hơn ngàn vạn nhân khẩu mang đến phát triển động lực là to lớn đại lượng thuần thục công nhân ngay tại Thanh Hà lĩnh các nơi không ngừng lao động. Tại chiến tranh kết thúc lúc, một đầu khác đã xây dựng thời gian rất lâu đường sắt đồ vật tuyến theo tây phương quận một đường thông hướng dưới núi quận đường sắt cũng hoàn thành quán thông đồng thời cái này một nam một bắc hai đầu đường sắt ở bên trong Thanh Hà thành giao tiếp thông qua Thanh Hà thành nơi để hàng cùng vận chuyển hành khách nhà ga làm cho cả lãnh địa vật tư cùng nhân viên lưu động từ giờ trở đi. Định Phong cũng có thể kiêu ngạo mà nói, nguyên bản từ nam đến bắc, theo đông đến tây cần đi đến mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày lộ trình, hiện tại chỉ cần thời gian một ngày liền có thể đến lãnh địa các nơi đầu này, đường sắt dọc tuyến trỗi trải qua huyện thành cùng quận thành, đều thiết lập nhà ga, đồng thời còn có nguyên bộ trạm vận chuyển hàng hóa, cam đoan vật tư cùng nhân viên chuyển vận. Mà tại cái này hai đầu đường sắt đều cấp tốc làm xong về sau, Thanh Hà Lĩnh mới đường sắt xây dựng là mới chiếm cứ cái kia một đầu, ngang qua phương nam, nam quận đường sắt. Theo nhất đông đoạn thiết nguyên quận đến phía cực tây Sơn Lâm quận. Đồng thời, bởi vì đại lượng đường sắt công nhân rút đi đi ra, mới đường sắt quy hoạch cũng bắt đầu. Tí như nói Theo phương Bắc Ba quận Xôi Nam không rẽ mà không trải qua Thanh Hà quận, tại Bình Nguyên quận thẳng tắp hướng nam xuyên qua Tây Phương quận, Tây Nam quận thẳng tới Sơn Lâm quận đường sắt. Hay là theo Thiết Nguyên quận hướng bắc xuyên qua Thọ Xuân quận cùng Nam Dương quận một đoạn chiều dài tại 3400 cây số đường sắt. Chư đường cái đồng thời, Thanh Hà lĩnh các nơi đường cái trên thực tế vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có mấy cái cần thiết động mạch chủ đường cái hoàn thành xây dựng, còn lại quận huyện ở giữa con đường phần lớn là bằng phẳng, nhưng không có trải đường xi măng, huyện cùng huyện ở giữa cũng phần lớn là như thế. Mà lại tương lai huyện trấn, thậm chí là đi thẳng đến các nơi thôn xóm đều muốn xây dựng độ rộng khác biệt bằng phẳng đường xi măng đường. Mà theo đường si mang đường dọc theo đi còn có lớn nhỏ phủ văn cơ trạm, cùng linh lực chứa đựng đứng, làm những này cơ trạm trải rộng Thanh hà linh về sau, các nơi thông tin sẽ trở nên càng thêm thuận tiện. Thanh Hà quận, Nam Thành huyện, công nghiệp căn cứ ở trong này, theo phát triển, tại cái này Nam Thành huyện giữa núi rừng, đã xây dựng đại lượng nhà máy, theo ban đầu giả luyện nhà máy, nhà máy si mang đến các loại gia công nhà máy, cùng các loại lắp ráp nhà máy, hình thành một cái công nghiệp lâm. Mà lại bởi vì Nam Thành huyện khắp nơi là núi rừng, vì phát triển, trừ bỏ bộ phận nhà máy hướng Hoang Nguyên huyện kéo dài bên ngoài, tại Nam Thành huyện một ít đỉnh núi đã là bị san bằng hoặc là đào rỗng dùng để xây dựng nhà máy. Tại cái kia giữa núi rừng ghé qua, thậm chí có thể nhìn thấy xây dựng lưng vào núi khổng lồ nhà máy cùng dán vách núi kiên cố nhà cao tầng, lại thêm trên đỉnh núi màu lục khu rừng, cùng từng đầu đường hầm, vòng quanh núi đường cái, hình thành một cái đặc thù khu vực. Bởi vì nơi này các loại công nghiệp công trình hoàn thiện, có thể nói là thanh hà lĩnh công nghiệp phát đạt nhất địa khu. Thanh hà thành nội bộ một chút nghiên cứu công xưởng đã di chuyển đến nơi này. Mà bây giờ, từ tiền tuyến trở về thanh hà thành phụ lãnh chúa nghỉ ngơi mấy ngày địch phong đến nơi này. Nơi này không chỉ là thanh hà lĩnh vũ khí trang bị sản xuất nhà máy, cũng là các loại cỡ lớn máy móc thiết bị sản xuất nhà máy. Mà bây giờ nơi này sẽ còn trở thành thanh hà lĩnh tương lai cái thứ nhất cỗ xe nơi sản sinh. Từ khi phủ văn đoàn tàu bên trong cỡ lớn phủ văn động cơ bắt đầu đưa vào sử dụng, thanh hà lĩnh có đệ nhất khoản động cơ. Mà có một, như vậy tiếp xuống phát triển liền có thể nói là tương đối cấp tốc. Bản thân thanh hà lĩnh nội bộ liền có đại lượng tiêu đốt xăng cỗ xe động cơ. Những cái kia nghiên cứu công xưởng bên trong đại tượng nhóm mở ra đem bản thiết kế vạch ra đến, sau đó so sánh tiện tay công gõ đi ra đại thứ nhất cỡ nhỏ hào động cơ. Mà sau đó tiếp tục thu nhỏ. Cuối cùng hình thành cùng ô tô không khác nhau lắm về độ lớn động cơ, mà lại bởi vì phụ Văn chờ bản thân ưu dị năng lượng, lại thêm trên thiết kế một chút khác biệt, cùng cường hóa loại hình phụ Văn tác dụng tính đặc thủ, động cơ công suất thậm chí là muốn vượt qua sang động cơ, mà nên có động cơ, hơn nữa còn có thế giới khác thiết kế ra được ô tô thực thể có thể tiến hành tháo dỡ mô phỏng. Từ khi phụ Văn đoàn tàu hoàn thành kiến tạo về sau, Phù Văn ô tô cũng là lấy một cái tốc độ cực nhanh hoàn thành nguyên hình kiến thiết. Mà theo năm đầu bắt đầu, mới một nhóm sinh viên tốt nghiệp, các nghiên cứu công xưởng, sản xuất nhà máy nên đón mới một nhóm kỹ thuật nhân tài, cái này khiến nghiên cứu phát minh tốc độ trở nên càng thêm cấp tốc. Lúc này, tại một cái bị đào giống đỉnh núi bên trong, toàn bộ 3-400 mét cao gò núi bên trong bị móc ra một cái chiếm diện tích chừng một cái sân bóng đá 10 tầng lâu lâu cùng các loại to lớn sân thí nghiệm cùng nhà kho. Những kiến trúc này đều là trải qua xi si măng cốt thép đổ bê tông, đồng thời còn có công trình các pháp sư thi triển pháp thuật tiến hành cường hóa, cam đoan ngọn núi cho dù là tiếp nhận lớn hơn nữa đả kích cũng sẽ không có vấn đề gì. Tại cái này một cái đỉnh núi trong căn cứ, không chỉ là có các loại nhà máy thiết bị, còn có sân thí nghiệm, cùng làm việc sân bãi, nhà ăn, thư viện, trường học, ký túc xá chờ một chút công trình đều đầy đủ mọi thứ. Trong căn cứ một cái sân bóng đá lớn nhỏ sân thí nghiệm bên trong, toàn bộ sân thí nghiệm độ cao là 20m, từ từng cây xà nhà cùng trụ cột cấu thành, hình thành một cái cự đại không gian. Mặt đất từ xi si măng trải, 10 phần bằng thẳng, bốn phía trên vách tường cũng bị quét vôi thành màu tuyết trắng, ở trên nóc nhà, trực tiếp là lấy linh khí vì năng lượng phụ văn đèn đóm tiến hành chiếu sáng, làm cho cả sân thí nghiệm trở nên cùng buổi trưa ban ngày rực rỡ Lúc này, tại cái này sân thí nghiệm bên trên, Địch Phong mang một đội nhân viên tùy tùng ngay tại nơi này nghe nghiên cứu công xưởng bên trong nhân viên giới thiệu. Dựa theo lệnh chúa phân phó của đại nhân cùng chúng ta theo lãnh địa siêu tập đến tư liệu sửa sang học tập về sau hoàn thành phụ văn động cơ thiết kế cùng kiến tạo đồng thời trải qua nhiều đời thay đổi hình thành các loại khác biệt công năng động cơ mà có động cơ chúng ta liền có thể cấp tốc hoàn thành đối với cỗ xe thiết kế tỷ như nói hiện tại chúng ta có khả năng nhìn thấy các loại quân dụng dân dụng cỗ xe theo đại tượng giới thiệu trước mắt những này cùng địch phong trong nhận thức xe tăng xe bọc thép xe tải ô tô cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào cỗ xe đối với quân dụng đến nói dựa theo lãnh chúa đại nhân yêu cầu chúng ta thiết kế ra được chiếc thứ nhất xe tăng hắn bọc thép là kiểu mới phủ văn cường hóa thép hợp kim dạng này thép tấm, cho dù là bạch ngân cấp chiến sĩ tiến công, cũng có thể bảo chứng sẽ không tại thời gian ngắn bị xe đứt. Chiếc này xe tăng, dài 10m, rộng 8m, độ cao 3m, người cưỡi bốn tên, bao quát một cái người điều khiển, một cái quan sát viên, một cái chính pháo thủ, một cái phó pháo thủ hoặc là nhét vào viên. đều chiếc xe tăng bởi vì ngoại bộ là phủ văn thép hợp kim, bởi vậy cũng không cần quá mức nặng nề, từ đó làm cho cả xe tăng trọng lượng trên phạm vi lớn hạ xuống, đồng thời còn ra tăng nội bộ không gian, cam đoan chiến sĩ trình độ nhất định tính thoải mái mà lại bởi vì cỗ xe trọng lượng hạ xuống, nhưng động cơ động lực sung túc, ở trên đường cái có thể đạt tới mỗi giờ 80 cây số trở lên tốc độ. Cho dù là tại hoang dã không có đường cái địa khu cũng hạ xuống không được quá nhiều. đều chiếc xe tăng phối trí một môn 100 ly chủ pháo, một khung đại đường kính súng máy. Theo đại tượng giới thiệu, đại lượng công nhân quản tập hợp, địch phong mở miệng nói, đây là chúng ta nghiên cứu công xưởng đời thứ nhất xe tăng, bản thân trải qua kiểm tra, sức chiến đấu còn tính là có thể, mà lại thể tích khổng lồ, cho dù là tại địch nhân bộ binh mạnh mẽ đâm tới cũng có thể tạo thành to lớn sát thương chỉ bất quá bây giờ đều chiếc xe tăng còn không có đã kiểm tra xong, các hạng số liệu xin trả không có hoàn toàn xác định, còn cần một đoạn thời gian, bởi vậy tạm thời không cách nào liệt trang. Ừm. đối với vị này đại tượng giới thiệu, địch phong vẫn tương đối hài lòng nhẹ gật đầu, đối với dạng này tình huống, địch phong có chuẩn bị. Hiện tại tạm thời không phải chiến tranh thời gian, vừa mới kinh lịch phương nam chiến tranh thanh hà lĩnh chính phải cần một khoảng thời gian trình đốn, hiện tại tại cái này nam thành huyện bên trong trụ sở bí mật nghiên cứu, đang chờ thêm một đoạn thời gian cũng không có bất luận kẻ nào vấn đề. Tiết liền gấp rút kiểm tra, tranh thủ sớm ngày hoàn thành kiểm tra liệt trang bộ đội. Định Phong đối với đại tượng nói, để hắn đừng có cái gì áp lực tâm lý, không cần đặc biệt đuổi thời gian. Tại xe tăng một bên, thì là một cỗ đồng dạng lớn nhỏ xe bọc thép. Bởi vì những này xe tăng cùng xe bọc thép đều trải qua tham khảo, có thế giới khác loại kia hậu kỳ xinh đẹp mà lại khoa học vẻ ngoài. Tỷ như nói phía sau cái này xe bọc thép chính là như thế, đều chiếc xe bọc thép là một cỗ sáu vòng xe bọc thép. Tại xe bọc thép cạnh ngoài bọc thép hiện ra nghiêng thiết kế, trên dưới đều là nghiêng, tại ngoại hình thành một cái góc tủ, để đều chiếc xe bọc thép xem ra mười phần mỹ quan. Chiếc này là chúng ta thiết kế ra được xe tăng. Vị kia giới thiệu đại tượng mang chung nhẫn di chuyển về phía trước mấy bước, chỉ vào chiếc này xe bọc thép tiếp tục nói: "Căn cứ lãnh chúa đại nhân yêu cầu, cùng chúng ta tính nhắm vào tham khảo tư liệu thiết kế, chúng ta nghiên cứu công xưởng thiết kế ra được chiếc này 6 vòng xe bọc thép. Toàn bộ xe bọc thép sử dụng chính là cùng xe tăng động cơ, nhưng bởi vì xe bọc thép không cần quá dày bọc thép mà lại không có tháp pháo, bởi vậy nội bộ không gian càng thêm rộng rãi mà lại tốc độ càng nhanh." Thì như nói. Vừa nói, đại tượng mang địch Phong đi tới xe bọc thép về sau, Tại chiếc này xe bọc thép về sau có một đại môn, cửa khoang mở ra, liền có thể nhìn thấy nội bộ không gian trên thực tế phi thường rộng rãi, liền như là một cối nhỏ xe khách nội bộ đồng dạng. Không chỉ là có thể vận chuyển đại lượng vật tư, còn có thể cưỡi mấy người đồng thời. Xe bọc thép phía trên còn gia tăng hai cái đường kính tại 20 trở lên đột kích pháo cam đoan xe bọc thép năng lực tiến công. Mà theo kiểm tra nhân viên điều khiển ăn mặc giáp xe cùng xe tăng tại cái này sân thí nghiệm bên trên kiểm tra từng cái khoa địch phong cũng có thể đoán trước tương lai chính mình thanh hà lĩnh đại quân như là một chi dòng lũ sắt thép đem bất cứ địch nhân nào đều cho sơn bằng. Tại xe bọc thép về sau thì là một cỗ vận chuyển hàng hóa xe tải, chiếc này xe tải, bởi vì bản thân tính chất không giống như là xe tăng cùng xe bọc thép như thế cần ở trên chiến trường chính diện đầy tới, bởi vậy không cần bọc thép, mà lại nghiên cứu công xưởng còn là xe tải động cơ tiến hành thu nhỏ, khiến cho chiếc này xe tải xem ra không tính quá lớn, mà lại hàng đấu cũng vận chuyển không được quá nhiều hàng hóa. Nhưng bất kể nói thế nào, thứ này đã nghiên cứu ra được, hơn nữa còn chế tạo ra máy nguyên hình, như vậy chỉ cần trải qua kiểm tra không có vấn đề, tại hoàn thành các loại nhà máy kiến thiết, như vậy những chiếc xe này liền có thể liên tục không ngừng được sản xuất đi ra, mà xe tải về sau, địch phong còn chứng kiến một cỗ xe bán tải. Xe buýt cùng xe việt ra thậm chí là đơn giản xe con. Những chiếc xe này xuất hiện đều để địch phong cảm giác được một trận kinh ngạc, mà lại trừ bỏ những chiếc xe này sản xuất, sau đó đại tượng mang địch phong một đoàn người tham quan, còn chứng kiến toàn bộ nghiên cứu công xưởng bên trong nghiên cứu ra được nhiều lời to to nhỏ nhỏ các loại loại hình khác biệt động cơ. Chính là bởi vì có loại này linh lực động cơ này mới khiến thanh hà lĩnh có thể xài bước hoàn thành các loại cỗ xe thiết kế cùng kiến tạo. Trải qua một vòng tham quan, địch phong nhìn thấy chính mình chỗ chờ mong xe tăng, xe bọc thép cùng vận chuyển cùng vận chuyển hành khách các loại cỗ xe. Dựa theo nghiên cứu công xưởng đại tượng. Những vật này trên thực tế đã là có thể lên đường, chỉ có điều bởi vì những này là đời thứ nhất thành phẩm, cũng không có đại quy mô sản xuất, mà là mỗi một loại chế tạo 2-3 chiếc kiểm tra đồng thời tại kiểm tra trong thời gian tại Nam Thành huyện Tiến chỉ kiến tạo mới cố xe linh bộ kiện sản xuất nhà máy cùng các loại lắp ráp nhà máy. Dù sao mỗi một cái nhà máy xuất hiện, đều đại biểu cho đại lượng công nghiệp thiết bị bị thiết kế đi ra, chỉ có máy móc tài năng đại quy mô chế tạo những này cỡ lớn trang bị chư bỏ các loại máy móc cần sản xuất bên ngoài, Địch Phong nhìn thấy, bởi vì cấp tốc mở rộng, khiến cho nghiên cứu công xưởng nội bộ nhân tài khan hiếm các loại nhà máy cần đối với cỗ xe có hiểu biết tính chuyên nghiệp nhân tài đối với những này khuyết thiếu nhân tài, Địch Phong liền không có biện pháp tốt, chỉ có thể là để nhà máy chiêu mộ biết chữ chắc chắn mắt tính, tự mình tiến hành huấn luyện. Hiện tại Thanh Hà lĩnh biên cảnh các nơi khu cơ bản yên ổn, cho dù là khu giao chiến cũng tại đoạn thời gian này giảm nhỏ ma sát, cái này liền cho Địch Phong một cái cơ hội, một cái phát triển cơ hội. Thừa dịp đoạn thời gian này không có chiến tranh, cấp tốc đối với trong lãnh địa tiến hành phát triển, đồng thời gấp rút nhà máy tiến tạo cùng kiểm tra. Xe tăng cùng xe bọc thép xuất hiện, đại biểu cho thanh Hà Lĩnh quân đội sắp tiến vào một cái giai đoạn mới. Mà các loại vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách cố xe xuất hiện thì là để thanh Hà Lĩnh tương lai dân gian giao lưu càng thêm thuận tiện đối với dạng này sự tính tốt, Địch Phong cũng mười phần chờ mong nghiên cứu công xưởng thiết kế cố xe có thể hoàn thành chuẩn hóa hãng kiến tạo sản xuất kiến tạo. Theo nghiên cứu công xưởng trụ sở bí mật bên trong lúc rời đi, Địch Phong cũng ở trong lòng thầm nghĩ, thật hy vọng mấy tháng này có thể qua mau một chút. Chương 369, Thanh Hà Lĩnh bốn phía. Chương 369, Thanh Hà Lĩnh bốn phía. Theo cỗ xe nghiên cứu công xưởng trong căn cứ rời đi, Địch Phong cũng không có lập tức trở về Thanh Hà thành, mà là tiến về ở vào Nam thành huyện một chỗ khác nghiên cứu phát minh căn cứ. Theo căn cứ đón xe xuyên qua mấy cái đi ngang qua đỉnh núi đường hầm, Địch Phong đi tới một chỗ mới Sơn cốc căn cứ. Nơi này khoảng cách mấy cái dã luyện nhà máy không xa, toàn bộ sơn cốc hiện ra hình sợi dài, độ rộng tại 500m, nhưng chiều dài lại có 3 cây số. Lúc này, toàn bộ trong sơn cốc đã bị bằng phẳng thổ địa, đồng thời xi si măng cửa hàng chỉnh chỉnh tề tề, còn gia tăng một cái dựa vào núi mà kiện cao mấy chục mét tháp lâu. Nơi này chính là Thanh Hà lĩnh máy bay nghiên cứu phát minh bay thử trung tâm. Sơn cốc này lúc này đã là bị chỉnh đốn làm một cái sân bay. Từ khi Thanh Hà lĩnh phủ văn động cơ nghiên cứu ra đến, tùy theo mà đến chính là các loại dựa vào động cơ vận dụng cơ lớn máy móc. Trước đó Địch Phong nhìn thấy những cỗ xe kia là dạng này, Phu Văn đoàn tàu cũng là như thế, đồng thời còn có cỡ lớn máy kéo, cùng các mỏ khai thác thiết bị. Mà bây giờ máy bay cũng là như thế, nếu như không phải Thanh Hà lĩnh bên trong cũng không có hải dương, như vậy Thanh Hà lĩnh cỡ lớn thuyền kiến tạo cũng sẽ bắt đầu. Mà bây giờ, mặc dù không có cỡ lớn thuyền kiến tạo, nhưng cỡ nhỏ thuyền cũng tại Thanh Hà thành Nam Hồ, cùng Thanh Hà thành cái khác nội bộ dòng sông. Cùng hồ lớn bên trong bắt đầu xây tiến hành thí nghiệm tính kiến tạo. Cái này máy bay nghiên cứu phát minh căn cứ bao quát cái này ẩn nấp sơn cốc buồn địa cải biến sân bay bên ngoài bốn phía đỉnh núi trên cơ bản đều bị đào giống. Những này đỉnh núi đang đảo giống ra cố về sau liền biến thành kho chứa máy bay, máy bay lắp ráp nhà máy, mấy ngàn nghiên cứu phát minh nhân viên cùng hơn vạn công nhân vây quanh cái này nghiên cứu phát minh trung tâm công tác. Từ khi động cơ nghiên cứu phát minh căn cứ đem động cơ cải tiến đồng thời tiểu hình hóa về sau, như vậy máy bay nghiên cứu phát minh cũng liền không thành vấn đề. Bởi vì có cái khác khoa học kỹ thuật xã hội máy bay làm tham khảo. Ngay từ đầu liền cho nhà thiết kế nhóm một đầu chính xác lộ tuyến, đúng vậy nghiên cứu phát minh trên thực tế chính là tiến hành một chút nhỏ bé điều chỉnh. Thì như nói vật liệu, phù văn sắp xếp, năng lượng bố cục vân vân. Bởi vì thanh hà lĩnh kỹ thuật là bắt đầu lại từ đầu, mà lại đến bây giờ cũng mới không có bao nhiêu năm, bởi vậy kỹ thuật thực lực vẫn còn tương đối yếu kém. Máy bay phản lực còn không có biện pháp kiến tạo, nhưng cánh quạt máy bay cũng không có vấn đề, loại này máy bay mặc dù tốc độ không nhanh, phi hành độ cao không được, nhưng bất luận nói thế nào đều là máy bay, có thể điều tra cùng vận chuyển hành khách vũ khí nói thế nào thanh hà lĩnh cũng là có chính mình cũng quân, mà bây giờ địch phong đi tới nơi này chính là tham quan thị sát thanh hà lĩnh máy bay nghiên cứu phát minh trung tâm nhìn nghiên cứu phát minh trong căn cứ thí nghiệm loại hình máy bay Cưới một chiếc xe hơi đến nơi này đang bị đào rỗng đỉnh núi trong căn cứ địch phong nhìn thấy vài khung không đồng dạng thức máy bay loại này máy bay tại đầu phi cơ có một cái cánh quạt từ cải tạo về sau máy bay loại hình phụ văn động cơ kéo theo toàn bộ máy bay vì màu xanh đồ trang tại cánh bên trên có thanh hà lĩnh lãnh chúa đồ án vài khung máy bay đều là như thế kết cấu nhưng tổng thể đều có một số khác biệt căn cứ nghiên cứu phát minh căn cứ người phụ trách giới thiệu những này máy bay có chút là có lớn cabin có thể mang theo cỡ lớn bom máy bay ném bom có chút là vận chuyển hành khách xuống máy máy bay chiến đấu hoặc là phi cơ trinh sát hay là có thể vận chuyển hàng hóa máy bay vận tải hiện tại những này loại hình đều đang thí nghiệm kiểm nghiệm kỹ thuật thành quả đồng thời nhìn xem những này máy bay đều có cái gì mà bệnh không có nếu như không có vấn đề như vậy liền có thể bắt đầu đại quy mô kiến tạo thanh hà lĩnh hiện tại lãnh địa cũng không nhỏ cần những này máy bay mà lại có không quân như vậy đối với địch nhân bộ binh liền có áp chế tính ưu thế nếu như đến tiếp sau những cái kia xe bọc thép, xe tăng có thể đầu nhập sản xuất, địch phong thậm chí dám quét ngang Thanh Hà lĩnh bốn phía các thế lực. Theo căn cứ đi tới sân bay bên cạnh trên đài quan sát, địch phong quan sát những này máy bay hạ cất cánh cùng phi hành thí nghiệm, hội kiến cổ vũ phi công cùng nghiên cứu phát minh nhân viên, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới căn cứ tình huống, giải quyết mấy cái vấn đề nhỏ về sau, địch phong mới rời khỏi nơi này. Sau đó, địch phong lại tham quan ở vào Bình Đông quận một đầu trên sông thuyền tạo nhà máy, bởi vì đường sông độ rộng cũng chỉ là hai ba bởi vậy thuyền đều là phi thường nhỏ thuyền. Nhưng bởi vì từ ô tô động cơ cải tạo mà đến thuyền động cơ. Tại cái công xưởng này bên trong, ngay tại kiến tạo toàn kim loại chế tạo cỡ nhỏ cano. Tại cano bên trên vận chuyển hành khách cỡ nhỏ hỏa pháo cùng súng máy, cũng là một loại không sai trên biển hỏa lực bình đại. Bất quá tương đối cánh quạt máy bay đơn giản, cho dù là cỡ nhỏ cano cũng là một khung máy bay mấy lần lớn nhỏ, cần công nhân càng nhiều. Nếu như không phải thiết nguyên quận núi quặng sắt đầu nhập sản xuất, Thanh Hà lĩnh chỉ sợ thật đúng là không có quá nhiều kim loại tài nguyên đầu nhập sản xuất bên trong. Bất quá theo phương bắc trong dãy núi cỡ lớn núi quặng sắt bị phát hiện, lại thêm xe lửa thông xe Càng nhiều quặng sắt đang từ phương Bắc trong dãy núi vận chuyển đến xa Bắc huyện công nghiệp nặng căn cứ, biến thành thanh hà lĩnh cần thiết kim loại. Tương đối địch phong ngay từ đầu liền còn là cỡ nhỏ lãnh địa lúc liền coi trọng khoa học phát triển, chiêu mộ công tượng để bọn hắn tiến hành nghiên cứu, thăng cấp kỹ thuật. Tại Thanh Hà lĩnh bốn phía từng cái thế lực, lại không phải như thế, Thảo Chi quốc, bởi vì lấy lý dạ làm chủ, đồng thời chấp chính giả của ảnh là một vị nhị dạ tư duy người. Cùng địch phong người xuyên việt này khác biệt, không có được chứng kiến cái kia phồn hoa khoa học kỹ thuật xã hội, chưa từng nhìn thấy khoa học kỹ thuật xã hội cái kia cường đại sức sản xuất, Thảo Chi quốc của ảnh tiếp thụ qua bồi dưỡng giáo dục chính là nhị dạ cường đại cỡ nào nị dạ quan trọng cỡ nào. hiện tại, mặc dù bị thanh hà lĩnh đánh bại, nhưng lúc kia thanh hà lĩnh cũng không có bao nhiêu kỹ thuật phát triển, mà cổ ảnh cũng theo tu luyện ra độc hữu tiên thuật hình thức, cảm nhận được nị dạ cường đại, thế là lần nữa chủ trảo nị dạ huấn luyện cùng nị dạ huấn luyện. những năm này thảo chi quốc gia tăng rất nhiều nị dạ, đồng thời bởi vì chiếm cứ càng nhiều hoang dã địa khu, khai phát ra đại lượng cày tấy có càng nhiều vật tư, tại phát triển phía dưới cũng không có chú ý tới thanh hà lĩnh, cái kia không ngừng phát triển phù văn kỹ thuật mà tại bờ gì Tẻn Vương quốc bên kia, Kỵ sĩ Vương là anh linh thân thể Vương, đế tử cổ đại Vương quốc, vua Ả Rửa Ản càng là chưa từng nhìn thấy khoa học kỹ thuật xã hội. Mặc dù có Thanh Hà lĩnh cái mô bản này, nhưng Thanh Hà lĩnh đối với nội bộ kỹ thuật nghiên cứu phát minh căn cứ đều là nghiêm phòng tự thủ. Tỷ như nói địch phong lúc này tham quan trụ sở bí mật là lãnh địa cơ mật tối cao, chỉ thấy đại lượng sản xuất mà không nhìn thấy phát triển bản chất. Ản Chỉ ạ hiện tại tại hạ thuộc Kỵ sĩ dưới sự dẫn đầu cũng nô lệ phát triển tương của vũ thủ công nghiệp, nhưng không có kỹ thuật phát triển. Götbergi Vương quốc còn là một cái cổ đại Vương quốc gián dấp mà lại cùng thảo chi quốc, bởi vì những năm này bốn phía gia tăng rất nhiều địa bàn, gớm bợ gì tể vương quốc ánh mắt một mực là tại khai phát mới chiếm linh thổ địa. cùng phương bắc đi đến cũng không có chú ý tới thanh hà lĩnh sải bước phát triển, mà đổi thành một bên dã nhân cùng man tộc càng là lấy bộ lạc hung tín ngưỡng chiến đấu nguyên thủy chiến lực làm chủ thế lực. Mà nữ vu vương quốc thì là một cái tương đối lỏng lẻo liên minh, mặc dù phát triển nhưng nhiều nhất còn là duy trì nữ vu cửa hàng thống trị, đối với khoa học kỹ thuật căn bản không có nhìn thấy, mà duy nhất có phát triển là pháp sư nghị hội. Nhưng bên kia phát triển là văn minh ma pháp, tỉ như nói pháp sư tháp kỹ thuật, ma pháp thông tin, ma pháp vũ khí, ma pháp loại thân thể cải tạo vân vân. Nhưng pháp sư tháp muốn so nữ vu vư vương quốc càng thêm lỏng lẻo, năm cái pháp sư thế lực cấu thành nghị hội, chỉ là hình thành một cái trên danh nghĩa chỉnh thể đối ngoại, bản chất là còn là riêng phần mình phát triển riêng phần mình. Mà lại đối với pháp sư tháp bốn phía địa khu thậm chí là nuôi thả, những ma thú kia, giá thú chỉ là lúc cần phải ra ngoài săn giết một chút. Nếu như cái này thả tại Thanh Hà lĩnh, như vậy Thanh Hà lĩnh có thể làm đến chính là bắt một nhóm, nhìn xem có thể hay không đại quy mô bổ dưỡng, số lượng lớn sản xuất tài liệu. Tỷ như nói Thanh Hà lĩnh nội bộ Ma thú lang tộc cùng Lục Hành Điểu, những năm này Thanh Hà lĩnh theo đối với hắn nghiên cứu, tìm tới phù hợp bồi dưỡng phương thức. Cho tới bây giờ, Lục Hành Điểu cùng ma thú sói số lượng càng ngày càng nhiều, đã là có thể làm cho Thanh Hà lĩnh đặc thù binh chủng, Lục Hành Điểu kỵ binh cùng lang, kỵ binh tiến hành mở rộng. Chính là bởi vì Thanh Hà lĩnh bốn phía mỗi một cái thế lực phát triển khoa học kỹ thuật, không giống như là Thanh Hà lĩnh, Định Phong tại kế thừa lãnh địa kỳ vật về sau, làm chuyện làm thứ nhất chính là đem toàn bộ lãnh địa quyền lợi nắm trong tay. Sau đó chính là phát triển quân sự cùng dân sinh, đem toàn bộ lãnh địa mỗi một tấc đất đều nắm giữ trong tay của mình chính là dạng này cường thế, thậm chí là theo ban sơ chỉ có mấy cây số vương diện tích thanh hà lĩnh bắt đầu, địch phong vẫn duy trì lấy chính mình phát triển phương thức. tỷ như nói cổ vũ sinh dục, cổ vũ nghiên cứu khoa học, phát triển mạnh giáo dục, phát triển y học, hoàn thiện cơ sở quản lý cam đoan quyền lợi chìm xuống đến mỗi người, hoàn chỉnh lãnh địa đối với quân đội tuyệt đối khống chế vân vân. mà đúng là như thế, mỗi một lần thu hoạch đều bị tỷ mỉ lợi dụng, mới là để thanh hà lĩnh dần dần phát triển cho tới bây giờ cấp độ này, đồng thời theo phát triển, thanh hà lĩnh cũng hình thành thuộc về mình phụ văn kỹ thuật hệ thống. thanh hà lĩnh cần một cái ra cửa biển. trở về thanh hà thành trên đường, địch phong trong lòng suy tư. Bất quá bây giờ vừa mới kết thúc một trận đại chiến, còn không phải mở ra lần tiếp theo chiến tranh thời cơ, mà lại máy bay, xe tăng cũng sắp sản xuất, đến lúc đó, đối với hiện hữu bộ binh sư cũng cần một lần nữa cải biên. Theo địch phong, ngay từ đầu, thanh hà lính ngay từ đầu bộ đội biên chế trên thực tế là vũ khí lạnh bộ đội biên chế, chỉ có hình thành chiến trận mới có thể có hiệu đối địch. Nhưng theo sở trường vũ khí lạnh Thiên Phú quân đoàn một lần nữa chỉnh biên vì các quân đoàn trực thuộc đoàn, hiện tại bộ binh sư trên bản chất chính là lấy vũ văn vũ khí làm chủ bộ đội tác chiến bởi vậy thích đứng vũ khí lạnh tác chiến biên chế đã không quá thích hợp hiện tại chiến đấu mặc dù địch phong cũng theo vũ khí phát triển dần dần làm một chút sửa chữa nhưng trên thực tế cũng không có biến hóa quá lớn mà bây giờ các bộ đội lại gia tăng bộ đội thiết giáp mà lại thanh hà lĩnh còn muốn gia tăng không quân quân trùng hiện tại biên chế liền không quá phù hợp trừ bỏ các quân đoàn cái này phiên hiệu không thay đổi cái khác biên chế theo địch phòng, đều sẽ có một chút cải biến bất quá đây đều là nửa năm sau mới bắt đầu hiện tại còn là lấy chỉnh đốn phát triển thành chủ mà lại mới một lần mê vụ thăm dò bắt đầu lãnh địa hiện tại chính yếu nhất sự tình chính là tiến hành mê vụ thăm dò tìm kiếm vật tư. Trở về Thanh Hà thành, bồi tiếp phu nhân, muội muội nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Thanh Hà Lĩnh Phương Nam, bởi vì tổ chức bộ đội bị Thanh Hà Lĩnh cấp tốc tiêu diệt, mà Tây Bộ Lạc đang cùng viện tộc chiến đấu, tạm thời rút không ra nhân thủ cùng Thanh Hà Lĩnh chiến đấu, tạm thời Thanh Hà Lĩnh Phương Nam đóng giữ các quân đoàn đều tốc độ cao nhất xây dựng phòng tuyến, tạm thời khá là bận rộn, nhưng không có chiến đấu phát sinh. Mà tại Tây Bộ, thảo chi quốc tinh lực bị kiểm chế tại phương Bắc Sơn mạch man tộc cùng Phương Nam núi rừng dã nhân, cùng nội bộ phát triển, thời gian ngắn sẽ không cùng Thanh Hà Lĩnh lên tiếng chiến đấu, tạm thời biên cảnh cũng mười phần hòa bình. Phương Bắc Sơn mạch bởi vì đóng dự ở trong này sẽ dù ạ nghỉ chỉ huy bộ đội tiêu diệt man tộc một chi 3.000 người bộ đội tác chiến suy yếu man tộc thực lực cũng chấn nhiếp man tộc hiện tại những man tộc này co vào một chút sẽ dù ạ nghỉ thì thừa cơ đem phòng tuyến đẩy về phía trước tiến vào hai ngọn núi mấy chục cây số hiện tại cũng tại đại lực xây dựng công sự phòng ngự một lần nữa bố trí bộ đội mà cùng gurdjbờ gì tẻn vương quốc tiếp xúc bộ phận bởi vì song phương ký tên hòa bình minh ước, gurdjbờ gì vương quốc bên này cũng tại khai phát mới chiếm cứ địa bàn bởi vậy tẻn vương quốc cùng thanh hà lĩnh bên này chỉ có thương mậu lai sẽ không phát sinh ma sát mà tại phương đông nữ vu vương quốc cũng bởi vì gia tăng một cái địa khu đang toàn lực phát triển pháp sư nghị hội duy trì lấy chính mình một mẫu ba phần đất không có biến động mà ở dưới chân núi quận đông bộ cái kia không biết thần quốc bởi vì không rõ ràng cái kia thần thực lực không biết cái này lực lượng của thần thanh hà lĩnh chỉ là phái ra điều tra binh xa xa quan sát tạm thời không có phát hiện vấn đề gì chính là bởi vì thanh hà lĩnh tứ phía các thế lực đều tạm thời sẽ không phát động chiến tranh bởi vậy địch phong có thể nghỉ ngơi cho khỏe một trận thanh hà lĩnh cũng có thể nhân cơ hội này đem mới chiếm cứ các quận phát triển một chút Dù sao hiện tại buồn địa ba quận cùng phương Nam 5 quận cái này, 8 cái quận hơn 10 vạn cây số vương địa bản thế, nhưng là chính cần đại phát triển, chỉ có tại hòa bình dưới tình huống, tài năng cam đoan phát triển. Sau một tháng, Địch Phong nghỉ ngơi cho khỏe thời gian dài như vậy, cũng một lần nữa tập hợp lang đồ đảng quân đoàn. Lần này, mới mê vụ thăm dò bắt đầu Địch Phong mở ra thứ nguyên chi môn, đối diện cảnh sát xuất hiện, Địch Phong nhìn thấy một rừng cây, tại rừng cây về sau, Địch Phong nhìn thấy một mảnh cao lớn kiến trúc. Khi thấy cái này một mảnh kiến trúc ngay lập tức, Địch Phong nháy mắt khiếp sợ. Đây là nhân loại thành thị, mà lại tựa hồ còn là một cái khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt thành thị. Lần này có chạy đầu. Thứ Nguyên Chi Môn mở ra về sau, tại bốn phía để phòng Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn bộ đội ngay lập tức nhảy vào trong đó, bởi vì lần này tại cái này một rừng cây về sau có thể nhìn thấy thành thị. Bởi vậy các bộ đội tiến vào Thứ Nguyên Chi Môn, xác định phía sau cửa bốn phía không có nguy hiểm về sau, bộ đội cấp tốc đẩy về phía trước tiến vào, ven đường san bằng cây cối, khai thác ra một con đường đến. Mà tại hơn 10 phút về sau, Lang Đồ Đẳng Quân Đoàn tiến vào Thứ Nguyên Chi Môn một cái đoàn về sau, Địch Phong cũng theo tiến vào bên trong Thứ Nguyên Chi Môn. Tại phía trước một cái đoàn 5000 người bộ đội khai thác ra một con đường dưới tình huống, Địch Phong cùng hô Tam Nương cũng tăng tốc tốc độ phía trước cái kia một tòa thành thị khoảng cách thứ nguyên chi môn cũng không xa, đi về phía trước một cây số về sau, Lịch Phong liền đi tới thành thị biên giới ở trong này, có thể nhìn thấy nguyên bản theo thành thị bên trong dọc theo xi si mang đại đạo biến mất, chỗ đất chính đề, hướng hai bên nhìn lại, có thể nhìn thấy cái này một mảnh rừng rậm cùng trước mắt thành thị có một đầu rõ ràng đường danh giới, hiển nhiên là hai cái cánh đồng. Làm đến gần thành phố này, Lịch Phong tài năng nhìn thấy trong thành thị tình huống. Chương 370, bước bỏ thành thị. Chương 370, bước bỏ thành thị. Phát hiện một tòa thành thị, lần này mê vụ thăm dò trở thành thanh hà lĩnh một lần trọng yếu đột phá, bất kể nói thế nào một tòa thành thị bên trong vốn có vật tư đều là khổng lồ, mà khi địch phong xuyên qua mở ra một con đường rừng tây đi tới biên giới thành thị cũng phát hiện thành phố này có chút quen mắt. Cái này một tòa thành thị là một tòa khoa học kỹ thuật xã hội thành thị, khắp nơi là nhà cao tầng, đường đi là nhựa đường đường cái, tại ven đường có trồng chất cùng một chỗ cố xe. Mà tại hai bên đường phố cửa hàng bên trong có thể nhìn thấy các loại thương phẩm bày ra trong đó. Địch phong nhìn thấy thành thị nơi xa cái kia một tòa sắt thép đúc thành dơng ngọn đúc tượng nữ thần, mà ở trên mặt đất nhặt lên báo chí cũng có thể nhìn thấy liệu rốt chứ, chắc không được ta quen thuộc dọc theo đầu này nhựa đường đường cái đi thẳng về phía trước không có đi bao xa có thể nhìn thấy một cái diện tích không tính tiểu nhân quảng trường nơi này chính là new zot hạch tâm địa khu thời báo quảng trường định phong không có xuyên qua trước theo các loại phim truyền hình cùng trong tin tức nhìn thấy qua nơi này chẳng cảnh bởi vậy lần đầu tiên đảo qua phát hiện có chút quen thuộc mà ở phía xa nhìn thấy cái kia một tòa tượng nữ thần tự do lúc này mới nhận rõ ràng nơi này chính là new zot đương nhiên bởi vì chư thiên vạn giới có vô số cái địa cầu cùng loại thế giới địa cầu nơi này cũng không biết là cái nào trên địa cầu new York thành thị Mà lại theo Địch Phong đi chưa được mấy bước liền đi tới quảng trường thời đại bên trên liền có thể nhìn ra được, toàn bộ New Giáp thành thị bởi vì mê vụ không gian hỗn loạn, đã bởi vì không gian di động biến mất rời đi bao nhiêu cái địa khu đi ở trong thành thị, Địch Phong có thể nhìn ra được, hiện tại Lưu Giáp địa khu mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh thành thị. Lang Đồ đảng quân đoàn lập tức lục soát toàn bộ thành thị, nhìn xem có hay không người sống sót cùng không biết quái vật, tất cả đội công trình cùng đội vận chuyển, cho ta tận khả năng chuyển không toàn bộ thành thị. Một tòa vứt bỏ Lưu thành, trong đó ẩn chứa vật tư là vô cùng to lớn, vẹn vẹn là ven đường trên đường phố cái kia từng chiếc ô tô chính là một số lớn tài phú. Những ngày ô tô lái trở về đổi một chút động cơ cùng dòng năng lượng thông liền có thể trở thành một cũ có sẵn cố xe. Đây đối với hiện tại còn là lấy châu nửa kéo xe vận chuyển vật liệu Thanh Hà Linh đến nói, quả thực chính là một lần cách tân. Chớ đừng nói chi là cái kia ven đường cửa hàng, cư dân trong nhà các loại vật tư, nhỏ đến bộ đồ ăn, đèn chăn, lớn đến đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng đều là Thanh Hà Linh quyết yếu. Hiện tại Thanh Hà Linh ngay tại vì mới thành lập mấy cái quận kiến thiết phát sầu, hiện tại cứ như vậy được đến một tòa thành thị vật tư, đây tuyệt đối là một cái cự đại thu hoạch, mà lại đại lượng hiện đại vật phẩm thực thể, cũng có thể cho nghiên cứu công xưởng càng nhiều tham khảo. Đối với tương lai Thanh Hà Lĩnh phát triển cũng có được chỗ đại dụng. Mà lại càng quan trọng chính là, một tòa thành thị còn bao hàm thư viện, cùng tư nhân tầng thư. Những sách vở này mặc dù đều là ngoại văn, nhưng nếu như siêu tập phiên dịch về sau, Thanh Hà Lĩnh liền có thể được đến một cái thế giới văn hóa bổ sung đối với siêu phạm giả đến nói, học tập một môn ngoại ngữ trên thực tế cũng không trở ngại, mà lại Thanh Hà Lĩnh nội bộ bởi vì mấy lần mở rộng, chỗ chiêu mộ đến những lưu dân kia bên trong, liền có hiểu được tiếng Anh nhân tài. Trước đó là không có chỗ phát huy, nhưng bây giờ được đến nhiều như vậy thư tịch, Thanh Hà Lĩnh có thể tại trong đại học gia tăng một cái tiếng Anh khoa, dùng để bồi dưỡng phiên dịch nhân tài. Dùng để phiên dịch thư tịch Tại địch phong ra lệnh một tiếng Theo địch phong mà đến quân tiên phong cấp tốc đi xuyên qua New York trong thành thị từng cái địa khu Mà sau đó đội vận chuyển cùng đội công trình cũng đang tiến hành lớn di chuyển đối với Thanh Hà Linh Đến nói, tại cái này New York thành nội vật tư Chỉ cần là có thể trở đi Thanh Hà Linh đều cần Đặc biệt là trên đường phố cái kia một cô tiếp một cô các loại cô xe Theo đội vận chuyển 4 phía siêu tập vật tư Đóng gói sửa sang về sau đưa về Thanh Hà thành bên trong Mà lần này, bởi vì Thanh Hà lĩnh đường sắt sửa xong, ở bên trong Thanh Hà thành vật tư nhà kho tạm thời không đủ để trang nhiều vật tư như vậy dưới tình huống, đại lượng vật tư được đưa đến Thanh Hà thành bên trong nơi để hàng. Tại nơi để hàng bên trong đường bên trên phủ Văn Đoàn tàu, sau đó hướng nam đưa đến Hoang Nguyên huyện tiến hành lâm thời chứa đựng, đợi đến lần này mê vụ thăm dò kết thúc, đang tiến hành tỉ mỉ xử lý. Lần này Sở Dĩ Hoang Nguyên huyện có thể gánh chịu vật tư chứa đựng nhiệm vụ, là bởi vì tại Hoang Nguyên trong huyện lúc này tiến hành đại quy mô thấy, có đông đảo nhà kho. Hoang Nguyên huyện cùng Nam Thịnh huyện láng giềng, bởi vì Nam Thịnh huyện bên trong có đại lượng quân bổ. Vậy vậy trở thành Thanh Hà Lĩnh một cái công nghiệp căn cứ, mà lại bởi vì vùng núi tính bí mật, đại lượng nghiên cứu phát minh căn cứ, còn có Thanh Hà Lĩnh nội bộ trụ sở bí mật đều được an trí ở trong này. Nhưng bất luận nói thế nào, Nam Thành huyện cũng bởi vì nội bộ khắp nơi là gò núi, không cách nào tiến hành đại quy mô công nghiệp hóa, không bằng xa Bắc huyện Bình Nguyên địa hình. Mà tại Nam Thành huyện bốn phía, một bên là mở rộng Thanh Hà thành, không có khả năng an trí đại lượng nhà máy, tại cái khác phương hướng cũng đều là gò núi địa khu, bởi vậy chỉ có phương Nam Hoang Nguyên huyện là một mảnh bình nguyên địa khu. Trước đó tại Thanh Hà Lĩnh còn là nhỏ yếu thời điểm, Hoang Nguyên huyện làm một mạng lớn Bình Nguyên địa hình trở thành một cái huyện nông nghiệp, vì Thanh Hà lĩnh cung cấp đại lượng lương thực. Nhưng theo Thanh Hà lĩnh mở rộng, đại lượng Bình Nguyên huyện bị thành lập, Nam Dương quận, Thọ Xuân quận, Bình Đông quận, Bình Tây quận, thậm chí là Phương Nam 5 quận cùng Sơn Cốc buồn địa ba quận đều là Bình Nguyên địa hình. Bởi vậy Hoang Nguyên huyện làm tới gần Nam Thành huyện địa khu, liền làm Nam Thành huyện nguyên bộ nhà máy ăn trí, mà lại bởi vì phủ văn đoàn tàu trải qua Hoang Nguyên huyện, để vật tư vận chuyển càng thêm tiện lợi. Chính là bởi vì dạng này, Hoang Nguyên huyện hiện tại ngay tại đại kiến thiết, được đến phủ lãnh chúa phê chuẩn, huyện hủy bỏ tường thành, bắt đầu đại quy mô mở rộng. Các loại nhà máy tọa lạc tại Hoang Nguyên huyện lại thêm nguyên bộ công trình để hoang nguyên huyện huyện thành diện tích gia tăng gấp 10, mà ở trong đó liền bao hàm đại lượng nhà kho. Hiện tại, những ngày nhà kho liền bị lâm thời điều động, làm lần này vật tư chứa đựng thông qua phủ văn đoàn tàu, đại lượng vật tư theo bên trong thứ nguyên chi môn vận chuyển, sau đó nhập kho dự trữ. Tăng cứ tình báo, ở trong đó bao quát đại lượng đồ dùng trong nhà, từng chiếc ô tô cùng các loại tạp vật cùng theo tấn tính toán thư tịch cùng cái khác vật tư đương nhiên. Tại ngày đầu tiên thăm dò bên trong, địch phong phát hiện cái này liệu thành tựa hồn là đã vứt bỏ có một đoạn thời gian, các loại đồ ăn loại vật phẩm đã không cách nào dùng ăn chỉ có những cái kia bịt kín đóng gói vật phẩm còn có thể giữ lại nhưng liền xem như dạng này thanh hà lĩnh cũng là xe xe không ngừng thu góp vật tư ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua tất cả đội vận chuyển thay phiên ba ca tại lang đồ đảng quân đoàn dưới sự bảo hộ liền tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi mà địch phong nhìn thấy bên trong thành phố này tạm thời không có nguy hiểm cũng lấy chính mình không gian tùy thân một chuyến chuyến vận chuyển vật tư lần này thật là kiếm muộn địch phong nhìn xem vật tư dự trữ có chút hưng phấn nói ngày thứ hai vận rộn một đêm đội xe bắt đầu nghỉ ngơi mới một nhóm công nhân trên đỉnh cam đoan vận chuyển không gián đoạn Mà Lang đồ đảng quân đoàn chiến sĩ tại xác định ngày hôm qua thăm dò không có nguy hiểm về sau, tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng, tìm kiếm càng nhiều vật tư dự trữ. Tại New York thành nội, trên thực tế còn có một loại vật tư rất nhiều, đó chính là vật tư trang bị. Bởi vì tại Mỹ là không khỏi thương, bởi vậy trên đường phố có đông đảo cửa hàng súng, mà lại các nhà các hộ cũng đều có súng ống của mình. Mặc dù không có phát hiện vũ khí hạng nặng, nhưng các loại súng ống cũng là một cái thu hoạch lớn. Những súng ống này cùng thanh hà lĩnh phủ văn súng ống có khác nhau, nhưng đại lượng súng ống trùng loại cũng cho nghiên cứu phát minh nhân viên một cái tham khảo. Theo không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng thăm dò, càng nhiều vật tư bị phát hiện, tỉ như nói một chút cỡ lớn cửa hàng vật tư nhà kho, một chút hậu cần nhà kho, còn có một chút trong phòng thí nghiệm các loại dụng cụ tinh vi, một chút trong nhà máy gia công máy móc, cùng càng nhiều máy tính đèn thiết bị điện tử, đều cho nghiên cứu phát minh nhân viên một cái rất tốt tham khảo. Nguyên bản nghiên cứu công xưởng nhân viên còn dựa vào trước đó tịch thu được như vậy một chút tư tịch làm tham khảo, nhưng bây giờ trực tiếp là có vật thật, mà lại là có thể tùy ý tháo dỡ, như vậy tiếp xuống thanh hà lĩnh nội bộ nghiên cứu phát minh công tác liền có thể tăng tốc khuyết. Ngày thứ ba, một ngày mới thăm dò Gần phân nửa lưu giáp thành đều có Thanh Hà Lĩnh chiến sĩ thân ảnh. Trải qua những ngày này thăm dò, trừ bỏ một chút dã thú cùng hung thú bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì quỷ dị quái vật. Bởi vậy có thể nói hiện tại thăm dò địa khu lưu giáp thành là một mảnh khu vực an toàn, nơi này vật tư đều là thuộc về Thanh Hà Lĩnh tất cả. Mà dạng này tương đối an toàn hoàn cảnh, cũng làm cho địch phong có một chút ý nghi mới. Cái kia tượng nữ thần tự do bên ngoài là sắt, đây là Thanh Hà Lĩnh khan hiếm nhất vật tư, nếu như đem một tòa tượng nữ thần tự do phá, như vậy có thể có thể làm tới bao nhiêu sắt đối với nơi xa cái kia một tòa cao ngất tượng nữ thần tự do? Địch Phong cũng là đánh lên chủ ý như thế một tòa cao lớn tượng Nữ Thần Tự Do, có khả năng tháo ra sắt thép số lượng là đại lượng. Thế là, tại các bộ đội trưởng thường công tác lúc, Địch Phong mang một chi cấm vệ quân bộ đội đến tượng Nữ Thần Tự Do vị trí hào đạo. Ngựa đầu nhìn xem cái này một tòa to lớn tượng Nữ Thần Tự Do, Địch Phong cũng không nhịn được cảm thán nói, cũng không biết lúc nào thanh hà lĩnh cũng có kiến tạo khổng lồ như vậy điều khắc năng lực. Tại xác định muốn hủy trừ cái này tượng Nữ Thần Tự Do, Địch Phong cũng không có làm sao khách khí, nhảy lên đi tới tượng Nữ Thần Tự Do đỉnh đầu, trong tay phong kiếm huy động một kiếm đem toàn bộ tượng Nữ Thần Tự Do cánh tay chém xuống. Sau một khắc, to lớn sắt thép cánh tay theo gần trăm mét không trung rơi xuống, tại mặt đất ngạch ném ra một cái hố sâu. Sau đó, địch phong theo đầu bắt đầu, từng khối cắt xuống tượng nữ thần tự do đồng ngoài ra sát. Tại tượng nữ thần tự do nội bộ, trừ bỏ giá thép kết cấu, chính là một cái nhà bảo tàng. Nhưng đối với những này vật kỷ niệm, địch phong thật đúng là không cần. Theo từng khối tiền đồng tháo ra, toàn bộ nhà bảo tàng liền biến thành một đống phế thải. Mà cuối cùng, toàn bộ tượng nữ thần tự do bị địch phong cắt tốt có rất lớn gần trăm tấn đồng. Cho dù là ở bên trong thanh hà lĩnh, cũng là một bút chân quý kim loại vật tư, theo địch phong không gian tùy thân đưa về thanh hà lĩnh. Mà cái này một nhóm kim loại đồng, liền không có đưa đến Hoang Nguyên huyện, mà là trực tiếp một chuyến đoàn tàu đưa đến xa Bắc huyện căn cứ, làm công nghiệp nguyên liệu. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại quân ta đã đối với toàn bộ thành thị tiến hành thăm dò, không có phát hiện bất luận cái gì địch nhân, toàn bộ thành thị là an toàn. An toàn, rất tốt. Địch Phong nhìn xem báo cáo hô Tam Nương, sắc mặt cũng lộ ra một cô hưng phấn. Cứ như vậy, còn một tháng nữa thời gian, chúng ta còn có thể thu hoạch đại lượng vật tư, Thanh Hà lĩnh tất nhiên sẽ nên đón một đợt phát triển mới. Bất quá bộ đội thật ở trong thành phố này không có phát hiện người nào ạ? Hưng phấn qua đi, Địch Phong hướng hô Tam Lương dò hỏi. Không có. Hồ Tam Lương lắc đầu, cái này một tòa thành thị cũng là một tòa thành không, tất cả mọi người làm một cái cũng không thấy, chỉ còn lại các loại vật tư. Bất quá dạng này cũng tốt. Địch Phong nhìn phía dưới như nước chảy đội vận chuyển cùng các chi không ngừng vận chuyển siêu tập đến vật liệu siêu tập đội, có chút cảm thán. Hiện tại chúng ta mỗi một ngày đều có thể vận chuyển mấy trăm chiếc các loại cỗ xe tiến vào lãnh địa. Hôm nay qua đi, chúng ta liền có sung túc động cơ có thể dùng tới sửa đổi thành linh khí cung cấp năng lượng, gia tăng một nhóm đội vận chuyển. Những này có sẵn cỗ xe để chúng ta thanh hà linh phát triển dùng một lần tăng lên một cái cấp độ, chỉ chờ tới lúc lần tiếp theo bội thu. Xác định dã nhân thời gian ngắn sẽ không được kích, chúng ta liền có thể bắt đầu trận tiếp theo tác chiến. Lần này, địch phong nói với Hô Tam Nương đến ý nghĩa của mình. Phu quân, người muốn đánh nơi nào? Đối với địch phong lời nói, Hô Tam Nương không có phản đối, mà là hỏi đến. Chúng ta thanh hà thành làm lãnh địa hệ tầm, khoảng cách gợp bở dĩ tẹn vương quốc chỉ có mấy chục cây số lộ trình, mà lại Nam Dương quận bên kia mạng lớn biên cảnh đều là bình nguyên, gợp bở dĩ tẹn vương quốc kỵ sĩ đoàn có thể cấp tốc đột tiến lãnh địa. Bất luận là Nam Dương quận đường sắt còn là Thanh Hà thành, đều tồn tại bị Gật Bợ Dĩ Tèn Vương quốc uy hiếp địa vị, phu quân ngươi hiện tại là chuẩn bị đánh dựng cái này Gật Bợ Dĩ Tèn Vương quốc à? Không, mục tiêu của ta không phải Gật Bợ Dĩ Tèn Vương quốc. Địch Phong phủ định hỗ Tam Nương các nhìn. Gật Bợ Dĩ Tèn Vương quốc là lãnh địa một cái trọng yếu uy hiếp, nhưng bây giờ quân ta các chủ lực tập đoàn đều đóng giữ các nơi, rút không ra một chi địch nổi Gật Bợ Dĩ Tèn Vương quốc binh đoàn chủ lực đến. Mà lại hiện tại cùng Gật Bợ Dĩ Tèn Vương quốc có minh ước, tạm thời còn có thể ổn định một đoạn thời gian, vậy vậy chúng ta tạm thời không cần đối phó thế lực cường đại Gật Bợ Dĩ Tèn Vương quốc. Lần này mục tiêu của ta là một cái kia căn nhà nhỏ bé tại phía sau núi Thần Minh quốc gia. Nơi đó à? Tại địch phong nói rõ một chút, Hô Tam Nương có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến cái này không biết Thần Minh quốc gia tình huống, ba mặt núi vây quanh, một mặt gần biển, nội bộ nghiêm cẩn, điều tra binh không cách nào thẩm thấu, đều để lộ ra một cô quỷ dị. Hồ Tam Nương suy tư, đối với bên người địch phong dò hỏi, "Phu quân, vì sao lại lựa chọn nơi đó?" Gật bơ gì tèn vương quốc bởi vì có chi ít năm vị trở lên hoàng kim cấp chiến lực, tạm thời không phải chúng ta thanh hà lĩnh có thể dùng một lần giải quyết. Nếu như chúng ta đột nhiên ra tay với bờ gì tẹn Vương quốc, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác hồi hộp, đến lúc đó chúng ta liền cần trọng binh đóng giữ bên cạnh. Cái này không phù hợp chúng ta Thanh Hà lĩnh hiện giai đoạn phát triển quy hoạch. Nhưng là cái này không biết thần minh quốc gia, mặc dù thực lực không biết, nhưng căn cứ hắn đối với trong lãnh địa thống trị tình huống, nếu quả thật có đầy đủ sức chiến đấu, chỉ sợ sớm đã ra ngoài mở rộng, nơi nào sẽ còn một chi vui ở nơi đó. Dù sao đây chính là một cái lây tín ngưỡng mà sống thần minh, tín độ nhiều tài năng cường đại. Nói, Định Phong cũng lộ ra một cô khinh thường. Mà lại, bởi vì thứ ba mặt núi vây quanh, một mặt gần biển địa hình cùng cái khác thế lực ngăn cách, liền xem như chúng ta xuất thủ, cũng sẽ không bị cái khác thế lực phát giác. Mà lại hiện tại chúng ta đường sắt đã tu thông, chúng ta có thể càng thêm nhẹ nhóm vận chuyển đầy đủ binh lực cùng vật tư. Chớ đừng nói chi là nơi đó vốn là chúng ta một cái trọng binh tập đoàn, tín ngưỡng quân đoàn, trống nhi quân, còn có kỷ linh quân đoàn, đều là tinh hựệ, nếu như có thể nhất cử nuốt vào đến, ta thanh hà lĩnh không chỉ có sẽ thêm ra mấy cái quận địa bàn, hơn nữa còn nhiều một cái ra cửa biển, chiến lược của chúng ta tính cao hơn, đồng thời còn có thể xây dựng chúng ta hải quân. Chương 371, quân đoàn biên chế cùng tăng cường quân bị. Chương 371 Quân đoàn biên chế cùng tăng cường quân bị. Một tòa thành thị bên trong ẩn chứa vật tư là phong phú, đại lượng vật tư vận chuyển đến Thanh Hà Lĩnh bị một nhà kho một nhà kho chứa được. Những này sưu tập đến vật tư đều là thuộc về Thanh Hà Lĩnh, đại bộ phận đều sẽ bị thuộc sở chính vụ thống kê, sau đó bán ra. Bán ra tài sản một nửa sẽ làm tổng sở chính vụ thu vào, một nửa khác chính là phủ lãnh chúa tư nhân thu vào. Dù sao địch phong phủ lãnh chúa bên trong cũng có một chi cấm vệ quân cùng đại lượng tôi tớ phải nuôi sống. Lần này mê vụ thăm dò gần 2 tháng, không có gặp được quá nhiều nguy hiểm, tại vật tư chuyển vận trong lúc đó chỉ có mấy đầu bạch ngân cấp ma thú đột nhiên tập kích sau đó bị địch phong chém giết. Mà những ngày này, Địch Phong bản thân cũng không có nhàn rỗi, tại không có chiến đấu dưới tình huống, Địch Phong chính mình cũng thông qua chính mình không gian tùy thân đại lượng vận chuyển vật tư. Hiện tại Thanh Hà lĩnh mặc dù địa vực đã là phi thường bao la, nhưng trong lãnh địa vật chất cũng tương đối thiếu thốn. Cho đến bây giờ, trong lãnh địa vật tư miễn cưỡng đủ, nhưng không thể nói là vật tư sung túc. Hiện tại lần này chuyển vận đại lượng vật tư đối với toàn bộ lãnh địa đến nói, tuyệt đối là một lần đại quy mô bổ sung. Mà lại thu hoạch nhiều như vậy khoa học kỹ thuật tạo vật, thậm chí là nghiên cứu khoa học thiết bị, đối với lãnh địa phát triển cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Lại cái cuối cùng chiến sĩ theo thứ nguyên chi môn rút về, thứ nguyên chi môn cũng theo đó đóng lại, lần này mê vụ thăm dò xem như có một kết thúc. Mà theo nhau mà đến thì là thanh hà lĩnh cây trồng vụ hẹ cùng một vòng mới trồng trọn, có thể nói toàn bộ lãnh địa trở nên bận rộn, tất cả khai khẩn trên thổ địa, khắp nơi là bận rộn nông phu. Lần này toàn bộ lãnh địa nên đón lấy này thu hoạch lớn, nguyên bản thanh hà lĩnh bên trong đã phát triển địa khu, đám nông dân nên đón cốc đầy kho ở trên giao thuế má về sau, thu được lương thực đầy đủ người cả nhà ăn được một năm. Mà lại nông nhàn lúc còn có thể ra ngoài làm công, kiếm lấy thu lao, cuộc sống của mình là càng ngày càng tốt mà tại mới chiếm lĩnh địa khu, lần này bộ thu để thanh hà lĩnh miễn đi đối với những người dân này cứu trợ. thông qua cái này một mùa thu hoạch, những người dân này cũng đều có đầy đủ đồ ăn, mà có thể ăn cơm no về sau. những người dân này nhóm đối với thanh hà lĩnh tán đồng liền càng sâu, mà lại bởi vì những này mới chiếm lĩnh địa khu, địch phong miễn đi năm thứ nhất thu thuế, để những người dân này cũng trôi qua càng không sai. tỷ như nói mới nhất chiếm lĩnh buồn địa ba quận, lúc này thông qua con đường sửa chữa, mương nước xây dựng, để nguyên bản một nghèo hai trắng địa khu trở nên hoàn thiện, mà lại theo đường sắt cùng đường cái quan thông, đại lượng đến từ thanh hà lĩnh công nghiệp sản phẩm tiến vào buồn địa ba quận tỉ như nói đại lượng quần áo, các loại phù văn gia cố cùng đúc bằng kim loại nông cụ, muối ăn chờ một chút, để dân chúng sinh hoạt trở nên ổn định. Mà thông qua bán ra những vật tư này, cũng làm cho nguyên bản dân chúng trong tay lương thực dư cùng công tác kiếm lấy thủ lao chạy trở về, từ đó kéo theo trong lãnh địa kinh tế lưu động, làm cho cả địa khu trở nên sinh động. Tại buôn địa ba quận mấy chục cái trong huyện thành, đại lượng thương hộ sinh ra, một chút có không sai tay nghề bách tính cũng đưa ra mở một chút tiệm cơm hoặc là lưu điếm để trong huyện thành thị trường phồn vinh rất nhiều. Trải qua lần này cây trồng vụ hè, tại cách một tháng, thanh hà lĩnh tiến hành mới một lần mê vụ thăm dò lần này địch phong vận khí không tệ đối diện là một mảnh lộ thiên mỏ than nơi sản sinh than đá tác dụng đối với thanh hà lĩnh đến nói cũng là tác dụng to lớn một chút vắng vẻ địa khu dùng không nổi phù văn lò sưởi liền có thể sử dụng những này than nắm sưởi ấm mà lại than đá luyện thép tác dụng cùng cái khác công nghiệp tác dụng để thanh hà lĩnh bên trong đối với than đá cũng có được đại lượng lỗ hổng lần này phát hiện một mảnh lộ thiên mỏ than như vậy tiếp xuống hơn một tháng thời gian thông qua vận chuyển để thanh hà lĩnh thu hoạch trồng chất như núi than đá mà theo lần này mê vụ tham dò kết thúc Mùa đông cũng tới phút cuối cùng, trải qua một năm bận rộn, toàn bộ Thanh Hà lĩnh bên trong trừ bỏ công nghiệp kiên thiết, cái khác các hạng sự vụ không tiến vào một năm tập hợp giai đoạn. Mà trải qua một năm này vẫn luyện, các quân đoàn được đến mới một nhóm binh sĩ nhập ngũ, các quân đoàn có thứ tự mở rộng, hiện tại một khối có mấy cái quân đoàn đạt tới đầy biên trạng thái đồng thời, bởi vì hiện tại biên chế cùng phương thức tác chiến có chút không thích hợp, thừa dịp mùa đông các nơi khu đều không có bao nhiêu chiến tranh, Địch Phong triệu tập phủ lãnh chúa bắt đầu thảo luận quân đội cải biên. Mà tới hiện tại, Địch Phong trước đó thị sát máy bay cùng xe bọc thép đều đã có thể tiến vào thử vận hành thời gian, Thanh Hà lĩnh đối nội cũng cần gia tăng biên chế mới. Tỷ như nói lính thiết giáp, không quân. Lần này hội nghị không chỉ là phủ lãnh chúa các bộ môn thương thảo, còn có các quân đoàn quân đoàn trưởng cũng đều tiến hành thảo luận, vạch ra hiện tại vấn đề đồng thời phủ lãnh chúa còn hướng tầng dưới chốt trung đội trưởng, đại đội trưởng thu thập vấn đề, trải qua tập hợp phân tích về sau, tại tháng 12 bắt đầu, một phần thanh hà lĩnh chỉnh biên kế hoạch bắt đầu. Thanh hà lĩnh hiện hữu bộ đội, lấy tầng dưới chốt nhất tiểu đội bắt đầu, đến trung đội, đại đội, doanh, đoàn, sư, cùng quân đoàn vì cố định biên chế. Mà tại quân đoàn phía trên, sẽ căn cứ chiến tranh tình huống xây dựng lâm thời binh đoàn, hoặc là khu vực phòng thủ. Căn cứ hiện hữu biên chế Bởi vì Thiên Phú quân đoàn vì vũ khí lệnh tác chiến, nhưng sức chiến đấu cường hãn là thanh hà lĩnh nhằm vào cường giả tác chiến bộ đội chủ lực, bởi vậy các quân đoàn Thiên Phú quân bộ đội bất động, từ quân đoàn trực thuộc. Lấy quân đoàn trực thuộc Thiên Phú bộ đội vì 5000 người biên chế, toàn bộ Thiên Phú quân đoàn là lấy 1000 người vì một danh, 5000 người vì một đoàn. Mà quân kỳ quân đoàn thì là thuộc hạ hai cái tác chiến đoàn biên chế, trừ cái đó ra, Trần Đáo chỉ huy trắng nhị quân quân đoàn cùng kỳ linh chỉ huy thứ 17 quân đoàn vì lãnh địa duy nhất có đại quy mô kỵ binh quân đoàn, không tiến hành cải biên, cũng không tiến hành mở rộng. Trừ cái đó ra, cái khác quân đoàn biên chế đều muốn cải biến căn cứ thuộc hạ các chiến sĩ phản hồi cùng quân đoàn trưởng, các sư trưởng đề nghị thanh hà lĩnh phủ lãnh chúa phát ra chỉnh biên quy hoạch, thuộc hạ tiểu đội vì 12 người biên chế bao quát ba cái tác chiến tiểu tổ cùng nghiêm lại hai bộ tiểu đội trưởng, toàn bộ trong lớp bao quát một cái súng trường tiểu tổ, một cái súng máy tiểu tổ, một cái ngắm bắn tiểu tổ. trừ cái đó ra mỗi cái ban tại lúc tác chiến sẽ còn phối thuộc đơn binh súng phóng tên lửa, cái này không chiếm cứ biên chế, mà tiểu đội phía trên là trung đội, một trung đội thuộc hạ ba cái tiểu đội cùng súng máy hạng nặng tiểu đội, 4 cái tiểu đội tăng thêm chính phó trung đội trưởng tổng cộng 50 người. Trên xuống là đại đội, một cái đại đội thuộc hạ ba trung đội, cùng một cái hỏa lực chi viện trung đội, hỏa lực chi viện trung đội bao quát hai cái súng máy hạng nặng tiểu đội cùng hai cái tiểu đội pháo cối. Trừ cái đó ra, một cái đại đội còn có một cái đồ quân nhu tiểu đội, một cái thông tin tiểu đội, một võ giả tiểu đội lại thêm chính phó đại đội trưởng cùng chính phó tuyên truyền giảng giải viên tổng cộng 240 người. Mà tại đại đội phía trên là doanh cấp đơn vị tác chiến, một cái doanh bao quát ba cái bộ binh đại đội cùng một cái pháo cối trung đội, một cái súng máy trung đội, hai võ giả tiểu đội, một cái thông tin tiểu đội một cái cảnh vệ tiểu đội, một cái hậu cần đồ quân nhu trung đội, lại thêm chính phó doanh trưởng, chính phó tuyên truyền giảng giải viên tổng cộng 922 người. Mà một cái đoàn thuộc hạ ba cái doanh, lại thêm trực thuộc trong võ giả đội, thông tin tiểu đội, cảnh vệ trung đội, bếp núc tiểu đội, hậu cần đại đội, súng máy hạng nặng đại đội, pháo tối đại đội, bộ binh pháo đại đội, lại thêm chính phó đoàn trưởng, chính phó tuyên truyền giảng giải viên, chính phó thăng lưu, tổng cộng 3.376 người. Mà thứ ba bên trên là một cái bộ binh sư, thuộc hạ ba cái đoàn, lại thêm thông tin doanh, cảnh vệ doanh, pháo binh doanh, công binh doanh, điều tra doanh, quân nhu doanh, kỵ binh doanh, võ giả đại đội cùng chính phó sư trưởng, chính phó tuyên truyền giảng giải viên, bộ tham tin, bộ phận nhân viên tạp vụ, tổng cộng 16842 người. Mà một cái quân đoàn thuộc hạ ba cái bộ binh sư, cùng quân đoàn trực thuộc đoàn văn công, pháo binh đoàn, phòng công đoàn, trực thuộc thiên phú đoàn, đồ quân nhu đoàn, thông tin doanh, quân pháp doanh, nội vụ doanh cùng cái khác cần vụ nhân viên, tổng cộng 72000 người. người. Mà dạng này biên chế chính là thanh Hà lĩnh thuộc hạ đầy biên quân đoàn biên chế. Nhưng bởi vì một ít quân đoàn tính đặc thủ, thanh hà lĩnh hiện hữu 19 cái quân đoàn biên chế bên trong, chỉ có đệ nhất lang đồ đảng quân đoàn Thứ 2 Thủ hộ dạ quân đoàn, thứ 4 Nương tự quân quân đoàn, thứ 5 Phong duyệt quân đoàn, núi thứ 6 quân đoàn, thứ 7 Hoàn cân quân đoàn, thứ 16 mùa đông lạnh giá quân đoàn, thứ 17 Trương Huyên quân đoàn, thứ 19 Tiểu Nụy quân đoàn chín cái quân đoàn vì dạng này biên chế. Mà thứ 8 Phong nguyên tố quân đoàn, thứ 9 Sa cốt quân đoàn, thứ 10 Sa mạc hổ lang quân đoàn, thứ 11 tử thần hóa thân quân đoàn, thứ 12 tử thần hành giả quân đoàn, thứ 13 Tiến ngưỡng quân đoàn, thứ 14 Hồng Long quân đoàn. Cái này bảy cái quân vì quân kỳ quân chiến lực lượng đến từ hạch tâm kỳ. Vậy vậy Những này quân kỳ quân đoàn trực thuộc Thiên Phú quân đoàn biên chế vì hai cái đoàn một và người, nhưng trừ cái đó ra gia tăng bộ binh sư biến thành hai cái, bởi vậy một cái quân đoàn biên chế số lượng hạ xuống vì khoảng 6 và người. Mà trừ cái đó ra Trần Đáo trắng nhị quân đoàn, cùng thứ 18 kỷ linh quân đoàn, bởi vì hai cái quân đoàn vì kỵ binh quân đoàn, bởi vậy quân đoàn biên chế vì một và người, sẽ không gia tăng. Sau đó, còn có thứ 15 võ giả quân đoàn, biên chế thu nhỏ, cứ trừ đại bộ phận trực thuộc bộ đội, toàn bộ quân đoàn thuộc hạ ba võ giả đoàn, tổng binh lực cũng tại khoảng một và người. Lúc này, trải qua những năm này không ngừng chiến binh, bộ phận bộ đội đều hoàn thành mở rộng các loại vũ khí cũng đều phối trí sẵn sàng. Nhưng bởi vì lần này mở rộng nhân số thực tế là quá nhiều, đoán chừng tất cả quân đoàn đều đạt tới đầy biên biên chế cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng nếu như những quân đoàn này đều đầy biên, Thanh Hà Lĩnh hiện hữu tổng binh lực sẽ là nhảy lên đạt tới 108 vạn biên chế. Nhưng mà này còn đều là dã chiến bộ đội, còn không bao gồm biên cảnh biên phòng đoàn, cùng các huyện vệ sở binh, cùng các nơi thành vệ bộ đội. Hiện tại toàn bộ Thanh Hà Lĩnh thuộc hạ quận huyện tại gần 300 cái, mỗi một cái huyện đều có 4.000 vệ sở binh, cùng 500 tả hữu thành vệ bộ đội, cứ như vậy, địa phương bộ đội cũng tại 1.3 triệu tả hữu. Như thế một chi đại quy mô quân đoàn, nếu như không phải trước đó địch phong có chỗ đoán được thiết lập vì nửa kẹt nửa vấn vệ sở binh, như vậy thanh hà lĩnh hiện tại tuyệt đối là chống đỡ không nổi như thế một chi quy mô khổng lồ bộ đội tác chiến. Mà lại liền xem như dạng này, địch phong nhìn xem tổng sở chính vụ cùng phụ lãnh chúa bộ hậu cần đối với vật liệu tiêu hao đáng chừng, cũng có chút nặng nề. Vẹn vẹn là 108 vạn giã chiến bộ đội, thông thường tiêu hao cùng cần thiết vũ khí trang bị, chính là một cái thiên văn sổ tự. Lại thêm 1.3 triệu tả hữu địa phương bộ đội tiêu hao, mặc dù những địa phương này bộ đội có chính mình vật tư cung cấp, nhưng vẫn là có chút vấn đề lại trải qua thảo luận đối với không phải biên cảnh quận huyện địa khu địch phong hủy bỏ 4,000 vệ sở binh 2,000 cái này 2,000 người chuyển hóa thành quân khẩn nông trường mà lại đối với hiện tại các quận huyện cái kia đến hoang vu địa khu cũng sẽ gia tăng một chút mới quân khẩn nông trường những này nông trường phụ trách an trí tàn tật chiến sĩ không tại làm bộ đội tác chiến bởi vậy không tại cấp cho thủ lao mà lại quân khẩn nông trường vận hành giao cho địa phương vận hành nhưng thu được phủ lãnh chúa bộ hậu cần giám thị đồng thời xen vào hiện tại thanh hà lĩnh đại phát triển các nơi phòng ngự nghiêm cận, mà lại bốn phía không tại cùng mê vụ biên cảnh trực tiếp tiếp xúc Bởi vậy những thành vệ quân kia cũng hủy bỏ, thậm chí là bộ phận hạch tâm địa khu cho phép không xây dựng tường thành. Những này hủy bỏ thành vệ quân chuyển hóa thành lực lượng vũ trang địa phương trị an bộ đội, từ tổng sở chính vụ thuộc hạ trị an bộ phụ trách, đồng thời một cái huyện chỉ lưu lại một cái vũ trang trị an đại đội, khiến cho thành vệ quân nhân viên cũng cắt giảm một nửa. Mà hủy bỏ bộ phận kia nhân viên, toàn bộ tiến vào trại huấn luyện, tại trại qua huấn luyện quân sự về sau bổ sung đến các quân đoàn. Cứ như vậy, địa phương vệ sở binh trực tiếp là cắt giảm 1/3 lại thêm thành vệ quân không tại từ quân đội phụ trách 13 triệu tạ hữu địa phương phòng giữ bộ đội bị dùng một lần giảm bất chừng 400.000 người, cứ như vậy, cũng coi là giảm bất quân đội chi tiêu. Nhưng dạng này tính đến, tương lai Thanh Hà Lĩnh cũng sẽ có 108 vạn dạ chiến bộ đội cùng 900.000 tạ hữu địa phương phòng giữ bộ đội. Cũng chính là địch phong những này dẫn theo Thanh Hà Lĩnh năm phát triển, có nhất định công nghiệp kiến thiết, giảm bất vũ khí trang bị chế tạo tiêu hao. Cùng trong lánh địa thu hoạch lớn, cùng các loại trại chăn nuôi không ngừng phát triển, cam đoan trong lãnh địa vật tư cung ứng, cũng làm cho trong lãnh địa thêm ra rất nhiều chăn nuôi nghiệp sản phẩm. Tỷ như nói, thọ rừng trại chăn nuôi mỗi một năm đều sẽ cung cấp đại lượng ra thỏ, trừ cái đó ra còn có, dê bò ngựa con lừa hiệu, các loại ngư lôi, gà vịt ngỗng, bổ câu vân vân một triệu giá chiến quân đoàn mở rộng kế hoạch, cái này thật là một cái đại công trình a. Là mới một nhóm tân binh bắt đầu đối với toàn bộ lãnh địa bắt đầu trươm mộ, đồng thời các quân đoàn bắt đầu chỉnh biên, Địch Phong cũng có chút cảm thán. Bây giờ toàn bộ trong lãnh địa nhân khẩu đột phá 10 triệu, khoảng cách 1.100 vạn cũng không kém là bao nhiêu. Mà một triệu giá chiến quân đoàn, không địa phương phòng giữ bộ đội, có thể nói ở trong lãnh địa mỗi 5 người liền có một cái là thanh hà linh chiến sĩ. Trừ cái đó ra Phủ Lanh Chúa nghị quyết còn gia tăng một chi thí nghiệm tính chất bộ đội thiết giáp cùng một chi không quân bộ đội sản xuất ra 12 chiếc cánh quạt máy bay xây dựng một cái không quân đại đội đồng thời ở ngoài Thanh Hà Thành Sơn Quốc trong bồn địa Bắc Sơn Quận dưới núi quận Tây Nam Quận riêng phần mình xây dựng một cái sân bay bắt đầu tiến hành phi công huấn luyện cùng chiến cơ kiểm tra mà bộ đội thiết giáp thì là đối với Lang đồ Đảng Quân Đoàn thuộc hạ một cái bộ binh sư một cái bộ binh đoàn đội thành trang giáp đoàn tiến hành thí nghiệm tính cải biên lấy kiểm tra bộ đội thiết giáp đối với tác chiến vận dụng mà cứ như vậy lại là một số lớn chi tiêu thậm chí là tổng sở chính vụ dùng một lần không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài chính. Cùng địch phong phủ lãnh chúa vay mượn một nhóm tài chính mới hoàn thành đối với đầy biên bộ đội vũ khí trang bị sản xuất cùng mấy sân bay xây dựng. Một bút này theo phủ lãnh chúa vay mượn sẽ ở sau đó mấy năm trả lại. Nhưng dù sao cũng phải đến nói, như thế quy mô bộ đội tỷ lệ đã có chút cực kỳ hiếu chiến hương vị. Giờ này khắp này toàn bộ lãnh địa đều tại cao tốc vận chuyển lại, đại lượng vật tư vùi đầu vào quân đội. Muốn cam đoan như thế bộ đội hoàn thành chỉnh biên, mà lại sẽ không đối với lãnh địa có quá nhiều áp lực như vậy chỉ có một đầu, đó chính là mở rộng, làm cho cả thanh hà lĩnh có nhiều tài nguyên hơn, tài năng cam đoan thanh hà lĩnh sẽ không sụp đổ, nhất định phải mở rộng. Địch Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu như có thể nuốt vào cái kia không biết thần minh quốc gia, Thanh Hà Lĩnh không chỉ là sẽ có một cái ra cửa biển, hơn nữa còn có thể ra tăng trí ít bốn cái quận địa bản cùng đại lượng nhân khẩu. Mệnh lệnh mở rộng hoàn tất lang đồ đằng quân đoàn tập hợp, theo phương Bắc Sơn mạch điều ra đóng giữ nơi đó xả cốt quân đoàn, hướng dưới núi quận tập kết. Chương 372, chiến tranh chuẩn bị. Chương 372, chiến tranh chuẩn bị. Một năm mới bắt đầu, theo Địch Phong cầm đầu phủ lãnh chúa truyền đạt liên quan tới Thanh Hà lĩnh bộ đội chỉnh biên quy hoạch, các quân đoàn cũng bắt đầu đến một vòng mới chỉnh biên công tác, bận rộn như vậy một mực là tiếp tục đến cuối năm. Nhưng liền xem như dạng này, các quân đoàn cũng đầu nành không có chiêu mộ đến đầy đủ tân binh, cho dù là hủy bỏ vệ sở binh chỉnh biên về sau bổ sung đến các quân đoàn, nhưng đối với nguyên bản chỉ có tứ tứ 100.000 dã chiến quân đoàn mở rộng gấp đôi, vẫn còn có chút trở ngại. Bất quá một vòng mới trưng binh bắt đầu, đại lượng tân binh nhập ngũ, hiện tại ngay tại Thanh Hà lĩnh nội bộ các nơi khu trại huấn luyện huấn luyện, đợi đến cái này một nhóm tân binh bổ sung đến các quân đoàn, như vậy phủ lãnh chúa chế định tăng cường quân bị kế hoạch liền có thể hoàn thành. Năm sau, tại kinh lịch lấy này mê vụ thăm dò, lần này phát hiện, đối diện là một mảnh hoang mạc sa mạc, ở trong đó thăm dò đến một mảnh ngọc thạch mỏ. Đối với Thanh Hà Lĩnh đến nói, cũng coi là một chút thu hoạch. Ngọc Thạch hiện tại đến nói không thể tăng lên Thanh Hà Lĩnh sức chiến đấu, nhưng bây giờ Thanh Hà Lĩnh nội bộ thương mậu vãng lai phồn vinh, để trong lãnh địa thêm ra rất nhiều người giàu có, những người này đối với xa xỉ trang sức cũng có nhất định nhu cầu. Mà cái này một nhóm ngọc thạch mỏ, gia công đi ra trang sức đều là tương đối chân quý vật phẩm, cũng có thể để cho Thanh Hà Lĩnh hấp lại một nhóm tài chính. Tại những ngày này khai thác đại lượng ngọc thạch mỏ về sau, Thanh Hà thành bên trong mở một nhà ngọc sức phẩm cửa hàng, bởi vì ngọc thạch ở bên trong Thanh Hà Lĩnh còn tính là phi thường hi hữu, bởi vậy những này ngọc chế phẩm đều là tương đối đắt đỏ mà những này ngọc chế phẩm bán về sau, trừ bỏ phát tiền lương bên ngoài lợi nhuận một nửa giao cho phụ lãnh chúa, một nửa là từ tổng sở chính vụ tiếp thu. Mà tại Thanh Hà lĩnh lần này, mê vụ thăm dò mấy tháng này về sau, cuối cùng một nhóm tân binh cũng huấn luyện hoàn tất, phân phối đến các quân đoàn, làm cơ sở nhất xuống trường binh đến tận đây. Thanh Hà lĩnh 108 vạn lục quân, 1 vạn người không quân, không địa phương phòng giữ bộ đội triệt để lợi biên. Mà trải qua một vòng mới nhân khẩu tổng điều tra, Thanh Hà lĩnh hiện tại theo những năm này sinh hoạt ổn định mang đến Hải nhi triệu, hiện tại Thanh Hà lĩnh tổng nhân khẩu vì 1120 vạn. Tại những năm này phát triển bên trong, Thanh Hà Lĩnh tổng nhân khẩu đột phá 1,100 bạn, nhưng đối với Thanh Hà Lĩnh đến nói, 1,100 vạn nhân khẩu lại có 2 triệu bộ đội, có thể nói Thanh Hà Lĩnh đã là năm rút một chứng minh. Nếu như không phải là bởi vì nhà máy kiến thiết để sức sản xuất đề cao, lại thêm nữ tính tham gia công tác, hiện tại Thanh Hà Lĩnh đã muốn nhịn không được. Tại các quân đoàn hoàn thành chỉnh biên về sau, Thanh Hà Lĩnh đối với hiện tại trong lãnh địa các quân đoàn dựa theo địa khu phân ra các khu vực phòng thủ, tiến hành phân phối đầu tiên. Phương Bắc ba quận, Bắc Sơn quận, Cô Sơn quận, Bình Nguyên quận lại thêm xâm nhập sơn mạch mạng lớn chiến khu làm thành phương Bắc khu vực phòng thủ. Trong đó lấy sẻ rùa ạn nghỉ mùa đông lạnh giá quân đoàn, bạch mục vùng núi quân đoàn, tử thần hành giả quân đoàn, ba cái quân đoàn lại thêm địa phương phòng giữ bộ đội. Khu vực phòng thủ tổng chỉ huy vị sẻ rùa ạn nghỉ. Chiến khu này chủ yếu là phòng bị phương Bắc trong dãy núi giết ra man tộc bộ đội, đồng thời giám thị đông tây hai bên cạnh thảo chi quốc cùng Gửi bờ Tèn vương quốc. Sau đó là Tây Phương quận, Tây Nam quận hai cái quận thiết lập phương Tây khu vực phòng thủ, đóng phong Nguyên tố quân đoàn, võ quân đoàn, trương vân quân đoàn, ba cái quân đoàn đóng giữ. Tổng chỉ huy vị Trương Vân. Cái khu vực phòng thủ này chủ yếu là phòng bị thảo chi quốc, hai cái quận đại bộ phận thổ địa đều là Thanh Hà lĩnh theo thảo chi quốc bên trong cấp đi, liền muốn phòng bị thảo chi quốc tùy thời phát động chiến tranh đoạt lại. Sau đó là phương Nam năm quận, lại thêm buồn địa ba quận cùng hướng phía Nam núi rừng kéo dài mấy chục cây số công sự phòng ngự, bởi vì các quân đoàn mở rộng, bởi vậy những phòng ốc này cũng liền không cần đóng giữ nhiều như vậy quân đoàn. Toàn bộ khu vực phòng thủ đóng quân nương tự quân quân đoàn, Sa Mạc Hồ Lang quân đoàn, Phong Duệ quân đoàn, Tử Thần Hóa Thân quân đoàn 4 cái quân đoàn, lại thêm địa phương biên phòng đoàn cùng phòng giữ bộ đội, Lây Lý Tú Ninh vì tổng chỉ huy. Toàn bộ khu vực phòng thủ mục đích chủ yếu chính là phòng bị phương Nam núi rừng dã nhân Vương Đình đồng thời phương Nam khu vực phòng thủ cùng thảo chi quốc cùng nữa Vu Vương quốc giáp rới, nơi này bộ đội cũng phụ trách giám thị hai cái này thế lực. Phong ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Về sau là Thọ Xuân quận cùng Nam Dương quận, cùng dưới núi quận tạo thành đông bộ khu vực phòng thủ, trong khu vực phòng thủ chủ yếu chính là tại Nam Dương quận biên cảnh đóng giữ, cùng dưới núi quận hai cái cửa ải. Lấy Hoàng Cân quân quân đoàn, Kỳ Linh quân đoàn, Tráng Nghị quân đoàn, Tín Ngư quân đoàn, Hồng Long quân đoàn, lấy Trần Đáo vì tổng chỉ huy mà còn lại Thanh Hà quận cùng Bình Đông quận cùng Bình Tây quận, tạo thành trung ương khu vực phòng thủ, những cái kia không có tại cái khác khu vực phòng thủ quân đoàn đều bị rút về nơi này. Trong đó thứ hai thủ hộ giả quân đoàn làm Thanh Hà lĩnh cùng gật bợ dị tiễn vương quốc bình trướng, hộ vệ Thanh Hà lĩnh hoạch tâm Thanh Hà thành. Trừ cái đó ra, Lang Đồ đẳng quân đoàn làm Thanh Hà lĩnh trực thuộc quân đoàn, Địch Phong không có xuất động lúc, làm Thanh Hà thành chủ quân, cũng phụ trách chi viện vấn đề. Mà bây giờ trải qua chỉnh biên, các quân đoàn bộ đội số lượng tăng nhiều, các khu vực phòng thủ cũng liền không cần nhiều như vậy quân đoàn. Tại các quân đoàn chỉnh biên hoàn thành về sau, Địch Phong theo các khu vực phòng thủ rút về không ít quân đoàn, làm cơ động binh lực. Tỷ như nói xả cốt quân đoàn, tiêu huy quân đoàn, tử thần hành giả quân đoàn. Dạng này trong tay có sung túc cơ động binh lực, thanh hà lĩnh chủ bị vật tư đã đầy đủ tại chèo chống một trận chiến tranh. Hiện tại binh dân tỷ lệ là 5 so một thanh hà lĩnh cần một trận chiến tranh cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Từ đó để chính mình nội tình gia tăng, tối thiểu nhất cũng là muốn binh dân tỷ lệ có thể hạ xuống một chút, cam đoan lãnh địa có thể tiếp tục phát triển. Mà lần này, Địch Phong lựa chọn định cái kia phong bế Thần Minh Quốc gia liền trở thành một cái rất tốt mục tiêu. Tại Thanh Hà lĩnh bốn phía các thế lực, man tộc cùng dã nhân đều là so Thanh Hà lĩnh còn mạnh hơn rất nhiều thế lực, không phải một hai trận chiến dịch có thể tiêu diệt. Mà gì Tề Vương quốc, Thảo Chi quốc, thậm chí là Pháp sư nghị hội, Nữ Vu Vương quốc cũng đều là thế lực lớn, mà lại đột nhiên phát động tập kích, sẽ khiến cái khác thế lực chú ý đến lúc đó Thanh Hà lĩnh trở thành đông đảo thế lực đều cái đinh trong mắt bị hợp nhau tấn công lâu như vậy phiệt vước. Cho dù là hoàn thành trình biên, Địch Phong cũng không cho rằng chính mình Thanh Hà lĩnh có thể dùng một lần đối phó xung quanh tất cả thế lực. Cứ như vậy, cái này Phong Bế Thần Minh quốc gia chính là mục tiêu tốt nhất, bởi vì Phong Bế bốn phía đều là núi cao căn bản sẽ không gây nên thế lực khác chú ý mà lại cái này không biết thần minh quốc gia thế lực thổ địa diện tích không nhỏ nếu như có thể lấy xuống nói thế nào cũng là hơn 10 vạn cây số vuông thổ địa cái này liền tương đương với thanh hà lĩnh lại nhiều một cái tài nguyên địa mà lại đến lúc đó thanh hà lĩnh còn nhiều một cái ra cửa biển thanh hà lĩnh liền có thể sản xuất muối biển gia tăng lãnh địa muối cung cấp đồng thời còn có thể kiến tạo xưởng đóng tàu để thanh hà lĩnh tăng lên một cái mới công nghiệp điểm mà tại ở giữa thanh hà lĩnh vẫn không hề từ bỏ đối với cái này không biết thần minh quốc gia thăm dò Căn cứ địch phong mệnh lệnh, Thanh Hà Lĩnh Tín ngưỡng quân đoàn đã là ở trên dãy núi xây dựng một chút ẩn nấp nơi đóng quân cùng tháp canh đồng thời xác định các đỉnh núi lộ tuyến, chỉ cần bộ đội vào ở, liền có thể chiếm cứ ba mặt núi rừng, ngăn chặn thần minh quốc gia ba mặt đường lui. Mà trừ cái đó ra, đối với cái này một mảnh độ rộng có 50 cây số núi rừng địa khu, một năm trước Thanh Hà Lĩnh liền phái ra đội công trình, tại sơn mạch ở giữa mở ra mấy cái đường hầm. Những đường hầm này bao quát một đầu đường sắt đường hầm cùng hai đầu đường cái đường hầm, hiện tại mở đi ra bộ phận, đã trải tốt đường dây cùng xi măng. Bất quá vì phòng ngừa đánh cọ độc rắn, tại ba đầu đường hầm cuối cùng mấy chục mét đường hầm đình chỉ thi công cam đoan từ thần minh quốc gia bên kia xem ra cái này một mảnh địa khu còn là nguyên bản núi rừng hình dạng mặt đất lần này nhất định phải cam đoan triệt để cầm xuống cái này không biết thần minh quốc gia điều động tín ngưỡng quân đoàn cùng hồng long quân đoàn chiếm cứ ba mặt núi rừng ngăn chặn cái này không biết thần minh quốc gia trên lục địa đường lui sau đó lang đồ đảng quân đoàn xa cốt quân đoàn kiều ly quân đoàn cùng kỳ linh quân đoàn chấm nhị quân đoàn toàn bộ điều động kỵ linh quân đoàn đóng giữ quan thành giao cho hoàng cân quân đoàn hai cái bộ binh sư đóng giữ lần này là muốn tiêu diệt một cái thế lực, địch phong tự mình toa chấn. lần này điều động nhiều quân đoàn như vậy, bao quát hai cái tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn, ba cái quân kỳ quân đoàn cùng hai cái chỉnh biên bộ binh quân đoàn, tổng binh lực đạt tới 34 vạn đại quân. dạng này một đội đại quân, có hỏa lực cường đại, hơn nữa còn có mấy cái thiên phú quân đoàn, cùng ba cái hoàng kim cấp chiến lực toa chấn, địch phong đã làm nên như thế nào tiêu diệt được nhân. các quân đoàn vào chỗ, lần này tác chiến, lấy tiểu nhuy quân đoàn dọc theo trước đó ở trong núi rừng mở ra con đường ngay lập tức tiến vào cái kia không biết thần minh quốc gia đồng thời tín ngưỡng quân đoàn cùng hồng long quân đoàn phụ trách tả hữu núi rừng đóng giữ. Đồng thời ra cô công sự phòng ngự, những này công sự phòng ngự không chỉ là phòng ngự lần này mục tiêu, hơn nữa còn là phòng bị Nam Bắc Pháp sư Nghị hội cùng nửa vư vương quốc. Báo cáo, tiền tuyến truyền đến tin tức, Tín ngưỡng quân đoàn, Hồng Long quân đoàn, thứ 19 quân đoàn đã đến dự định mục tiêu. Mang các quân đoàn tại cái này ba đầu đường hầm chỗ, nghe tới tiền tuyến truyền đến tin tức, địch Phong lập tức ra lệnh đạo. Mệnh lệnh, công trình pháp sư đã thông cuối cùng một đoạn đường hầm, công trình bộ đội cấp tốc trải con đường, nhất thiết phải tại thời gian ngắn nhất hoàn thành. Tại đường hầm đã thông về sau, lang đảng quân đoàn, Tráng Nghị quân đoàn Kỷ Linh quân đoàn lập tức xuất động, giết vào địch nhân cảnh nội, nhất thiết phải tiêu diệt càng nhiều địch nhân. Mệnh lệnh, Tiểu Duy quân đoàn làm tiên phong, thăm dò tiến công. Được mệnh lệnh của địch phong đạn, ngay lập tức, Tiểu Duy mang chính mình 70,000 bộ đội cấp tốc xuống núi, trực thuộc bộ đội cấp tốc ở dưới chân núi hạ trại, làm quân đoàn tổng bộ, thuộc hạ ba cái bộ binh sư cấp tốc quyết tán, hướng về gần nhất thôn chân tiến đến. Mà đồng thời, tại ba cái trong đường hầm, công trình các pháp sư niệm tụng chú ngữ, đem phía trước bùn đất hướng bốn phía gạt ra, đại lượng bùn đất dần dần quét tán, hình thành một cái đường hầm mà bốn phía đường hầm vách tường có đại lượng bùn đất áp xúc, theo một tay hóa bùn thành đá pháp thuật, nguyên bản là áp xúc chặt chẽ bùn đất biến thành kiên cố nham thạch, đồng thời cái này nham thạch độ dày chừng hơn 10m, đồng thời đem toàn bộ đường hầm bao vây lại, hình thành tiên cố đường hầm vách đá. Mấy chục mét bùn đất, đối với công trình các pháp sư đến nói, cũng không tính cái gì, chỉ là một lát, toàn bộ đường hầm liền đạt thông, tia sáng xuyên thấu qua cửa đường hầm bắn vào trong đường hầm, để nguyên bản từ phụ văn đèn chiếu sáng đường hầm trở nên hoàn thiện. Tại đường hầm đã thông về sau, cái này mấy chục mét đường hầm Đến tiếp sau đội công trình cấp tốc tiến lên, tại công trình các pháp sư thông qua pháp thuật đánh thực địa cơ về sau, một tầng xi si măng trải lên, sau đó, pháp sư xuất thủ, xi si măng cấp tốc khô ráo, hình thành bằng phẳng đường xi si măng đường đường đạo đường trải hoàn tất, đội công trình xuyên qua đường hầm hướng về phía trước kéo dài, tiếp tục trải đường. Mà lúc này, cửa đường hầm đã rộng mở, đến tiếp sau theo vào các quân đoàn cũng thông qua đường hầm xuyên qua 50 cây số sân mạch, tiến vào thần minh trong Quốc gia. Sau đó, từng nhánh bộ đội dựa theo mệnh lệnh, cấp tốc huy tán, chuẩn bị chiếm cứ cái này thần minh quốc gia thôn trấn thành thị, để nó trở thành thành lĩnh địa bàn. Lần này, theo các quân đoàn tiến lên, Đến tiếp sau đường sắt đường cái theo vào, ở trên đường cái, làm các quân đoàn toàn bộ sau khi tiến vào, một cái đội xe dọc theo đường cái xuyên qua đường hầm. Lần này trừ bỏ kiến thiết, dùng một lần xuất động 34 vạn đại quân, mấy chục vạn bộ đội cần thiết vật tư cũng nhiều vô cùng. Lương thực, đạn dược, vũ khí linh kiện, dự phẩm, chờ một chút vật tư, thông qua những đường hầm này liên tục không ngừng vận chuyển đến đường hầm một bên khác địch phong lần này tự mình tọa chấn nơi này, lấy trắng nhị quân quân đoàn cùng lang đồ đảng quân đoàn trực thuộc đoàn cùng lang đồ đảng quân đoàn trực thuộc lang kỵ binh đoàn làm hộ vệ, tại cửa đường hầm thành lập một cái khổng lồ vật tư nơi đóng quân. Bởi vì lần này đường hầm chỉ là dùng để vận binh, mà lại tương lai không để bộ đội phân tán, bởi vậy ba cái đường hầm cách xa nhau cũng không xa. Ba tòa đường hầm, trung ương là đường sắt đường hầm, hai bên là hai đầu đường cái đường hầm, đường hầm ở giữa cách xa nhau bất quá là 100 mét đường cái bên này, thành lập một tòa nơi đóng quân, mà đường sắt bên này, lấy đội công trình tốc độ, đường sắt chạy, một tòa nhà ga ngay tại cửa đường hầm cách đó không xa xây dựng. Mà lại bởi vì lúc trước tại cái kia một tòa vứt bỏ lưu rớt siêu tập đến đại lượng ô xe, những chiếc xe này chỉ cần sửa đổi năng lượng nguyên cùng động cơ liền có thể sử dụng, lại thêm thanh hà lĩnh chính mình sản xuất xe tải, mà theo mấy tháng này sửa chữa, đại lượng cỗ xe đều sửa đổi hoàn thành động cơ. Nguyên nhân chính là như thế, thanh hà lĩnh lần này xuất chinh nhẹ nhóm tổ chức đi ra một chi từ ô tô tạo thành đội vận chuyển, thông qua đường cái vận chuyển hàng hóa. mà đường sắt bên này cũng là từng chiếc phủ văn đoàn tàu thông qua quán thông đường sắt liên tục không ngừng vận chuyển vật tư. ngay tại địch phong tỏa trấn hậu phương, bắc tót radio, đồng thời dựng đứng một tòa đã sớm chuẩn bị kỹ càng tín hiệu cơ chạm, để tổng bộ cùng các quân đoàn thông tin thông suốt. bởi vì thanh hà lĩnh đột nhiên tập kích, đánh cái này thần minh quốc gia một trợ tay không kịp nhưng theo tiến vào thần minh quốc gia nhân khẩu căn cứ, để bộ đội tiền tuyến khiếp sợ một mản phát sinh. Không biết thần minh quốc gia lãnh địa một chỗ thôn trang, nguyên bản nơi này là một cái bình tĩnh thôn trang, trong thôn trang bách tính ngày qua ngày lao động. Nhưng một ngày này hướng, đột nhiên một cái không biết bộ đội tiến vào thôn trang, đột nhiên xuất hiện không biết thế lực, để những người dân này nhóm đều cảm giác được hoảng sợ. Tất cả bách tính đều cấp tốc trở lại riêng phần mình trong nhà tranh né, nhưng vào lúc này mỗi một nhà mỗi một hộ bên trong tượng thần tỏa ra ánh sáng, nguyên bản tránh trong nhà dân chúng cấp tốc đứng thẳng người, trong mắt không tại mang hoảng sợ, ngược lại là như là người máy một nửa, ánh mắt lạnh lùng. Những người dân này cầm lấy trong nhà các loại kim loại nông cụ hoặc là dao phay đòn đánh đi ra tuần tra. Tại bốn phía Thanh Hà lĩnh các chiến sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, những người dân này hướng về các chiến sĩ vào tới, mỗi người đều là ánh mắt lạnh lùng, thậm chí là lộ ra một cỗ sát ý. Địch Tập. Thấy cảnh này, dẫn đội đám đội trưởng cấp tốc kịp phản ứng, lớn tiếng nói: "Bắn giết bọn hắn." Cảm tạ danh lưu động thiên 121 đại lao khen thưởng, đoạn thời gian gần nhất này có chuyện, tăng thêm tạm thời chỉ hoãn mấy ngày. Hiện tại thiếu trương tiết ta đều nhớ, đến tiếp sau sẽ bổ sung, mà lại những này trương tiết cũng sẽ là đại trường sẽ không là 2.0000 chữ tiết. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thiếu đến trương tiết bổ sung về sau. Ta sẽ còn tại tăng thêm một chút, làm nhờ thời gian dài như vậy ngủ. Chương 373, Quang Minh Thần. Chương 373, Quang Minh Thần. Bỗng nhiên bốn phía bách Tính mặt không biểu tình theo trong phòng đi ra, cầm các loại căn bản là không gọi được vũ khí công cụ hướng các binh sĩ tập kích đối với những người dân này, thanh Hà lĩnh chiến sĩ nhưng không có chiếu cố vừa nói, tại địch nhân không có đầu hàng trước đó, bất luận kẻ nào đều là địch nhân. Làm những này rõ ràng là bách Tính người rất ra, tiến vào trong thôn tiểu đội không có bất luận cái gì lưu thủ, cấp tốc kịp phản ứng, trong tay súng trường nhắm ngay một phía, một người một súng, đem những người dân này bắn giết. Giải quyết Nhìn xem những người dân này đổ xuống, dẫn đội tiểu đội trưởng thở dài một hơi, nhưng ngay lúc đó những này ngã xuống đất dân chúng lần nữa đứng dậy. Từng. Tại tất cả binh sĩ cảnh giác bên trong, những người dân này trên thân họng súng đang chậm rãi khôi phục, cái kia bắn vào thân thể đạn bị sinh trưởng huyết nhục sông ra vết thương. Tại các chiến sĩ khiếp sợ trong mắt, những người dân này khôi phục thương thế, nếu như không phải vết máu trên mặt đất cùng y phục trên người cửa hàng, căn bản nhìn không ra những người dân này nhận đến qua tập kích. Quang Minh thần đại nhân và tuế, giết bọn hắn, giết kẻ xâm nhập. Bốn phía dân chúng giống to bên trong, một lần nữa nhặt lên vũ khí trong tay hướng về các binh sĩ đánh tới lại có thể phục sinh. Trong miệng nói, tiểu đội trưởng giơ lên trong tay súng trường lớn tiếng nói: "Sạc kích, đánh đầu, chuẩn bị lưu đạn." Phanh phanh phanh. Tiểu đội trưởng trong tay súng trường nhắm ngay những người dân này đầu, từng phát đạn bắn ra, đạn phía trên bị cuốn lên tiểu đội trưởng nội khí, đạn uy lực tăng lên. Từng phát đạn nhắm ngay miễn cưỡng cái này bách Tính đầu đánh tới, lớn uy lực đạn trọn vẹn là đem cái này bách Tính đầu đánh thành thịt nát, nhất cử vết thương bước lên máu thi thể không đầu lúc này mới ngã xuống đất. Qua một lúc lâu, cái này Bạch Tính cũng không có đứng người lên, chứng minh cái này Bạch Tính triệt để chết đi. Nhất định phải triệt để phá hư đầu hạ. Rầm rầm rầm một bên khác, mấy người lính ném ra tùy thân mang theo liều đạn, đem mấy cái bách tính nổ chết, nhưng chỉ nổ rất một hai cái cánh tay hoặc là bắp đùi bách tính như cũ liều lính hướng về các binh sĩ đánh tới. lúc này, nhìn xem toàn bộ thôn quỷ dị như vậy tràn diện, tiểu đội trưởng cũng cấp tốc nhắc nhở, tất cả mọi người, đem đầu đánh nát. ba ba ba ba, đại lượng đạn bắn ra, như là đánh dưa hấu một nửa đem từng cái bách tính đầu đánh nát, những này thi thể không đầu lúc này mới ngã xuống đất đến lúc cuối cùng một cái bách tính biến thành thi thể không đầu. tiểu đội trưởng nhìn xem một chỗ thi thể, dòng máu hội tụ cùng một chỗ để không khí đều tràn ngập mùi máu tươi, lập tức hồi báo cho trung đội trưởng chúng ta tiếp tục đi tới thanh hà lĩnh nhóm đầu tiên bộ đội xâm nhập đến cái này không biết thần minh quốc gia địa bàn tại mỗi một cái thôn xóm đều là như thế đại lượng bách tính quỷ dị xô lên chỉ có chặt xuống đầu hoặc là đối với thân thể tạo thành to lớn phá hư tài năng chém giết những người dân này Bằng không vết đau cùng vết thương do thương đều sẽ bị cấp tốc chữa trị cho dù là chặt xuống cánh tay vết thương cũng sẽ bị cấp tốc cầm máu đối với này thanh hà lĩnh đám binh sĩ cũng không có biện pháp gì chỉ có thể là đem những này thôn chấn tất cả bách tính toàn bộ bắn giết thanh lý ven đường tất cả thôn chấn không ngừng hướng về phía trước mà tin tức của tiền tuyến cấp tốc báo cáo đưa đến tổng bộ căn cứ tình báo, cái này không biết thần mình tự xưng quang minh thần. tại cái này trong lãnh địa, mỗi một nhà mỗi một hộ đều tín ngưỡng cái này quang minh thần. tại điều tra bên trong, những người dân này trong nhà đều có quang minh thần tự thần, làm bằng gỗ, làm bằng đá, tượng bùn tượng thần chất liệu khác biệt, nhưng đều sẽ một cái. mà lại mỗi một cái thôn xóm cũng đều từ một tòa thần miếu. nghe tôi báo cáo, địch phong cũng như mày, lần này đối thủ có chút quỷ dị. địch phong mặc dù có thể khẳng định những người dân này đều là bị cái này cái gọi là quang minh thần chế, nhưng lúc này thủ đoạn cũng đặc biệt là quỷ dị. Dạng này địch phong bộ đội mỗi đến một cái thấp cụ, nơi đó bách tính đều sẽ thành đoàn đi tìm cái chết, chỉ có đem hết thảy mọi người dọn dẹp sạch sẽ, tài năng đẩy về phía trước tiến vào đối thủ như vậy không giới hạn trong người thanh niên, người già, nữ nhân, hài tử đều tại cái này quang minh thần khống chế xuống khởi sướng dạng này chịu chết tiến công. Kể từ đó, địch phong muốn tiêu diệt cái này quang minh thần, thu hoạch đại lượng bách tính thoạt nhìn là rất không có khả năng. Nhưng dạng này chiến tranh, đối với thế giới đến nói, đây có lẽ là có chút tàn nhẫn, nhưng bây giờ nơi này chính là tàn khốc mê vụ thế giới, địch nhân ở giữa chỉ có người chết tà sống chấm dứt trung tộc cùng chủng tộc, yêu ma quỷ quái cũng sẽ không đối với người nữ tính hại tử lưu Thủ. Tại cái này quang minh thần trong mắt, những người dân này có lẽ chính là cung cấp tín ngưỡng xúc vật hoặc là hoa màu. Mệnh lệnh các bộ đội, vững bước đẩy về phía trước tiến vào, tất cả có can đảm hướng bên ta phát động tiến công người toàn bộ đánh giết đến tiếp sau đổi theo bộ đội đối với tất cả thi thể toàn bộ đốt cháy, tất cả thần miếu cùng tượng thần toàn bộ phá hủy, không thể lưu lại bất kỳ một cái nào. Có thể thống trị dạng này một mảnh địa khu, cái này quang minh thần khẳng định sẽ có thủ đoạn là gì hiện tại chỉ là những người dân này tập kích quấy rối như vậy tiếp tục đẩy tới liền sẽ gặp được quang minh thần chuẩn bị ở sau nhất định phải cẩn thận ứng đối. bất quá nghĩ như vậy địch phong cũng không có đối với thuộc hạ bộ đội nhắc nhở có thể trở thành quân đoàn trưởng, sư trưởng các tướng lĩnh đều biết địch nhân tuyệt đối không thể khinh thường, đều có đề phòng. mà lại lần này làm quân tiên phong, lang đổ đảng quân đoàn xuất động hai cái bộ binh sư hướng về phía trước xâm nhập, mà lại địch phong còn phân phối một chi bộ đội thiết giáp. trận này chiến dịch đúng lúc là thanh hà lĩnh đối với hiện hữu bộ đội biên chế thực chiến kiểm tra cũng là đối với kiểu mới vũ khí kiểm tra đồng thời cũng là đối với bộ đội nắm giữ kiểu mới vũ khí diễn luyện. Lúc này, bộ đội thiết giáp bởi vì nặng nghề bọc thép, cùng đại đường kính hỏa pháo làm mở đường trang bị, vì các bộ binh mở đường, ven đường gặp được tất cả uy hiếp toàn bộ đánh sát. Những cái kia bị quang minh thần điều khiển bách tính cũng đều bị trực tiếp nghiền nát. Dạng này hướng về lục địa xâm nhập hơn 10 cây số, ven đường tất cả trở ngại đều bị san bằng. Ông long long, ông long long. Chiến trường trên bầu trời, một trận động cơ tiếng quang minh, từng cái phía trước mang cánh quạt máy bay ở trên bầu trời bay qua. Lần này chiến dịch thanh hà lĩnh không quân bộ đội cũng thừa cơ tiến hành thực chiến diễn luyện. Từng cái máy bay ở trên chiến trường bay qua bắt đầu đối với địa phương tiến hành điều tra, nếu như phát hiện bất luận cái gì nguy cơ, sẽ nhanh chóng thông qua phủ văn thông tin thông báo hậu phương. Lúc này, một cái ba người phi hành tiểu tổ bay về phía trước, lúc này toàn bộ tiểu tổ đã là xâm nhập quang minh thần quốc số độ 10 cây số, lúc này cái tiểu tổ này nhiệm vụ chính là vì bộ đội điều tra, nhìn xem có cái gì nguy cơ. Mà dạng này tiểu tổ, toàn bộ thanh hà lĩnh phái đi ra bốn cái, cũng chính là cái này một nhóm tất cả máy bay. Chính là bồi dưỡng phi công, cũng là đối với những này máy bay tiến hành một lần kiểm nghiệm. Số 1, ta cơ không có phát hiện nguy hiểm. Nơi này đều là bình nguyên, khắp nơi là thôn trấn cùng đồng ruộng. Xem ra tương đối an toàn. Số 3, người bên kia thế nào? Ta bên này cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Số 3 máy bay trả lời. Lúc này, xâm nhập quang minh thần quốc độ, tại phía trước khắp nơi là bình nguyên, cũng không có cái gì đại quy mô bộ đội tác kích, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù tồn tại, cũng làm cho những này phi công nói chuyện thiếm. Lúc này, bay về phía trước, đột nhiên số 1 máy bay dẫn đầu tại trong thông tin mở miệng. Phía trước phát hiện địch nhân đặc thù kiến trúc, tựa như là một tòa pho tượng. Số 1, ta cũng nhìn thấy, thật lớn một tòa pho tượng, chúng ta bay qua nhìn xem. Bất quá chúng ta phải chú ý an toàn số 3 người điều khiển mở miệng nói, hiện tại chúng ta đối với địch nhân tình báo còn là hoàn toàn không biết gì, nhất định phải cẩn thận. số một thanh âm vang lên, số 2, số 3 các ngươi vì ta điểm hộ, ta đi xem một chút. lúc này tại ba cái máy bay trước đó có thể nhìn thấy một tòa ở giữa tòa thành lớn, có một tòa hơn trăm mét cao pho tượng khổng lồ, toàn bộ pho tượng là nhân hình, pho tượng bộ dáng là một người mặc toàn thân kỵ sĩ giáp pho tượng, tại pho tượng phía sau còn một cặp to lớn cánh chim. tại ba cái phi công trong mắt, pho tượng này toàn thân cao thấp tản ra một tầng màu trắng loáng tia sáng rõ ràng không phải cái gì quan mang trói mắt, nhưng liếc mắt nhìn qua lại hết sức lóa mắt. Ba cái máy bay cấp tốc tới gần, số một máy bay dẫn đầu cấp tốc hướng về phía trước, chuẩn bị vòng quanh pho tượng này nhìn một chút, đồng thời còn muốn quan sát một chút pho tượng một bên thành thị. Đó là cái gì? Nhưng để số một phi công ngoại ý muốn chính là, làm máy bay tới gần, pho tượng trên thân, màu trắng tia sáng đung nhiên trở nên càng thêm lóa mắt. Trong máy mắt, số một phi công không khỏi nhắm mắt lại, mà sau một khắc, làm tia sáng tiêu tán, phi công trong mắt nhìn thấy cái tia nguyên bản đơn độc pho tượng bên người, nhiều mấy cái điểm nhỏ, nhìn kỹ lại những này tiểu điểm đều là từng cái người mặc màu trắng toàn thân kỵ sĩ giáp đầu đội phong bế thức mũ giáp kỵ sĩ không bởi vì những người này phía sau đều có một đôi cánh chim màu trắng kích động đã là có thể nói là thiên sứ thật là thiên sứ à số một phi công mở miệng nói số hai số ba các ngươi nhìn thấy những cái kia mọc cánh người sao số một chúng ta nhìn thấy nhìn thấy chúng ta đến đánh một chút các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta trước cùng hậu phương hồi báo một chút vừa nói số một phi công mở ra trên máy bay cự ly xa thông tin lúc này bởi vì ở vào tổng bộ công suất lớn cơ trạm dự đứng Thông tin có thể bắt đầu. Tổng bộ, nơi này là điều tra một tiểu tổ, ta là số 1, ta có tình báo báo cáo. Tại số 1 phi công kết nối thông tin, rất nhanh, trong máy bay ống nói truyền đến thanh âm. Số 1, nơi này là tổng bộ, ngươi có cái gì tình báo? Tổng bộ, ta tại xâm nhập địch cảnh ước 70 cây số vị trí phát hiện một tòa thành thị, thành thị trung tâm có một tòa trí trăm mét cao pho tượng, pho tượng phát ra bạch quang. Ngay tại vừa rồi, pho tượng bạch quang sáng lên một cái, ba cái mọc ra cánh người đột nhiên xuất hiện, hiện tại chúng ta tiểu tổ quyết định đánh một chút. Chú ý an toàn. Tổng bộ truyền đến thanh âm. Các ngươi có thể đánh một chút, nhưng nhiệm vụ của các ngươi là điều tra, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể giao cho đại bộ đội giải quyết. Nếu như địch nhân cường đại, lập tức triệt thoái phía sau. Đúng. Tiếp vào cho phép khai hỏa mệnh lệnh, số 1 phi công đối với đồng đội nói. Số 2, số 3, chúng ta khai hỏa. Lam Thanh Hà lĩnh nhóm đầu tiên sản xuất chế tạo ra chiến cơ, trừ bỏ máy bay vận tải cùng máy bay ném bom bên ngoài, cái này 12 chiếc máy bay chiến đấu đều lắp đặt hai khung phá máy, có thể đối không trùng cùng mục tiêu dưới đất tiến hành bắn phá. Lúc này ở phi cơ tiếp cận ba cái thiên sứ kích động cánh cấp tốc tới gần những thiên sứ này tốc độ thậm chí là không thể so máy bay chậm hơn bao nhiêu mà lại trong đó một cái thiên sứ trong tay kỵ sĩ kiếm phía trên một tầng bạch sát hỏa diễm tiêu đốt thiên sứ hướng về máy bay bay tới phi công cũng khoa chặt những thiên sứ này khai hỏa trong nháy mắt phi công bác cổ cánh hai bên pháo máy cấp tốc khai hỏa từng phát đại đường kính đạn ở trên bầu trời bay qua hướng về địch nhân thiên sứ bắn phá đi qua phanh phanh phanh ba cái máy bay đối phó ba cái thiên sứ một cái thiên sứ đối mặt pháo máy không có kịp thời tránh né liên tiếp đạn đánh vào trên thân Thiên sứ trên thân kỵ sĩ giáp cấp tốc vỡ vụn bởi vì pháo máy uy lực, thiên sứ thân thể bị bị viên đạn đánh xuyên qua, trở nên vỡ vụn. Ma đội thành một bên, một cái thiên sứ chém xuống một kiếm, một khung máy bay cánh bị ngọn lửa màu trắng kia quét đến, nguyên bản cánh cấp tốc hòa tan ra một lỗ hổng. Số 1, ta cánh xuất hiện lỗ hổng, hiện tại phi hành bất ổn, ta muốn rút lui. Số 3, chúng ta cùng một chỗ rút lui. Lúc này, số một pháo máy đánh nát một cái thiên sứ, nhưng làm máy bay bay xa, cái này thiên sứ thương thế trên người lấp lánh bạch sắc qua mang, nguyên bản vết thương bị tu bổ, một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Nhìn thấy tình huống này, số một biết mình đánh giết không được những thiên sứ này, tại không rõ ràng những thiên sứ này dưới tình huống, đối với thanh hà lính bên trong quý giá máy bay cũng không thể ở trong này bị phá hủy. Thế là số 1 chỉ có thể là lựa chọn rút lui, đem tình báo hồi báo cho hậu phương tổng bộ đối với số một phi công hồi báo tình báo, địch phong vị trí tổng bộ lập tức đối địa điểm tiến hành đánh giấu, đồng thời đem tình báo truyền đến thuộc hạ các quân đoàn các sư. số 3 ba máy bay bay trở về hậu phương ở dưới chân núi quận thiết lập sân bay, hậu cần mặt đất nhân viên đối với số 3 ba máy bay cánh tiến hành xem xét, phát hiện một trận này máy bay chỉ là bị một điểm hỏa diễm bắt đến, cánh kim loại cũng không có quá lớn tổn thương chỉ cần hơi tái tạo liền có thể một lần nữa ra chiến trường. Nhưng đây chỉ là bởi vì một điểm quẹt tới có thể hòa tan kim loại hỏa diễm đủ để chứng minh những thiên sứ kia bạch sắc hỏa diễm đến cỡ nào nguy hiểm. Nếu như là bộ binh, như vậy sẽ bị cấp tốc hóa thành tro tàn. Cánh chim màu trắng người, quang minh thần trong tổng bộ nhìn xem tiền tuyến truyền về từng đầu tình báo, địch phong cũng có chút hứng thú. Thật là đi chính mình coi như là thiên sư à? Bất quá từ hiện tại biểu hiện đến xem, cái này quang minh thần chính là một cái tín ngưỡng thần. Chỉ cần đem những tín đồ này dội đi, tất cả tượng thần phá hủy, như vậy cái này quang minh thần liền sẽ không tồn tại mà lại cái kia đến bách tính thương thế chữa trị cùng thiên sứ chữa trị, chỉ sợ sẽ là quang minh thần tín ngưỡng chi lực tác dụng. Nếu như những này tín ngưỡng chi lực hao hết đâu, như vậy cái này quang minh thần còn không có chữa trị ạ lập tức, địch phong đối với bên người bận rộn tham lưu nói, mệnh lệnh các quân đoàn các sư, nếu như gặp phải đánh không chết địch nhân, có thể lấy hỏa lực nặng bao trùm, sau đó vừa đánh vừa rút lui. đúng. mặc dù bây giờ còn không biết địch phong mệnh lệnh có ý gì, nhưng tham lưu như còn là suy nghĩ thông qua lính truyền tin cáo chi mỗi một cái bộ đội. Một đường đẩy về phía trước tiến vào, chém giết tất cả gặp được địch nhân, đốt cháy thi thể phòng ngửa cái này, Quang Minh Thần có chuẩn bị ở sau gì đồng thời phá hủy tất cả siêu tập đến tượng thần cùng thần miếu, bất quá bởi vì tại cái này trong lãnh địa, các nhà các hộ đều có tự thần, mà lại thôn chấn bên trong tất nhiên sẽ có một tòa thần miếu. Bởi vì cần tại mỗi một nhà mỗi một hộ siêu tập tượng thần phá hủy, nhiệm vụ này trở nên phiền phức, kéo dài bộ phận bộ đội tốc độ. Chương 374, kế hoạch. Chương 374, kế hoạch. Báo cáo, tiền tuyến truyền đến tin tức, bởi vì địch nhân đại lượng nhân khẩu hành động, quân ta các bộ bị ngăn trở, mà lại trong đó phát hiện địch nhân bộ đội tác chiến đối với quân ta tạo thành một chút thương vong hiện tại các bộ đội trưởng tại cấu trúc phòng tuyến hậu phương tổng bộ nhìn xem tiền tuyến các quân đoàn báo cáo địch phong cũng ngay lập tức cầm lấy bản đồ xem xét ngay từ đầu bởi vì các quân đoàn gặp được đều là phổ thông máy tính những người bình thường này được đến quang minh thần cường hóa phương diện lực lượng tăng phúc tạm thời nhìn không ra cái gì các quân đoàn mặc dù cẩn thận nhưng không có làm sao để ý nhưng bây giờ tại đại lượng chỉ có thể đánh nát đầu tài năng chém giết người bình thường xung kích bên trong thuộc về quang minh thần bộ đội đã xuất động căn cứ tiền tuyến tình báo những chiến sĩ này người mặc màu trắng chiến giáp tay cầm trường kiếm loại hình vũ khí thoạt nhìn là vũ khí lạnh bộ đội, nhưng mỗi một cái chiến sĩ đều có thanh đồng cấp bậc năng lực tác chiến, đồng thời toàn thân cao thấp đều bao bọc ở khôi giáp bên trong. phổ thông đạn căn bản bắn không thủng những này khôi giáp. hiện tại thanh hà lính tác chiến súng trường đã là trải qua thăng cấp, đạn uy lực đã tăng lên chí ít gấp đôi, mà lại bởi vì lúc trước cùng dã nhân, man tộc tác chiến kinh nghiệm, súng ống đều là đại đường kính lớn uy lực, có thể nhẹ nhõm đánh xuyên thép tấm uy lực. nhưng bây giờ những này uy lực tăng cường qua súng ống căn bản kích không xuyên những này quang minh thần chiến sĩ khôi giáp, dạng này đủ để thể hiện ra những chiến sĩ này đều bất phàm mà lại bởi vì hành động cấp tốc, mà lại vũ khí trong tay tựa hồ cũng nhận được cường hóa, binh lính bình thường căn bản không phải những chiến sĩ này đối thủ. Thừa dịp đại lượng người xung kích, đại lượng quang minh thần chiến sĩ đột nhiên dứt ra, cấp tốc đánh tan thanh hà lính mấy chục cái tác chiến tiểu đội. Nếu như không phải lần này chỉnh biên tại mỗi một cái tác chiến đại đội bên trong đều ra tăng võ giả biên chế, những võ giả này dựa vào toàn thân phù văn khôi giáp cùng vũ khí ngăn lại những này quang minh thần chiến sĩ, lại thêm các đại đội đều phối trí hỏa lực bộ đội tiếp viện, dựa vào võ giả bộ đội cản phía trước, hỏa lực bộ đội tiếp viện cấp tốc bố trí, lúc này mới ngăn lại cái này một đợt xung kích nhưng căn cứ tình báo đến xem những này tại quang minh thần quốc độ nội sinh sống người toàn bộ bị tẩy não trở thành quang minh thần cuồng tín đồ có thể bị quang minh thần tùy ý không chế không chỉ có như thế những người này đều chiếm được quang minh thần cường hóa bằng không người bình thường cho dù là hát thiết cấp thực lực cũng không có khả năng tại hiện tại thanh hà lĩnh phủ văn súng trường xạ kích xuống chỉ là nhận xuyên qua tổ thương thậm chí được đến uy lực tăng cường phụ văn súng trường đạn còn bắn không xuyên phổ thông bách tính thân thể đây là bởi vì thanh hà lĩnh những năm này đều tại cùng tộc dã nhân dạng này tố chất thân thể cường đại tộc đản tác chiến tăng cường uy lực phù văn súng trường cũng bắn không xuyên những này tộc đàn thân thể cái này khiến thanh hà lĩnh trên dưới sinh ra một cái vô ý thức hiểu lầm nhân loại bình thường thân thể bản thân là phi thường yếu ớt lấy hiện tại thanh hà lĩnh phù văn súng trường uy lực xuống một viên đạn liền có thể đánh gãy người bình thường cánh tay nếu như đánh vào trên đầu một viên đạn liền có thể đánh nổ đầu mà cái ý thức này tại lúc hai chiến bị thanh hà lĩnh trên dưới coi nhẹ ngược lại là cho rằng đánh rất nhiều thương mới có thể bắn bạo một người đầu bình thường hiện tại xem ra trên thực tế này chính là quang minh thần năng lực sinh hoạt tại quang minh thần quốc độ bên trong tố chất thân thể được đến biên độ lớn tăng lên mà người bình thường đều có như thế lớn tăng lên, mà bị quang minh thần tuyển ra chiến sĩ càng là thế lực cường hãn, đây cũng là vì cái gì xuất hiện từng cái chiến sĩ đều là chí ít thanh đồng cấp thực lực. Những này quang minh thần chiến sĩ không chỉ có là đơn binh thực lực cường đại, trên thân toàn thân chiến giáp cùng vũ khí cũng đều được quang minh thần chúc phúc, tự thân lực phòng ngự tăng nhiều. Những này từng chiếm được quang minh thần chúc phúc toàn thân giáp lực phòng ngự có thể so với thanh hà lĩnh phụ văn cường hóa hợp kim giáp, mà lại vũ khí cũng vô cùng sắc bén. Lại thêm quang minh thần cho những chiến sĩ này bản thân tăng phúc khiến cho những này quang minh thần chiến sĩ như là bất tử chiến sĩ, cần chém xuống đầu tài năng chém giết. Kể từ đó Thanh Hà lĩnh phối trí phổ thông võ giả thậm chí cần 2 trọi một thậm chí là ba đối một mới có thể có nắm chắc chém giết một cái quang minh thần chiến sĩ. Lại thêm các quân đoàn đều là đại quy mô mở rộng, đại bộ phận chiến sĩ đều là nhị tuyến bộ đội hoặc là tân binh bổ sung. Trước đó không có trải qua đại chiến, để các quân đoàn nhân số hạ xuống rất nhiều. Bất quá trải qua trận này chiến dịch, các quân đoàn cũng liền có thể huấn luyện ra một chi bộ đội tinh luyện, cam đoan bộ đội sức chiến đấu. mệnh lệnh các quân đoàn các sư ngay tại chỗ an trí phòng tiến, đánh trước đánh. Địch phong ra lệnh đến, chiếu tình huống hiện tại đến xem, kỵ binh bộ đội cũng không thích hợp dạng này chiến trường. Hiện tại điều trắng nhị quân đoàn cùng kỵ linh quân đoàn trở về tổng bộ. Lúc này, địch phong phái đi tiền tuyến bộ đội là hai cái quân kỳ quân đoàn lại thêm lang đồ đảng quân đoàn hai cái bộ binh sư, dạng này chung vào một chỗ cũng có hơn 10 vạn bộ đội, tạm thời đối phó cái này, một đợt quang minh thần phản kích đã là đầy đủ. Theo quang minh thần chiến sĩ đều xuất hiện, trên chiến trường xuất hiện nhất định nguy hiểm, lần lượt có thương vong báo cáo đi lên, nhiều như rừng các quân đoàn các sư đã là giảm quân số vượt qua 3000 người. Tổng thể thương vong không nhỏ, nhưng đối với các bộ đội đến nói, sức chiến đấu ngược lại là bởi vì lần chiến đấu này, kinh nghiệm chiến đấu ngay tại cấp tốc tăng lên. Mà lại, căn cứ báo cáo Lần này tác chiến đánh giết Quang Minh Thần Trị hạ bách tính vượt qua 100,000, đồng thời chém giết Quang Minh Thần Chiến Sĩ tại 1000 người trở lên. Chém giết những này Quang Minh Thần Chiến Sĩ, không chỉ là các bộ đội phối thuộc võ giả bộ đội, tại phát hiện Quang Minh Thần Chiến Sĩ đều sức chiến đấu, các quân đoàn đem chính mình trực thuộc đoàn cũng đều phái đi ra. Trực thuộc đoàn đều là các quân đoàn tinh nhuệ, đều là tại các quân đoàn xây dựng đến nay lao bình, không chỉ là đơn binh năng lực tác chiến có thể so sánh những này Quang Minh Thần Chiến Sĩ, mà lại võ trang đầy đủ, liên hợp lại còn có thể tạo thành tiểu hình chiến trận, thông qua quân đoàn văn khí thông, không chỉ là lần nữa tăng lên chính mình thực lực, Hơn nữa còn có thể thông qua quân đoàn vân khí đối với địch nhân tiến hành áp chế, chém giết địch nhân. Chính là thông qua biện pháp như vậy, các bộ đội mới phát hiện, tại trải qua quân đoàn vân khí áp chế, những này được đến tăng phúc quang minh thần chiến sĩ sức chiến đấu tại trên phạm vi lớn hạ xuống. Chính là phát hiện tình huống này, Thanh Hà Linh các bộ đội mới là phái ra trực thuộc đoàn cấp tốc diệt địch, đánh lui địch nhân ban đầu một đợt tập kích, mà cái kia còn chưa có xuất hiện quang minh thần cũng phát hiện tình huống này, đến tiếp sau không tại phái ra chiến sĩ tác chiến, chỉ làm cho phổ thông Bách tính xung kích Thanh Hà Linh phong Hiện tại căn cứ các quân đoàn đẩy tới tình huống, sa cốt quân đoàn đã chiếm cứ địch nhân 5 cái chốn nhỏ hơn 30 tòa thôn trang đẩy về phía trước tiến vào năm cây số mà tử thần hành giả quân đoàn bên này chiếm cứ bảy tòa trấn nhỏ cùng hơn 50 tòa thôn trang đẩy về phía trước tiến vào bảy cây số mà lang đồ đằng quân đoàn hai cái bộ binh sư bởi vì tác chiến cấp tốc đã công chiếm địch nhân hai tòa thành trì cùng ven đường hơn 10 cái thôn trấn bất quá bởi vì đối diện quang minh thần năng lực không chế hiện tại hai cái sư ngay tại quét sạch trong thành thị tất cả mọi người nói cách khác hiện tại bộ đội của chúng ta mới chiếm cứ nhiều nhất hai cái huyện địa khu hơn nữa còn là không hoàn chỉnh địch phong nghe tiền tuyến báo cáo tổng kết có chút trở mặt là dạng này lãnh chúa đại nhân Một bên, tổng bộ tổ chức tham lưu hồi đáp. Lần này các quân đoàn hướng về phía trước tập kích, ngay từ đầu không nhìn thấy địch nhân biên phòng bộ đội, thế là phân biệt hướng bốn phía đẩy tới, nhưng không nghĩ tới các thôn trấn phủ thông bách tính đều bị quang minh thần khống chế, các bộ đội không thể không bán ra quét sạch những này phủ thông bách tính, khiến cho các quân đoàn đẩy tới chuyển hàng nhanh hạ xuống rất nhiều. Về sau những cái kia quang minh thần bộ đội lẫn vào phủ thông trong dân chúng, cho chúng ta bộ đội đột nhiên một kích. Hiện tại các quân đoàn các sư đều thành không riêng phần mình chiếm cứ thôn trấn, thiết lập nơi đóng quân. Hiện tại căn cứ lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh đã tổ chức tốt phòng tuyến, có thể bắt đầu vòng thứ hai tiến công. Không nghĩ tới lần này địch nhân vậy mà cũng là phiền toái như vậy. Nghe Tham Lưu báo cáo, Địch Phong nhìn xem hiện tại chứng cứ, có chút đau đầu. Mà theo bộ đội của mình giết vào cái này Quang Minh Thần Quốc gia, Địch Phong có thể cảm giác được thanh hà linh khí vận ngay tại mở rộng. Theo các bộ đội đẩy tới, thâm nhập vào Quang Minh Thần quốc gia. Mà bởi vì Địch Phong có thể thông qua ngọc tỷ truyền quốc không chế thanh hà linh khí vận, Địch Phong cũng có thể cảm giác được theo thanh hà linh mở rộng cùng dã chiến bộ đội xây dựng thanh hà linh khí vận ngay tại cấp tốc trưởng thành. Mà bây giờ khí vận cũng cùng cái này Quang Minh Thần khí vận đối mặt, Địch Phong có thể cảm giác được tại cái này nhìn dường như phổ thông thần minh trong quốc gia có một cố năng lượng khổng lồ bao trùm lấy sinh cái địa khu. bất quá theo thanh hà lĩnh bộ đội xâm nhập bốn phía, nguyên bản bị cái kia một cố lạ lẫm năng lượng bao trùm địa khu biến thành thanh hà lĩnh khí vận bao trùm địa khu. chính là dạng này phát hiện, địch phong mới xác định chính mình có biện pháp giải quyết cái này quang minh thần, mà lại địch phong từ đó cảm giác được cái này quang minh thần những năm này mặc dù góp nhặt rất nhiều năng lượng, nhưng trên thực tế lại bị thanh hà lĩnh một chút xíu tiêu hao. chỉ cần phá hủy những này quang minh thần tượng thần cùng thần miếu, đánh giết những này tín đồ bất tính đồng thời không ngừng chém giết những cái kia từ quang minh thần bồi dưỡng được đến chiến sĩ tinh luyện liên có thể suy yếu quang minh thần tín ngưỡng năng lượng lấy nước cấm nấu hết xanh phương thức giải quyết cái này quang minh thần. bất quá địch phong có dạng này cách nhìn nhưng chấp hành lại là khá là phiền toái. đầu tiên một điểm chính là không ngừng quét sạch cái này đến cái khác thôn trang tất cả trong thôn trang bách tính đều sẽ không còn một ngóng mà lại không có cướp đoạt một thôn trang đều cần một chi bộ đội chiếm cứ tối thiểu nhất ở tiền tuyến mỗi một thôn trang đều cần bộ đội chiếm cứ phòng ngừa chiến dịch bên trên địch nhân xuất binh quấn về sau đánh thanh hà lĩnh một cái vây quanh. nếu như dựa theo một cái địa khu một cái địa khu thanh lý cho đến suy yếu quang minh thần tất cả cơ sở thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi chỉ sợ là cần đại lượng thời gian. Lần này Thanh Hà lĩnh xuất động hơn 300.000 bộ đội, đại quân cần thiết vật tư tiêu hao, là Thanh Hà lĩnh những năm này tu sinh dưỡng tức để dành đến vật tư. Nếu như kéo thời gian dài, như vậy Thanh Hà lĩnh mặc dù sẽ không sổ đủ, nhưng cũng sẽ giống đại phong máu, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nhưng nếu như một đường tập kích, đánh một cái nhanh cầm lời nói, như vậy liền sẽ bởi vì không có lớn nhất khả năng suy yếu địch nhân, tương lai chuyện gì phát sinh đều có khả năng. Nếu như phát sinh to lớn chiến tổn, như vậy còn không bằng bước vàng. Ở hậu phương trong tổng bộ, địch phong suy tư lần này chiến dịch đại phương hướng, cuối cùng nhiều mặt tương đối cuối cùng Địch Phong còn là lựa chọn vững vàng. Mệnh lệnh, các quân đoàn, lấy đoàn làm đơn vị, bốn phía xuất kích, Bộ Tham Như đã định kế hoạch, cam đoan các bộ đội có thể ven đường thanh trừ hết tất cả thôn trấn, không cho cái này Quang Minh thần một cái cơ hội phản kích. Mệnh lệnh, tín ngưỡng quân đoàn cùng Hồng Long quân đoàn xuất động một cái bộ binh sư cùng trực thuộc đoàn, hai bên sơn mạch phòng tuyến lưu lại một cái bộ binh sư đóng giữ. Còn lại bộ đội xuống núi thanh lý ven đường thôn trấn, cam đoan phá hủy tất cả Quang Minh thần tượng thần cùng thần miếu, nhất thiết phải không thể lưu một cái. Làm ra quyết định, Địch Nhân liền muốn đối với hiện tại các bộ đội tiến hành tập hợp mặt khác, lấy phủ lãnh chúa danh nghĩa, theo các quận huyện điều động vệ sở binh, mỗi một cái huyện quận rút đi 1.000 vệ sở binh lập tức đến tổng bộ bên này tập hợp. dựa theo địch phong kế hoạch, lần này nếu là xác định giã chiến bộ đội không ngừng đẩy tới, như vậy đến tiếp sau an toàn thôn chấn liền không thể chiến cơ các quân đoàn giã chiến bộ đội binh lực. bởi vậy tại giã chiến bộ đội đẩy về phía trước đi vào càng xa xôi địa phương về sau, những này bị thanh sạch sẽ thôn chấn giao cho thanh hà lĩnh phòng giữ bộ đội, cũng chính là các nơi vệ sở binh đóng quân. dạng này các quân đoàn liền có thể thẳng tiến không lùi sông về trước, mà lại cái này quang minh thần quốc gia căn cứ hiện tại tình báo, toàn bộ quang minh thần quốc gia là một cái chiều dài tại 300 cây số, độ rộng tại 200 cây số địa khu. Chiếm diện tích tại 60,0000 60 cây số Vương Quang Minh thần quốc độ, có đông đảo thôn trấn, cho dù là dựa theo thanh hà lĩnh quy hoạch cũng có thể phân ra 5-6 cái quận địa khu. Như thế địa khu, tương lai các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào, mảng lớn thôn trấn biến thành không người thôn, cũng liền cần thanh hà lĩnh di chuyển nhân khẩu ở trong này. Như vậy các nơi khu các thôn trấn, đặc biệt là thanh hà lĩnh hoạch tâm thanh hà quận địa khu có đại lượng nhân khẩu, di chuyển một cái một hai chục vạn nhân khẩu cũng không phải là vấn đề. Mà có nhân khẩu làm cơ sở, Như vậy Thanh Hà lĩnh ở trong này khí vận cũng liền càng mạnh cường thịnh, cứ như vậy, địch phong cũng có thể áp chế địch nhân. Cho Sở chính vụ ra lệnh, theo các nơi tài nguyên chiêu mộ một nhóm nguyện ý di chuyển bách tính. Mỗi một nguyện ý di chuyển bách tính cho nhất định đèn bù, đồng thời tại khu vực mới miễn phí phát cho phong ốc cùng lương thực, đồng thời dựa theo 1.5 lần đến bù thổ địa, 3 năm miễn thuế. Dựa theo địch phong tiếp xuống mệnh lệnh tác chiến, cái này Quang Minh thần quốc độ bị chiếm lĩnh địa khu cũng sẽ là trở thành khu không người, chí ít là tại triệt để đánh bại Quang Minh thần trước đó, tình huống này là sẽ không cải biến. Nguyên nhân chính là như thế, từng cái không người thôn trấn Còn có những người dân này khai khẩn đi ra đại lượng đồng ruộng liền trở thành thanh hà lĩnh tài sản. Hiện tại Địch Phong cần một nhóm bách tính an trí lại nơi này, nhưng bây giờ bởi vì chiến binh cùng chiến tranh, thanh hà lĩnh bên trong bách tính áp lực đã tương đối lớn. Nếu như tại cưỡng chế di chuyển, tuyệt đối sẽ bởi vậy sự phẫn nộ của dân chúng, mặc dù thanh hà lĩnh là lấy Địch Phong mệnh lệnh tuyệt đối làm chủ, không lo lắng những này, nhưng là gây nên sự phẫn nộ của dân chúng đến tiếp sau xử lý cũng là khá là phiền thoái. Bởi vậy Địch Phong lựa chọn tự nguyện di chuyển, đồng thời cho càng nhiều tiền ủ, luôn có thể chiêu mộ đến một nhóm bách tính Căn cứ thanh hà lĩnh tình huống hiện tại, chỉ ít là chiêu mộ đến hơn 10 vạn hẳn không phải là vấn đề. Mà lại, lần này có công văn giải nghệ chiến sĩ ngay ở chỗ này thành lập quân khẩn nóng trưởng, an trí tàn tật binh sĩ, cũng là một cái biện pháp. Địch Phong đã nghĩ đến đối với cái này, một mảnh 5 6 cái quận địa khu khu không người an trí. Chứ bỏ quản lý, còn cần xây dựng một chút quận huyện sở chính vụ quan viên, tiếp nhận các quân đoàn đánh xuống địa bàn. Theo Địch Phong mệnh lệnh được đưa ra, ngay tại Địch Phong ngay tại suy tư đến tiếp sau quản lý sự tình, tiền tuyến các quân đoàn đã bắt đầu dựa theo Địch Phong mệnh lệnh tiến hành vòng tiếp theo tiến công. Chương 375, đối với quang minh thần sách lược. 375 đối với Quang Minh Thần sách Lược. Thanh Hà Lĩnh, Quang Minh Thần Quốc Độ, tiền tuyến. Nơi nào đó thôn trấn, lúc này, một chi tiểu đội thâm nhập vào đến trong thôn, chính cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trung đội trưởng, tiểu đội thứ nhất đã đến trong thôn, hiện tại ngay tại cấu trúc điểm hỏa lực. Dẫn đội tiểu đội trưởng cấp tốc chiếm cứ cửa thôn, trong tiểu đội hai cái súng máy binh dựng lên súng máy, hình thành hỏa lực đan xen. Đồng thời tiểu đội chiến sĩ cũng toàn bộ chiếm cứ vị trí có lợi, chờ đợi bước kế tiếp hành động. Theo tổng bộ cỡ lớn phủ văn cơ trạm dựng đứng, không chỉ là thông tin thuận tiện, đơn minh mang theo phụ văn máy bộ đàm cũng liên thông. Những này, máy bộ đảm có thể làm được bộ binh tiểu đội giữa lẫn nhau thông tin, đây đối với địch phong chế định kế hoạch có trợ giúp rất lớn. Hiện tại xác định vị trí chiếm cứ từng cái thôn xóm, liền không cần quá nhiều bộ đội, mà lại lấy đại đội làm cơ sở hướng về phía trước thăm dò, một cái đại đội thuộc hạ trung đội tiểu đội đều tản ra, cũng có thể cấp tốc được đến các bộ đội tin tức. Lúc này, Quang Minh Thần ở vào chính mình trong thần quốc, thông qua toàn bộ trong lãnh địa từng cái tượng thần làm từng cái tiết điểm, tạo thành một tấm khổng lồ mạng lưới, để Quang Minh Thần có thể thông qua cái này mạng lưới nắm giữ toàn bộ lãnh địa tình huống, làm được đối với lãnh địa của mình bên trong sự tình 100% nắm giữ nhưng bây giờ, theo địch phong mang bộ đội đẩy tới, từng tòa thôn chấn tất cả tượng thần bị phá hủy. ở trong cảm giác của quang minh thần, chính là nguyên bản chính mình hoàn thiện lãnh địa như là một tấm bánh nướng, bị cắn rơi từng khối. quang minh thần thần quốc, đây là một cái có tín ngưỡng chi lực tạo thành dị không gian, toàn bộ dị không gian bên trong, diện tích cũng không tính lớn, nhưng cũng có được trên trăm cây số vuông diện tích. tại trong thần quốc này, cùng ngoại giới có đồng ruộng, xuất vật, có các loại thôn trấn nhưng khác biệt duy nhất chính là người sinh hoạt ở nơi này đều là quang minh thần của tín đồ. toàn bộ quang minh thần quốc độ, trên bản chất là bị quang minh thần tẩy não địa khu. Tất cả bách tính vốn chỉ là hiện tín đồ hoặc là cạn tín đồ, bình thường cũng là cuộc sống bình thường. Nhưng theo lần này địch phong sấm lớn, địch phong không rõ ràng quang minh thần thực lực đồng thời, quang minh thần đồng dạng là không rõ ràng địch phong thực lực. Vẹn vẹn là nhìn xem cái kia một đội đội nghiêm chỉnh huấn luyện, vũ khí trang bị cường đại bộ đội, quang minh thần cũng cảm giác được một trận nghiêm túc, lực chiến đấu như vậy theo quang minh thần đã là đối với chính mình tạo thành nguy hiếp. Thân là tín ngưỡng thần, quang minh thần bây giờ còn chưa có phong thần, nói là thần minh, nhưng trên bản chất chỉ là một cái có nắm giữ lấy quy tắc lực lượng tín ngưỡng năng lượng thể, mất đi tín đồ. Quang Minh Thần có cái này, chính mình góp nhặt tín ngưỡng chi lực cấu trúc thần quốc còn có thể sinh tồn, nhưng mỗi một ngày tiêu hao, đối với Quang Minh Thần đến nói, chính là có thời gian tiêu vong. Lúc này Quang Minh Thần tại không xác định địch phong thực lực dưới tình huống, quyết định thăm dò một chút địch phong bộ đội. Lúc này mới có bên ngoài thôn trấn đại lượng bách tính công kích, những này vốn là cạn tín đồ cùng hiện tín đồ thôn dân bị Quang Minh Thần thông qua tín ngưỡng lực lượng không chế, biến thành vô ý thức người, đối với địch phong bộ đội tiến hành thăm dò. Nhưng ngay lúc đó những binh lính này thể hiện ra sức chiến đấu, cùng cái kia phụ văn ống, cùng lang đồ đảng quân đoàn bộ đội thiết giáp tới, cho Quang Minh Thần rất lớn ấn tượng. Phổ thông bách tính cho dù là số lượng lại nhiều, cũng đối địch phong bộ đội không tạo thành nguy hiếp, mà đến tiếp sau quang minh thần mệnh lệnh những cái kia từ thật tín đồ bên trong thanh tráng niên tạo thành quang minh thần chiến sĩ đánh lén lẫn nhau tác chiến về sau, quang minh thần phát hiện địch phong bộ đội sức chiến đấu thật đúng là không tầm thường, chính mình quang minh thần chiến sĩ trên người có chính mình chúc phúc khôi giáp, nhưng coi như thế, cũng liền cùng địch nhân bộ binh đánh một cái ngang tay. Nếu như không phải chính mình một đường phát triển đến mấy triệu tín đồ mấy chục năm tín ngưỡng, chính mình căn bản không đánh nổi như thế một trận chiến dịch. Bởi vì thông qua tượng thần biết bốn phía Thanh Hà lĩnh Bộ đội số lượng, cái kia 100,000 trở lên bộ đội theo bốn phương tám hướng đẩy tới, một chút xíu thanh lý mất chính mình thao túng thôn trấn, cho Quang Minh thần một cơ hoàng hốt. Bởi vì chính mình tín đồ chỉ có nhiều như vậy, mình bây giờ nhất định phải là muốn lấy tín đồ làm cơ sở, tín đồ biến mất, như vậy chính mình liền có thể nói bên trên là dị vong. Chính là bởi vì có cái lo lắng này, Quang Minh thần mới tại lãnh địa cùng bốn phía mê vụ lãnh địa dung hợp về sau, đem bốn phía sơn mạnh phong kín, chiếm cứ tại cái này một mảnh bốn địa bên trong, cam đoan an toàn của mình. Nhưng khiến Quang Minh thần không nghĩ tới chính là Thanh Hà Lĩnh dưới sự dẫn dắt của Địch Phong, đi đến công nghiệp hóa con đường, hơn nữa còn là lấy phủ văn làm cơ sở đặc sắc công nghiệp hóa, bất quá tiếp theo theo kỹ thuật tăng lên, cùng loại với Địch Phong tiếp trước không có phụ văn khoa học kỹ thuật cùng theo đó phát triển. Những kỹ thuật này cùng phủ văn kỹ thuật đem kết hợp, cấu thành Thanh Hà Lĩnh một năm càng so một năm mạnh phát triển. Đồng thời Địch Phong chú trọng giáo dục, cùng nghiên cứu khoa học, lại thêm lần lượt mở rộng lãnh thổ, thu nạp nhân khẩu, để Thanh Hà Lĩnh hiện tại trở thành một cái dân cư tại ngàn vạn quy mô, thuộc hạ 19 cái quận, mấy trăm huyện thành khổng lồ lãnh địa. Mà đối với công nghiệp hóa đến nói, cần thiết chính là khổng lồ nhân khẩu cùng địa bàn có nhân khẩu liền có sung túc công nhân, có nhân khẩu liền có thị trường, mà có khổng lồ lãnh địa liền có sung túc tài nguyên, khiến cho công nghiệp hóa có thể phát triển. Mà chính là dạng này phát triển, đồng thời bốn phía cũng đều là có thể chiếm đoạt lãnh địa, tự nhiên là trở thành thanh hà lĩnh mục tiêu. Nếu như không phải là bởi vì cái khác mê vụ lãnh địa chính chiến dắt một phát động toàn thân, như vậy địch phong có lẽ mục tiêu thứ nhất chính là gờ rửa bờ dĩ tèn vương quốc. Mà bây giờ, chỉ cứ tại sơn Cốc trong buồn địa quang minh thần quốc độ, bởi vì không cùng cái khác mê vụ lãnh địa liên hệ, liền xem như tiêu diệt, cũng sẽ không khiến cho chú ý, liền trở thành thành hà lĩnh mục tiêu. Cái này mấy chục năm tại Quang Minh Thần dưới sự quản lý, dân chúng trừ bỏ tín ngưỡng, trên bản chất trôi qua là có thể ăn cơm no. Mà lại Quang Minh Thần cổ vũ sinh dục, lại thêm Quang Minh Thần chiến sĩ thủ vệ bốn phía, chống cự đại lượng y hiếp, để cái này một mảnh thổ địa bên trong có lượng lớn nhân khẩu. Bởi vì mỗi một nhà mỗi một hộ đều có tự thần, Quang Minh Thần thông qua tín ngưỡng mạng lưới có thể rõ ràng cảm thấy được cái này một mảnh trên thổ địa bách tính số lượng, hiện tại cái này một mảnh diện tích bất quá là 60,0000 60 cây số vuông thổ địa, có vượt qua 5 triệu nhân khẩu. Mà có như thế lớn nhân khẩu, đây mới là Quang Minh Thần có chiếm cứ một chỗ chống cự bốn phía địch đến lực lượng nhưng rất không khéo chính là quang minh thần gặp được ngay tại trong phát triển thanh hà lĩnh vừa mới mở rộng về sau thanh hà lĩnh có một triệu giã chiến quân đoàn gần trăm vạn địa phương bộ đội hơn nữa còn là toàn dân tu luyện nắm giữ phủ văn vũ khí thậm chí là phát triển ra đến xe tăng xe bọc thép bộ đội dùng một lần chiêu mộ hơn 300,000 bộ đội tiến công quang minh thần chấn nhiếp quang minh thần mà lại thông qua thăm dò quang minh thần phát hiện thanh hà lĩnh bộ đội mặc dù tầng dưới chốt binh sĩ không kịp chính mình quang minh thần chiến sĩ nhưng những binh lính này số lượng khổng lồ mà lại vũ khí trong tay cũng có thể đối với chính mình quang minh thần chiến sĩ cấu thành đe dọa thế là Hiện tại Quang Minh Thần Triệu tập chính mình những năm này bồi dưỡng được đến ước chừng 200.000 Quang Minh Thần chiến sĩ. Sở dĩ bồi dưỡng được đến như thế một điểm bộ đội là bởi vì Quang Minh Thần trên địa bàn kim loại khoáng sản khuyết thiếu, rèn đúc thành vũ khí trang bị chỉ có thể là vũ trang nhiều binh lính như thế. Nhưng bởi vì binh sĩ số lượng cũng không tính nhiều, nhưng đơn binh lực lượng cường đại, mỗi một cái Quang Minh Thần chiến sĩ đều là có thành đồng cấp sức chiến đấu. Mà lại trừ cái đó ra, Quang Minh Thần trong tay còn có một chi cuồng tín đồ bộ đội, đồng thời còn có trước đó thanh hà lĩnh phi công nhìn thấy những tiên sư kia. Tại Quang Minh Thần trong thần quốc, những cái kia chết đi quần tín đồ linh hồn đều bị Quang Minh Thần thu vào đến chính mình thần quốc bên trong, những này quần tín đồ không ngừng bồi dưỡng xuống, trở thành từng cái cường đại chiến sĩ đồng thời một bộ phận quần tín đồ bên trong tinh nhuệ tiến vào Quang Minh Thần cấu trúc chuyển sinh trì bên trong, trở thành sau lưng mọc lên trắng loãng cánh chim tiên sứ. Thanh Hà lĩnh đợt thứ 2 tiến công, ngay tại gõ rơi từng cái thôn trấn bên trong tất cả tự thần, để Quang Minh Thần mất đi cảm giác. Lần này, tại xác định khống chế bách tính không có cách nào đối với những bộ đội này cấu thành nguy hiểm, Quang Minh Thần cũng liền từ bỏ tiêu hao chân quý tín ngưỡng chi lực khống chế bạch tính chính như địch phong có thể thông qua thanh hà linh khí vận cảm thấy được đúng là như thế trước mắt tuyến tiểu đội xâm nhập thôn trấn về sau lần này gặp được nạp những cái kia tại thôn trấn bên trong đi lại bách tính thông qua mỗi một cái thôn trấn bên trong thần miếu cha xứ tất cả bách tính đều biết thanh hà lĩnh xâm lấn, bất quá quang minh thần bản thân ngay từ đầu chính là một cái năng lượng sinh vật không phải một người không có quá nhiều nêu lược tại nói cho thuộc hạ thôn trấn thanh hà lĩnh xâm lấn về sau cũng không có yêu cầu các thôn trấn liều chết chống cự mà là yêu cầu dân chúng tránh né kẻ xâm nhập lấy này đến bảo tồn tín đồ của mình số lượng thế là trừ bỏ bộ phận cường tín đồ Toàn bộ thôn chấn các cư dân nhìn thấy tiến vào thôn xóm tiểu đội chiến sĩ, từng cái hoảng sợ vứt xuống trong tay nông cụ, tránh về trong phòng của mình. Thấy cảnh này, để nguyên bản chuẩn bị tác chiến tiểu đội các chiến sĩ cũng đều cảm thấy kinh dị. Hôm qua còn là các thôn dân liều lĩnh liều chết chống cự, bây giờ lại thành dạng này tránh né, cứ như vậy tạo thành chiến đấu đội ngũ tiểu đội trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm những gì. Bên trên yêu cầu là tất cả người chống cự đánh liết, nhưng đối với dạng này tránh né, lại là nhiệm vụ không có đề cập tình huống, thế là cái tiểu đội đem tình huống hồi báo cho thượng cấp. Sau đó tình báo này từng bậc báo cáo, giao đến địch phong trong tay. Đã không chống cự nhanh như vậy sao? nhìn xem đưa đến tình báo trong tay, địch phong suy tư về sau, lập tức nói, mệnh lệnh các bộ đội, tất cả không chống cự bách tính không tiến hành tiến công, nhưng phải làm cho tốt những người dân này tùy thời phát động phản kích tình huống đồng thời, mỗi chiếm cứ một cái thôn trấn, mỗi một nhà mỗi một hộ đoạt lại quang minh thần tượng thần, phá hủy thôn trấn bên trong quang minh thần thần miếu, phá hủy thần miếu cùng tượng thần trong quá trình, muốn làm đến làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, tại phá hủy tượng thần trong lúc đó, các bộ đội phải lớn đỉnh đám đông phía dưới đối với quang minh thần tiến hành lục mạ đồng thời đối với triệu tập tất cả bách tính lần lượt để bọn hắn đục quang minh thần, hoặc là đối với quang minh thần tượng thần nộ nấm miếng. Nếu như lần nữa trong lúc đó có người phản kháng, như vậy tất nhiên là quang minh thần tín đồ, trong thời gian ngắn sửa lại không được đối với những người này, nếu như không phải trước đó loại kia không sợ sinh tử bộ dáng như vậy không muốn đánh giết. Đem những người phản kháng này bắt, giao cho đến tiếp sau bộ đội áp giải đến hậu phương. Mặt khác, những cái kia không có phản kháng, cũng cục cự không nục mạ quang minh thần người, cũng toàn bộ bắt. Tại đạo này trong tình báo, địch phong phát giác được cái này quang minh thần tựa hồ cũng nhìn thấy chính mình không chế bách tính phát động tiến công là không thể nào thắng lợi chỉ là tại bạch bạch mất mạng, bởi vậy từ bỏ phản kích địch phong cũng liền giải trừ rõ ràng tất cả thôn chấn mệnh lệnh. bất quá đoạt lại tượng thần, phá hủy thần miếu là nhất định phải. dạng này tài năng cam đoàn quang minh thần không cách nào không chế đến mỗi một cái thôn chấn, mà lại địch phong cũng cân nhắc đến thôn chấn bên trong cũng tồn tại quang minh thần cuồng tín đồ, những này cuồng tín đồ đều là không thể nói lý, lúc ấy có thể coi như là thuận dân, nhưng đến tiếp sau phát động đột nhiên tập kích cũng là có khả năng. nay sẽ đối với đến tiếp sau an trí bộ đội cấu thành uy hiếp cực lớn, thế là địch phong truyền đạt triệu tập thôn chấn bách tính ở trước mặt phá hủy tượng thần cùng thần miếu mệnh lệnh tại cuồng tín đồ trong mắt, tựa thần liền đại biểu cho quang minh thần bản thân, dạng này ở trước mặt phá hủy, đồng thời tự mình nục mạ quang minh thần, những tín đồ này tuyệt đối làm không được, phản kháng là quang minh thần tín đồ đối với những tín đồ này, không phải chiến sĩ, toàn bộ giết quá mức tăng gốc, bất lợi cho sau khi chiến tranh kết thúc thanh hà lĩnh đối với cái này một mảnh địa khu thống trị. thế là địch phong nghĩ đến một biện pháp tốt, những tín đồ này đều bắt giam giữ, về sau đưa đến hậu phương, sau đó thông qua xe lửa đưa đến hậu phương các nơi quản mỏ dùng để đào mỏ, sửa đường những công trình này chính cần đại lượng công nhân, dạng này một nhóm chỉ cần cho đồ ăn không cần phát tiền lương miễn phí sức lao động, tuyệt đối là có thể tăng lên thanh hà lĩnh kiến thiết tốc độ. Mà lại đại lượng miễn phí sức lao động xuất hiện, cũng có thể thay thế đi nguyên bản xử lý nặng lao động chân tay thanh hà lĩnh mất tính. Dù sao hiện tại thanh hà lĩnh đại quy mô chứng bình, trên thực tế đã là đem tầng dưới chốt tất cả thanh niên trai tráng điều động không sai biệt lắm. Còn lại người trẻ tuổi cũng đều ở trường học, nhà máy, hiện tại thanh hà lĩnh dân gian trên thực tế khuyết thiếu sức lao động, dạng này một nhóm đoán chừng ít là có mấy vạn thậm chí là khả năng có hơn 10 vạn miễn phí sức lao động, đối với thanh hà lĩnh cũng là một cái cự đại trợ rút. Mà lại làm như vậy chỗ tốt cũng không chỉ cái này một cái. Thông qua giam giữ những này quang minh thần cuồng tín đồ sẽ để cho đến tiếp sau vệ sở binh tạo thành phòng giữ bộ đội trở nên an toàn rất nhiều, tối thiểu nhất cũng không gặp mặt đối với đột nhiên tập kích của tín đồ. Những này quân tín đồ tại thanh hà lĩnh trong lãnh địa, có thanh hà lĩnh khí vận chấn áp, cho dù là quang minh thần muốn phát động cái gì cũng không tốt lắm xử lý. Tương đương với cái này một nhóm quân tín đồ cùng quang minh thần cách ly cũng có thể đối với quang minh thần tạo thành đả kích cực lớn. Một công nhiều việc, chỉ là như vậy làm sẽ để cho thanh hà lĩnh bộ đội đẩy về phía trước tiến vào tốc độ chậm một chút thôi, cái này theo địch phong hoàn toàn không là vấn đề. Ngay đầu tiên, các quân đoàn các sư bốn phía mở rộng, lấy trung đội làm cơ sở, chìm xuống đến trải qua thôn trấn. Ngăn chặn thôn trấn cửa vào, từng nhà đem người đều kêu đi ra, từng đội từng đội binh sĩ tiến vào những người dân này trong nhà tiến hành điều tra. Bởi vì Quang Minh Thần tín ngưỡng tại cái này Quang Minh Thần quốc độ bên trong là nhất định phải, mỗi một tòa cỡ nhỏ Quang Minh Thần tượng thần đều tại thôn dân trong nhà dễ thấy địa phương. Rất nhanh, từng cái tượng thần bị binh sĩ điều tra xuống tới, đại lượng bách tính bị triệu tập tại trong thôn thần miếu trước, bốn phía có binh sĩ bắc súng máy, phòng ngừa Quang Minh Thần đột nhiên phát động tập kích tất cả tượng thần bị tùy ý trồng chất tại trên mặt đất lập tức trong thôn một chút cuồng tín đồ cùng thật tín đồ đã là nhịn không được từ trong đám người tranh thoát phóng tới những binh lính này dựa theo địch phong mệnh lệnh tóm đến chính là những người này hiện tại những người này đều đi ra như vậy không bắt các ngươi bắt ai một người đi ra liền bị hai bên binh sĩ đánh bại hai ba lần đánh không có phản kháng về sau bị kéo tới một bên cầm dây thường trói lại tại bắt hơn mười người về sau còn lại dân chúng đều e ngại nhìn xem bốn phía binh sĩ trong ánh mắt mang thần sắc sợ hãi chư vị tính chúng ta đến từ tại thanh hà lĩnh hiện tại đi tới nơi này chỉ có một việc tình đó chính là đánh bại cái này cái gọi là quang minh thần đối với chư vị chúng ta đều là nhân tộc chỉ cần các ngươi không phản kháng chúng ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì nhưng bây giờ cần mọi người phối hợp chúng ta làm một chút sự tình chỉ cần làm được mọi người liền có thể ai về nhà đấy một sĩ binh tiến lên lớn tiếng đối với ở đây dân chúng lớn tiếng nói các ngươi cần làm sự tình cũng vô cùng đơn giản đó chính là lần lượt tiến lên hiện tại nơi này đều là quang minh thần tự thần còn có tòa thần miếu này các ngươi mỗi người tại tòa thần miếu này trước mắng quang minh thần hai cố sau đó phun một ngụm nước bọt đến trên tự thần các ngươi liền không có sự tình đương nhiên nếu như các ngươi ai không nguyện ý chúng ta cũng sẽ không giết các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không cần hướng về về nhà. đến lúc đó các ngươi sẽ cùng những người kia cùng một chỗ tiến hành cải tạo lao động. thẳng đến các ngươi cho rằng cái gọi là quang minh thần bất quá là một cái dị tộc mới thôi. tên lính này lời nói trong nháy mắt để tất cả các thôn dân cảm giác được một trận hoảng sợ đối với quang minh thần nhục mạng còn muốn tại nổ nước miếng. đây đối với mấy chục năm đã là tiếp nhận quang minh thần dân chúng một trận rung động cùng e ngại. dân chúng rung động tại thanh hà lĩnh các chiến sĩ gan lớn mà e ngại chính mình đối với quang minh thần bất tính như vậy lại nhận trừng phạt. nhưng lúc này nhìn xem bốn phía hung thần ác sát binh sĩ cùng cái kia xem ra họng súng đen ngòm, những người dân này nhóm cũng đều không dám không làm. chờ mặc, lúc này toàn bộ thôn bách tính một trận chờ mặc. nhìn tình huống như vậy, tuyên truyền giảng giải binh sĩ cũng xem xét không thích hợp, tiếp tục nói, nếu như tất cả mọi người không nguyện ý làm, như vậy liền đều muốn cải tạo lao động, đến lúc đó, bất luận đại nhân hải tử, đều muốn lao động. hy vọng các ngươi nghĩ rõ ràng, vì vợ con của các ngươi hải tử, tốt nhất các ngươi đều dựa theo yêu cầu của chúng ta đi làm đương nhiên. đối với các ngươi lo lắng có thể sẽ đụng phải trả thù, tất cả mọi người không cần lo lắng. đã thanh hà lĩnh quân đội đánh tới nơi này, như vậy chúng ta liền sẽ không rời đi có binh sĩ bảo hộ mọi người. Nếu như các ngươi có biết trong thôn ai là quang minh thần cuồng tín đồ, như vậy vạch ra đến ta cho các ngươi ban thưởng, mỗi một nhà 10 ký lương thực. Tại cái này tuyên truyền giảng giải binh sĩ giảng một hồi lâu, liền uy hiếp mang ban thưởng dưới tình huống, mới có một nhà thôn dân đứng ra, một người cầm đầu người trung niên sợ hãi rụt rè đối với cái này tuyên truyền giảng giải chiến sĩ hỏi: "Vị đại nhân này, nếu như chúng ta dựa theo yêu cầu làm, thật sự có thể thả chúng ta?" Đây là đương nhiên. Nhìn xem rốt cục có ra mặt cỏ, tuyên truyền giảng giải binh sĩ nhãn tình sáng lên, sắc mặt ôn hòa nói: "Không sai." mà lại chiến sĩ của chúng ta đều ở nơi này trông coi cam đoan an toàn của các ngươi, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng liên tục cam đoan phía dưới người trung niên này cắn răng một cái, từ ngụm nước nôn tại thần miếu quang minh thần trên tự thần đồng thời lớn tiếng nói quang minh thần cấp chó không bằng tiếp lấy người trung niên thế tử hai tử còn có cao tuổi phụ mẫu đều như thế làm theo làm đệ nhất gia đình tuyên truyền giảng giải chiến sĩ đặc biệt cầm ra một ngụm túi lương thực giao cho cái này bách tính đạo các ngươi có thể đi sau khi trở về nhớ kỹ không muốn lại hướng quang minh thần cầu nguyện từ nay về sau liền không có quang minh thần có cái thứ nhất liền có cái thứ hai nhìn xem những người này một chút sự tình cũng có rất nhanh toàn bộ thôn đại bộ phận bách tính đều làm theo mà lẫn trong đám người những cái kia cùng tín đồ không có cách nào mở miệng chỉ có thể là đối chiến sĩ nhóm chửi gầm lên cuối cùng bị tóm lên đến chờ lấy ép đến hậu phương.